Bởi vậy, cái này sẽ thấy mắt cổ xuất hiện, người mỏ gì đám bọn họ lại cao hứng trở lại. Bất quá một người trong đó tương đối tỉnh táo, thân thủ giữ chặt một chuyến đồng bạn lấp đầu. Như thế nào, cạ cặp gì ta Mặt khác một người đại mập mạp cổ quái hỏi. Cạ cặp gì tạ thấp giọng nói, hắn không phải ngu xuẩn, hắn đã biết chúng ta không biết cho hắn đầu phiếu, đừng đi lên tìm không thú vị rồi, chúng ta có lẽ hay là thành thành thật thật đánh bại a Những thứ khác mỏ gì đại hắn suy nghĩ một lần, cảm giác được cái này cũng đúng, gật đầu phụ hòa nói, đúng Nếu như là ta đây hội cũng sẽ không lại mời khách rồi, đánh bài đánh bài. Kết quả sau đó Michael đã đi tới, chán nản ngồi khi bọn hắn bên cạnh nói, Này bọn tiểu nhị, muốn uống chút gì không, ta mời các ngươi. Cả cặp gì ta bọn người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó thẳng thắn thành khẩn nói ra, Michael tiên sinh, lập tức muốn bắt đầu chấn trưởng đầu phiếu tuyển cử rồi, chúng ta là ủng hộ ngươi, đúng vậy ngươi cũng biết, chúng ta cái này vài vé, các ngươi ủng hộ ta cái mẹ nó. Michael hung hăng một vũ bản, uống rượu à, Ta hôm nay thẩm nghĩ nhất túy giải thiên sầu, không thèm nghĩ nữa cái gì chết tiệt tuyển cử, chính là uống rượu, uống rượu. mọi gì bọn đại hán nghe xong lời này, đốn lúc hưng phấn lên, hắc, lần này lại bắt được coi tiền như rác. Michael có thể không cần cân nhắc tuyển cử sự tình, vương bác phải cân nhắc, hắn còn muốn đem tất cả phiếu bầu đều kéo trở về nỉ. Nhưng là hạn nỉ nói cho hắn biết, trăm hoa đua nở mới được là New Zealand tuyển cử phong cách, hắn không cần vô cùng lo lắng chuyện này, hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là thổ hào vàng. Mà hắn là thổ hào vàng chủ nhân Trên danh nghĩa mà nói Thổ hào vàng dù cho được tuyển chấn trưởng Thực tế hành sự chấn trưởng quyền lực vẫn là hắn vương bác Lao vương rất bất mãn Vậy lao tử chẳng phải là thành buông rèm chấp chính Lao tử mới không lo tử hy Không lo võ tắc thiên Hắn nì quên Cũng không quang chỉ có các nàng những này Lao nương đám bọn họ làm như vậy qua Mấy năm trước Nga Cũng từng tiểu trải qua loại sự tình này Mét vơ đét tổng thống còn không phải khôi lỗi Vương bác lắp đầu Ta không cần phải khôi lỗi ta liền cho muốn làm thực quyền phái chấn trường. Muốn đạt tới mục đích này, đằng sau một nhất thời hắn tiểu phải hào hảo đối đại diễn thuyết tranh cử. 9 tháng hạ tuần là người được đề cử biện hộ hội, đây là tuyển cử trung trọng yếu phi thường một câu, cử chi sẽ tới đạt hiện trường cùng người được đề cử đám bọn họ tiến hành mặt đối mặt vấn đề cùng trả lời. Buổi sáng bắt đầu, vương bác tiểu cẩn thận chọn lửa quần áo cùng trang điểm, đây là hắn đi vào New Zealand sau lần đầu tiên chính là trang điểm, là Elizabeth cùng lý dạ tại hỗ trợ Về phần Eva, Nàng đang bận qua cho Tráng Đinh cùng thổ hào vàng cách ăn mặc. Mấy ngày hôm trước Eva đem lão vương một kiện đồ vét cho từ bỏ rồi, đổi thành chó nhỏ đồ vét, cho Tráng Đinh mặc lên về sau, còn rất giống, có chuyện như vậy. Tiểu Lọ lì cho Tráng Đinh mang lên một cái màu trắng nơ, Eva nhìn nhìn lắc đầu, sau đó đổi thành một đầu màu trắng cả vạn. Lão Vương sang đây xem đến lập tức cười to, mẹ nó cái này quá dáng vẻ quê mùa rồi, nếu giới nách lại kẹp cái cặp công văn, hiển nhiên chính là một hương chân cán bộ a. Tiểu Lọ lì kỳ quái hỏi: Các ngươi không phải là tại tranh đoạt hương trấn cán bộ ghế sao? Tiếng cười ngay lập tức dừng lại, lão Vương nghĩ nghĩ, sau đó bi kịch phát hiện thật đúng là như vậy, kể từ đó, Tráng Đinh Tiểu có vẻ rất có phái đoàn. Cái này lại để cho hắn rất căm giận bất bình, liền cầm cái kính dâng cho Tráng Đinh mang lên. Tráng Đinh cảm giác tầm mắt đột nhiên trở nên lờ mờ, rất không thoải mái vây vây đầu, Vương Bắc cảnh cáo nó nói, không cho hắn đầu, không cho vứt bỏ kính mắt, nếu không ngươi hôm nay ở đầu không cho đi. Tráng Đinh thật thà chất phác nháy mắt mấy cái, lập tức trung thực xuống tiếp nhận rồi hiện trạng. Vương Bắc đánh giá một lần, thỏa mãn gật đầu, rất tốt, tráng đinh lại hương chấn cán bộ biến thành hộ vệ. Thổ hào vàng cũng tiến hành rồi trang điểm, thật dài lông bẩm biên thành một mảnh dài hẹp bím tóc nhỏ cân xứng xếp đặt tại cổ hai bên, trên trán dán cái chữ thập băng vải, ngoài ra trên người đầu kim phấn, ánh mặt trời chiếu sáng, điệp điệp sinh huy. Vương Bắc cảm giác được cái này cách ăn mặc tốn đập chết, kết quả đến trên thị trấn về sau, đám người bỗng nhiên đối với thổ hào vàng bắt đầu vô tay khoác áo trưởng giáo chủ Juni còn đối với nó tại ngực vẽ chữ thập. Tiến vào biển hộ hội hiện trường, một cái bàn thượng, Vương Bắc cùng của một người ngồi một bên, Tráng Đinh nằm sấp ở bên trong, bên cạnh còn có lôi kéo tăng thể diện Thổ Hào Vàng. Thổ Hào Vàng đứng ở sau cái bàn, trước mặt của nó bầy đặt giày đặc kinh thánh, nhóm lớn cơ đốc giáo đồ đảo ngũ rồi, đều chạy tới ủng hộ Thổ Hào Vàng. Vương Bắc trận tròn mắt, tại sao có thể như vậy a? Hắn nhỉ cười nói, muốt sở qua biển đỏ câu chuyện biết không? Sách xuất hành thời điểm chuyện đã xảy ra. Lúc ấy tiên tri Mốt sở chính là cưới một thất trên trán có thập tự ấn ký màu vàng ngựa tách ra biển đỏ. Vương Bác, hễ va ngươi hồn ta. Vấn đề bắt đầu, không ngoài dữ liệu, Michael bị bài trừ bên ngoài, hắn chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới Dạn Phù Dát Sơn trên người. Dạn tiếp tục giả vờ làm không phát hiện, sứ mạng của hắn đã muốn hoàn thành, kéo đến trung tâm quảng trường đầu tư sau, không cần phải nữa cho Michael trang tiểu đệ. Như vậy có thể tiếp nhận vấn đề đúng là Vương Bác chính mình rồi. Lão Vương ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chờ đợi đặt câu hỏi. Kết quả trước đứng lên người hát lên ca khúc, mới mở miệng chính là, Hoqom, Oñie e fa ful, rồi phùn enchi ulfen. Hoqom ie, Hoqom ie to Bethlehem. Lập tức, một đám người đứng lên đi theo hát lên, comment bệ hụt him. Buồn thệ ki ngóc en trò. Lão Vương sợ ngây người, hắn ngạc nhiên hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn nhỉ đã ở đi theo cất giọng ca vàng, Elizabeth đành phải hành động thư ký của hắn chức trách, nói ra, đây là đang hát thánh ca, Adestor fidilet, cùng đến sùng bái. Vương bắt nói Ta biết rõ đây là tín đồ cơ đốc thanh ca, ý thức của ta cái này làm cái gì? Biện hộ sẽ trả muốn cảm tạ thượng đế sao? Quân quyền thần thụ. Elizabeth xấu hổ nói, ta muốn, bọn hắn đây là đang biểu đạt chính mình đối với thổ hào vàng hòa thượng đế ủng hộ. Vương Bác bó tay rồi, thổ hào vàng lúc nào lại cùng thượng đế đứng ở cùng một chỗ rồi. Nó là một thất ngựa hoang á huy, muốn hay không như vậy làm loạn. Một khúc hát bỏ đi, tín đồ cơ đốc đám bọn họ mới cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống. Giáo chủ dù ý lại bắt đầu tại ngực vẽ chữ thập. Vương Bắc đánh cho cái ha ha nói, cảm tạ Thượng Đế, kỳ thật ta cũng là Thượng Đế lao nhân ra ông ta trung thành tín đồ. Phía dưới đoạn văn này, Thượng Đế bốn hơn 10 năm lại phiền chán ai đó. Chẳng phải là những kia phạm tội, thi thể ngã vào cánh đồng bắt ngát người sao. Lại hướng ai thể, không để cho bọn hắn tiến vào hắn nghỉ ngơi lâu này. Chẳng phải là hướng những kia không tin theo người sao. Như vậy xem ra, bọn hắn không thể tiến vào nghỉ ngơi là vì không tin nguyên nhân, là ai nói du ý hỏi. chương 1111, đừng đánh ta. Vương Bắc im lặng, về phần như vậy chăm chú sao? Không biết ta. Du ý nở nụ cười, hắn đi lên cùng Vương Bắc nắm tay đạo, bất quá ta y nguyên sẽ đem phiếu bầu quăng cho ngài, trấn trưởng tiên sinh, ngài là thích hợp nhất lãnh đạo trấn lạc nhập người. Lao Vương lao đem mồ hôi lạnh, nghi mã đánh một cái tắt cho cái ngõ táo cái này mục sư cũng đều là cao thủ. Hội biện hộ dần dần trở nên bình thường bắt đầu, một ít dân trấn bắt đầu hỏi thăm Vương Bắc có quan hệ kế tiếp 4 năm công tác kế hoạch Việc cấp bách là mở rộng nhân viên công vụ quy mô, trấn trưởng tiên sinh, hiện tại tiểu trấn nhân viên công tác quá ít, chúng ta muốn đi nộp thuế đều muốn sắp xếp hồi lâu đội. Có người phản là nói, Vương Bắc lập tức dơ tay lên thể, lập tức, lập tức đi ngay tham gia tuyển dụng hội, sau đó đem nhân viên công vụ quy mô mở rộng đến 50 người đã ngoài. Tiểu trấn nhân khẩu tới gần 4000, 81 nhân khẩu nhân viên công vụ số lượng so xem như tương đối hợp lý. Thôn trấn cần gia tăng vào nghề cơ hội, tại đây phong cảnh rất tốt công việc tốt, nhưng là chúng ta cuộc sống rất cần tiền thiếu khuyết kiếm tiền cơ hội tốt. Lại có người nói nói. Vương bắt nói, ta có cách nghĩ, quảng trường, sân bay, công viên trò chơi. Lần lượt đầu nhập sử dụng, hội cần đại lượng nhân viên công tác, cảm thấy được theo trên thị trấn thông báo tuyển dụng là tốt phương pháp. Chúng ta cảm giác được thổ hào vàng làm chấn trưởng cũng không tệ, ngài thấy thế nào? lão vương không nhịn được, còn không dứt đúng không? Các người hy vọng ta đem thổ hào vàng xuất ngũ đúng không? Nếu như nó trở thành chấn trưởng, vậy nó về sau đừng nghĩ lại bước trên sân thi đấu Có người kêu lên, "Ngài đây là uy hiếp chúng ta." Phồn hoa tan mất, tịch mịch thành hương, lão Vương Kiên nhẫn tiêu hao không sai biệt lắm, rốt cục lộ ra bản sắc lưu manh, "Ta uy hiếp ngươi. Ta uy hiếp ngươi một cái cái dám, thổ hào vàng là của ta ngựa, ta muốn xử lý như thế nào còn phải thông qua đồng ý của ngươi. Còn có, Tráng Đinh cũng là của ta cậu, nếu như các ngươi thiệt tình quan tâm trấn lạc Nhật Tương Lai 4 năm kiến thiết cùng phát triển, ta rất thích ý cùng các ngươi trao đổi, nhưng nếu như các ngươi là tới quấy rối hay sao?" "Như vậy thực xin lỗi." rời đi trấn lập nhật. Nhớ kỹ, ta nói rất đúng rời đi chấn lập nhật, không phải rời đi hội trường. Đây chính là hắn thoải mái nhất địa phương, hắn là tại đây lĩnh chủ cùng quân vương, cũng không phải là đơn giản nhân viên công vụ, người phục vụ. Tại hắn hung dữ ngữ khí bức bách ở bên trong, mọi người rốt cuộc hiểu rõ điểm này, lập tức có người cười hắc hắc nói, chấn trưởng ngươi đừng kích động, mọi người đùa dân nha, nhất định sẽ quăng ngươi phiếu bầu." "Đúng, ta cũng vậy hội quăng trấn trưởng một vé. Chúng ta cả nhà đều quăng trấn trưởng vé." Michael mở to miệng muốn phụ họa một lần, nhưng nghĩ nghĩ chỉ có thể chán nản im lặng, hắn đã muốn rất rõ ràng, tại đây không phải của hắn địa bàn. Vương Bắc liếc mắt, mẹ nó rượu mời không uống lại uống rượu phát à, làm tình tưởng hắn bây giờ là địa chủ. Trấn lạc Nhật đầu phiếu công tuyển ngày là ở 9 tháng ngọn nguồn cuối cùng cuối tuần chủ nhật, chi mấy ngày hôm trước hay là muốn tiến hành biện hộ cùng diễn thuyết. Vương Bắc phối hợp tình thế, mỗi một ngày cũng sẽ ở thôn trấn bất đồng vị trí tiến hành diễn thuyết. Không nên hiểu lầm, cái đó và tuyển cử thân mình quan hệ không lớn chủ yếu là bác phụ cùng bác mâu rất thích xem hắn tại trên đài miệng lưỡi lưu loát luắt kéo, bọn hắn nghe không hiểu hắn nói anh văn, nhưng cảm giác phải như vậy nhi tử là rất có tiền đồ. Nhanh đến công tuyển ngày rồi, trong trấn hào khí trở nên táo bạo bắt đầu, còn xuất hiện đánh nhau hầu đả sự kiện. Loại sự tình này là khó tránh khỏi, lão Vương bình thường chẳng muốn quản, đúng vậy sự tình lần này tại hắn mí mắt nội tình hạ phát sinh, là người quen đây, mở tiệm sửa xe thì cùng Oen Walker đánh nhau. Họ Oen Walker là một gã nhân viên công vụ, đảm nhiệm chức vụ tại bưu cục là mà cổ mang đến ba gã thủ hạ một trong. Vương Bắc đang tại nhấm nháp trà chiều thời điểm chiến đấu bạo phát, hắn nghe đi ra bên ngoài từng đợt hô quát thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết, vội vàng đem đầu rỗi ra ngoài cửa sổ nhìn lại. Sau đó hắn tiểu chứng kiến, cao lớn vạm vỡ Thisdemor ẩn nấn trên mặt đất qua lại ma sát, họ hẹn là văn Nhã tiểu tử, tại sao có thể là thịt Thism cái này sửa xe công đại quê mùa đối thủ. Rồi lưu bọn người chạy ra đi, Vương Bắc cho rằng sự tình đã xong, kết quả tiếng kêu thảm thiết còn không có dừng lại. Hắn sẽ đem đầu dối ra cửa sổ, chứng kiến dô bọn người ở tại bên cạnh ôm cánh tay xem náo nhiệt. Cái thanh này lao vương tức giận đến quá sức, hắn đạp đạp đạp chạy xuống đi, đi ra ngoài hồ, mẹ nó các ngươi ở chỗ này thất thần làm gì vậy? Náo nhiệt tiểu tốt như vậy xem sao? Dô nhún nhún vai nói, lao đại, ỏ ẹn người này nên đánh. Làm sao vậy? Vương bác đi lên kéo thịt sần. Thịt nổi giận đùng đùng nói, ngươi lần trước không phải hỏi ta là ai dạy ta xích lao cái từ này sao? Chính là người này Hằng ngày hôm qua còn đi cổ động ta lao bà, làm cho nàng tiếp tục cùng Lý Tiên Sinh một nhà làm mâu thuẫn. Vương Bắc buông tay ra, "Vậy ngươi tiếp tục đánh hắn." Họ Ẩn Têu Thảm thiết nói, "Đừng như vậy trấn trưởng, cứ mạng. Đây không phải bản ý của ta, ta cũng là tại mặt cổ cục trưởng dưới chỉ thị mới làm như vậy. Cái này cùng các ngươi mặt cổ cục trưởng lại có quan hệ gì?" Vương Bắc ngăn lại thì thừn. Họ Ẩn bị đánh được sủng ái thượng một hồi một hồi xanh tím, hiển nhiên thì thừn hận chết hắn, động thủ thời điểm tuyệt đối không có, có lưu dư lực. Hắn đoán hận hướng trên lầu nhìn thoáng qua, Vương bác đi theo nhìn lại, chứng kiến mắt cổ mặt từ phía trên lóe lên rồi biến mất. Họ hẻn nói ra, chết tiệt, lao tử không làm, ta đem ta biết đến sự tình đều nói ra. Ép cờ cờ, chuyện này là bên Ben cổ sai sử ta, hắn an bài ta đi đang chọn dân trong lúc đó chế tạo mâu thuẫn, như vậy đến lúc đó cử tri tiểu cũng không đoàn kết một lòng. Thiên cả giận nói, cái kia ngươi làm gì thế chỉ nhìn chầm chằm chúng ta một nhà. Họ hẻn nói, bởi vì Lý Bắc bọn họ là vương trấn trưởng đồng bào. Các ngươi chỉ cần cùng bọn họ sinh ra thù hận, cái kia tự nhiên sẽ ngay tiếp theo chán ghét vương chấn trưởng. Vương bác mắng một câu, mẹ nó, còn hiểu phải hận phòng và ô đạo lý. Có chút đầu vó ca. Hắn đẩy ra thịt xứng lại để cho hắn trở về công tác, sau đó mang người lên lầu. bưu cục cục trưởng cửa phòng làm việc cửa sổ đóng chặt, bước màn còn kéo lên. Vương bác lựa chọn lông mày, dô lập tức xông lên đi lên, hắn đi vận động tay cầm cái cửa tay, kết quả bên trong đã khóa, hắn gõ cửa, không có người ứng Hiển nhiên Ben Mai cổ sợ, trốn ở bên trong trang rùa đen rút đầu. Muốn miễn cưỡng sao? Zolu vén tay háo lên hỏi. Vương Bắc trừng mắt liếc hắn một cái, cứng rắn đến không phải hủy một chương môn sao? Cái môn này nhưng là của chúng ta tài sản riêng, tránh ra, ta có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Nói xong hắn móc ra một chuỗi cái chìa khóa, đương nhiên, những này cái chìa khóa cũng không phải cửa bàn công phòng cái chìa khóa, bất quá Vương Bắc có thể thông qua xa bản từ bên trong vặn mở khóa cửa, chỉ phải làm bộ hắn có được người gác cổng cái chìa khóa là được. Quả nhiên, hắn cắm vào một cái chìa khóa sau đó vặn vẻo hôn éo, cửa bàn công được mở ra, lộ ra bên trong Michael một trương thất kinh mặt, thiên, làm sao ngươi mở ra hay sao? Vương bác cười hát hát nói, lao tử cho ngươi trang đóng cửa, ngươi cảm giác được lao tử hội không lộng một cái chìa khóa đồ dự bị một lần sau. Không có người hoài nghi hắn lý do thoái thác, hắn làm lại như vậy không chê vào đâu được. Chứng kiến một đoàn người hùng hổ xuống tới, Michael sợ hãi, dơ tay lên nói, ta nhận thua ta nhận thua chấn trưởng, ta đây tiểu trước rời đi đừng đánh ta Trước 1112, thành công liên nhiệm. Vương Bắc không có vô cùng khó xử Ben Michael, bởi vì hắn chưa từng đem người nam nhân này cho rằng qua đối thủ, cùng loại người này đỏ sức hắn cảm giác được quá dò người. Ben Michael chỉ dám ở sau lưng làm chút ít thủ đoạn nhỏ, ngay quang minh chính đại cùng hắn giao phong một lần cũng không dám, nhưng lại bị hắn âm một trong đó quảng trường đầu tư, lại nói tiếp cũng rất bi hay. Vương Bắc đốt lồng ngực của hắn hung dữ nói, nhanh nhẹ điểm, nhanh lên đem đơn từ trước cho ta đánh lên đến, sự chịu đựng của ta không sai. Nhưng thủ hạ ta tiểu nhị kiên nhẫn nhưng không được tốt lắm. Dô lưu bọn người sắn tay háo sắn tay háo, nghiết nắm tay quả đấm nghiết nắm tay quả đấm, sợ tới mức Ben Michael cũng không kịp gật đầu, biết giải, trấn trường, cái này đánh báo cáo. Vương Bắc nhìn xem hắn, bao nhiêu có chút thương cảm cảm xúc, cùng xem một chỉ mổ thóc ăn gà con đồng dạ. Sở dĩ thương cảm, là vì gà con cuối cùng nhất phải đổi gà nướng. Nhanh lên à, giặt, ngươi đại lý cục trưởng chức trách, Michael tiền sinh từ trước sau ngươi tiếp quản công tác của hắn, không có vấn đề tá Giàn Phật Giác Sơn mỉm cười nói, không có vấn đề lao đại, ta sẽ làm tốt. Vương Bắc vô vô bờ vai của hắn nói, ta tin ngươi, làm rất tốt, ta rất khả quan ngươi. Michael ngần người, liên tưởng mấy ngày qua Giàn Phật đối đai chính mình thái độ biến hóa, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này lại để cho hắn giận tí mặt, chỉ vào hắn gọi nói, ngươi phản bội ta, ngươi tên phản đồ. Giàn Phật Giác Sơn sửa sang lại một lần đồng hồ, nhàn nhã nói, ta lúc nào thuần phục qua ngươi. Michael tiên sinh, ngài chưa bao giờ là của ta lĩnh chủ Lại càng không là của ta quân vương, chúng ta là trên công tác thượng hạ cấp mà thôi." Michael đi lên xe rách ở cổ áo của hắn, hồn hệ quát, ngươi tên hôn đàn này, ngươi lúc này lại nói như vậy. "Ha ha, ta thật sự là con mẹ nó mắt bị mù." Giặt mở ra tay nói, "Đừng kích động, Michael tiên sinh, ngươi đem ta đương làm nhân vật phản diện tốt rồi. Nhưng vẫn là câu nói kia, ta tiền lương là quốc gia phát, ta thuần phục chính là quốc gia cùng trấn lập nhật, những này cùng ngươi thật là không có vấn đề gì." Michael không dám đối phó vư bạt Nhưng đối phó với dân phu đúng vậy sung mãn dũng khí, hắn nổ nước miếng khinh miệt nói, "Theo làm sao ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi vùi đầu vào vương Bắc trận doanh sẽ có quang minh tiền đồ? Ngươi cho rằng người ta hội đem ngươi trở thành người một nhà sao?" Zolu bọn người nhìn về phía dân phánh mắt sắc thực sung mãn địch ý, đặc biệt là Zolu, hắn hôn qua ba phái, đối với độ trung thành điểm ấy vô cùng nhất coi trọng. Vương bác biết rõ điểm ấy, hắn vô vô dân phả vai nói, "Ngươi nói rất đúng, ngươi muốn thuần phục chính là New Zealand cùng chấn Nhật." Chẳng qua nếu như muốn nói trung thành, bọn tiểu nhị, rằng làm vô cùng tốt, hắn kỳ thật tại thấy ta ngày đầu tiên tựu bái phòng qua ta, hơn nữa chúng ta chấn lạc nhật trung tâm quảng trường đại lễ, cũng phải hắn tống xuất. Rằng giáp sơn nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm có chút cảm động, đây là vương bác vì giữ gìn hình tượng của hắn cùng địa vị, cố ý nói như vậy. Nhưng mà đem mạc cổ tổn thương non độc, cái gì? Trung tâm quảng trường, rằng ngươi là tên khốn kiếp, khó trách ngươi trăm phương ngàn kế thuyết phục ta muốn bỏ vốn tài trợ trung tâm quảng trường sơn nhún nhún vai nói Ta nói ta thuần phục chính là chấn lạc nhật, ta chỉ vì thôn trấn mưu phúc lợi, nếu như ngươi một lòng vì thôn trấn suy nghĩ, hiện tại chắc chắn sẽ không nói như vậy. Lúc trước Michael chỉ là hoán hận rằng, này sẽ đã muôn muôn đánh hắn. Bất quá vương bác ở chỗ này, tự nhiên không thể để cho Michael tùy ý làm vậy hắn nói ra, đã thành, trò khơi hải như vậy chấm dứt, các ngươi xử lý giao tiếp thủ tục A, binh thúc ngươi lưu lại giúp, rắn. Hắn lo lắng Michael thẹn quá hóa giận phía dưới động thủ đánh nhau. Michael từ trước về sau. Vương Bắc tranh cử cơ hồ tiểu không có đối thủ rồi, Thổ Hào Vàng cùng Tráng Đinh là mời đến ngốc bức, không có khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp. Bất quá, bởi vì Ma Cổ rời đi chấn lập Nhật, như vậy Thổ Hào Vàng cùng Tráng Đinh nhất định phải phải tham gia tuyển cử rồi, căn cứ hiến pháp quy định, hương trấn tuyển cử chí ít có 3 gã người được đề cử mới được. Cuối cùng mấy trận tranh cử diễn thuyết, dựa theo lệ cũ Vương Bắc còn tìm người đến trợ tuyển, hắn tuyển tự nhiên đều là đại bài, chính là một ngân hàng sắp thở Pacific CEO ở cũng đủ để trấn trụ toàn trường ngoài ra bác cờ cũng giúp hắn tiến hành rồi một hồi tranh cử bỏ phiếu sở dĩ làm là như vậy bởi vì hắn cùng hưu bên này tiểu trí mệnh bút ký điện ảnh chuyển thể vấn đề nói tới thời khắc mấu chốt thời điểm Vương bác hỗ trợ từ đó câu thông thúc đẩy chuyện này 9 tháng ng nguồn theo đầu mùa xuân đến mùa đông gió lạnh rốt cục một đi không trở lại Trấn Lạc nhật tuyển cử tại quanh oanh liệt liệt hạ triển khai tổng tuyển cử máy kiểm phiếu đã bị dụ đi được Vương bác quyết định sử dụng tay động cây vé tổ mạ dạmạ thành cùng dỗ méo đều phái tới tuyển cử ủy ban giám sát Bọn hắn phụ trách cây vé, biết được đồ chơi này tay dự động, những người này thiếu chút nữa không có khóc. Tiếp cận 4000 chương phiếu bầu. Cùng tổng tuyển cử không sai biệt lắm, Vương Bác, Tráng Đinh cùng thổ Hào vàng ảnh chân dung xuất hiện ở chính phủ đại sảnh trên vách tường, ngoài ra còn có Vương Bác trước kia nhận lời một ít dân trấn phúc lợi chính sách cùng công tác chấp hành phương án. Buổi sáng bắt đầu đầu phiếu, Vương Bắc một thân chỉnh tề thẳng áo truyền thống của nam giới Trung Quốc, đứng ở ký túc xá cửa ra vào tiếp đãi đầu phiếu cử tri, thiển cười thản nhiên Eva chính là cùng đi Tạ Hữu. Rất nhiều truyền thông cũng chú ý trận này tuyển cử, một là chấn lạc Nhật tại mấy năm gần đây ở phía trong danh tiếng rất lớn, hai là trận này tuyển cử tương đối có ý tứ, có hai cái động vật là người được đề cử, mặt khác chính là Vương bác bên này mặt mũi sát thực đại. Mặt khác, trấn lạc Nhật bên trong minh tinh cũng không thiếu. Âu Cớ Lý đang tại trong chấn tiến hành khôi phục tang dưỡng, hắn xuất hiện ở tuyển cử hiện trường tiểu cũng đủ hấp dẫn một đám thể dục phương diện truyền thông, rồi, lạc Nhật tổ hợp đã ở cùng ngày phản hồi, cái này lại hấp dẫn giải trí truyền thông. Vương Bắc mặt mày lớn hơn. Nhất cử nhất động ít có nghiêm cẩn bắt đầu Tranh thủ thông qua truyền thông cho chú ý chấn lạc nhật tuyển cử người lưu lại ấn tượng tốt Giai dễ đi bốn người xếp hàng đến quăng ra phiếu bầu Bọn hắn tại đội ngũ phía trước nhất Chứng kiến vương bác sau hào hào chào hỏi Dễ đi con huyết gió, huyết sáo, tiếng cười rất văng lên Tiếng ca nổ vang album mới trải qua khua chiêng gõ trong chế tắc sau Đã muốn đầu nhập thị trường Tại New Zealand bán vô cùng náo nhiệt Cho nên bọn hắn đã muốn không chỉ là hồng thấu nữa bầu trời mà là thành công vị trở thành New Zealand tân tấn thiên vương giàn nhạc. Vương Bắc chứng kiến bốn người sau rất giật mình, nói ra, các ngươi hình tượng này hòa khí chất, biến hóa có chút lớn a Dễ đi đắc ý huyết xáo nói, đó là đương nhiên lão đại, chúng ta bây giờ có chuyên nghiệp nhà tạo mâu tóc cùng hình tượng sư tại chiếu cố nhỉ Tờ u tờ u nói ra, kỳ thật chúng ta nên vậy mang đến, đây chính là lão đại đại thời gian, hắn kiểu tóc là ai làm hay sao? Quả thực không có cách nào khác xem. Haha, Ê ba ha, làm. Vương Bắc cười nói, Thờ u thờ u sắc mặt xếp chặt, ta xem nhìn lầm rồi, mẹ nó, cái này kiểu tóc thật sự là quá tuyệt vời. Ba người khác cùng một chỗ hư hắn. Phiếu bầu mặc dù nhiều, đúng vậy tuyển cử vì ban người cũng không thiếu. Một cái buổi xế chiều thành công công tác thống kê đi ra, trải qua thẩm tra đối chiếu không có vấn đề sau. Đêm tối 8 giờ, kết quả bàn bố. Thổ hào vàng, 511 vé, Tráng Đinh, 402 vé, Vương Bắc, 2955 vé. Trưng 1113, Câu Hôn. Liên nhiệm thành công. Tuy nhiên đây là không hề nghi ngờ sự tình, đúng vậy tìm được tin tức này sau, Vương Bắc còn là vô cùng hư phấn. Đống lớn dân chấn chờ ở trung tâm trên quảng trường, tòa quảng trường vừa mới dựng lên, đương nhiên hiện tại ra tới chỉ là hình thức ban đầu, khoảng cách xong việc còn có lao đường xa phải đi. Bất quá cái này đã muốn có thể sử dụng, trong chấn led to lớn màn hình chuyển qua trên quảng trường, đương làm kết quả sau khi xuất hiện, chúng dân trong trấn phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vương Bắc cảm động nói, mọi người đối với ta thật sự là quá tốt. Ta chưa bao giờ biết rõ, nguyên lai mọi người như vậy chờ mong thành công của ta. A tỷ, A tỷ, A tỷ, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, thịt thịt thịt, rượu rượu rượu, nhanh lên hát lên bắt đầu ăn. Trung tâm quảng trường hô đều là những lời này. Vương Bác đã sớm sớm chuẩn bị xong đồ ăn cùng rượu, trung tâm quảng trường chính là vì to lớn tụ hội mà thiết lập, cho nên xếp đặt thiết kế phương án thời điểm đi đến bên trong tăng thêm rất nhiều có thể vì chi phục vụ mấy cái gì đó. Ví dụ như đồ nướng trong vùng làm bằng đá nương cùng, ví dụ như dấu ở cột đá bên trong điện chọc và bạn, ví dụ như độ sáng siêu cường đèn nổ cùng xoay tròn thải quang cầu, đương nhiên còn có sân khấu. Cứ việc sắc trời đã sớm đen lại, đúng vậy đèn nổ cùng xoay tròn thải quang cầu sau khi mở ra, tăng thêm bốn phía cái kia một vòng đèn hạ lọ rèn, cả quảng trường bị chiếu rọi sáng như ban ngày. Vương Bắc đến quảng trường thời điểm trước tìm được Zolu cùng binh thúc bọn người, nói ra, đợi tí nữa xem ta ánh mắt làm việc, đừng cho ta rơi cờ mở nở dây xích. Người đây yên tâm, chúng ta làm việc nhất đáng tin thậy. Zolu vướt lồng ngực lời thể son sát. Eva tại đối với Hanwak, vương Bắc không tiện nhiều lời liền đi qua, cùng một chỗ hướng quảng trường nhìn lại. Quảng trường diện tích rất lớn, mới đầu dự tính là tiếp cận một cây số vông, về sau trải qua thực địa khảo sát sửa một chút, để lại một nửa tả hữu đại khái 40 hectare. Bây giờ có thể vận dụng chỉ có nhất thời nữa khác, thì 100 mẫu tả hữu bất quá tương đương một lần vẫn có 6 vạn mét vuông mặt này tích đã muốn rất khả quan. Đúng vậy cơ hội toàn bộ dân chấn đều chạy đến, tăng thêm ngưng lại cùng nghe hỏi mà đến du khách, khả năng 6.000 người tới tham gia cái này tuyển cử tỷ lớn, như vậy sẽ không quá đủ, rất nhiều địa phương đám người chen chúc. Chấn lạc nhật Bạt tỷ đã muốn thành khách du lịch một cái mánh lưới, không riêng New Zealand, ngay nước quốc cùng Phi Di các quốc cũng biết chấn lạc nhật party lớn tồn tại. Cho nên mỗi một lần tỷ cởi mở, đều hấp dẫn rất nhiều người đến, bởi vì này chút ít tỷ thường thường là miễn phí, có thể tới ăn uống thả cửa. Một lần party... Vương bác ít nhất phải đi đến bên trong nền một vạn NZZ, giống đêm nay loại này chỉ là thành vốn là 10 vạn NZZ, đúng vậy hắn rất thích ý, không phải hắn nữa thích khỏe của, mà là như thế này có thể cho chấn lạc Nhật mang đến kèm theo tiêu phí, vượt qua 20 vạn. Mỗi một lần hoạt tỷ cuồng hoan, cũng phải toàn bộ chấn mua sắm cuồng hoan, nhà khách khách sạn cuồng hoan, ẩm thực cuồng hoan, cái này hấp dẫn rất nhiều cửa hàng đã đến. Trong sân rộng to lớn âm nhạc suối Phun đã muốn đầu nhập sử dụng, theo một khúc thượng đế lựa chọn ngươi văng lên. Sối phun mánh liệt mà dậy, phun hướng lên bầu trời. Ngươi biết không, hơn 4 năm trước kia, tại đây có lẽ hay là một mảnh đất hoang, hiện tại, tiếng người huyên nào à? Vương Bắc cảm khai nói. Ê cười mỉm nói, ngươi là ma pháp sư, thân yêu, trung tâm quảng trường chỉ là kỳ tích nhỏ, trấn lạc nhật mới được là kỳ tích lớn. Đang lúc mọi người tiếng hoan hô ở bên trong, hai người bọn họ đi lên sân khấu, trên đài hiến hát đương làm hồng cây ớt gà tổ hợp lạc nhật dàn nhạc túi đầu nhường đường, đêm nay nhân vật chính chính là vương Bắc. Mặt hướng phía dưới đại ô áp áp đầu người, vương bác nhịn không được bật cười lên, ta kỳ thật đã sớm ngờ tới ta sẽ thành công liên nhiệm, bởi vì ta là cái khá tốt chấn trưởng Dưới đài vang lên thiện ý hư thanh âm, có người đối với hắn hô, người quá tự đại chấn trưởng Vương bác cười nói, không không không, nghe ta đem nói cho hết lời, các vị. Ta bởi vì liệu đến điểm ấy, cho nên tranh cử thời điểm, ta có chút chạy theo hình thức rồi, không đủ cố gắng, làm không tốt, cũng không đủ tâm. Ta hiện tại rất hối hận, thật sự rất hối hận. Cho tới bây giờ, ta đứng ở chỗ này nhìn xem mọi người, ta mới biết được chấn trưởng vị trí này ý vị như thế nào. Ta nên vậy làm một chuyện gì đều toàn lực ứng phó, ta không thể thực xin lỗi giới đài bất luận cái gì một vị. Vương bác lời này nói rất chân thành, đứng ở trên này, nhìn xem ô áp áp đầu người, nhìn xem mấy ngàn ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, hắn lần đầu cảm giác được chức trách của mình kỳ thật nặng trịch. Chấn trưởng ngươi đã muốn làm vô cùng tốt rồi. Anderson cao giọng hô. Nhân gian nếu có thiên đường, tác chính là ngăn tại Trấn lạc nhật. Nhân gian nếu có thánh đồ, tắc chính là hẳn là vương chấn trưởng. Dù ý làm chủ dạy, nói lời ngay cả có chiều sâu. Thất thần làm gì vậy, vỗ tay vỗ tay. Nhưng mê hy cô đẹp trai mới được là nhất hiệu vương bác người. Tiếng vỗ tay sấm sét Vương bác dơ tay lên nói, ta không muốn nhiều lời cái gì, tuy nhiên mùa xuân đã đến đến, đúng vậy ban đêm y nguyên rất lạnh, ta biết rõ tất cả mọi người hy vọng mình có thể mau chóng bắt đầu ăn uống lên đến này ra bắt đầu. Tiếng vỗ tay càng vang dội rồi, đây đúng là mọi người tiếng lòng Vương Bắc nói, nhưng là, ta phải phải chậm chế mọi người một chút thời gian, bởi vì đêm nay chính là ta trong đời đại thời gian, đặc biệt lớn đặc biệt lớn chủng loại kia thời gian. Một số người lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, bọn hắn đã muốn dự liệu được đem có một thiên giải dòng báo cáo tại nổi lên. Đúng vậy Vương Bắc không có làm như vậy, hắn sau khi nói xong nhìn về phía Eva, lôi kéo tay của nàng nói, bên cạnh ta vị cô nương này, ở đây nên vậy đại đa số người đều biết. Eva sư phụ là chấn lạc nhật đệ nhất sở học trường người phụ trách. Nàng một mực làm hạng nhất thật vĩ đại sự nghiệp, nàng cũng ủng hộ qua ta tại làm hạng nhất tương đương vĩ đại sự nghiệp. Eva nhân khí sắc thực rất cao, hình tượng của nàng có thể là chấn lạc nhật tốt nhất rồi, so Vương bác cái này chấn trưởng còn tốt hơn. Cho nên Vương bác đem chủ đề dẫn hướng nàng thời điểm, phía dưới tiếng hoan hô lập tức vang lên, trước nay chưa có kịch liệt. Eva sư phụ là chân chính hành tẩu ở nhân gian thánh đồ, chúng ta cả nhà vĩnh viễn cảm kích nàng cho chúng ta hải tử làm một chuyện. Không ai so sư phụ có thể đối với tử rất tốt. Cũng không có ai so hê ba sư phụ có thể để cho chúng ta càng thêm bội phục Hê ba, ngươi là giỏi nhất cô nương. Hê cười hì hì nhu nhu mai, giữa lông mày một mảnh ôn nhu cùng thành tao lịch sự, ta chỉ là tuần hoàn thượng đế an bài, làm chuyện ta nên làm. Dù y giáo chủ ở dưới mặt nói ra, nếu như hiện tại y nguyên giữ lại thánh nữ vị trí, cái kia trừ phi hê ba đến, nếu không bất luận kẻ nào không thể đảm nhiệm. Một mảnh giáo đổ liên tục gật đầu. Vương bác nắm tay của nàng nói ra, ta hôm nay muốn làm không phải khích lệ người cô nương. Ta kế tiếp muốn nói rất đúng, Sazapo và Izina phu nhân, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta là vương bác, Trấn lạc nhật chấn trưởng, yêu nhất mộ nam nhân của ngươi. Vĩnh viên ái mộ nam nhân của ngươi. Đây chính là hắn ý định, tại vạn chúng chú mục phía dưới hướng Eva cầu hôn. Hắn và Eva đã muốn đính hôn rồi, nhưng chỉ là ở trước mặt cha mẹ, nếu như bọn hắn trực tiếp kết hôn cũng nói đi qua, nhưng hắn hy vọng có thể cho Eva một cái càng thể diện cầu hôn điện lễ, không có gì so với hắn liên nhiệm chấn trưởng thời điểm thích hợp hơn Lần này hắn không có nửa quỷ trên mặt đất, mà là đưa tình ẩn tình dừng ở Âu Hiếm Cô Nương, chính thức cẩn tỉnh hắn đối với hê và cảm tình phi thường thuật túy chương 1114, tuần hoàn mới, ngắn ngủi trầm mặc về sau, chính là cơn sóng gió động trời loại tiếng gọi ấm ý. Tại hắn đem chủ để chuyển hướng e và thời điểm, rất nhiều người tiểu dự liệu được hắn muốn làm gì, nhưng tựa như tuyển cử, chỉ có kết quả đi ra, mọi người cảm tình mới có thể chân tránh bắn ra. Tiếng vỗ tay nương theo lấy tiếng hô to như sóng chiều loại theo bốn đến cho dù là lộ thiên hoàn cảnh, Vương bác Y nguyên cảm giác được cái này tiếng gầm đại khủng bố, trùng kích hắn màng thai đau nhức, cảm giác tóc đều muốn bị tiếng gầm gợi lên, lên rồi. Gà cho hắn. Gà cho hắn. Gà cho chấn trưởng. Đáp ứng hắn. Đây là nhất xứng với ngươi tiểu tử. Thượng đế. Cái này thật đẹp, ta muốn khóc. Vương bác tay phải về phía trước lập tức, trên bàn tay tựa hồ không có cái gì, nhưng kỳ thật trong tay của hắn nâng lĩnh chủ chi tâm, đây là hắn nhất vật chân quý. Có lẽ tại người khác xem ra Hắn cử động này rất cổ quái, cầu hôn thiếu khuyết cầu hôn tín vật cũng có chút không đủ hoàn mỹ. Đúng vậy tại vương bác trong nội tâm, đây là hắn toàn bộ, hắn làm như vậy có lẽ để cho người khác cảm thấy cổ quái, lại nhất có thể đại biểu hắn thiệt tình. Ê thản nhiên cười lên, nàng đưa tay khoác lên vương bác trên tay phải, ôn nu nói, vương bác tiên sinh, mặc kệ bao nhiêu lần đáp hán của ta đều đồng dạng, nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý gả cho ngươi. Vương bác cho giới đài dô lưu xử một cái ánh mắt, mọ gì đại hán tranh thủ thời gian cầm lấy bộ đàm. Em cờ cờ, nguyên lai là có chuyện như vậy, tranh thủ thời gian châm lửa. Dầm dầm rầm. Từng đợt hỏa dược bộc phát thanh âm vang lên, trên trăm đạo pháo hoa phóng lên trời, trong nháy mắt đó chiếu sáng chấn lạc nhật bầu trời, vô cùng sáng chói. Vương bác Ôm ở Eva, cười nói, "Rất tốt, cái này cầu hôn nghi thức cũng không tệ lắm phải không? Đằng sau hôn lễ ta sẽ càng cố gắng, hy vọng cho người mang đến càng lớn kinh hỉ." Eva con mắt lóe sáng lấp lánh, nói ra, "Cái kia trái tim của ta có thể sẽ bạo tạc nổ tung." Thân yêu Ta rất cảm động, như vậy đã đầy đủ rồi, không cần phải vì hôn lễ mà qua tại hao tổn tâm trí, ngươi cũng biết, trong lòng ta ta sớm gả cho ngươi. Liên tục chín đạo pháo hoa bay vào không trùng, vương bác phất tay hô to, tiệc tối bắt đầu. Bắt tì bắt đầu. Tất cả rượu đều mở ra. Này ra bắt đầu. Hoan hô lên. Lại để cho ban đêm bốc cháy lên. Ngao ngao ngao. Đáp lại hắn chính là y nguyên như nước thủy triều giống như sóng loại mánh liệt tiếng hoan hô. Vương bác cười đối với phía dưới phất phất tay Eva treo chọc nói, ngươi cái tư thế này rất hay nở, nhưng là không có gì dùng, ngươi không có đảng vệ quân, phía dưới gia hỏa đã sớm đều quay đầu đi ăn cái gì, bọn hắn cũng không quan tâm ngươi làm cái gì động tác. Lúc này mới vừa cầu hôn, ngươi mà bắt đầu hủy đi ta đài rồi. Lao vương nói, Eva nhún nhún vai nói, ngươi nói ngươi muốn cái hiền nội trợ, nhìn, ta vừa mới hiền lành một chút ngươi thì không chịu nổi. Bác phụ cùng bác mô đã ở hiện trường, hai người bọn họ xuống đài sau, bác phụ cười không ngậm miệng được. Lúc nào kết hôn nha?" Vương bắt nói, "Mau chóng, nhưng ta khẳng định phải làm tốt điểm kết hôn văn bản, còn muốn đem khách nhân thông chi đúng chỗ, cho nên vẫn không thể xuất ruột. Vậy các ngươi lúc nào có thể có hài tử?" Bác Ngô đối với chuyện này rất đệ bụng, "Không phải ta và ngươi cha muốn ôm cháu trai, mà là ngươi phải vì em bé cân nhắc, đợi lát nữa nàng chính là lớn tuổi sản phụ." Eva nói, "Thật đúng là như vậy, như vậy chúng ta trước chuẩn bị sinh con đi." Tại New Zealand chưa kết hôn mà có con quá thường thấy, đặc biệt là người mỏ dị càng cố chấp. Rất nhiều đều là sinh một đánh hải tử cũng không có kết hôn. Vương bác xấu hổ cười nói, cái này tự chúng ta trở về thương lượng a như vậy trước mặt mọi người nói ra không tốt. Ê không hiểu thấu nhìn xem hắn nói, cái này có cái gì không tốt, ta đều là thê tử của người rồi, chúng ta tổ kiến gia đình, có hải tử còn không bình thường. Bác phụ cùng bác mô sâu chấp nhận gật đầu, bình thường, quá bình thường. Vương bác, lần này hoạt tí lão vương là nhân vật chính, cho nên hắn muốn toàn bộ hành trình thăm dự. Bởi vì này có lẽ hay là đính hôn chi dạng, cho nên rất nhiều người đều chờ đợi cùng hắn uống rượu. Lao vương chén đến rượu làm, hắn mở ra sa bàn, chén rượu đến khỏe miệng tiểu đổ vào. Như vậy đừng nói ngàn chén không say, chính là đến một mảnh rượu biển hắn cũng không sợ. Đương nhiên không thể làm quá phận, dù sao kiểu lượng của hắn rất nhiều thủ hạ có lẽ hay là quen thuộc. Bắt một mực tiến hành đến ngày hôm sau mặt trời mọc, cái này còn có hơn ngàn người ở lại hiện trường. Vương bắt hốn loạn trở về, mở ra sa bàn xem xét lại có thể rút thử rồi Liền tùy ý điểm một cái. Ra tới vẫn là lĩnh địa tri tâm, là một khoản nhị cấp công việc trên lâm trường tri tâm, vì vậy hắn để vào phía sau núi công việc trên lâm trường sau tiểu nằm ngáy ho ho bắt đầu. Hôm nay là chủ nhật, hắn có thể tận tình nghỉ ngơi, thứ hai tắc chính là phải chăm chỉ đi làm. Mới một tuần bắt đầu, mới một tháng bắt đầu, cũng phải hắn mới lý trước thời kỳ bắt đầu. Lúc làm việc, Elizabeth cho hắn vài trường vẽ chuyển thân điện mừng, lục đảng, công đảng, quốc gia đảng. Cơ hội tất cả đảng phái đều cho hắn phát tới điện mừng. Chúc mừng hắn liên nhiệm trấn lạc Nhật trấn trưởng. Trong đó chân quý nhất hai phần, nhất phân là tín nhiệm thủ tướng cả mà ký tên điện mừng, còn có một phần là nước Anh hoàng thất cho hắn phát tới điện mừng. Trong đó sau một phần điện mừng ở bên trong, ký tên rõ ràng là thừa thượng đế Hồng Ân Đại Anh quốc và Bắc Ireland Liên hợp Vương quốc cực kỳ hắn lãnh thổ cùng quyền sở hữu nữ vương, Liên bang Anh tổng thống, Thánh công hội bảo vệ nhân Elizabeth II. Hắn ý bọn người sau khi thấy sách sách sứ kỳ, lão đại, ngươi thật đúng là lợi hại, nước Anh vương thất cũng cho ngươi phát tới điện mừng. Đây chính là nữ vương điện mừng A. Không biết là của chúng ta Elizabeth giả mạo A. Vương Bắc hoài nghi nhìn về phía trợ thủ của mình. Elizabeth bật cười qua khoát tay, ông trời của ta, lão đại, ta dám làm như thế sao? Vương Bắc ngấm lại xác thực, Elizabeth không dám làm như thế. Hắn ý ngạc nhiên nói, thủ tướng tuyên bố điện mừng đảo là bình thường, tất cả thuộc về mình đảng phái không chế thủ lĩnh được tuyển sau, đều cũng tìm được thủ tướng điện mừng. Đây là thu mua nhân tâm một loại thủ đoạn, dù sao hắn chỉ cần ký tên. Thậm chí ký tên đều không phải mình làm. Chân chính có giá trị chính là nữ vương Điện Mừng. Theo ta được biết, chỉ có thủ tướng cùng đại khu hội nghị dài được tuyển sau mới có thể nhận được phần này Điện Mừng. Charlie nói, hiển nhiên, nước Anh Vương thất đối với Lao Vương rất coi trọng, hoặc là nói đúng hắn ẩn chứa tiềm lực rất coi trọng, đây là chuyện tốt. Vương Bắc nói, đem những này Điện Mừng đều thu lại, bảo ẩn, ngươi tới chủ đạo, là một cái thôn chấn nhà bảo tàng, những vật này đều muốn bỏ vào triển lãm. A. Nhà bảo a a cái gì à? Chấn lạc nhận hoàng gia nhà bảo tàng, chúng ta muốn cho vương thất một chút mặt ngũi, nói không chính xác về sau còn có thể phong ta cái tức vị nhỉ. Lao vương nói rất chân thành. Cha cười nhạo hắn, ngươi thật sự là ngây thơ, đầu tiên nước Anh vương thất đối với New Zealand không có quyền khống chế rồi, tiếp theo ngươi không phải người Anh quốc như thế nào trao tặng ngươi tức vị. Vương bắt nói, ta chỉ nói là dứt lời rồi, đều đi công tác ga kịch ngươi chuẩn bị một phần văn bản, thôn trấn muốn mở rộng nhân thủ quy mô, chúng ta cần càng nhiều là nhân tài. Tới 221 Chương 1115, Phú nhị đại đoàn. Phát triển đến hôm nay, Vương Bắc đã muốn không cần mọi chuyện tự mình làm, bảo ẩn, ít bọn người có thể độc diễn chính, hắn những này thủ hạ không tính là cái gì trụ cột của quốc gia chi thần, đúng vậy ứng phó công tác của mình không có vấn đề. Căn cứ hiến pháp quy định, trấn lạc Nhật Nhân khẩu đến 5000 người thời điểm, có thể có được nguyên bộ chính phủ gánh hát. Ủy ban quản lý, ủy ban giám sát, ủy ban thẩm thế, ủy ban giáo dục, dự toán ủy ban, cộng đồng phục vụ ủy ban, công cộng chữa bệnh ủy ban, cục cảnh sát Cục Thế vụ, ngoài ra còn có một phương pháp viện. Ngoại trừ Cục Thế vụ cùng phương pháp viện, những ngành khác Vương Bắc có hai chủng phương pháp tiến hành thiết lập, một là hướng thượng cấp đưa ra xin, thỉnh cầu nhân tài trợ rút, hai là mình chiêu mộ muốn nhân tài. New Zealand có được liêm khiết công vụ hệ thống, nhân viên công vụ công tác tại trong xã hội cũng không phải là cái gì rất được hoan nghênh tốt công tác, cùng bình thường đi làm tộc không có khác nhau. Cho nên phương diện này, không cần phải lo lắng địa phương nhân viên công vụ tham ố cùng nhận hối lộ vấn đề, cũng có thể ủy quyền cho khu chính phủ tiến hành tự chủ mượn. Tháng 10 thượng tuần, Vương Bắc đang tiến hành cấp dưới công tác khảo hạch, binh thúc tìm được hắn nói ra, Hugo cùng bằng hữu của hắn mau tới rồi, bọn hắn lần này là đến chơi núi rừng tháng hiếm, muốn đi trên núi làm điểm nắm cục. Hugo chính là lạng cả sĩ sĩ, công chúa ở trì vị hôn phu, hắn lần trước lúc rời đi nói qua hội quay lại tìm tìm nắm cục, không nghĩ tới là tháng 10 đến. Bất quá cái này cũng bình thường, căn cứ thời tiết, tháng 10 là New Zealand, cuối cùng còn có nắm cục thời gian, sau này thời tiết ấm bắt đầu năm cục sẽ gặp hư thối ra. Binh thúc cùng hắn bắt chuyện qua sau ngày hôm sau, Lạng tờ len rồ về đoàn xe tiểu lái vào trấn Lập Nhật, từ trên xe bước xuống mấy vị hai ba mươi tuổi nam nhân. Vương Bắc cùng Lạng tờ ôm, hắn cười nói, "Chúc mừng ngươi, Vương trấn trưởng, chúc mừng ngươi liên nhiệm thành công, đương nhiên càng muốn chúc mừng ngươi cầu hôn thành công." Lời này lại để cho lão Vương thật cao hứng, nói ra, "Cảm ơn ngươi Hugo, liên nhiệm thành công là nước chạy thành sông sự tình, ngươi biết ta không có vấn đề. Về phần cầu hôn của ta thành công." Đây quả thật là đáng giá ăn mừng. Ân cần thăm hỏi chấm dứt, làn cả sẽ thở giới thiệu với hắn mang đến những người này. Ngoại trừ bảo tiêu bên ngoài, tổng cộng có 5 vị trẻ tuổi, trong đó có 3 vị rất đáng được chú ý. Đệ nhất vị tên là Hén Đi Hoàn, gia tộc của hắn khống chế qua công ty điện lực Nam Sở Cotlen. Nhà này công ty điện lực là nước anh lớn thứ tư nguồn năng lượng công ty, do nhiều điện lực cùng công ty điện tín tạo thành. Chúng vị công nghiệp, buôn bán cùng gia đình hộ khách cung cấp phát điện, chuyển, phối điện cùng cung cấp điện phục vụ Còn trong sự nguồn năng lượng ngẫu dịch, khí thiên nhiên tiêu thụ cùng với điện khí cùng công cộng phương tiện nhận thầu nghiệp vụ. Vị thứ hai tên là William O'Malley, là ý chí chiến đấu ngầm cao tiểu tử, gia gia của hắn là nước Anh công ty bảo hiểm Lệ Gan ảm, giờ nọ rồ CEO. Công ty bảo hiểm Lệ Gan ảm, giờ nọ rồ là châu Âu thập đại công ty bảo hiểm một trong, có được hộ khách vượt qua 250 vạn tên, hàng năm hướng vượt qua 20 vạn hộ khách trả tiền dưỡng lao tiền bảo hiểm, công ty còn có được đại lượng vượt qua 20 năm trường kỳ phiếu bảo hành còn có thể vì hộ khách cung cấp rộng phạm vi tài chính sản phẩm. Vị thứ 3 tắc chính là gọi là dô đồn phổ xa Mì, gia tộc của hắn tại tập đoàn QOMASG giúp chung đảm nhiệm nhiều chức vị quan trọng. Tập đoàn QOMASG giúp là toàn cầu lớn nhất ẩm thực tập đoàn một trong, nghiệp vụ khắp toàn cầu 90 quốc gia, công nhân nhân số cao tới 37 vạn 37.000.000 người. Cái này ba nhà công ty đều có mạnh phi thường sức lực thực lực, chúng toàn bộ ở vào thế giới 500 cường, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là các nơi chính phủ lôi kéo phú Hào giai Vương Bắc cùng những người này nhiệt tình nắm tay, mặc khác hai người trẻ tuổi thân thế mặc dù không có như vậy hiển hách, nhưng cũng đều là đỉnh cấp phú nhị đại. Đương nhiên, phía trước cái kia ba vị chưa tính là phú nhị đại rồi, gia tộc của bọn hắn là nước Anh thời đại mới quý tộc. Vương Bắc khuyết thiếu cùng phú nhị đại liên hệ kinh nghiệm, cũng may những người tuổi trẻ này không giống hắn chỗ nhận thức chủng loại kia phú nhị đại, ưa thích nói khoác, tậy mạnh, lô mãng, rất thích tàn nhận tranh đấu. Những người tuổi trẻ này ngược lại đặc biệt nho nhã lễ độ, nói chuyện khôi hài mà thẳng thắn thánh khẩn rất nhanh cho vương bắc thành lập hảo cảm. Nương theo đoàn xe cùng đi còn có một cỗ xe vận chuyển xe, bên trong có vài đầu tinh thần mười phần heo mẹ, còn có một chút cùng William vai đồng dạng ý chí chiến đấu sục sôi chó săn. Hugo theo chúng ta nói qua, trên thế giới giỏi nhất cầu tại Trấn lạc nhật, chúng ta còn có điểm không tin. William nói ra, bất quá lại tới đây về sau, ta hiện tại cầm nắm không đúng rồi, Trấn lạc nhật phong cảnh cùng hoàn cảnh quả thực giống như tiên cảnh, loại địa phương này tuyệt đối là kỳ tích sinh ra đời chi địa lại nói vô cùng nguyện chuyển cũng rất thêm thai. Đúng vậy uy nguyên nói ra lòng của bọn hắn thanh âm, bọn hắn đều đối với chính mình cậu có lòng tin, không tin vương bác nơi này có rất tốt chó săn. Vương bác nghe ra lời của bọn hắn bên ngoài tri âm, cười nói, đừng nghe Hugo, người này cho ta chống đỡ mặt mũi nhỉ Ta nhìn thấy rồi, các ngươi những thứ này đều là thế giới đỉnh cấp chó săn, chúng nên vậy tiếp nhận qua rất tốt huấn luyện à. Chúng ta có khả năng cung cấp tốt nhất huấn luyện. William nói ra, hắn huyết xáo một đầu nước anh chó bò anh nghe tiếng mà đến. Chó bò anh còn gọi là chó bò, nghe nói là chó ngao anh cùng như đầu ngạnh kết hợp sinh sôi nảy nở mà thành. Loại này cậu Vương bác trước kia ở trong nước bái kiến rất nhiều, chính là mang trên mặt nếp hỗn, luôn một bức ngu ngốc đáng yêu bộ dáng nước anh chó bun, rất nhiều gia đình cũng không biết, loại này cậu cũng không phải là xem xét cậu, mà là một loại chó giữ. Chó bò anh huấn luyện chi sơ, là ở đấu bò trong vận động dùng để khiêu khích châu được, bốn điều chó bò anh có thể săn giết một đầu cường tráng hung manh châu được. Từ đó có thể biết hắn dũng mánh. Con chó này tên là Ti Sông. William cười nói, các người biết rõ ta cho nó như vậy đặt tên nguyên nhân là A. Nó tựa như Ti Sông đồng dạng, dũng cảm, hung mánh, không biết mệt mỏi. Tại William trước mặt, Ti Sông rất dịu dàng ngoan ngoãn, ngồi ở chỗ kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt cơ cảnh mà hưu con trạch, cơ thể ở vào nửa lòng trạng thái, sắc thực là đầu chó ngoan. Vương Bác nhiều hứng thú nhìn xem nó, nói, ta có một con chó gọi Trang Đinh. Nó cùng ngươi ti sông thật là có chút ít duyên phận, bởi vì Tráng Đinh chính là một đầu chó ngao anh. Hắn dùng di động gầy thông điện thoại cho Tị Tờ Sần, hỏi, Tráng Đinh ở chỗ của ngươi sao? Tị Tờ nói ra, không tại, lão đại, nó tại chuồng ngựa ở phía trong đâu rồi, ta nhìn thấy nó đang cùng một đám không biết nơi nào đến cậu tử đang đùa lửa gạt. Hắn nhìn qua những kia cậu, chính là Vương Bác theo trong nhà mang đến cái kia phê chó vườn. Vương Bác lại gọi điện thoại cho thuần ngựa mặt lọn, mặt lọn nói ra, đúng, Tráng Đinh ở chỗ này Ở bên ngoài cùng với một bầy chó chơi lâu rồi, nhưng kia cậu không biết nơi nào đến, thật đúng là một ít quật cường tiểu ra hỏa. Mở ra miễn dẫn ra, ta tìm Tráng Đinh. William bọn người kỳ quái nhìn xem Vương bác, không rõ hắn lời này có ý tứ gì. Mặt lớn lại giải thích, hắn mở ra điện thoại miễn dẫn ra công năng, sau đó bên này người tiểu nghe được một bầy chó gầm gừ tiếng kêu, còn có tuấn mã dĩ ci e e tâm thanh. Vương bác đối với điện thoại quát, Tráng Đinh, tranh thủ thời gian trở về, lao tía tìm ngươi. Đây là làm gì vậy? Làn cả Scepter cũng có chút ngậu. Tới 221, chương 1116, giã chiến. Vương Bắc Ý bảo Elizabeth cho mọi người pha trà, hắn cười nói, à, ta đem nó kêu đến, cho mọi người nhìn một cái. Như vậy có thể gọi đến. Ngay làn cả Scepter đều rất giật mình, người dùng di động mở miễn dẫn ra hô một tiếng, tráng đinh có thể biết sao. Cái này có chút vô cùng kỳ diệu, tiểu nhị, cái này có chút làm cho không người nào có thể tin. Luôn mặt mỉm cười hẹn đi hoàn nói ra, hắn hiển nhiên có chút không tin. Chủ ngờ khoảng cách trong trấn có đoạn khoảng cách, ít nhất 78 km lộ trình. Đại khái 2 chừng 10 phút đồng hồ sau, bên ngoài trên đường phố vang lên tiếng người nói chuyện, Này, Tráng Đinh, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì vậy? Lại phát hiện cái gì xinh đẹp cho cái sao? Mọi người tại chính phủ bên ngoài đỉnh nhỏ ở phía trong uống trà, nghe được cái thanh âm này, William liền sốt ruột đứng lên. Một đầu uy mãnh cử khuyển theo cửa ra vào chạy trốn tiến đến, mắt sáng như đuốc, lồng ngực rắn chắc mà rộng lớn, 4 điều chân dài cơ thể giàu có. Chạy trốn trong lúc đó thân thể nghiêng về phía trước, giống như chạy nước rút tinh khiết huyết mã. Ông trời của ta. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, không riêng vì tráng đinh bên ngoài, càng bởi vì nó hoàn thành thần tích. Bởi vì vì một cái thanh âm trong điện thoại, tựu chạy trốn 78 km đường dài khoảng cách tìm được chủ nhân, đây cũng không phải là chấp hành lực lợi hại vấn đề, mà là thông minh đáng sợ. Vương Bắc với tay, tráng đinh chay tới một đầu tiến đụng vào trong ngực của hắn, trong miệng điên cùng thở, hồng hộ, hồ, hồng hồ. Nó vừa xuất hiện Chó bò anh ti sông liền khẩn trưng lên, lỗ thai của nó dùng sức sau này nết, hai mắt trừng lớn, nghe răng nết miệng phát ra ô ô buồn bực tiếng hô. Nhưng tráng đinh chỉ quét nó liếc, về sau không còn có đi chú ý nó. Cái này ánh mắt vương bác rất quen thuộc, ta xem cái này cậu, như cảnh cáo đem nó đem đi bán luôn. Tráng đinh thường xuyên lộ ra như vậy ánh mắt, chỉ cần không phải chó cái, đều là chọc vào hết giá bán công khai, muốn là chó mẹ, cái kia dĩ nhiên là là chọc vào bán mình. William nuốt nổ nước miếng, lầm bầm nói, thượng đế Cái này thật đúng là thần khuyển. Vương bác rót chút ít nước trong trong tay, tráng đinh bẹp bẹp liếm sạch sẽ, chạy trốn khoảng cách xa như vậy, cầu đại gia rất khát ta. Dô đồn phổ xả mì xuất ra cả mạ giặt dùng ý bảo ánh mắt xem vương bác, có thể cho nó chụp ảnh tấm sao. Đương nhiên, nó rất thích ý làm như vậy. Vương bác cười nói. Loang loáng đèn sáng ngời, tráng đinh nháy mắt mấy cái, sau đó tranh thủ thời gian đầu ngồi xuống, một chút mày nhữ lại ba bắt đầu, mặt chó nghiêm nghị, hẽ miệng tu lưới. Một màn này lại lần nữa lại để cho mọi người khuynh đảo, hoảng tiêu lên, cái này cầu trong cơ thể tuyệt đối có nhân loại linh hồn. Vương Bắc nhún nhún vai nói, à, đừng hiểu lầm, nó không có nhân tính hóa đến các người tưởng tượng trình độ. Là đoạn thời gian trước chúng ta thôn trấn không phải tiến hành tuyển cử sao. Nó cũng phải chấn trưởng người được đề cử một trong, đoạn thời gian kia thường xuyên có phóng viên cho nó chụp ảnh, ta cùng vị hôn thê của ta hao tốn một ít thời gian, dạy bảo nó đối mặt màn ảnh nếu như vậy. Theo chuyện này đến xem. Những người này không khóa phần qua chấn lạc nhật Theo chấn lạc nhật tổng tuyển cử Tráng Đinh cùng thổ hào vàng tại New Zealand phát hỏa tốt một hồi Đương nhiên cái này cũng bình thường Dùng những người này địa vị Bọn hắn không cần phải đi chú ý một cái nam bán cầu tiểu chấn tử Lần này có thể tới chấn lạc nhật Vương Bắc cảm giác được hẳn là lạng cà sơ mời Bọn họ là khách du lịch tăng tiến cảm tình Bất kể thế nào nói Cái này đều quá thần kỳ hoàn nói ra William nhìn về phía lạng cà Nói ra, này tiểu nhị Ngươi cùng công chúa sắp kết hôn đúng không? Ta nghe nói các ngươi trong hôn lễ có một khẩu, là cho ngươi quân khuyển đem nhẫn kết hôn điều đi lên. Cảm thấy được con chó này thích hợp làm cái này sống. Lạng cả tờ nói ra, ta muốn để cho ta quân khuyển làm chuyện này, bất quá ta có chút do dự, không hề nghi ngờ Tráng Đinh xác thực là thích hợp nhất làm loại công việc này cậu. Tráng Đinh xuất hiện, ngắn ngủn hai kiện sự tình tiểu chinh phục một đoàn người, trên xe còn có mấy cái bình thường rất làm cho bọn họ đắc ý chó săn, nhưng bọn hắn này sẽ không có ý tứ lấy ra Không riêng Trắng Đinh, còn có nữ vương, đợi cho bọn hắn đến tòa thành thấy được ung dung mà ưu nhã nữ vương sau, lại là một hồi kinh hô hồ. William nói ra, ta là ta vừa rồi sai lầm đề nghị nói tiếng xin lỗi, Hugo, đưa nhẫn công tác hẳn là nữ vương để làm, nàng là chân chính quý tộc. Nữ vương ngồi ngay ngắn ở cửa ra vào, ánh mắt tường hòa mà ngưng tụ, sau đó đứng dậy lắc lư cái đuôi nện bước mảnh vụn bước hướng phía ngoài chạy đi. Vương bác giải thích nói, vị hôn thê của ta đã trở lại. Hắn thoại âm rơi xuống Một cố đại chúng giáp sát trùng mở tiền đến, nữ vương theo ở phía sau nhiệt tình lắc lư cái đôi, tráng đinh, nghèo béo huynh đệ, cao tuyết đợi nhanh chóng chạy tới, thế, các loại nhiệt tình. Nóng nhất tình ưu tiên nguy cơm, Eva dùng một kiện chuyện rất đơn giản, tiểu hoàn tất những tiểu từ này. Tại New Zealand, vô xòa ẩn bệ hình xem như một cỗ tương đối thấp đương xe con, bởi vì tạo hình cũng không gian, chỉ có thể làm ra dụng xe. Eva đẩy cửa xe ra đi tới, nàng cùng xe con đứng chung một chỗ lại làm cho cái này cỗ xe màu tuyết trắng giáp sắt trùng tăng nhiều sáng bóng. Vương Bác cho bọn hắn tiến hành dẫn tiến, tự nhiên vây quanh Eva lại là liên tiếp khen không dứt miệng. Tòa thành không gian cũng đủ rộng lớn, mọi người liền đưa bọn chúng chó săn cùng săn heo đều thả. Hoàn hướng Vương Bác giải thích, chúng trải qua nghiêm khắc huấn luyện, nếu như muốn đi tiểu hoặc là đại tiện, sẽ đi trong lồng, không biết làm dơ hoàn cảnh. Vương Bác khoát tay nói, các ngươi quá khách khí, cái này không quan hệ. Bọn hắn mang đến 10 đầu chó săn, dẫn thiếu dẫn theo một đầu. Như William loại này yêu cầu nhân sĩ tắc chính là mang đến ba đầu, một đầu chó bọ anh, một đầu chó ngao Argentina, còn có một đầu vương bắt nhìn không ra huyết thống. Những người khác cũng nhìn không ra, William có chút đắc ý, cười nói, con chó này kỳ thật cùng vương có chút quan hệ đâu rồi, chúng đều đến từ thần bí phương Đông Trung Quốc, đây là ta thật vất vả mới lấy được một đầu, tên của nó gọi chó săn mũi tên. Con chó này so mặt khác chó săn muốn thấp nhỏ một chút, dáng người gầy, tính tình yên tĩnh bất quá nó hai mắt đặc biệt hưu thần. Một chuyến vừa động yên tĩnh trên mặt, phản phất một cái thích khách. Nghe xong William mà nói Vương bác có chút xấu hổ, Hà Nội với loại này cậu thật đúng là rất lạ lắm. Trong lịch sử, Trung Hoa cả vùng đất ngàn vạn kilômét vuông, quả nhiên là diện tích bao la, địa vực rộng lớn, loại tình huống này, các nơi tự nhiên đều có xuất sắc khuẩn trùng. Đáng tiếc, Trung Quốc gần hiện đại một mực ở vào dung chuyển bên trong, khuẩn trùng huyết thống huấn luyện công tác tiến hành thật không tốt, cũng không có lợi dụng tốt những này tài nguyên, đào tạo ra ưu tú khuẩn trùng. Chó săn phóng suốt rồi. Mâu Tuấn Thị đi ra. Chúng bình thường tại tộc đàn ở phía trong đều là vương giả tồn tại, tụ tập cùng một chỗ tự nhiên cũng muốn trở thành chó dẫn đầu, một đầu cường tráng đất tá khuyển không thể chờ đợi được muốn thu hoạch địa vị, liền đối với William chó săn mũi tên phát động công kích muốn lập y. Chó săn mũi tên bình thường cùng chó ngao Argentina cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện, song phương có cảm tình mà lại giáng nghiếc khí, thấy vậy chó ngao Argentina không cam lòng yếu thế lập tức tham dự chiến đoàn. Chiến đấu cùng một chỗ, trang diện lập tức hỗn loạn, tất cả cậu đều gia nhập đi vào chính là một đoàn. thấy vậy bọn hắn mang đến huấn khuyển sư sốt ruột rồi, tranh thủ thời gian huyết gió, huyết xáo vỗ tay gõ trầu, các loại thủ đoạn đem ra. Đáng tiếc những này cầu hung tính đại phát huấn luyện khẩu lệnh đã muốn vô dụ. Tới 221 chương 1117, trình diện tình huống huấn loạn, tất cả mọi người sốt ruột. Bọn hắn nuôi chó là vì đi săn, không phải là vì đấu khuyển, chính thức yêu cầu loại người như William, kỳ thật đặc biệt chán ghét đấu cầu loại này vô nhân đạo hoạt động hiện tại Một đám chó săn hôn chiến một đoàn, chính là thảm thiết nhất quần thể lâu cổ, chúng đều có cường đại sức chiến đấu, một khi hôn chiến cuối cùng nhất phải ra khỏi ván cái kia khẳng định không chết tức tổn thương. Mỗi một con chó đều là bọn hắn hoa đại một cái giá lớn dưỡng thành, bình thường làm bạn của bọn hắn, đối với mấy cái này siêu cấp phú nhị đại mà nói so bằng hữu còn quý giá, bởi vì đối với bọn hắn vòng tròn luân quần, đã không có thiệt tình bằng hữu. Cho nên chứng kiến nhà mình chó yêu tham dự hôn chiến mà lại hiện trường nhanh chóng xuất hiện loang lổ vết máu, tất cả mọi người tức giận rồi. Ngay giống dẫn gọi muốn dồn dừng lại, như William thậm chí muốn chạy đi vào đem chính mình cậu lôi ra đến. Trong lúc nguy cấp, tráng đinh cùng nữ vương cũng không nên khiến, chúng dũng manh phi thường mà ưu tú, nhưng cuối cùng không phải người, chúng khuyển hôn chiến có thể sẽ phát ra một ít hozmon các loại gì đó, đồng dạng ảnh hưởng tới hai người bọn họ. Eva chăm chú lôi kéo tráng đinh cùng nữ vương, hai người bọn họ dùng sức đi phía trước túm, muốn chạy đi thăm chiến. Lúc này tất phải dựa vào một cái vương bài. Vương bác cao giọng kêu to, thiểu vương, mau ra đây. Tiểu vương tại sân thú chơi đùa đâu rồi, nếu không vừa rồi hế va trở về nó không có khả năng không chạy đến nên đón, bất quá bây giờ cần nó, vương bác mở ra xa bàn đem nó để vào tầng cao nhất. Nghe được thanh âm của hắn, tiểu vương theo sân thượng thò ra thân đến, hé miệng một tiếng gào thét cho rằng đáp lại, giống, giống ô ô ô. Tiếng kêu hùng hồn, đinh thái nhức ốc. Đang tại xô đẩy thủ hạ huy ly giật mình, suốt ruột kêu to hoàn cũng giật mình, như nổi chảo sau con kiến loại đi tới đi lui xả mì đồng dạng giật mình. Hỗn chiến hừng hực khí thế cho săn đám bọn họ, nghe thế thanh niên gầm rú cùng lịch ngậm hải tử thấy cầm trong tay dây lưng lão kia đồng dạng, bất chấp hỗn chiến đến rồi, đuổi ép chặt lấy cái đuôi đều tự tìm chủ nhân, hướng sau lưng ý vị chui. Tiểu Vương tham dò nhìn xuống, mở ra miệng rộng áp, sau đó nó chứng kiến phía dưới có một bầy diện mục giữ tận chó săn, lập tức sợ tới mức đem cái đuôi nút ở giữa hai chân, tranh thủ thời gian sau này có rút lại thân thể, ai mẹ giò đái, lão tử nhanh nhận nút đi. Lúc trước nó tham thời điểm Nửa người trên đã muốn lộ liêu đi ra, chứng kiến nửa người trên của nó, dù cho bái kiến nó nhiều lần lạn cà sơ, y nguyên ra đầu run lên. Đây mới thực là manh thú, hung hán bá đạo, khiếu ngạo núi rừng, thống xoáy vạn thú. Bất quả muốn là bọn hắn chứng kiến tiểu vương chứng kiến một đám chó săn lập tức rụt lại cái đuôi nằm sấp trên mặt đất chẳng cảnh, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy rồi. Tốt khi bọn hắn không thấy được, cho nên khi bọn hắn xem ra, cái này là một đầu manh thú. Thánh mô ở trên, nguyên lai ta một mực tử thần miệng phía trước đ William ngẳng đầu nhìn trên lầu, vô ý thức nói một câu như vậy lời nói. Còn có một phú nhị đại lại càng không có thể, trực tiếp trốn được bảo tiêu đằng sau. Tiêu lên, ông trời của ta, như thế nào tại đây còn có sư tử? Đây không phải là sư tử, cái kia cờ mở nở là đầu siêu cấp lớn manh hổ. Ok các vị, đừng lo lắng, đó là sư hổ, không phải hổ cũng không phải sư tử, kỳ thật nó là cái rất đáng yêu ra hỏa. Nếu như các ngươi xâm nhập hiểu rõ tiểu sẽ phát hiện, nó là những cái thứ này ở phía trong nhất dịu dàng ngoan ngoãn nhất ngại ngùng một cái. Lãnh cạster ép xuống hai tay trấn an mọi người. William kiên định lắc đầu, "Không, tiểu nhị, ta không muốn xâm nhập hiểu rõ, ta còn không có công việc đủ, Đúng vậy, ta còn không có sống đủ." Tiểu Vương cũng không muốn theo chân bọn họ tiến hành xâm nhập hiểu rõ. Dưới lầu một đống lớn chó săn, mỗi người đối với nó nhè răng niết miệng, nó sợ tới mức không dám xuống lầu, trốn trên lầu vụng trộm nhìn xuống. Vương Bắc đem nó kéo xuống, nó tranh thủ thời gian đi tìm Tráng Đinh cùng nữ Vương lách vào cùng một chỗ. Cái này hai cái khổ người lớn nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, nếu chó săn dám khi dễ chính mình, khẳng định có điện thoại di động tỷ đến bảo vệ, nó cứ như vậy an ủi mình. William bọn người lại hiểu lầm cử động của nó, cười nói, cái này chỉ sư hổ rất cao ngạo nhà, nó thậm chí không nhìn tới ta chó săn liếc. Vương Bác thầm nghĩ, đây là bị sợ tới mức A, không dám nhìn. Hắn an bài một đoàn người ở tại tòa thành, hoàn bọn người rất cảm thấy hứng thú, nói ra, ta ở qua tòa thành, ở qua không ít tòa thành nhưng loại này mây mù quanh quẩn lại là lần đầu tiên, giống như tiên cả nhà. Nãy sân nổ dạ ô dạ phióc New Zealand tạp chí đã làm như vậy đồng thời báo cáo, chủ đề là vân cùng tòa thành, vương bạch vân thành bảo rất nổi danh khí. Lãn Cát sờ cười nói, kỳ thật tạp chí đưa tin muốn càng có văn hóa tính, chủ đề là một câu thơ, gọi là vân sâu không biết ơi, không bàn mà hợp ý nhau vương bác Hoa tiểu thân phận. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, tòa thành mây khói hoàn phiêu cảnh sắc càng thêm xuất chúng, sáng sớm đám mây luôn càng nhiều. William có sáng sớm dẫn chó đi dạo thói quen, hắn đứng ở tòa thành cửa ra vào ra bên ngoài xem, thở dài, ta ta cảm giác đứng ở đám mây, đã trở thành quan sát nhân gian thần. cầu thân sao? Sạc hay nói giỡn nói ra. William cũng cười một tiếng, nói, ta rất thích ý. Bọn hắn hôm nay muốn đi núi rừng thám hiểm, mục đích là săn bắn cùng đảo nấm cụ. Thời tiết trong xanh, đầu mùa xuân đã đến đến, mùa đông đã xong. Vương Bác tự nhiên muốn cùng đi những này các phú hảo, trên đường bọn hắn nói tới thời tiết, hắn nói ra hiệu ứng nhà kính đối với toàn cầu hoàn cảnh ảnh hưởng càng ngày càng rõ ràng, Đảo nam, cái này mùa đông chỉ có một hồi tuyết, quả thực quá điên cuồng. Đối với trấn lạc Nhật mà nói ảnh hưởng không lớn a?" Một thân trang phục thợ săn huy ly am hỏi. Vương Bắc nhún nhún vai nói, "Không, cũng rất lớn, bởi vì ta chuẩn bị làm cái nông trường, tuyết rơi quá ít, đồng ruộng ở phía trong côn trùng có hại chết còn quá ít, có dại hạt giống chết còn cũng ít, qua một thời gian ngắn ta sẽ tương đối tổn sức." Hoàn giờ tay lên chung trai bia nói, "Thượng đế phù hộ ngươi." Thượng đế phù hộ Trấn lạc nhật. Đầu xuân núi ản ở phía nam rất đẹp, cây cối rút cảnh, cỏ dại nảy mầm, động vật trở nên sinh hoạt bắt đầu, bọn hắn dẫm phải ánh sáng mặt trời ánh sáng lên, còn có thể nghe được rất nhiều con sâu nhỏ tiếng kê Cao lớn cây cao lỳ thượng, một ít sóc lùn Châu phi tại gọi tới gọi lui, William như đầu ngạnh thấy được chúng, liền vây quanh cây đi dạo bắt đầu. Thấy vậy, William nở nụ cười, ngóc nói, ti sông, đừng như vậy, ngươi bỏ không đi lên, cái kia cũng không phải chúng ta con ngồi, mau trở lại. Liêu Đầu ngạnh ông ông ông kêu vài tiếng, liền chạy trở về. Những người này đều nghiêm khắc canh chừng chính mình cậu, sợ tái xuất hiện ngày hôm qua chính là hình thức huấn chiến, Tiểu Vương chưa cùng lên núi đến, nếu đánh nhau cũng không cách nào kéo ra. Mặt khác còn cần nghiêm khắc trông coi là bọn hắn mang đến heo mẹ, những này heo chạy tại đội ngũ phía trước nhất, có người cùng thả chó đồng dạng, dùng dây thường lôi kéo chúng. Chờ đến lần cạ sẽ tở phát hiện nấm cục địa phương, bọn hắn thả heo mẹ. Hoàn hỏi, đúng đấy ở chỗ này tìm được nấm cục hay sao? Lãn cả sát tờ gật đầu nói, đây là một gã phú nhị đại nghĩ lên đi đào mở xem xét và ngăn lại hắn lắc đầu nói, đừng, dô, phía dưới có lẽ có sợi nấm chân khuẩn, đừng phá hư chúng, chúng ta tiếp tục tìm tìm xong rồi. Tới 221, chương 1118, nắm cục công dụng khác. Vương Bắc nhìn về phía bọn hắn thả ra heo mẹ, hỏi, như vậy thả ra không có vấn đề sao? Ví dụ như chúng có thể hay không chạy trốn? Sạm lắc đầu nói, không biết, nhìn ta iPad có thể định vị. Lộ thai của bọn nó thượng đều vây quanh qua trị, cho dù ở trong núi hoang cũng có thể định vị. Vậy chúng nó có thể tìm tới nó cục. Theo mẹ khiếu giác lợi hại như vậy. Sa Mị cười nói, đương nhiên, chớ xem thường chúng, tiểu nhị, truyền thừa là trong thiên nhiên rộng lớn hạng nhất đại sự, mà chút ít heo mẹ đối với giao phối đúng vậy rất có chấp nhiệm. Vương Bắc đơn giản cùng bọn họ trao đổi một hồi, mọi người tản ra muốn chuẩn bị đi săn rồi, vì vậy hắn liền chính mình tìm kiếm sự tình làm. Rất nhanh, hắn chứng kiến trên núi có ra dao rớn cùng dao Như vậy hắn mượn ra cái xẻng kiên nhẫn đào móc bắt đầu. Tráng Đinh luôn sung mãn lòng hiếu kỳ, chứng kiến Vương Bác đào rau dại, nó dùng đại móng vuốt tại tảng đá trong đống một hồi bới chó, sau đó đào ra một đống lớn cỏ dại điêu đến Vương Bác trước mặt đến hiến vật quý. Lao Vương bật cười, tổ cổ của nó khích lệ nói, "Rất tốt, tiểu tử, ngươi làm rất tốt, bất quá ta không cần, ngươi đi theo ta thì tốt rồi." Tráng Linh cũng không muốn cùng hắn, nó đối với chó săn bên trong mấy cái chó cái rất có hứng thú. Tối hôm qua người này đã nghĩ thừa dịp đi nú người ta. Bất quá Vương bác biết do nó nước tiểu tính, đem nó đóng lại, cho nên nó không có gặp may cơ hội. Hiến vật quý phu bảy một lần trung thần về sau, tâm tư của nó linh hoạt bắt đầu, dùng ánh mắt còn lại trộm liếc trộm Vương bác, thấy hắn đang chuyên tâm tìm kiếm giao dại, liền bất động thanh sắt chạy hướng William chó ngao Argentina. Chó ngao Argentina là trên thế giới tốt nhất chó săn, William cái này đầu lại càng Vương Trung Vương, giống là đặc thù chọn lựa ra đến, hậu thiên bồi dưỡng lại rơi xuống đại khí lực, cho nên mặc kệ ngoại hình, có lẽ hay là tính cách đều phi thường tốt. Con chó này thân thể rắn chắc hữu lực, có cân đối tỷ lệ cùng cao lớn dáng người, nó chỉnh thể vẻ ngoài phi thường hài hòa, tinh lực dư thừa, có được một thân mạnh mẽ cơ thể cùng cương cỏi có có dáng lang ra. Ngoài ra, nó còn có một thân kinh người trắng loang sắc da lông, ánh mặt trời chiếu sáng, lóe hào quang, như vậy khiến nó thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Chó ngao Argentina không có có ý thức đến một đầu dâm cẩu theo dõi chính mình, nó bước tiến kiên định mà nhẹ nhàng ở trên sơn đạo xuyên thẳng qua, bước chân nhanh mà có tiết tố luôn ngẩn lên đầu lẻ lưới, bởi vậy thể hiện ra nó khoái hoạt tiên tính. Nó mị lực mười phần, trắng đinh bị mê đảo. Sau đó, nó tới gần chó Ngao Argentina sau, mạnh mẽ phát lực nào tới, đi lên liền đem chó Ngao Argentina đem thả rót Chó Ngao Argentina kinh hoảng phệ kêu lên, đây là một loại tự tin mà Dũng Mánh Cẩu, đúng vậy đối mặt so với chính mình đánh cho không ngừng 2-3 vòng trắng đinh, cái này cậu sợ hãi. Vương Bác nghe được tiếng chó sủa chỉ biết không tốt, chó Ngao Argentina rất nặng qua tỉnh táo. Bình thường sẽ không phát ra như vậy tiếng kê ơ. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại, quả nhiên thấy tráng đinh muốn ngại cậu. Không nói hai lời, hắn nắm lên tảng đá đập phá đi lên, quắc, tráng đinh ngươi khốn khiếp, quay lại đây, ta hôm nay không phải thu thập ngươi không được. Tráng đinh nghe được hắn tiếng hô sau lập tức run dậy một chút, vung ra chó ngao Argentina chạy đi bỏ chạy, tiến vào trong rừng cây rất nhanh không thấy. May mắn William không có ở phụ cận, cho nên không thấy được nhà mình chó yêu bị khi phụ sỉ nhục một màn. Vương Bắc biết rõ Người ta cái này chó ngao Argentina huyết thống thuần khiết, muốn lai giống chỉ biết tìm tốt nhất chó ngao Argentina, tuyệt sẽ không cùng tráng đinh như vậy chó ngao sẵn bậy. Tráng đinh tuy nhiên bán tương siêu cấp tốt, nhưng William không nhất định nguyện ý lại để cho chó yêu tiếp nhận nó gen, còn lai ra tới chó săn rủ cho rũ mãnh lại sẽ không được hoàn nền, tại thượng lưu xã hội thực tế không có địa vị. Cái này tâm trong núi rừng dã thú chim rừng phần đồng bởi vì nhị cấp núi rừng chi tâm nguyên nhân, núi rừng không khí đặc biệt tới mát, có cây sinh trường dịch đặc biệt Hơn nữa Tại đây xác thực còn có năng cụ. Trong đó một đầu hắc bạch hoa mẫu heo tìm được một gốc cây cây sồi, sau đó tiểu đảo móc bắt đầu. Thấy vậy, một đoàn người nhanh chóng chạy tới, đuổi mở heo mẹ về sau xem xét cảnh vật chung quanh, Lãn Cạ Storm mỉm cười nói, "Rất tốt, chúng ta lấy được khởi đầu tốt đẹp. Người đối với heo mẹ như vậy có lòng tin?" Vương Bắc mỉm cười nói. Lãn Cạ Storm gật đầu nói, "Đương nhiên, bất quá đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân, còn có nguyên nhân khác, ngươi xem tại đây thổ địa cùng địa phương khác có cái gì không giống mới" Vương Bắc nhìn về phía cây sồi quanh thân, rất nhanh phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương, ồ, cái này dưới cây không có gì có dại sinh trưởng, chuyện gì xảy ra? Sáp Mị cười nói, đương làm nấm cục bắt đầu tiến vào thành thuộc ký lúc, chung quanh thảo sẽ dần dần toàn bộ héo rũ tử vong, đường kính phạm vi 1 mét đã ngoài, thổ nhưỡng lộ ra ngoài, giống như đốt trọi thổ điện. Loại hiện tượng này theo mùa xuân cây cối dễ trùng thượng bắt đầu dài ra nấm cục khuẩn căn bản lúc tiếp theo bắt đầu xuất hiện, nhưng đương làm dưới cây không hề sinh trưởng nấm cục khuẩn căn bản lúc. Cổ dạy lại sẽ ở nguyên lai đốt trọi trên lãnh địa một lần nữa sinh trưởng. Vương Bắc nói, cái này là nguyên nhân gì? Bất quá đó là một tìm nấm cục phương pháp tốt, vì cái gì còn cần heo mẹ đến hỗ trợ đâu này? Lạn Cátster nói ra, trả lời trước ngươi đệ một đáp án, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, có thể là nấm cục cùng cây sồi sinh ra cộng sinh quan hệ sau phóng thích nào đó hormon phá hủy mặt khác thực vật, hoặc là nấm cục sợi nấm chân khuẩn khả năng phóng ra nào đó kháng khuẩn thể, nhưng các loại thuyết pháp đều không có được qua khoa học chứng thật. Lại trả lời ngươi vấn đề thứ hai. Ok, không cần, ta đã đoán đáp án. Vương Bắc cười nói, trong lời của ngươi một mực cường điệu nấm cục cùng cây sồi, Hiển nhiên, nếu như là cùng mặt khác cây tối cùng một chỗ, sẽ không có như vậy cảnh tượng. Lãng cả sẽ tở vỗ tay phát ra tiếng, nói, bình ngộ ngươi nói đúng. Kỳ thật cây sồi dễ trùm sinh trưởng ngấm cục không quá thông thường, tại ngươi nơi này là ngoại lệ, người cao su trong rừng cây xem để sinh trưởng qua không ít nấm cục, ta nghe Hugo nói. Lần trước các ngươi cũng phải tại cây sồi bên cạnh tìm được nấm cục phải không? William nói ra. Đúng. Lạng cà sẽ thở cùng binh thúc hai người chú ý thanh lý rể cây. Quả nhiên rất nhanh tiểu có một đứa bé như nấm nấm nhỏ nấm cục bị phát hiện. Lấy đến trong tay thưởng thức một chút, lạng cà đưa cho vương bắt nói. Cái này cho ngươi, ta nghe nói ngươi cùng nghe và muốn hải tử phải không? Nó hội đến giúp ngươi. Vương Bắc kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Binh thúc nhún nhún vai nói, lao đại. Cầu hôn chi dạ thượng các ngươi người một nhà đàm cái đề tài này thời điểm thanh nhâm cũng không nhỏ, toàn bộ trấn người cũng biết. Mẹ nó. Lao vương im lặng. Vậy ngươi xác thực cần phải cái này. William cũng đưa trong tay nấm cục đưa cho vương bác. Đoạn thời gian trước lạng cả sát tờ đạt được nấm cục thời điểm, vương bác nghiên cứu một lần đồ chơi này, biết do nó một ít công dụng. Châu Âu người đối với thứ này sở dĩ có cùng nhiệt hảo cảm, cùng dinh dưỡng giá trị không quan hệ nhiều lắm, mà là vì tại châu Âu từ xưa thị truyền. Đồ chơi này đối với lượng tính ở giữa hoạt động rất có giúp đỡ. Theo Hy Lạp thời kỳ bắt đầu, Adams người lợi dụng nấm cục cung phụng ái thần Venus, Hi Lạp bác sĩ lở cả đã thậm chí đem nó coi như hữu ích tại tình yêu chơi đùa phương thuốc. Tẩy 221. Chương 1119, hung mãnh lợn rừng. Vương Bắc không tin cái này, hắn cười nói, ta nhớ được mặc kệ châu Âu có lẽ hay là nước Mỹ, đều đối với chúng ta trung ý giữ kiến như băng thậm chí tiến hành chống lại, đúng không? Tại sao lại nói tới chú Y? William kỳ quái hỏi. Vương bắt nói, chúng ta chung ý bên trong, rất nhiều dược vật công năng cùng nấm cục cùng loại, thậm chí tin cậy tính so đồ chơi này còn cao, nếu quả thật muốn tăng lên năng lực của mình, không bằng đi chung ý ở phía trong tìm đáp án. Tất cả mọi người là người thông minh, nghe xong hắn lời nói tựu minh bạch ý của hắn. Lạng cả Sartre cười nói, nhưng chúng ta đây cũng là có theo nhân cha theo phí dì ô lô dì hốc tạ Sartre tiểu miêu tả cái này. Theo Hy Lạp cổ thời đại bắt đầu. Sẽ không đoạn có bác sĩ phát hiện nấm cục có thể đồng thời cái búng nam nữ đối với tình sắc cùng mỹ vị trí nhớ, dẫn phát một cổ nương theo lấy ngọt ngào vui sướng lực lượng cường đại. Thông tục nói, chính là nấm cục lại để cho nữ nhân càng ôn nu, nam nhân càng hòa ái. Hoàng cười nói, còn có một việc, năm 1810, Napo Nèo ông biết được thuộc hạ của hắn có một vị sinh 19 đứa bé thượng ý mỗi lần sinh hoạt vợ chồng trước đều ăn một chỉ dùng sâm anh nấu nấm cục gà mái. Vì vậy hắn thỉnh tờ dị gọi quân đội tham thamưu trưởng tìm đến tốt nhất đại lượng nấm cục cùng ga mái bảo chế đúng cách, kết quả ngươi đoán dù thế nào? Sạm mì xem bọn hắn thảo luận nhiệt liệt, liền cũng tới tham gia náo nhiệt. Lạng tơ bọn người biết rõ đáp án, nhưng nói chuyện phiếm niềm vui thú ở chỗ phối hợp, tất cả mọi người mở ra tay ý bảo hắn nói ra đáp án. Kết quả chính là chúng ta vĩ đại nạ ponel ông hai ra đời. Sạm mì cười nói. Vương bắt nói, ta xem sách lịch sử, nói nạ hai trời sinh lây bệnh lao phổi không phải là bị nấm cục lây a. Vậy nhất định là lời lẽ sai trái. Một đoàn người nở nụ cười, mở ra vui đùa, dưới cây nấm cục bị đào móc đi ra, sau đó mọi người vừa cẩn thận đem bùn đất điền trở về, Làng cả lần tờ chỉnh trọng chuyện lại trên tảng cây làm dấu hiệu. Năm sau mùa đông, Vương, ngươi nhớ rõ lại đến nhìn một cái, có lẽ tại đây còn có thể thai nghén thượng một ít nấm cục. Vương bắt nói, ta rất thích lý làm như vậy, bất quá ta không có heo mẹ đến hỗ trợ. À đúng rồi, các ngươi heo mẹ lâu này đều chạy đi nơi nào? Bọn hắn đều tụ tập ở chỗ này đào nấm cục cùng nói chuyện thiếm, không có người chú ý vài chỉ heo mẹ đi nơi nào. Lạng Cạ sờ tự nhiên cơ GoPro iPad, nói, "Đừng có gấp, chúng ta có cái này nỉ." Theo trên màn hình đến xem, những này heo mẹ đều ở hướng về phương đông chạy tới, xem tốc độ di động, chúng trên chân núi chạy còn rất nhanh. Vương Bác Kỳ quay hỏi, "Ồ, chúng đều ở hướng bên kia chạy, nói đó có nấm cục trồng chất sao?" Nói xong, hắn chỉ hướng heo mẹ đám bọn họ chạy trốn phương hướng. Không trung bay lượn tiểu mãnh hiểu lầm động tác của hắn ham nghĩa, một đầu đâm xuống dưới, tốc độ nhanh như lưu tình tiệm điện. Một quả màu đen sao chổi đã rơi vào vương bắc trên bờ vai, chứng kiến tiểu mãnh, lạng cạster bọn người lại lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng, một con tốt chim cắt. Một gã phú nhị lại hỏi, đây là cắt lớn sao? Thế nào lại là màu đen hay sao? Đây là cắt lớn cùng cắt bắc cực tạp giao chủng, cường đại nhất chim cắt, cơ hội là ác điều ở phía trong khó khăn nhất phục tùng ra hỏa, vương trấn trưởng, làm sao ngươi phục tùng nó hay sao? Một danh khác phú nhị lại hỏi Vương bác đem một đầu thịt tỏ nhét vào tiểu manh trong miệng tiểu manh nuốt sống nga tươi một ngôm nuốt xuống hắn nói ra giúp nhau lựa chọn a ta ngẫu nhiên gian nhận được rồi tiểu mánh từ nhỏ nuôi luôn nó sau đó thì có cảm tình trong khoảng thời gian này hắn rút thêm được vài vàiỏ nhị cấp linh hồn tri tâm cho thủ hạ những tiểu tử này đều tiến hành rồi thăng cấp cơ hồ đều có được nhị cấp tri tâm như tráng đinh cùng tiểu Vương còn có 3 cấp linh hồn tri tâm bất quá theo tiểu vương càng ngày càng thông minh tựa hồ cũng càng ngày càng nhắc gan. Tiểu Mánh xuất hiện lại để cho một đoàn người lại tạm thời quên những kia chạy trốn như mẹ, đều ở vây quanh nó soi mói. Chim Cắt là một loại cao ngạo mà tự tin áp điểu, bị người vây quanh khoa tay mùa chân, Tiểu Mánh cũng không thèm để ý, chỉ là ngẩn lên thật cao đầu, lại để cho bộ dáng của mình có vẻ càng kiêu ngạo. Nhìn xem Tiểu Mánh bộ dạng, William rốt cục tâm ngứa khó nhịp, ta biết rõ hỏi như vậy rất mạo muội, Vương, cái này chỉ chim Cắt ngươi có nghĩ là muốn chuyển nhượng? Chỉ cần ta có thể làm được Ta cái gì đều nguyện ý trả giá. Vương Bắc nói, ta lại thì nguyện ý chuyển nhượng cho ngươi, tiểu nhị, đúng vậy đối với ngươi mà nói cái này nhất định là một số thâm hụt tiền mua bán. William nghe hắn vừa nói như vậy đốn lúc hưng phấn rồi, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, không quan hệ không quan hệ, này sao lại thế này thâm hụt tiền mua bán. Ngươi nguyện ý muốn cái gì giá cả. Làng cả sẽ tờ minh bạch Vương Bắc ý tứ, hắn kéo bằng hưu một bả, nói, chim cắt trung thành ngươi còn không biết, dù cho ngươi phải đến tiểu mánh. Về sau trừ phi ngươi nếu không phóng nó bay lên không trùng, nếu không nó hội trở về tìm vương. Dù là bay vọt nửa cái địa cầu, dù là hội mệnh chết tại trên đường, nó đều phải làm như vậy. Vương bắt xác định nói. William thở dài, nói, ngươi nói rất đúng, ta vừa rồi quá mạng muội Chết tiệt, ta theo chưa thấy qua như vậy xuất sắc các điều. Hay là đi tìm chúng ta heo A. Binh túc đề nghị nói. theo mẹ đám bọn họ này sẽ đã muốn không chạy, mà là đợi tại một chỗ. Thấy vậy một đoàn người tranh thủ thời gian đuổi theo. Xem theo mẹ quẩn tụ tập cùng một chỗ, thật đúng là có thể là chúng phát hiện một cái nấm của bầy, tuy nhiên khả năng rất thấp. Theo mẹ đám bọn họ tuy nhiên chạy thời gian không ngắn, nhưng chúng vận động năng lực có hạn, kỳ thật cũng liền chạy ra khỏi 1 km khoảng cách. Theo của bọn hắn tới gần heo bầy, chó săn đám bọn họ bỗng nhiên trở nên kích động lên, chúng không hề về phía trước, mà là đối với phương đông trong khe núi giống kêu lên. Tiếp tục hướng đông, sông núi xuất hiện một cái đoạn ngấn, có một tấm núi nhỏ thung lũng, chúng quanh dài khắp chân cây cùng cây sồi. Chứng kiến cho săn đám bọn họ phản ứng, làng cả bọn người vội vàng đem lưng cong súng săn đầu sung dưới, có người kêu lên, chú ý, phía trước có giã thú. Vương Bắc kỳ quay nói, New Zealand có thể có cái gì to lớn giã thú. Theo tờ giờ David sao? Rất nhanh là hắn biết đáp án, theo chó săn đám bọn họ phải gọi càng ngày càng nóng nảy, mấy cái thân thể cao lớn xuất hiện ở khe núi xuất khẩu vị trí. Chứng kiến những này dài qua hai dài hai đoạn 4 điều răng nanh giã thú, Vương Bắc có chút khiếp sợ, đây là một bầy lợn rừng A Những này lợn rừng rất cường tráng, khổ người cùng ngẻ con đồng dạng, trên người heo lông cùng thanh đao con đồng dạng, nhỏ bé mà sắp bén, tứ chi đồng dạng nhỏ bé, cực kỳ cường tráng. Cái này mọi người biết rõ heo mẹ làm gì vậy hướng tại đây chạy, những này heo mẹ tìm kiếm nấm cục nguyên lý, là nấm cục có cổ heo được phát thỉnh thời điểm hội sinh ra hormone hương vị. Bởi vì tiếp nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện, những này heo mẹ so bình thường heo mẹ khiu rắc còn muốn linh mẫn, chúng là người được lợn rừng phát ra hương vị, sau đó bị hấp dẫn tới Những này lợn rừng rất cường tráng, tính tình cũng rất táo bạo, bị chó săn giống lên một tiếng kinh động sau, chúng không kiên nhẫn chạy đến, dùng móng bước gõ qua nham thạch, chậm dại hướng mọi người tới gần. Vương bắt đếm, nói, tổng cộng 5 đầu lợn rừng, làm sao phân phối. Hắn vừa dứt lời, trong khe núi lại xuất hiện mấy cái thân ảnh khổng lồ. Tới 222, chương 1120, sát lục Chứng kiến những này cường tráng mà lại ánh mắt hung tàn lợn rừng, hào khí lập tức không tốt lắm. William chậm rãi quay đầu. Đối với Vương bác hỏi, "Tiểu nhị, ngươi tại đây như thế nào nhiều như vậy lợn rừng lớn? Đừng nói cho ta ngươi làm cái lợn rừng huấn luyện căn cứ. Mẹ nó tại đây tên gọi lợn rừng tung lung sao?" "Này, đừng kinh hoảng, chậm rãi, chậm rãi hướng ta tới rửa. Gọi vô tuyến điện thông chi bọn tiểu nhị đều đến trợ giúp, nhanh chóng định vị. Thời điểm mấu chốt có lẽ hay là Lạn Cạster nhất bình tĩnh, dù sao hắn là trên chiến trường lựa qua. Coi chừng chính mình chó săn, coi trường chúng. Khiến chúng nó im lặng, chú ý đừng khiến chúng nó lao ra." Các loại khẩu lệnh hạ đạc, chó săn đám bọn họ dần dần tỉnh táo lại, sau đó đợi tại chủ nhân bên người, bất quá độ cao cảnh giác bảo trì tiến công tư thế. Tráng Đinh chẳng hề để ý quỷ dạp trên mặt đất, nét lên chân sau tại đó liêm chứng. Đây là nó mỗi ngày phải tiến hành hoạt động hàng ngụm, mục đích là vì bảo trì thanh khiết vệ sinh. Bất quá William không phải nghĩ như vậy, hắn bất đắc gì nói, mẹ nó, ta như thế nào cảm giác Tráng Đinh là ở khoe khoang chính mình. Nó không phải ở phía sau câu dẫn chó của ta à. Vương Bắc hung Hắn lập tức đứng lên, hầm hực chạy đến bên cạnh hắn. Thấy vậy William sợ hãi thắn nói, thật sự là một đầu xuất sắc đại gia hỏa, nếu dùng tiền tài đến cân nhắc, con chó này giá trị ngàn vạn. Toàn vẻ mặt mất trật tự, đến lúc nào rồi rồi, các ngươi vẫn còn đáng cầu. Lảng cả sợ khẽ cười nói, không cần quá lo lắng, tiểu nhị, còn không có tận thế, những này lợn rừng không dễ đối phó, nhưng là gần kể như thế, ta có thể đối phó chúng. Trong tay bọn họ có đại khẩu kính súng săn, không ít nhân thủ ở phía trong là súng đạn rịa. Bên trong điển Hiếu nai đạ, một thương đi ra ngoài có thể đánh sập một đầu lợn rừng. Sở dĩ khẩn trương là vì những người này đều quá quý giá rồi, xuất hiện lợn rừng khổ người lớn, ít nhất 2 300 kg, đại phải có bốn năm kg, cùng một đầu ngưu tựa như. Nếu như không phải chính diện tương đối, căn bản tưởng tượng không xuất ra loại này lợn rừng có thể cho người mang đến bao nhiêu dung động tính. Loại này khổ người lợn rừng một khi đánh thẳng vào, cho dù là đụng phải thân thể của bọn hắn, đều làm cho bọn họ trọng thương thậm chí tàn tật mà chút ít quý nhị đại nhưng chịu không được bất cứ thương tuần gì Vương Bắc tỉnh táo ép xuống hai tay nói, thả lỏng, các vị, tổng cộng là 9 đầu lợn rừng, bất quá chúng không phải thiên tính cùng giã trùng loại kia chúng là nuôi trong nhà heo chạy trốn tới trên núi trải qua mấy đời sinh sôi nẻ nở mới thoái hóa mà thành New Zealand bản thổ không có lợn rừng trên núi lợn rừng là nông trường heo trốn chạy tới giã ngoại, nhiều đời sinh sôi nẻ nở về sau, chủng tộc thoái hóa biến thành lợn rừng loại này heo tính cũng không phải rất lớn Không có hung hạn đến thực chất bên trong, bình thường chứng kiến người thậm chí hội sợ tới mức chạy. Hiện tại sở dĩ bày ra công kích tư thế, một là vì chúng ở vào quần cư trạng thái, cái này có dũng khí tăng thêm, hay là chạy tới heo mẹ tiểu ở sau người, chúng muốn giao phối, kết quả bị mọi người quấy rời, tự nhiên tánh khí táo bạo. Vương Bắc biết rõ những này, hơn nữa hắn có cùng lợn dừng liên hệ kinh nghiệm, cho nên cũng không khẩn trương càng không kinh hoàng. Hắn một bên hướng hoàn bên người dựa, vừa nói, các người muốn làm sao tới rời đi có lẽ hay là xử lý những này lợn rừng. Hoàn có chút do dự, hắn nhìn về phía những người khác, William tại hít sâu, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, ta chưa từng trải qua như vậy kích thích sự tình Cứng đôi cứng a. Không có có càng nhiều lựa chọn, lợn rừng đám bọn họ tựa hồ đã nhận ra dụng tâm hiểm ác của bọn hắn, hoặc là nói chúng đợi không nhịn được, có một đầu lợn rừng hộc hộc hộc hộc thở hỗn hển, đột nhiên hướng bọn hắn vào tới. Ép cờ cờ. Một đoàn người phản ứng không kịp, ngay đầu lợn rừng khởi xướng công kích quá đột nhiên. Tráng đinh tứ chi phát lực, giống như một đài đợi chiến cao tốc xé tăng, ầm à một tiếng liền hướng bên cạnh vọt tới trước đi sau đó đánh cho cái truyện, lợn rừng nhảy lên, theo bên cạnh dùng xương bạ vai đâm vào lợn rừng trên cổ. Lợn rừng rất cường tráng, bị tráng đinh như vậy và chạm chỉ là đánh cho cái lảo đảo, quay đầu lại chính là một răng nanh. Tráng đinh hoạt động thủ trước, cường kiện tứ chi cơ thể bắn ra, cao cao cố lấy, móng đuốt mũi nhọn tận lộ, hung hăng bắt tiến lợn rừng ra ở phía trong, hé miệng hung hãng cắn lấy nó trên cổ, chém đi răng nanh một xé rách, máu tươi ngao ngao. Lợn rừng đau nhức thảm kêu lên. Bối rối bên trong, có người nổ súng, vương bác phẫn nộ quát, không thấy được tráng đinh ở phía trước sau. Ai cờ mờ nở nổ súng? Ta muốn xử lý ngươi. Lạn cà sẽ tơ lệnh lùng nói, nhanh chóng rửa thả ra chó săn. Cái này giống như là phát hiệu lệnh, mà khác lợn rừng cũng vọt lên, hơn 10 đầu chó săn bị vùng ra, cùng khiếu qua tiến lên xe cắn, hiện trường lập tức một mảnh hỗn loạn. Kể từ đó tiểu không thích hợp nổ súng chiến đoàn quá loạn Nổ súng lời nói hội ngộ thương đến nhà mình cậu. Đúng vậy không trợ giúp cũng không được, hơn 10 đầu chó săn cắn một đầu lợn rừng có thể tiến hành, đối mặt số lượng cơ hổ ngang nhau lợn rừng, chúng sức chiến đấu không đủ xem. Vương Bác đối với Lạng Cạ tờ rất nhanh nói ra, dẫn mọi người lui về sau, về phía sau tổ chức phòng tuyến. Như vậy nếu là có chết thiệt lợn rừng xung lên, các ngươi có đầy đủ thời gian cùng khoảng cách mở ra thương. Người thì sao? Lạng Cạ Sờ hỏi. Vương Bác theo hắn trên lưng rút ra một bả loan đao trong chớp mắt hướng hỗn loạn chiến trường chạy tới. "Ép cờ cờ. Ngươi điên rồi. Mau trở lại Vương, mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Ngươi cở mở nở cho là mình là siêu nhân." Thiết Tiệt ngăn lại hắn. "Lạng cả Star Loan Down là dao gục hạ, thì ra là tục xưng dao cắm. cây đao này chọn dùng sừng tê giác vì tay trôi, Người đao thiên truy bách luyện, trên mặt mở có cẩn thận danh máu, hàn mang lập lòe, đàng đằng sát khí." Vương Bắc xông vào chiến đoàn ở bên trong, phải đao trong tay tay trái mở ra sa bản ấn ở một đầu táo bạo lượn nhảy dựng lên chính là hung hăng một đao bổ rơi xuống suy sụp. Suy, giống như là xé rách mở một thất tơ lụa, không tốn sức chút nào chém vào lợn rừng cổ, trực tiếp cho nó cổ mở cái vết thương thật lớn, cổ đều bị chém nát một nửa. Một kích đất thủ, Vương bác lập tức hướng bên cạnh chuyển đi, chó ngao Argentina cùng chó săn nuôi tên cắn một thất lợn rừng hai cái chân sau, hắn lại lần nữa ấn ở lợn rừng phía sau lưng thông qua xa bảng chân áp nó, lại là hung hăng một đao. Vẫn là trạm thủ chiến thuật. Khí lực của hắn hoàn toàn bộc phát thời điểm. Tuyệt đối phi thường khủng bố, cái thanh này lại cực kỳ sắp bén, có thể đơn giản chặt đứt một đầu ngưu cổ, cho nên tại hắn sử dụng hạ, lợn rừng đầu bị băng xung dưới, máu tươi phun tung tóe, hắn nửa người lập tức bị nhuộm đỏ rồi. Tráng đinh cũng giết chết một đầu lợn rừng, đang cùng bên kia lợn rừng tại ác chiến, chứng kiến Vương Bác tham chiến, nó lập tức vứt bỏ cái kia lợn rừng chạy tới, nhảy dựng lên đem một đầu muốn tập kích Vương Bác lợn rừng đụng ngã lăn. Nữ Vương cũng nhanh chóng thay đổi đối thủ, đi lên liều mạng cắn cái kia lợn rừng cổ phối hợp Tráng đinh xé rách nó. Vương Bắc dùng xa bàn ấn ở lợn rừng bả vai, xoay người lại là một đao. Cái tư thế này không quá hảo dung lực, không có thể đem lợn rừng chẳng thủ, bất quá lại chặt đứt nó bên cổ, hiển nhiên cũng phải sống không xuống. Một hơi chém giết ba đầu lợn rừng, tăng thêm tráng đinh xử lý một đầu, bầy heo rừng lập tức tổn thất một nửa. Tới 222, chương 1.121, địa vị biến hóa. Vương Bắc rút đao ra quay đầu nhìn lại, tình huống tương đối lạc quan. Những này lợn rừng lớn lên tuy nhiên cao lớn vỡ thoạt nhìn uy phong lớ Trên thực tế tốt mã rẻ tuổi, chúng chỉ là tướng mạo hù doa người, sức chiến đấu như bình thường. Cũng khó tránh khỏi, chúng là heo nhà hậu đại, phả tổ hiện tượng chỉ là khiến chúng nó bề ngoài trở nên cùng tổ tiên không sai biệt lắm, trên thực tế sức chiến đấu kém xa. Tại New Zealand, lợn rừng không có đối thủ, bình thường trên chân núi chúng là ăn cỏ, không thế nào đánh nhau, tự nhiên cũng không am hiểu đánh nhau. Mà chó săn đám bọn họ tuy nhiên thể trọng so lợn rừng sai, đúng vậy chúng tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện như thế nào săn giết loại này to lớn con mồi. Giống như là một đám thiếu niên thích khách gặp một vị ngu xuẩn cự nhân, bọn hắn nghêu chính diện cứng rắn làm, y nguyên không phải cự nhân đối thủ, cần phải là thông minh lợi dụng mình am hiểu dết chóc kỹ xảo để chiến đấu, chỉ cần không bị cự nhân công kích được, chúng cũng không rơi vào thế hạ phong. Tráng đinh cùng nữ vương đứng dậy sau lại phóng tới một đầu lợn rừng, lập lại chiêu cũ, thể tâm hợp lực kéo lại lợn rừng chân sau. Vương bắt nhanh chóng thông qua xa bản ấn không cầm quyền heo sau lương thượng, đem nó một bả ấn ngã xuống đất. Xa xa hít vào lương khí thanh vang lên Tại cái khác người xem ra, là tráng đinh cùng nữ vương đem này đầu lợn rừng lôi rót. Vương bác hay cùng đao phủ đồng dạng, đi lên ấn ở lợn rừng đầu, phất tay một đao băng xuống. Bá cạch, chầm đục về sau, lợn rừng đầu lại bị bổ xuống. Luân phiên giết chóc phía dưới, còn sót lại lợn rừng sợ hãi, chúng vốn cũng không có rất cao ý chí chiến đấu, chỉ là một tổ hong đi theo thượng mà thôi. Này sẽ bị vương bác ngay ngay cả công kích, sợ tới mức trong chớp mắt bỏ chạy. Chúng khổ người rất lớn, khí lực cũng rất lớn chạy trốn bắt đầu chó săn đám bọn họ ngăn ngăn không được, chỉ có thể ở đằng sau gầm gừ kêu to. Tráng đinh cùng nữ vương muốn đi truy, Vương bác hô một tiếng, Đờ Ji uýt mở, dừng lại. Hai cái cẩu lập tức dừng bước lại, những thứ khác chó săn thấy như vậy một màn, cũng ào ào ngừng đuổi theo bước chân, cũng không dùng chủ nhân hạ lệnh. Cái này ý nghĩa, chúng thần phục Tráng đinh cùng nữ vương, nhận đồng chúng vì đầu lĩnh cậu. Vương bác mục đích là giải trừ nguy hiểm, hắn cũng không muốn chứng kiến những này phú hào, quý nhị đại tại chính mình trên địa bàn gặp chuyện không may. Về phần những này lợn rừng đảo không cần phải đuổi tận giết tuyệt đương nhiên giết cũng sẽ giết cái này tấm công việc trên lâm trường hắn chuẩn bị mở phát ra tới làm du lịch lộ tuyến có lợn rừng tóm lại là một cái an toàn thai hoangg ẩm hắn phải tổ chức người lên núi thanh trừ lợn rừng nguy hiếp Tráng đinh cùng nữ Vương chạy về đến Vương bác lui về hắn túi đầu nhìn nhìn một thân máu heo mùi tanh dày đặc lập tức nhịn không được lại bạo câu nói tủ mẹ mày đằng sau một đám người ngơ ngác nhìn xem hắn kể cả trên chiến trường lập được chiến công lạ cả thờ cũng vẻ mặt rung động Nhìn xem đầy người máu đen vương bác hướng bọn hắn đi tới, hoàn trở lại dơ lên nắm tay quả đấm, đằng sau William phản ứng nhanh, phất tay chính là một cái tát. Mẹ nó. William nhìn có chút hả hê cười, có phải không rất đau? Vâng, ngươi không phải đang nằm mơ, ta giúp ngươi chứng minh rồi, ngươi không cần cám ơn ta. Ta cờ mở nở đương nhiên biết rõ đây không phải nằm mơ, ta là muốn vung vậy nắm tay quả đấm hô một tiếng và thuế, mẹ nó ngươi một cái ngu xuẩn vậy mà đánh ta. Hoàn hồn hẹn. Một đoàn người xem vương bác ánh mắt hãy cùng xem người ngoài hành tinh đồng dạng. Lạng cả tờ nuốt qua nước và hỏi, ngươi giết chết chúng. Ngươi giết chết bốn lợn rừng. Vương bác nhún nhún vai nói, là chúng ta, tráng đinh cùng nữ vương tới giúp ta rồi. Lời nói nói các ngươi có hay không dẫn đổi giặt quần áo hay sao? Ta muốn đổi một bộ. Tòa thành tiệu ở sau người, ngươi có lẽ hay là trở về tắm rửa thay quần áo a Lạng cả Star nói ra, bất quá trước chớ đi, trước hết để cho ta hảo hảo nhìn một cái, ông trời của ta, quả thực tiểu là chiến thần Vừa rồi ngươi làm sao làm được? Sami cũng hỏi, làm sao ngươi có thể lợi hại như vậy? Ngươi khả mất nhiều như vậy lợn rừng đầu. Khó có thể tin. Một gã phú nhị đại ảo nao nói, đáng tiếc ta không có mở máy quay phim, ta nên vậy chụp được một màn này, đây tuyệt đối là nhân loại dã chiến cực hạn. Không hề nghi ngờ, Vương bác lúc trước biểu diễn rung động đến một đoàn người. Tựa như Tráng đinh cùng nữ vương đã trở thành chó săn đầu lĩnh cổ đồng dạng, trận này ác chiến xuống, Vương bác tại đây chút ít quý nhị đại ở phía trong cũng có đặc biệt địa vị. Tuy nhiên lạng tờ mượi bọn hắn đến trấn lạc Nhật chơi, tuy nhiên bọn hắn biết rõ Vương Bác tại trấn lạc Nhật đầu tư cực lớn, đúng vậy những người này mỗi người xuất thân cao quý, bọn hắn bên ngoài nho nhã lễ độ, nhiệt tình hình lành, trên thực tế một cái so một cái mắt cao hơn đầu. Vương Bác tài phú cùng nhân mạch tài nguyên tương đối với gia tộc bọn họ mà nói, cũng không tính nhiều, cho nên bọn hắn trước kia nhiều lắm là đem Vương Bác cho rằng một cái có thể ngang hàng trao đổi bằng hữu. Nhưng là giờ khác này, tay hắn lôi kiếm bốn đầu lợn dừng sau, những này quý nhị đại đối với hắn thay đổi cách nhìn. Tại địa vị, tài phú gần điều kiện tiên quyết, cường đại hơn bạo lực cùng sức chiến đấu thường thường là nam nhân thu hoạch rất cao địa vị hữu hiệu nhất thủ đoạn. Nam nhân trong huyết mạch vĩnh viễn chạy xuôi theo thượng võ tế bào. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Sự tình chấm dứt rất lâu một đoàn người vẫn còn cảm thán. Vương bắt nói, các ngươi quá khen, bọn tiểu nhị, những này lợn rừng cùng châu Âu đại lục ở bên trên những kia không giống với, không có đáng sợ như vậy, các ngươi chó săn không hề tổn thương chính là một chứng cứ rõ ràng. Chúng ta chó săn tiếp nhận giã chiến lúc huấn luyện, trước học hội đúng là bảo tồn chính mình, cho nên chúng không có bị thương rất bình thường, chúng cũng không có sát thương đến lợn rừng. William nói ra, vương bác lắc đầu cười nói, được rồi, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, ta phải đi về thay quần áo rồi, đồng thời ta sẽ dẫn thượng cái nổi tới, ai có hứng thú lưu lại ăn hầm cách thủy thịt lợn rừng cùng nướng thịt lợn rừng. Có thể hay không có ký sinh trùng. Mùi tanh cũng có chút trọng a Một gã phú nhị đại cười nói, Một đoàn người dùng hèn mọn ánh mắt nhìn về phía hắn, cái kia phú nhị đại vội vàng khoe tay, "Ha ha, ta hay nói giỡn bọn tiểu nhị, ta đương nhiên muốn hưởng thụ đây hết thảy, đây chính là rất hiếm thấy cơ hội. Các người có thể tiếp tục tìm kiếm nấm cục, ta về trước đi, tất phải thanh lý xuống." Vương Bác cười nói. Tắm rửa, thay quần áo, mang lên lò nướng cùng nồi áp suất, hắn một lần nữa trở lại núi rừng. Đợi cho hắn trở lại mọi người chỗ địa phương, sắc trời đã muốn tiếp cận giữa chưa có thể ăn cơm trưa. Lạng Cảster bọn người chứng kiến hắn đến rồi, lập tức đã đi tới, đưa hắn bảo vệ xung quanh ở bên trong, bởi vậy nhìn ra địa vị của hắn biến hóa, đã muốn thành hạch tâm nhân viên. Những người này đều là người da trắng, trời sinh có tính bài ngoại cảm xúc, như vậy bọn hắn còn tán thành vương bác địa vị, từ đó có thể biết lúc trước một màn đối với bọn họ sinh ra rung động có nhiều hơn. Trong núi rừng có dòng suối, đây là núi rừng chi tâm thăng cấp sau mang đến một đầu sơ tuyển, nước suối thanh tịnh, chảy nhỏ giọt lưu động, nước suối thế nước vẫn còn lớn. Vai chỉ lợn rừng đều là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt đầu mà chết. Huyết dịch đã sớm lưu quan rồi, như vậy thịt heo không có dính máu, hương vị là tốt nhất. Vương Bắc chọn lựa một chỉ trực tiếp bị chính mình trắng thủ, mà không phải bị chó săn đám bọn họ xé rách qua, như vậy dù cho có vi khuẩn, vi khuẩn cũng tương đối ít. Làng cả tơ bọn người không thèm để ý, bất quá cái kia hai vị phú nhị đại thoạt nhìn có chút sống ăn nhàn sung sướng, hắn có lẽ hay là tôn trọng người ta một lần tốt. Tới 222 Trưng 1122, thưởng thụ thành quả Tìm một mảnh đất trống trải dẫn Không cần Vương bác bọn người động thủ, bọn bảo tiêu thu thập bắt đầu. Cùng lao Vương những này đại quê mùa không giống với, lạng cạster bọn người ăn cơm dã ngoại cũng có phái đoàn. Đầu tiên là lựa chọn phù hợp mặt đất trải rộng ra ăn cơm dã ngoại cây lót, cái này cái đệm là tuổi phồng, chọn dùng tốt nhất ngẻ con da, ngồi ở phía trên mềm nún, cùng ngồi ở trên ghế sofa tựa như. Tiếp theo là một bộ bộ đồ ăn, tinh xảo gốm sứ thượng mạ vàng treo bạc, theo chén trà đến bàn ăn đến dao ăn rồi đến cái tiệc, mỗi người đều không giống với. Còn có một cùng C cách máy đếm tựa như tiểu hình dáng, Vương bác không biết đây là làm gì vậy, đằng sau xem người ta sử dụng mới biết được, đây là kiểm tra đo lường các loại vi khuẩn siêu vi rút trở lượng. Về phấn gia vị, những người này cũng chính mình mang lên rồi, Vương bác cười khổ một tiếng thu hồi chính mình đổ gia vị bao, đây là lo lắng bên ngoài gia vị có chút vật chất hàm lượng vượt chỉ tiêu sao? Ngoại trừ chuẩn bị trên có chút ít dường giả, những người này ngược lại rất sảng khoái, cùng tiến lên tay tại làm đồ ăn. Kỳ thật chỉ có 2 món ăn, các loại nướng thịt lợn rừng còn có các loại hầm cách thủy thịt lợn rừng. Vương Bắc trên đường thu thập một ít rau dại, lúc này phái thượng công dụng rồi, phóng tới nồi áp suất ở phía trong hầm cách thủy thượng, dùng để cho thịt lợn rừng ra vị không thể tốt hơn. Đương nhiên, dùng để trừ tanh hay là hắn chuẩn bị chên tây. Hắn rời đi trong lúc, một đoàn người thu hoạch không ít nấm cục, lại có 5 6 dưới gốc cây tìm được rồi nấm cục, thu hoạch một cái túi nhỏ. Một bên thì nướng, Lãn Cạ tờ một bên cười nói, thu hoạch khá tốt a. Ta. ta lúc đầu nói cái gì ấy nhỉ, lần này tới trấn lạc nhật. Chúng ta nhất định có thể thắng lợi trở về." Đoàn đối với Vương bác cử động mở chai rượu nói, cho dù là không có tìm được ngâm cục, cái kêu nhận thức đến vương cũng là một cái rất lớn thu hoạch. Vương bác cùng hắn chạm cốc, nói, "Ta cũng vậy đồng dạng, có thể nhận thức các ngươi thật sự là chuyện may mắn, để cho chúng ta cảm tạ Lạn Cát Tử Tiên Sinh là hắn từ đó hỗ trợ." Lạn Cát Tử cười ha ha, một hơi giết chết một chai bịa, hiển nhiên rộng lượng. Trong núi rừng ngâm cục số lượng thật không ít, cho tới chưa thu hoạch nhiều như vậy, đoàn bọn người thảo luận một lần. Phát hiện cho dù ở nấm cục chi hương tở rõ vẹn sở cũng phải rất hiếm thấy. Phổ rốt sở vượng là toàn cầu tối trọng yếu nhất là nấm cục nơi sản sinh, sản lượng chiếm nước Pháp 90%, đặc biệt là tại phía Bắc chỉ cả thị khu, hàng năm có thượng 30 tấn tải hưu sản lượng. Vương Bắc làm cho bọn họ cho những này nấm cục định giá, xã phương diện này là người trong nghề, gia tộc của hắn sở trưởng khống tập đoàn Còm Asger giúp là toàn cầu đều biết ẩm thực đầu sỏ, nấm cục khi bọn hắn buôn bán Trung chim cứ lấy trọng yếu địa vị nói ra Cho nấm cục định giá rất khó, đầy nước độ, cái đầu, mới là trình độ đợi đều ảnh hưởng giá tiền của nó, chất liệu sai một ly, giá cả khả năng tiểu đi một ngàn hần Vậy ngươi tính ra một lần đâu này? Sạm bỉ nghĩ nghĩ nói ra, để cho ta tính ra mà nói đại khái là hai vạn khối. hoa chúng ta cho tới chưa hãy thu lấy được hai vạn khối. Cái này thật sự là món lợi kết sủ suy ý. William Khoa Trương kêu lên. So ra kém các người gia tộc khiến cho tài chính sản phẩm, những vật kêu vô hình vô ảnh mới thật sự là món lợi kết sủ. Sami đáp lại nói, một đoàn người nở nụ cười, làng Lãng Cạ tờ nhắc nhở Vương bác nói, vậy ngươi phải bảo vệ tốt cái này tấm núi rừng, hàng năm nó cũng có thể sản xuất không ít nấm cục, đừng để bên ngoài du khách hủy. Như vậy Vương bác muốn do dự có phải không muốn mở phát ra tới làm du lịch lộ tuyến, nấm cục đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu phi thường nghiêm khắc, hơi có phá hư tựu xong đời. Cái nồi ở phía trong hầm cách thủy qua thịt heo, cái này có thể dùng nấm cục đến hoạt động vị cùng gia tăng dinh dưỡng. Vì vậy đem nấm cục rửa sạch ngâm qua sau, lặn cả sẽ sợi tuyển một ít nhỏ một chút hết thể hai nửa ném vào cái nồi chung. Lớn chút nấm cục có thể nghiền nát thành nấm cục phấn, cái này chiếu vào heo nướng trên thịt làm với liệu, có thể sâu sắc tăng lên thịt nướng phong cách cùng giá trị. Lần trước nghiền nát nấm cục phấn Vương Bác không rơi, hắn cống hiến đi ra, nướng chín thịt heo sắp xếp sau vậy lên đi. O o, nồi áp suất bắt đầu thoát khí, một cổ nồng đậm hương khí theo hơi nước tràn đi ra. Mấy cái chó săn bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm miệng nhưng vẫn là thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia không động đậy. William bọn người cắt một ít toái thịt heo cùng heo phổi gan heo các loại gì đó ném cho chó săn, chúng cũng không có đi ăn, mà là nhìn về phía tráng đinh cùng nữ vương. Tráng đinh cùng nữ vương nhìn cũng không nhìn những vật này, như vậy, chó săn đám bọn họ mới vừa lên, tranh đoạt không còn. Xem ra khuyển vương đã muốn ra đời. William cười nói, bất quá bình thường chỉ có một con chó sẽ trở thành vì chó dẫn đầu, tại đây vậy mà xuất hiện hai cái, quá thần kỳ. hoàn nói ra, Từ đi vào Trấn lạc nhật, chúng ta nhìn thấy thần kỳ sự tình còn thiếu sao. Vậy cũng được. William nhận đồng ngật đầu, sau đó cắt một ít thịt ngon ném cho tráng đinh cùng nữ vương. Tráng đinh cùng nữ vương có lẽ hay là nhìn cũng không nhìn những vật này. Vương bác giải thích nói, chúng không rất ưa thích ăn thịt sống, càng ưa thích ăn đun sôi mấy cái gì đó, có lẽ đun sôi sau đích mùi thơm khiến chúng nó càng mê luyến. William vừa nghe lời này, lập tức lắp đầu, đừng, tiểu nhị, cũng không thể làm như vậy. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi ăn cái gì chúng ăn cái gì, là đối với chúng yêu, nhưng cậu cùng người hệ tiêu hóa, cơ quan bài tiết đều không giống với, này sẽ hủy chúng khỏe mạnh. Vương Bác nói, ta đã từng cũng cho rằng như vậy, thẳng đến ta dẫn chúng đi bác sĩ thu y viện kiểm tra, hai người này tiêu hóa năng lực siêu cường, hấp thu năng lực cũng thêm vào cường hãn, cho nên chịu chút dầu muối không có vấn đề. Điểm ấy tráng đinh càng bá đạo, nó thích ăn nhất thế va làm bánh bánh ngọt điểm tâm, có chút điểm tâm thượng khó tránh khỏi có chứa chocolate, đồ chơi này là cầu mèo sát thủ. Đúng vậy Tráng Đinh ăn được chô cô liết, hậu quả chính là phân biến thành đen, thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Đối với thân thể có hại mấy cái gì đó, nó căn bản không hấp thù, cho nên vương bác mới dám yên tâm cho nó ăn bậy loạn uống. Hâm cách thủy chín tiếp theo, vương bác mở ra hiểu một trẻ lớn, đợi cho mát mò xuống đây tiểu cho chúng nó tách ra, Tráng Đinh cùng nữ vương ăn miệng đầy chảy mỡ, nấu canh trong co sương sườn, những này cũng muốn cho Tráng Đinh cùng nữ vương, hai người bọn họ dắt băng dắt băng nhai nuốt lấy cắn. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Tiêu diệt một đầu đại cốt Hàn Quốc, toàn bộ ăn tươi. William nhìn xem Tráng đinh cùng nữ vương, sau đó lại nhìn xem nhà mình cậu, lập tức lộ ra vẻ hối biểu lộ. Lần này tới chấn lập nhật, hắn xem như đã gặp phải một ít đả kích. Cơm nước sông xuôi, buổi chiều vẫn là tìm kiếm nấm cục, tại nước Anh vùng phía Nam khu, tìm kiếm nấm cục cũng phải săn bắn một loại, hơn nữa còn là quý tộc săn bắn hoạt động. Bởi vì khai thác quá độ, nước Anh bản thổ nấm cục sản lượng rất xuống lợi hại, bọn hắn có rất ít cơ hội đào móc đến nhiều như vậy nấm cục. Cho nên, tại trong núi rừng những người này đùa rất vui vẻ Cái này giống như là câu cá người Tại bên hồ bờ biển có thể ngồi xuống chính là một ngày Trong đó thú vị, chỉ có mình mới có thể cảm nhận được Vương Bắc có thể cảm nhận được câu cá thú vị Nhưng đối với săn bắn nấm cục cũng không sao hứng thú Ngày hôm sau hắn quyết định đem tiêu khiển thời gian địa điểm chuyển rời đến hồ E A thượng Nhưng là mọi người cự tuyệt, bọn hắn muốn đi xem tinh không hang động Tới 222 chương 1123, Tư tưởng nghệ thuật Tinh quang hang động là trấn lạc nhật du lịch chiêu bài, hơn nữa phương diện này vương bác chọn dùng đói khát doanh tiêu, mỗi ngày có thể tiến vào hang động chỉ có 200 người tà hữu Đối với một cái cảnh điểm mà nói, 200 người lưu lượng quá ít, nói sau vé vào cửa cũng không phải rất quý, 100 đồng tiền một trường, một ngày như vậy buồn bán ngạch nhiều lắm là 2 vạn khối. Đói khát doanh tiêu là một loại rất nguy hiểm doanh tiêu phương thức, đùa tốt thì phải là thành công lừa gạt hầu chơi không vui hội hư lắm rồi thành danh, đối với trấn lạc nhật hình tượng ảnh hưởng rất lớn. Vương Bắc không hiểu doanh tiêu, đúng vậy hắn hiểu New Zealand tình hình trong nước. Tinh quang hang động thuộc về yếu ớt tính sinh thái hoàn cảnh, hắn đập vào nhưng tiếp tục phát triển cùng lại để cho hậu thế cũng có thể nhìn qua cờ hiệu đến như vậy làm, tăng thêm hắn lục đảng thành viên thân phận, không có người có thể nghi vấn hắn. Mặt khác chính là hang động quả thật rất đẹp, thoáng như tiên cảnh, các du khách muốn đi thăm đều muốn dự định cùng chờ đợi, đúng vậy quan sát về sau đều cảm khái, nói cái này cảnh điểm đáng giá chờ đợi. Vương Bắc còn lại để cho kịch đi tìm chút ít thủy quân Tại các du lịch trên diễn đàn cùng FB, trên Twitter ghi mềm văn, nói cảnh đẹp như vậy nhất định phải chờ đợi, muốn trả giá về sau mới có thể thu hoạch càng nhiều gì đó. Kết quả những này mềm văn cũng rất thành công, có lẽ hay là nguyên nhân kia, tinh quang hang động đẹp không sao tả xiết, nó không phụ lòng mọi người chờ mong cùng chờ đợi. Như vậy cùng loại mưa gió qua đi mới thấy cầu vồng đạo lý, mọi người đối với tinh quang hang động ngược lại càng mong đợi. Làng cả đã tại tinh quang hang động ở phía trong nhìn rồi, đúng vậy hắn ý nguyên lựa chọn lại nhìn một lần. Đây không phải là đơn thuần cảnh đẹp các vị, tin tưởng ta, xuống dưới sau linh hồn của các ngươi cùng trên tinh thần thu hoạch hội càng nhiều. Vương Bắc cân nhắc, có thể là song trọng lĩnh chủ chi tâm ảnh hưởng, tinh quang hang động mới có thần kỳ như vậy hiệu quả, phải biết rằng tinh quang hang động ở vào đáy hồ hạ, mở miệng tại văn hồ, hồ than chi tâm cùng hồ nước chi tâm đều đối với nó có chỗ ảnh hưởng. Xem qua tinh quang hang động, một chuyến quý nhị đại tại nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt đi ra, tuy nhiên không đến mức giống bình thường du khách như vậy thất hồn là khách. Nhưng sắc thực mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục biểu lộ. Hoàn ý vị lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đằng sau còn có cái gì an bài, không bằng chúng ta tiếp tục nữa lại nhìn một lần A. William đề nghị nói. Cái này đề nghị nhận được rồi mọi người hưởng ứng. Đúng, chính là như vậy. Tiếp tục đi xem, ta vừa mới nhìn đến ta lúc nhỏ. Có cái gì an bài có thể so với cái này hàng động đom đóm càng đáng giá đi nhận thức đâu này. Vương Bắc nói cho mình lưu một cái mỹ hảo hồi ức a, đừng có lại đi xuống, tuy đẹp vị đồ ăn, các ngươi mỗi ngày ăn cũng sẽ ngán." Lạng Cạ tờ nhún nhún vai nói, "Ta đã ăn được hơn 30 năm bánh phô mát, nhưng ta còn không có ngán." Vương bắt nói, "Ngươi càng không thể đi rồi, tức sĩ, ngươi phải đi đi thăm hoàng thất trợ giúp kiến thiết trung học. Trường học đã muốn kiến thiết khởi khung xương rồi, đằng sau muốn tiến hành chính là lắp đặt thiết bị cùng an bài giáo sư tiến vào, chiêu sinh báo danh công tác thậm chí sớm hoàn thành." Trấn Lạc Nhật đối với một chỗ trung học xác thực rất mong mỏi. Vương Bắc cùng cả sơ đeo nón bảo hộ tại công trường ở phía trong dạo qua một vòng, chụp được một ít ảnh chụp, tiếp thấy bọn họ chọn lửa công trình người phụ trách, chuyện này tính toan chấm dứt. Những người khác còn muốn đi xem tính không ham động, Vương Bắc muốn cho bọn hắn giữ lại cái này niệm tưởng, cho nên tiểu huyện chuyển thay đổi hàng mục, dẫn của bọn hắn đi trên hồ nước câu cá nói chuyện phiếm. Lái xe theo ruộng hoa trải qua, mùa xuân đã đến, trong ruộng hoa hoa phải hương toát ra trời cùng lá non, mảng lớn mảng lớn, mảng lớn màu tím chiếm, cứ lấy thổ địa không gian, gió nhẹ gợi lên thì có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm trăng ngập. Nếu như đợi cho hoa hải hương trưởng thành, cái kia không chừng mỹ thành cái dạng gì. Hoàng theo cửa sổ xe thăm dò ra bên ngoài xem, sợ hãi than nói, lớn như vậy một mảnh ruộng hoa nha, ta đến qua tở dò vẹn sợ rất nhiều lần, nhưng như vậy thành tấm hoa hải hương ruộng hoa cũng không còn như thế nào bái kiến. Ruộng hoa đằng sau, chính là ta một tòa phòng ở, thế nào không sai a Lạn cạn sẽ tở chỉ vào trên sân núi khu biệt thự nói ra. hoàn gia tộc mặc dù là là nguồn năng lượng Đúng vậy hắn đại học học chính là nghệ thuật cùng xếp đặt thiết kế. Chứng kiến trên sần núi khu biệt thự, hắn nhịn không được bật cười lên nói, ai vậy xếp đặt thiết kế hay sao? Tuy nhiên cái này thoạt nhìn rất tuyệt, đúng vậy nói thật các vị, cái này có chút nhà giàu mới nổi. Vương bác xấu hổ nói, chúng ta định vị không có rất cao đầu, bởi vì xếp đặt thiết kế cái này ngồi biệt thự khu thời điểm, Trấn lạc nhật còn là một cái chỉ có vài trăm người tiểu trấn tử nhị. Hoàng nói ra, không không không, người hiểu lầm ta tiểu nhị. Ta cũng không phải nói biệt thự này xếp đặt thiết kế vô cùng nát, trên thực tế hắn cũng không lại. Chẳng qua nếu như giao cho ta, ta đây sẽ sửa thành phòng nhỏ kiến trúc bậy. Xin lắng tai nghe." Vương Bắc nói ra. Hoàn hỏi, nước Pháp Cồn Ma ngươi biết không?" Vương Bắc gật đầu, "Cồn Ma, chỗ nước Pháp góc đông bắc, cùng nước Đức chỉ có chỉ cách một chút, sông rủn nước vờn quanh thành nhỏ, riêng có Tây Âu vẹn mình danh xưng, đó là một siêu đẹp địa phương." Hắn vì kiến thiết trấn lập nhật, mỗi ngày đều đọc qua thế giới các nơi nổi danh tiểu trấn cùng thành thị. Cổn mã loại này du lịch thắng địa hắn dọ như lòng bàn tay." Hoa nói ra, "Đúng, cái kia giới thiệu cho ngươi bắt đầu tiểu đơn giản, cột mạ tuy nhiên thuộc về nước Pháp, nhưng nó có siêu nhiều kiến trúc gáp dụng nước Đức Trung Nam bộ phong cách, ta cũng vậy muốn dùng loại này." Ngẫm lại à, chân núi, trên sườn núi xếp đặt qua từng tòa tinh xảo phòng nhỏ, tường thân tre kín hành, thẳng, nghiêng giao nhau cây gô đường vân, sau đó hướng lỗ hổng trung thêm đầy các loại nhan sắc, đó mới là nghệ thuật." Vương Bác hỏi, "Chúng ta còn có một tấm khu tựa hồ có thể như vậy đến thao tác." Ngươi có hứng thú hay không đến cung cấp xếp đặt thiết kế lại để cho chấn Lạc nhật lịch sử phát triển thượng lưu lại có quan hệ ngươi một số mực đậm màu đậm đang tại nổi lên từ ngữ từ chối nhã nhận đoạn sau khi nghe xong chừng mắt nhìn Trần chờ nói cái này giống như rất không lại Vương Bắc nhún nhún vai nói đem trong lòng mình suy nghĩ mấy cái gì đó xếp đặt thiết kế đi ra đây không phải mỗi vị nghệ thuật gia ngộng tưởng sao toàn lao đem miệng nói cho thời gian của ta cân nhắc một lần ta cũng cần toàn thắng cái này suy nghĩ nếu như nó có thể thực hiện ta nguyện ý tiếp nhận. Đó là một ngoại ý muốn chi hỉ, cho nên Láo Vương rất ưa thích nhận thức bằng hữu không chừng những người bạn ấy sẽ cho chấn lạc nhật mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Đến trên hồ nước, bọn hắn cơi tiểu khí luân, đây là quý nhị đại đám bọn họ mà nói so xa hoa du thuyền cần phải có ý tứ nhiều hơn, bọn hắn cái dạng gì du thuyền không có chơi đùa. Nhưng loại này sung mãn lịch sử tăng thương cảm giác khí luân sẽ không như thế nào tiếp xúc. Bọn hắn không thích chơi tàu hơi nước, chỉ là tại mới là cảm giác điều khiển, nguyện ý tạm thời tiếp nhận thứ này Tàu hơi nước chạy nhanh nhập hồ nước, vương bác mở ra xa bàn muốn tìm cái cá nhiều địa phương đến thả câu, kết quả đương làm xa bàn chuyển rời đến hồ nước vị trí sau, một vòng diễm lệ sặc sỡn sắc thái tiến nhập trong mắt của hắn Ngay tại hồ nước phía đông nam vị trí, có một tấm đáy hồ nhan sắc huyết lệ, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh ra trời tím, các loại nhan sắc lẫn nhau đan vào, phản phất giống như đáy hồ biến thành bàn vẽ, có người ở trên mặt quật ngã một hộp nước sơn sắc sáng. 222 Trước 1124, dưới nước nở hoa, Vương Bắc Ý bảo tài công hướng về bên cạnh phía trước chuyển tiến, nói, trầm rãi mở, để cho ta tìm thích hợp thả câu nơi tốt. Đang tại cho tráng đinh chải vớt lông chó William tỏ mò hỏi, chúng ta bây giờ vị trí không phải rất thích hợp thả câu sao? Nước chảy trí hoãn, cũng đủ sâu, cỏ nước cũng cũng đủ đầy đủ. Đang tại thu thập cần câu binh thúc cười nói, điểm ấy tất phải nghe chúng ta lao đại, hắn từ nhỏ tại bờ biển lớn một chút, có một tay cách nước tìm cá tốt bản lĩnh. Khi luân chậm rãi thúc đẩy, cuối cùng đã tới trên sa bàn sáng lạ đáy hồ phía trên mặt nước. Vương Bắc cẩn thận xem xét, kinh ngạc phát hiện những này màu sắc rực rỡ chủ nhân là san hô, hắn lúc trước về nhà, đã từng từ đáy biển nhặt được đại lượng san hô chết ném tới hồ hồ Vệ ở phía trong. Căn cứ hắn nhận thức, san hô chết mất mà thành đá san hô chính là bình thường tầng đá, sự biến hóa này phải không đảo ngược, không phải hắn bịa đặt, đây là có khoa học nghiên cứu số liệu làm cơ sở. Nhưng là hiện tại một màn này cải biến khoa học nghiên cứu kết quả Vương Bác khó có thể tin nhìn xem Sa Bản, nếu như không phải hắn đối với mình ra Sa Bản có đầy đủ tin tưởng, hắn nhất định cho rằng cái này là ảo giác của mình. Đúng vậy, không hề nghi ngờ, chết đi san hô sống lại, hơn nữa là đại lượng phục sinh. Cái này chỉ có thể dùng phục sinh để giải thích, san hô sinh sôi nảy nở tốc độ cùng sinh trưởng tốc độ đặc biệt chậm, muốn hình thành một khối sắt thái sặc sỡ san hô, cần dùng trăm năm vì đơn vị. Hiện tại ngay 100 ngày đều không có, nhiều như vậy đá san hô biến thành công việc san hô Ngoại trừ nói là san hô phục sinh, còn có thể nói như thế nào? Vương Bắc suy đoán, có lẽ đá san hô thượng san hô, cũng không phải tử vong, mà là tiến nhập một loại sen vào tử vong cùng giấc ngủ ở giữa trạng thái. Nhưng này dạng cũng nói không thông, san hô trải qua trên triệu năm tiến hóa cùng thích đứng, chúng chỉ sinh hoạt tại trong hải dương, không có khả năng tại nước ngọt ở phía trong sinh sống. Hắn tranh thủ thời gian lên mạng tra một chút, như hắn suy đoán cái kia dạng, san hô vốn chia làm hải dương san hô cùng nước ngọt san hô hai chủng Đúng vậy, nước ngọt san hô từ lúc mấy vạn năm trước tiểu diệt tuyệt. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể cho rằng là hồ nước chi tâm công lao. Vương Bắc gãi gai đầu, không đi quảng cái vấn đề khó khăn này, về sau đợi nó bị phát hiện nhất định sẽ đưa tới rất nhiều chuyên gia nghiên cứu, chuyên nghiệp vấn đề giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tốt rồi. Theo trên xa bản đến xem, cái này một mảnh san hô hồ khu dị thường xinh đẹp, cái loại này mỹ là chấn lạc nhật tất cả cảnh sắc đều không có vũ mị vẻ đẹp, tiểu diễm vẻ đẹp. Tại hồ nước chi tâm ủng hộ hạ, San hô không riêng phục sinh, hơn người trở nên xa so trước kia đẹp hơn, nhan sắc càng thêm ánh sáng tươi đẹp, phản phất là đáy hồ xuất hiện một mảnh ruộng hoa bình thường. Vương Bác thấy có chút say mê, hắn không rõ đẹp như vậy San hô cảnh sắc, vì cái gì chậm chạm không có bị du khách phát hiện. Hồ HV Đúc E A Thượng có không ít du thuyền, rất nhiều du khách thừa dịp mùa xuân tiến đến chơi thuyền trên hồ, đến câu cá người tiểu càng nhiều, theo lý thuyết xuất hiện như vậy đáy hồ cảnh đẹp, không nên không có người phát hiện. Đến San hô đáy hồ phía trên sau Vương Bắc biết do nguyên nhân rồi hắn lúc trước ném những này đá san hô thời điểm lựa chọn hồ khu quá sâu mùa đông ánh mặt trời không phải như vậy sáng lạ xuyên thấu lực không biết rất mạnh cho nên đáy hồ chàng cảnh chiếu giỏi không được hiện tại theo mùa xuân tiến đến ánh mặt trời xuyên thấu lực có chỗ tăng cường bất quá hồ nước không phải thủy tinh cách một mảnh thật sâu hồ nước y nguyên thấy không rõ phía dưới chẳng cảnh Vương Bắc dùng sức xem cũng chỉ là chứng kiến một ít mơ hồ Diễm lệ sát thái Hắn Nghi nghĩ quyết định làm cái đại công trình Đem những này đá san hô vận chuyển đến hơi chút điểm cạn lân cận bên hồ thủy vực. Cái này với hắn mà nói cũng không khó, xa bản có thể tùy ý phóng đại viết tắt, hắn phải chú ý chính là phải cẩn thận, không thể xúc phạm tới san hô đám bọn họ, sau đó đem đá san hô từng khối treo gẹo đến bên hồ. Kể từ đó, hắn sẽ theo liền tuyển cái nhiều cái nhiều tôm cua địa phương đến thả câu, người khác thả câu, hắn tác chính là vận chuyển. Vận chuyển những này đá san hô khó tránh khỏi hội đảo loạn đáy hồ, đợi cho hắn bận việc xong. Trọn vẹn qua rồi hơn 2 giờ hồ nước mới trở về thanh tịnh, sau đó, liền có người tiếng quát tháo vang lên. Ông trời của ta, mau đến xem. Mau đến xem. Đáy hồ xuất hiện một hoa viên. Đáy hồ đây là chuyện gì? Người phát hiện đang ngồi ở một con thuyền thuyền phao cứu hộ thượng câu cá, ngẫu nhiên một túi đầu phát hiện loang thoang đá san hô. Vì để tránh cho mọi người hoài nghi chuyện này, Vương Bắc không có đem đá san hô chuyển rời đến rất cạn thủy vực, thứ này chỉ cần bị phát hiện là tốt rồi, mơ mơ hồ hồ đừng có một loại khác thường mỹ. Tiếng kinh hô vang lên, chung quanh một ít thuyền bị hấp dẫn, sau đó mọi người cẩn thận quan sát đáy hồ, càng nhiều là tiếng kinh hô vang lên. Chỗ này của ta cũng phải loại tình huống này, đây là cái gì? Hình như là màu vàng cùng màu cam hay sao? Không phải, có màu tím cùng màu đỏ, còn có lam sắc. Ông trời của ta, cái này thật là mỹ. Đây là san hô sao? Trong nước như vậy diễm lệ chỉ có san hô à? Nói vậy nước ngọt trong hồ tại sao có thể có san hô? Là cái gì kiểu mới có nước à? bị thanh niên hấp dẫn đến người càng ngày càng nhiều, đằng sau ngay chính đang nói đùa lạn cả sờ bọn người cũng bị hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Hoàn Nhũ mày hỏi, hắn không có tham dự cùng bằng Hữu nói chuyện tiếu, hắn tại suy nghĩ tại chân núi cùng trên sườn núi kiến thiết một mảnh phòng ốc tưởng tượng. Cho nên, mạch suy nghĩ bị tiếng kinh hô quấy rầy đến, vị này quý nhị đại rất không vui. Vương Bắc cũng giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra đi tới, một gã bảo tiêu cẩn thận lắng nghe về sau trần chờ nói, giống như, giống như bọn hắn phát hiện cái gì. Nói là đặc biệt gì đẹp có nước các loại. William là nhiệt tình lại hiếu kỳ ra hỏa. Hắn nói ra, thu cần câu, chúng ta đi nhìn một cái. Lạng cạ sẽ thở là chân chính thả câu kẻ yêu thích. Hắn bên này thu hoạch không ít, lưu lưu nói, muốn hay không lại câu một hồi. Ta còn không có cá lớn mắc câu nhỉ Có nước thảo địa phương, thường thường có cá lớn. Vương Bắc nói ra. Lạng cạ sẽ thở cười nói, ok, chúng ta đây tranh thủ thời gian qua đi xem à. Tiểu khí luôn chậm rãi lái qua đi. Mọi người lời nói tinh tưởng tiến vào bọn hắn trong lỗ thai, một đoàn người ghé vào mạng thuyền nhìn xuống, William kinh ngạc nói, thật sự, dưới nước là là cái gì? Giống như rất đẹp bộ dạng. New Zealand vĩnh viên không thiếu bưu hạn manh sĩ, đầu mùa xuân thời tiết, có người cởi quần áo ra trực tiếp nhảy vào trong nước đi thăm dò nhìn. Vương Bắc bọn người đến thời điểm, vừa vặn có người lộ ra mặt nước, hắn đem lặn xuống nước kính hái xuống, kêu lên, ông trời của ta, chúng ta phát hiện trên thế giới thứ 8 kỳ tích lớn. phía dưới là san hô thật là từng khối săn hô. Điều này sao có thể? Làng cả sư tơ mở miệng trước đạo, trong hồ tại sao có thể có san hô đâu này? Hoàng cũng gật đầu nói, những cái thứ này nhất định là nhìn hoa mắt, vương, có phải không ngươi phái người tại phía dưới này ném đi những thứ gì màu sắc rực rỡ tàng đá? Lao vương ra sức đóng phim, lộ ra vẻ mở mịt, ta không có làm như vậy qua, là thủi hạ ta làm đấy sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút ta. Không ngừng có người nhảy vào trong nước lặn xuống dưới quan sát, chỉ cần đi vào trong nước Tiềm xuống dưới hơn hai thước, đá san hô toàn cảnh có thể ánh vào người mi mắt. Vì vậy, chân tướng được chứng thực. Trưng có nội dung hình ảnh. Tới 223. Trưng 1125, ngắm sao trong trời đêm. Hồ hờ về đúc ea hạ xuất hiện san hô, san hô nước ngọt. Tin tức này nhanh chóng dẫn để nổ rồi chấn lạc nhật, không riêng du khách, ngay dân trấn cũng chạy tới quan sát. Phàm là có chút khoa học thưởng thức người cũng biết, san hô không có khả năng tại nước ngọt ở phía trong sinh tồn, đặc biệt là New Zealand thuộc về Hải Dương Đảo Quốc Đường ven biển lâu dài trong nước biển sinh hoạt san hô các cư dân ở phương diện này thưởng thức lại càng phong phú thật giống như tại nơi chăn nuôi có người phát hiện một đầu như có thể bay loại này tình cảnh tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn tất cả cao đổi cùng chủ nông trường đi quan sát Vương bác xem thường tin tức này rung động tính tại liên tục một số người lặn xuống nước xác định hồ nước dưới có san hô tồn tại dưới tình huống bên cạnh bờ nhanh chóng chạy đến hơn ngàn người trên bến tàu đội thuyền đều bị thúc đẩy rồi mở hướng san hô Thủy vực có chút dân chấn còn mang theo lặn xuống nước công cụ Hiện tại ánh mặt trời sáng lạ, hồ nước không lạnh, trên thực tế cho dù ở mùa đông, hồ hồ Vô Đốc hồ nước cũng không lạnh. Vương Bác cho rằng là hồ nước chi tâm công lao, nhưng chúng dân trong chấn cho rằng là đáy hồ nham thạch nóng chạy công lao. Đáy hồ có một ngọn núi lửa, đây là mọi người chung nhận thức, nếu không không có suối nước nóng dẫn, đương nhiên về phần cái này ngọn núi lửa là núi lửa hoạt động có lẽ hay là núi lửa đã tát, mọi người cũng không rõ ràng. Nhiều người, thuyền nhiều hơn, ma sát liền có hơn, rất nhanh chung quanh nhau nhau náo loạn lên. Thuyền của ta đâu này? Chết tiệt nhà của ta thuyền ngừng ở chỗ này Bị ai lái đi rồi? Ba ba ta cũng vậy muốn lên thuyền Ta cũng mau mau đến xem san hô nước ngọt Hôn đản đường hướng tại đây kháo Chết tiệt chúng ta lập tức muốn đánh lên biết không? Thật đẹp, ông trời của ta cái này thật đẹp Tựa như đáy hồ có một tòa xinh đẹp hoa viên Quả thực làm cho người ta say mê William cũng tại đó cởi quần áo rồi Hãy đi dịch ở hắn nói Ta nói tiểu nhị ngươi đi rồi Ngươi phải làm sao? Ngày đi xuống lặn xuống nước nha Ta muốn nhìn san hô nước ngọt. William đương nhiên nói. Hoàng cười nói, được rồi được rồi đừng phát điên rồi, ngươi không có lặn xuống nước thiết bị, có lẽ hay là cẩn thận một chút ta, nếu như ngươi ở nơi này làm cái phong hàn, cái kia mụ mụ ngươi hội lo lắng tử. William nói, ta không có như vậy yếu đớt, hơn nữa, ngươi không muốn đi xuống xem một chút sao. Cái này khả năng cái này là san hô, bị cho rằng đã muốn diệt sạch san hô nước ngọt. Hoàng trần trờ nói, cảm thấy được bọn hắn nhìn lầm rồi, san hô nước ngọt chúng ta cũng biết. Đã muốn diệt sạch mấy và năm. Cho nên ta muốn tận mắt liếc mắt nhìn, nếu quả thật chính là san hô nước ngọt đâu này. Chúng ta đúng vậy người phát hiện cùng người chứng kiến. Sau đó, hoàn cũng cởi quần áo. Lản cả sạch tơ lắc đầu nói, các ngươi thực điên cuồng. Cái kia ngươi làm gì thế cũng cởi quần áo. Hugo, ta tiểu nhị, đừng nói cho ta ngươi đối với dưới nước mấy cái gì đó cũng rất tò mò. Không, ta muốn đi chứng minh, ta lặn xuống nước kỹ xảo so các ngươi đều muốn cưỡng. Như vậy một người tiếp một người. Lãng Cạ sợ dẫn đầu nhảy xuống nước, mà khác 5 vị quý nhị đại trước sau nhảy đi xuống, tựa hồ ai không đi xuống ai cũng không phải là đàn ông đồng dạng. Vương Bác lo lắng bọn hắn gặp chuyện không may, những này thiếu ra nếu người tại hắn điệu bàn bị chết đuối, cái kia chấn lạc Nhật muốn động đất. Cũng may hắn mang theo Tráng Đinh cùng Nữ Vương trên thuyền, tùy lại để cho hai người bọn họ xuống nước. Nữ Vương thuận theo nghe lời nhảy xuống nước, đi theo lặn xuống nước đi bảo vệ bọn hắn. Tráng Đinh lắc đầu, cậu ra không đi xuống, hôm nay lạnh, cậu ra không chơi nước. Vương Bắc cau mày nói: Ngươi nhanh lên xuống dưới, ngươi không phải bình thường thích nhất chơi nước sao. Xuống dưới đi theo đám bọn hắn, ai có phiền thoái tranh thủ thời gian cho ta kéo đi lên. Tráng đinh làm bộ không nghe thấy, ghé vào trên mạng tuyển nhắm mắt chấm mắt, thật có lỗi, cậu ra đang ngủ. Vương bác đi lên một cước, đem nó đạp vào trong nước, ngủ, ngủ ngủ ngủ, ngủ ngươi tê liệt bắt đầu này. Hồ nước không có gặp nguy hiểm, bình tĩnh không có sóng, chỉ là độ ấm hơi có chút thấp, dù sao đây là đầu mùa xuân. Mấy cái quý nhị đại trước sau bò lên. Nổi trên mặt nước về sau bảo tiêu tranh thủ thời gian đi lên cho bọn hắn phủ thêm thảm, vài cái tên không quan tâm rất lạnh, tại đó hào hứng bừng bừng thảo luận bắt đầu. Tuyệt đối là san hô, ta nhìn thấy rồi, thì phải là san hô. Ông trời của ta, ai sẽ tin đâu này? Ta vậy mà thấy được diệt sạch san hô nước ngọt. Chết tiệt ta nên vậy mang ta lên dưới nước ca mạ giạt, lúc này tranh thủ thời gian đập một trường chia quốc gia địa lý, nhất định sẽ bị nạp dùng. Nói không chính xác còn có thể phải phổ lợi thẻ tin tức chụp ảnh thường còn có áo thi đấu cùng dỗ sẽ thưởng. Nghe đến đó, Hoàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Hi, hello, for, ta là Hoàng, không cần khách khí rồi, ta sần nì x 565 camera ra ở nơi nào. Tìm được nó, nhanh nhất thời gian cho ta đưa đến chấn lạc nhật. Vương Bác Hảo tâm nhắc nhở, cái kia còn không bằng tại New Zealand mua một đài dưới nước cả mạ giật nì. Ta chính là sần nì đặt chế, chụp ảnh hiệu quả không giống bình thường. Hoàng tiêu ngạo nói, bị cho rằng diệt sạch san hô nước ngọt xuất hiện lại để cho quý nhị đại đám bọn họ tạm thời quên tinh không hang động tồn tại, bọn hắn trên thuyền uống vào nóng rượu bờ rằng đi tình cảm mãnh liệt rào rạt thảo luận, giống như biến thành nhà khoa học đồng dạng, tại phòng đoán san hô nước ngọt xuất hiện. Vương Bắc chẳng muốn nghe, những cái thứ này tại chuyện hiếm. Bất quá cái này không có chậm trễ bọn hắn câu cá, hồ hờ vê đúc EA ở phía trong tôm cá cua tại nguyên rất phong phú, trải qua 2 năm rưỡi sinh sôi nảy nở, tôm cá cua chủng quần thành công mở rộng. Mang theo thu hoạch tôm cá cua, bữa tối dĩ nhiên là là nước ngọt sản đồ lưởng. Khi luân trên có đồ nướng công cụ, nhưng quý nhị đại đám bọn họ lựa chọn tại bãi tiến hành, rất nhiều người sẽ ở bãi ăn cơm rãng ngoại, như vậy tự nhiên càng có niềm vui thú. New Zealand không phải có rất nhiều chất lượng tốt bãi biển sao? Vì cái gì nhiều như vậy người lựa chọn tại đây tấm hồ nhân tạo trên cây bãi? Đừng nói cho ta bọn hắn không có như thế nào bãi kiến bãi biển. Piliam hỏi. Vương Bác cười cười, nói, ta cũng không biết cụ thể nguyên nhân, có thể là bãi rất sạch sẽ a Bãi vệ sinh duy trì vô cùng tốt. Thôn trấn thuê 12 tên người vệ sinh chuyên môn tiến hành phụ trách, các du khách cũng rất tự giác, hơi lớn hơn một chút rác rưởi hội mang đi. Tăng thêm hồ thần chi tâm có cường đại rác rưởi phân giải cùng xử lý công năng, cho nên cái này tấm bãi cắt từ ngày sinh ra đời bắt đầu, vẫn sạch sẽ nhẹ nhàng khoái khoái, bị được hôm nên. Thái Dương hạ sơn, màn đêm buông xuống. Vương bác vội vàng cua nướng cùng con tôm, quý nhị đại đám bọn họ phương diện này tay nghề bình thường, đắn đo không tốt hòa hợp, tất phải hắn tự mình đến. Đột nhiên trong lúc đó, William kêu lên. À, ta biết rõ bọn hắn tại sao tới nơi này. Vì cái gì? Vương bác nghi hoặc nhìn về phía hắn. William chỉ hướng bầu trời đêm, nói khẽ, trên lên xem, các người nhìn thấy gì? Nhìn qua là tinh không? Trấn lạc nhật ngoại trừ mấy năm này mới có dấu vết người, trước kia vẫn là hoàng dã khu vực, hoàn cảnh không hề ô nhiễm, bầu trời cũng không hề ô nhiễm. Như vậy, thôn trấn bầu trời đêm yên tĩnh mà sáng chói mọi người ngẩn đầu nhìn lên, sao lốm đốm đầy trời huyền giữa không trung. Ngân Hà cùng đại đoàn tróm sao rõ ràng có thể thấy được, thỉnh thoảng còn có một vì sao rơi rồi đột nhiên chạy xuống, chỉ ở trong bầu trời đem lưu lại một đầu thật dài dấu vết. Xem, đó là nam thập tự tinh, chỉ có tại nam bán cầu mới có thể chứng kiến, tại nước anh là nhìn không tới. hoàn chỉ vào tinh không nói ra. Vương bác đi theo nhìn nhìn, không có thấy cái gì đặc biệt những vật khác, nói ra, đến đến, vừa ăn cua nướng một bên xem đi. hoàn cười to, không, tiểu nhị, ngươi thật sự là không hề cuộc sống tình thú. Trước 1126, treo treo đến. Buổi sáng, một đoàn người đợi tại tòa thành cửa ra vào trong đình uống cà phê, uống trà, ăn sớm một chút, đương nhiên còn muốn thưởng thức quanh quần tại bên người mấy nước. Buổi sáng, quý nhị đại đám bọn họ sẽ đi trong núi rừng tìm kiếm đào móc nắng cục Buổi chiều, bọn hắn hoặc là đi xem đi tinh không hang động hoặc là đi trong hồ xem săn hô nước ngọn. Buổi tối, mọi người sẽ đi trên gò núi đỉnh đài trong lầu cát, một bên hưởng thụ mỹ vị bữa tối, một bên ngửa đầu nhìn sáng lạn tĩnh mỹ tinh không. Phú Nhị đại đám bọn họ tại trấn Lạc Nhật chờ đợi hơn 10 ngày, Vương Bắc cùng đi ngày đầu tiên, đằng sau tiểu đưa bọn chúng nem xuống, dù sao hắn còn phải đi làm nghỉ. Gia súc lùn đám bọn họ tạo thành thú con sân một cách không ngờ được hoang nên, rất nhiều gia đình hội dẫn bọn nhỏ tới nơi này du ngoạn, dân chấn cũng ứa thích dẫn hài tử đến chơi. Những này tiểu gia súc lùn tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn, chúng ngây thơ đáng yêu, mà lại ưa thích cùng hài tử cùng nhau chơi đùa, mỗi ngày giữa trưa đều có thể chứng kiến một ít gia đình mang theo một cái nhỏ gia súc cộng đồng ăn cơm chẳng cảnh cảnh. Chú ý tới điểm ấy, vương bác tranh thủ thời gian ra sân khấu quy định, nghiêm khắc cấm mọi người tùy ý cho tiểu gia súc quan thực, này sẽ giết chết chúng. Bất quá hắn cũng rất gà tặc, một ít hài tử hy vọng có thể cho tiểu gia súc cho ăn, vậy hắn ngay tại trong sân thú thiết lập có nuôi súc vật bán điểm, giá cả không đắt, thập đồng tiền có thể mua được một bó, chỉ có thể uy cái tiểu gia súc lửng dạ. Có sân thú chi tâm tại, tiểu gia súc đám bọn họ khỏe mạnh tình huống không cần quá lo lắng. Chứng kiến tiểu gia súc như vậy được hoang nên vương bác tiếp tục tiến cử Hắn an bài nữ cao bồi khấu thiến chuyên môn phụ trách cái này hạng mục, tiểu gia suốt số lượng cùng chủng loại đang không ngừng gia tăng. Khấu thiến gần đây nhìn chúng một ít hiệu lùn treo treo, tên khoa học gọi trả gũ lì đại ẹ, là một ít rất đáng yêu tiểu gia hỏa. Treo treo loại động vật này thuộc về nuôi bằng sữa mẹ cương động vật bộ gốc chắn hề hiệu nai khoa, sau khi thành niên thân dài cũng không đủ nửa thước, cái đuôi lại càng chỉ có 5-6cm, thể trọng tại 3-4 cân tả hữu, ngoại hình như là hiệu nai, chuột, thỏ tổng hợp lại thể Chúng là trên thế giới nhỏ nhất hiệu nai loại động vật, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tứ chi dài nhỏ, trời sinh tính dũng cảm mà cẩn thận, chủ yếu sinh hoạt tại khu Đông Á, rất được hoàn nền tiểu động vật. Vương Bắc chứng kiến giới thiệu sau cũng rất cảm thấy hương thú, tiểu đầu tư 120 vạn nzr theo Malaysia mua vào 50 đối với trưởng thành treo treo cùng 50 đối với tiểu treo treo. Mua sắm treo treo cũng không phải là sự tình đơn giản, chúng tại toàn bộ thế giới phạm vi đã muốn tiến vào lâm nguy trạng thái, nguyên nhân là chúng không riêng đáng yêu, còn đặc biệt mỹ vị. Tại Indonesia, Càm Bỏ Địa cùng Lào, treo treo là chào hỏi khách khứa thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn, bị được hoan nên. Vương Bắc chính mình liên hệ rồi mấy cái người mua muốn mua treo treo, kết quả không có mua thành. Cuối cùng là một Alexander ra mặt hỗ trợ liên hệ rồi Malaysia cùng Indonesia. Hai nhà vườn bách thú là một cái động vật gây giống bảo tồn cơ cấu, lúc này mới mua được tay. Theo công lục liên đảng lên này lục đảng rốt cục đi theo thơm lây rồi, rất nhiều chính sách đều chiếu cố hướng về phía dịch vụ. Chấn lạc Nhật bị cho rằng tấm gương cây đứng lên. Cái này là chính trị đầu tư chỗ tốt, một khi được chuyện, hồi báo xuất lĩnh to lớn làm cho người sợ hại tháng phục Dĩ vãng bình thường mà nói, muốn từ nước ngoài mua vào một ít động vật quý hiếm, chỉ sợ phải một năm thời gian. Nhưng là vì trấn lạc Nhật cùng vương bác tại New Zealand thậm chí lục đảng bên trong đặc thù địa vị, hắn đưa ra hỗ trợ yêu cầu sau, nhóm đầu tiên thập đối với trưởng thành treo treo một tuần sau tiểu đưa đến trấn lạc Nhật. Treo treo đám bọn họ chỉ dùng để cầu lồng sắt đưa đến Những cái thứ này hai hai rúc vào với nhau, đến trấn lạc Nhật sử dụng sau này, đáng thương mắt to nhìn qua Vương Bác, được kêu là một cái ta thấy yêu tiếc. Ánh mắt của bọn nó rất lớn, chứng kiến Vương Bác tới gần, chúng tranh thủ thời gian túi đầu lay động cái đầu nhỏ, đồng thời phát ra cùng loại nước nợ nghẹn ngào thanh âm, như là cầu xin lão Vương thả chúng. Tiểu Lọ lì sau khi thấy tiểu cảm động hư lắm rồi, nhảy qua nhảy muốn thả mở những này tiểu động vật. Đến sân thú, Vương Bác cho phép, tiểu Lọ lì vừa mở cửa ra, những này treo treo lập tức thoát ra đi. Động tác của bọn nó thập phần linh mẫn, chạy trốn lúc giống con thỏ bình thường ngày lên, tiến vào thảo đám cỏ trung hậu, rất nhanh vô ảnh vô tung biến mất. Tiểu lọ lì sưng sờ nhìn xem láo vương, sư phụ, chúng đi nơi nào? Chúng có phải không không thích giờ a, a Vương bác cười nói, ngươi nhìn, cho ngươi bình thường không hào hào học tập. Treo treo ban đêm đi tính động vật, chúng ban ngày muốn giấu ở trong buổi cỏ, buổi tối mới đi ra hoạt động, hơn nữa chúng đặc biệt giỏi về ẩn ngốc, hiện tại ngươi nhưng tìm không thấy chúng. nhưng du khách rất nhiều Vẫn có người phát hiện treo treo, bởi vì những tiểu tử này rất treo treo chủ yếu kiếm ăn rơi rơi trên mặt đất hoa quả, thịt thực trái cây, bất quá cũng ăn cỏ xanh, mục trường sản xuất chất lượng tốt mới lạ có nuôi súc vật hấp dẫn chúng, có du khách hấp dẫn chúng, những này ngốc núc ních tiểu gia hỏa liền bị lừa rồi. Vương Bác rời đi không có một hồi, nhận được một cái du khách điện thoại, nói là phát hiện một chỉ bề ngoài giống như xảy ra chuyện treo treo, nằm trên mặt đất không biết núc ních. Nhận được tin tức Vương Bác tranh thủ thời gian nhìn, hắn đến thời điểm khấu đã ở đang tại trấn An một chỉ rung động rung động phát run tiểu ra hỏa. Làm sao vậy? Khấu Thiên cười nói, không có chuyện gì, lão đại, treo treo ủng cái đặc điểm, hình như là chóng mặt nước, chúng một khi rơi vào trong nước lại bỏ lên, vậy thì hội khẩn trương cơn sốc. Tên tiểu tử này vừa rồi uống nước thời điểm bị kinh hai đến, không cẩn thận nhảy xuống nước, hiện tại đã muốn bình thường. Treo treo chứng kiến nhiều người như vậy xuất hiện, lại chui vào trong bụi cỏ vô tung vô ảnh. Nên đón đến treo treo thời điểm, còn có hai cái tin tức tốt đã đến. Thì phải là sân bay cùng dáng sinh khu trò chơi đệ nhất kỳ không sai biệt lắm đồng thời đã xong, kế tiếp đem tiến vào thứ 2 kỳ. Sân bay đệ nhất kỳ xong việc, đã muốn có thể khởi hàng loại nhỏ máy bay hành khách, đối với Trấn lạc nhật mà nói, cái này sân bay cũng đủ sử dụng. Nhưng đối với tại Trung Đông thổ hào đám bọn họ mà nói còn chưa đủ, muốn vận chuyển cửu bỏ phải dùng máy bay lớn. So sánh bằng phẳng hoang vu sân bay, tự nhiên có lẽ hay là dáng sinh khu trò chơi càng có ý tứ một ít. Vương Bắc tiến đến nghiệp thu, tiên tiến nhập cực dạ quốc gia Tiểu hạp cốc bị phong bế, bên trong che khuất bầu trời, tu kiến rất nhiều phòng băng ái lù. Những này phòng băng ái lù khéo léo mà tinh xảo, đợi so trở lại như cũ bắc Âu phòng băng ái lù, sau đó vận dụng xa màn hình chiếu kỹ thuật cùng 3D trở lại như cũ kỹ thuật, đến đặc biệt thời gian, phòng băng ái lù trên không sẽ xuất hiện cực quang. Đương nhiên, muốn nhận thức cực quang phong tình, cái kia phải mang lên kính giờ, 3D bản cực quang sẽ xuất hiện. Giáng sinh tinh quang thanh tú cũng đã kiến thành, một đầu dài dài ngọn đèn đường hầm. Bên trong là có quan hệ lễ giáng sinh các truyền thuyết cùng cổ tích câu chuyện đường hầm 4 phương 8 hướng chủ yếu dùng sáng lạn tinh quang làm bối cảnh rất đẹp về phần phòng giáng sinh cùng giáng sinh tinh linh tự nhiên lại càng ngắt không thể thiếu phần lan phương diện trả lại cho cung cấp ông già Noel khiến cho nguyên tư nguyên vị tại giáng sinh khu trò chơi ở phía trong thể nghiệm qua sau Vương Bắc gật đầu cái này công trình tiến triển rất nhanh rất thuận lợi đằng sau 2 tháng kiểm chế đuôi đợi cho năm nay lễ giáng sinh có thể dùng tới ngoài ra còn có tiểu giáo đường Cái này giáo đường cũng có thể tu kiến không sai biệt lắm, dựng lên giáo đường tương đối đơn giản, phức tạp chính là lắp đặt thiết bị, phải có thượng đế hàng lầm cảm giác. Vương Bắc trước kia rút chúng qua giáo đường tri tâm, đã muốn sử dụng đi lên, hiện tại cái này giáo đường, sau khi tiến vào các giáo độ rất cảm thấy thư thích, đều cho rằng là thượng đế tại phù hộ cái này mảnh thổ địa. Treo treo. chương. 1127, ta muốn ở lại. Tháng 10 hạ tuần đệ cuối tuần, cũng phải giáo đường lạc thành sau đệ cuối tuần, dù y giáo chủ tổ chức hoạt động. Lần này tuần lễ đem phi thường long trọng. Năm 2002, nước Anh nữ vương người xem New Zealand thời điểm, ngay lúc đó thủ tướng Cờ Lạc vì nữ vương cử hành quốc yến, kết quả không có an bài cao cấp nhân viên thần chức đến tiến hành cầu nguyện trước bữa ăn, cái này tại cả cơ đốc giáo thế giới dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Lúc ấy tất cả tín đồ đều lên án công khai Cờ Lạc, nhưng Cờ Lạc rất quy khuất, hắn giải thích nói đây là nữ vương yêu cầu. Đương làm phóng viên hỏi nữ vương, nữ vương thừa nhận, hơn nữa nói New Zealand là thế tục quốc gia hiện tại đã không có bao nhiêu người tiến hành trước khi ăn cơm cầu nguyện. Vương Bắc không biết cái này có phải thật vậy hay không, dù sao trong thành bảo ăn cơm chưa từng tiến hành qua trước khi ăn cơm cầu nguyện. Bất quá theo điều tra cơ cấu công tác thống kê số liệu đến xem, nữ vương nói đúng, hiện tại New Zealand tín đổ cơ đốc số lượng một mực giảm xuống, rất nhiều người đi giáo đường, hoặc là thân hữu kết hôn, hoặc là tại lễ Giáng sinh, lễ phục sinh loại này to lớn ngày lễ. Có quan hệ phương diện này, tại New Zealand là cái trọng yếu đề tài thảo luận. Trấn Lạc Nhật tiểu học hủy bỏ thần học chương trình học, không đi truyền thụ tôn giáo giáo lý, bất quá Vương Thất ủng hộ thành lập trung học công chúa cùng tức sĩ lại muốn tiến hành những này. Chủ nhật buổi sáng, Vương Bắc Mặc chỉnh tề chuẩn bị đi giáo đường, lúc này lạn cả sát tờ bọn người tìm được hắn, nói bọn hắn muốn rời đi. Phú nhị đại đám bọn họ đi vào Trấn Lạc Nhật hơn 10 ngày rồi, trong lúc đi đảo Nam quấy gỡ trấn bản cỡ lũ hạ một chuyến, bên ngoài đều đợi tại Trấn Lạc Nhật, Vương Bắc cũng đã quen rồi sự hiện hữu của bọn hắn. Nghe nói bọn hắn rời đi, hắn hỏi, các ngươi xác định sao? Không hề lưu một thời gian ngắn sao. Ta cùng thôn trấn đúng vậy rất hoan nghênh các ngươi. Lảng cả sẽ tờ nhún nhún vai. Trên thực tế chúng ta cũng rất cam tâm tình nguyện đợi ở chỗ này. Đối với chúng ta là khách du lịch, vốn ngày nghỉ chỉ có 10 ngày, đã muốn siêu kỳ. Đây là, trấn lạc nhật rất đẹp rất tuyệt, nếu không chúng ta không biết đợi ở chỗ này lâu như vậy. Chúng ta hội hoài niệm tại đây, đương nhiên cũng sẽ hoài niệm ngươi, vương. Hoàn nói ra, William cùng hắn ôm, nói, tùy thời hoan nên ngươi đi nước Anh, chỉ cần đi châu Âu. Thỉnh nhớ rõ cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta hội càng nóng tình chiêu đãi ngươi. Vương bắt nhìn về phía Sammy, hắn cười cười nói, ta sẽ tiếp tục lưu lại. a tất cả mọi người chấn động. Sammy chỉ vào khu biệt thự nói, còn có 26 ngôi biệt thự không có bán ra đúng không? Ta mua xuống một tòa, sau đó đi vào ở. Vương bắt nói, không cần phải, ngươi có thể ở tại ta trong thành bảo Xem tại thượng đế cùng Hugo phân thượng, ta rất hoàn nền ngươi ở lại. Sammy cười nói, nhưng ta không muốn thiếu Hugo nhân tình. Càng không muốn thiếu thượng đế nhân tình, quan trọng nhất là, ta không phải ở vài ngày, ta khả năng về sau chủ yếu ở chỗ này. Vừa rồi chỉ là giật mình, cái này nghe xong hắn lời nói chính là trấn kinh rồi. Vương Bác ngơ ngác nhìn xem hắn nói, ý của ngươi không phải gì dân A. Đương nhiên, chỉ là giải cư mà thôi. Sạc Mỹ nói. Piliam nhìn xem hắn nói, ngươi làm cái quỷ gì? Muốn tại trấn lạc nhật giải cư? Công tác của ngươi đâu này? Sạc Mỹ lộ ra cười khổ biểu lộ, nói ra, các ngươi biết rõ. Ta công tác vô cùng không vui, đúng không? Ta tại tinh không hang động ở phía trong đợi thời điểm tự hỏi qua rồi. Đã như vậy, ta vì cái gì trở lại công tác đâu này? Người! Hãy nghe ta nói, bọn tiểu nhị, ta là rất chân thành nghĩ tới. Ta cảm giác mình mệnh chết đi, ta tại chấn lạc nhật đợi cũng rất vương lòng. Đã như vậy, vì cái gì ta không ở lại? Có lẽ, về sau một ngày nào đó ta nghỉ ngơi đủ rồi, ta sẽ trở về công tác. Sạc bị cắt ngang làn cạ lời nói. Hắn nhìn về phía vương bác, nói. Vương chấn trưởng, ta biết rõ ngươi đầu tư sáng lập một nhà tổng hợp lại công ty, ngươi cần một vị cố vấn sao. Đại học Oxford quản lý học cùng thương học hai lớp thạc sĩ, có được tại hai nhà thế giới 500 cường sĩ nghiệp công tác kinh nghiệm. Vương bác lúng ta lung túng nói, cầu còn không được, nhưng cảm thấy được ngươi. Chúng ta đều cảm giác được ngươi đã như vậy, vì cái gì không trở về đến tập đoàn Còm Hà giúp nhậm chức. Ngươi ở nơi này không phải là tòng sự buôn bán công tác sao. Sạc cười nói, cho nên kế tiếp ta còn muốn cầu chức, vương tiên sinh. Quản lý cô vẫn là kiềm trước, ta còn muốn nhận lời mời đồng dạng công tác, thì phải là ngài mục trưởng còn thiếu cao bồi sao A mẹ nó, không phải đâu, người muốn đi dưỡng yêu. Piliam khoa chứng nói. Sạc mở ra tay nói, cũng có thể. Không riêng dưỡng yêu, còn có thể nuôi chó, các người chứng kiến những kia chó chăn cựu đúng không? Chúng rất tuyệt. Piliam nháy mắt mấy cái, nói, ta cũng có chút ý động. Lảng cả sẽ tờ làm ra một bức bị các người đánh bại bộ dạng, xong rồi. Sau khi trở về xã mỉ tiên sinh cùng xã mỉ phu nhân nhất định sẽ trách cứ ta. Xã mỉ khoát khoát tay nói, cái này không liên quan gì tới ta rồi, ta tạm thời ở lại chấn lạc nhật, chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi, ta sẽ trở về. Hoà nốt bộ ngực của hắn nói ra, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, mấy ngày nay ngươi rất khoái nhạc, là bởi vì chúng ta đều ở cùng ngươi, khi chúng ta mất, chính ngươi cô đơn một người, chưa hẳn còn có thể vui vẻ. Xã mỉ nói, ta suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi không biết ta sao để cho ta phong cái nghỉ dài hạn làm điểm muốn làm cùng chuyện thích dãn, có lẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch ý nghĩ của ta, đến lúc đó ngươi sẽ cùng ta làm đồng dạng lựa chọn, ví dụ như, ngươi muốn phải ở chỗ này xếp đặt thiết kế một tòa xinh đẹp vách núi cộng đồng. Hoản nói ra, "Đúng, ta sẽ trở về xếp đặt thiết kế. Sau khi trở về ngươi muốn xa hoa trụ lạc cùng bận rộn đi xã giao a?" Sạm Mi lắc đầu, "Giấc mộng của ngươi sẽ giống như món đồ chơi ném ở một sói hẻo lánh, đợi cho 10 năm hoặc là 20 năm sau lại quay đầu lại." Có lẽ ngươi sẽ nhớ đến nó. Hoàng nhìn xem Sammy, nói, ngươi có ý tứ gì? Sammy nói, ngươi cũng biết, ta nói lời nói thật. Hoàng nhìn về phía xa xa ruộng hoa cùng gợn sóng hồ nước, ánh mắt tự nhiên. Làn cả sẽ tớ ngạc nhiên nói, hai người các ngươi đang nói cái gì? Hoàng không nói lời nào, một lát sau đột nhiên mở miệng, ngươi nói rất đúng rồi đồn phổ. Ta đây cũng lưu lại, ta muốn đem cái này cộng đồng đánh tạo ra. Các ngươi điên rồi. Cho mình phong cái nghỉ dài hạn mà thôi, cái này có cái gì? ta chẳng lẽ hội ẩn cư ở chỗ này sao? Công tác thông qua Internet cùng điện thoại có thể làm, ta có thể làm tốt. Hoàng nói ra, vài người nhìn về phía William, hắn cười khăn nói, ta cần phải đi về, không phải là vì gia tộc thượng công việc, các ngươi biết đến, ta có thể thỉnh hạ trong khoảng thời gian này, ngày nghỉ đã muốn rất không dễ dàng, ngân hàng gỗ nở mạng xả cỡ công tác cũng không phải là tốt như vậy làm. Ta nhớ được, Vương nói hắn muốn huấn luyện một đám cầu đi Ả Lạt cả tham gia trận đấu. Hoàng không có hảo ý cười nói, William hai tay ôm đầu nói, đừng như vậy, tiểu nhị, chúng ta đúng vậy hảo huynh đệ, đừng làm cho ta dao động. Ta có thể đi vào ngân hàng gô nơ mạn xa cờ, thật sự rất không dễ dàng. Ngươi tự mình lựa chọn, tiếp tục cho ngươi người huấn luận chó cho ngươi nuôi chó A. Sạc bị nói ra, William thở dài, vỗ vô làng cả sạc bà vai nói, chính ngươi trở về đi, ta cũng vậy muốn thỉnh nghỉ dài hạn. chương. 1128, nghe giảng đạo, làng cả đến thời điểm, dẫn theo một đại bang tử người. Hô hô hô hô cùng nện tràng diện tựa như. Lúc rời đi, tuy nhiên không thể nói cô độc, nhưng đại đa số người để lại. Hắn mang đi mặt khác hai cái phú nhị đại, hai người này còn không có hưởng thụ đủ nơi phồn hoa đâu rồi, trấn lạc nhật đối với bọn họ mà nói, xem như thuốc uống một lần cuộc sống có thể, nhưng muốn trở thành cuộc sống toàn bộ, cái kết quả thực muốn điên rồi. William cuối cùng quyết định lưu lại, hắn phải ở chỗ này nuôi chó, còn muốn cùng Vương Bắc cùng đi tham gia xe trượt tuyết đại tái. Như vậy, Sammy, hoàn còn có William. Ba cái phú nhị đại phải ở chỗ này hưu nghỉ dài hạn. Sạm mỉ vô vô hai vị bằng hưu bả vai, nói ra, chúng ta nên cho mình phong cái nghỉ dài hạn rồi, nói sau, tại đây phong cảnh rất đẹp, tối thiểu sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Với, dù sao ta không muốn nữa cái loại này ôn là cùng trên sách nói có nhiều mỹ, nhưng trên thực tế đi tiểu thất vọng địa phương. William gật đầu, hắn lời này càng giống là nói phục chính mình. Cùng phú nhị đại làm bằng hưu chính là tốt, như vậy vương bác lại có một bộ biệt tự bán đi đi ra ngoài. Ba người quyết định ở cùng chỗ, mua biệt tự chính là Sammy, hai người khác không lại ở chỗ này dài cư, bọn hắn xem như lưu lại cùng cùng Sammy, thuận tiện làm điểm chính mình chỉ thích. Đưa làng cả sát tờ lúc rời đi, láo vương cùng hắn ôm một bà, sầu nào nói, Hugo, ta tốt tiểu nhị, ta thực không bỏ được ngươi rời đi. Làng cả sát tờ cười nói, ngươi muốn đem chúng ta đều lưu lại sao? Lào vương lắt đầu, đương nhiên không phải, cảm thấy được ngươi có lẽ hay là rời đi rất tốt, bất quá ngươi sớm một chút lại đến, chấn lạc nhật hoan nghe ngươi. Đương nhiên, người tốt nhất lại dẫn vài người bằng hưu tới. Lancaster. Cất bước bọn hắn một đoàn người, Vương Bắc muốn đi tham gia giáo đường hoạt động, dù y giáo chủ cố ý thông chỉ hắn, hắn tất phải trình diện. Đi vào New Zealand sau hắn phát hiện, tín đổ cơ đốc cũng không có điên cuồng như vậy, cũng không phải đụng phải một cái không phải giáo đồ tiểu muốn tiến hành truyền giáo. Cứ việc cơ đốc giáo đổ nhân số tại giảm bớt, nhưng cái này ý nguyên xem như New Zealand quốc giáo, ví dụ như New Zealand hội nghị mỗi ngày họp trước đều hướng thượng đế cầu xin. Quốc gia này rất nhiều pháp luật cũng phải căn cứ vào cơ đốc giáo nguyên tắc, đặc biệt là xã hội lập pháp. Vương bác mấy ngày nay vì chuẩn bị tham gia tuần lễ, cố ý bù lại một chút cơ đốc giáo tri thức. Tại New Zealand có một chuyện thú vị, chính là cơ đốc giáo thầy tu chủ nghĩa thực dân hậu đại trên cơ bản không hề tín ngưỡng cơ đốc giáo, mà người mò gì ngược lại rất nhiều tại tuân thủ qua giáo quy. Để cho tiện các giáo đồ tiến đến nghe giảng đạo, giáo đường tu kiến tại khu dân cư phụ cận, một tòa quảng trường nhỏ thượng, đẩy lấy thập tự giá giáo đường đứng sừng ở chỗ đó. Toàn giáo đường quy mô xem như bình thường, độ cao có 15-16 mét bộ dạng, cửa ra vào có bãi đỗ xe cùng hoạt động quảng trường, sau đó mặt khác kiến trúc phương tiện tương đối đơn giản. Bất quá cái này kiến thiết tốc độ cũng rất nhanh, dù sao lắp đặt thiết bị công tác rất phức tạp, trên vách tường muốn hội họa, trên quảng trường muốn thả đưa tiểu điều khác. Tại đây phải khích lệ một lần các giáo đồ tín ngưỡng lực lượng, giáo đường kiến thiết trong lúc bọn hắn chỉ cần có không sẽ tới hỗ trợ, đây là kiến thiết tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Cửa ra vào trạm có giáo đường chấp sự Đây là người tình nguyện công tác. Điểm ấy Vương Bắc rất hâm mộ giáo hội, rất nhiều hoạt động đều là người tình nguyện đang tiến hành. Cả giáo đường chỉ có 4 chính thức công nhân, một người là giáo chủ cũng phải mục sư dụ y còn có một tên mục sư học đồ, hai người khác là người vệ sinh. Hắn đã đến sau, giáo đường chấp sự đối với hắn gật đầu mỉm cười, đưa cho hắn hai phần tư liệu. Vương Bắc nhìn nhìn nhất phân là hôm nay kỹ cảng hoạt động chương trình, nhất phân là quên tặng hỏi cuốn cùng đoạn thời gian trước quên tiền kinh phí thu chi bề ngoài. Bọn hắn lại để cho mỗi một người giáo đồ cũng biết bọn hắn thu vào cùng chi nơi phát ra cùng nội dung, phi thường công khai. Tại New Zealand, giáo đường chủ yếu kinh phí nơi phát ra chủ yếu dựa vào khách du lịch cùng phí đỗ xe các loại mọi người hiến cho chỉ chiếm rất một số nhỏ, ví dụ như tòa giáo đường kiến thiết phí tổn ở bên trong, đến từ tín đồ quên tặng chỉ có 8 5% Mặt khác, giáo đường kinh phí còn có một phần là vì người mới cử hành hôn lễ kiếm được tiền, bất quá tiểu trấn giáo đường vừa mới kiến thành, còn không có có thể tiếp đãi người mới. Vương Bắc đi vào giáo đường, bên trong có khắc độc tiên, phi thường rộng lớn không gian, bố trí qua giải mảnh bằng ghế cùng cái bản. Có người tình nguyện đi lên lấy đi hê và dẫn theo hộp giữ ấm, lần này hoạt động tiếp tục cho tới trưa, giữa trưa mọi người muốn cùng một chỗ ăn liên hoan, mà đồ ăn là các tín đồ chính mình chuẩn bị. Vương Bắc cũng chuẩn bị không ít đồ ăn, cha mẹ của hắn không có chuyện gì trong nhà bao hết rất nhiều bánh sối cảo chính dễ dàng làm chủ thực. Mặt khác còn làm một ít chiên giòn mềm thịt cùng chân gà rán, đây cũng là tụ hội thượng rất được hoan nên đồ ăn Một cái thân ảnh khổng lồ theo bên cạnh trải qua, Vương Bác sau khi thấy cởi nói, "Zolu, ngươi cũng phải tín đồ cơ đốc." Zolu béo mặt nghiêm túc và trang trọng, hắn tại ngực vẽ lên cái chữ thập, sau đó nói, "Thượng đế chúc phúc ngươi." Hết thảy rất giống có chuyện như vậy, nhưng Vương Bác vạch trần hắn xiếc, "Ngươi là hôm nay nghĩ đến ăn uống miễn phí đúng hay không? Ngươi mới không phải tín đồ cơ đốc." Zolu vừa muốn tranh luận, Vương Bác chỉ hướng lên bầu trời, "Các ngươi thiên thần tại quan sát qua ngươi. Mọi gì đại hán chán nản buông tha cho nói sạo, nói ra." Ta là mang theo thiên thần tỉnh hữu nghị mà đến, ta không phải đến ăn uống miễn phí, ta là một gã thần sứ giả. Vậy ngươi thật đúng là đến ăn uống miễn phí hay sao? Giáo đường bốn phía trên vách tường là hoa văn màu cửa sổ, theo mặt đất mãi cho đến cung đỉnh, từng cái trên cửa sổ đều là một cái câu chuyện, Vương Bác đột kích trong khoảng thời gian này, trên mặt câu chuyện hắn đại khái cũng biết. Chứng kiến bọn hắn tay không, có người đưa cho bọn hắn phát một quyển kinh thánh cùng thánh ca sách. Vương Bác nói ra, ta đã từng có một bản sách bẹp sạm, các ngươi biết rõ đồ chơi này sao? Chú ý ngươi xưng hô, đó là ca tập thánh kinh. Eva nói ra, vương bác tranh thủ thời gian chú ý tả hữu, khá tốt, không có bị phát hiện, không sẽ có người tới đánh hắn. Tuần lễ lập tức bắt đầu, bởi vì là lần thứ nhất hoạt động tương đối coi trọng, là một cái đại lễ bái, thời gian là nửa giờ. Đại lễ bái đến 10h rưỡi, sau đó là giáo đồ ở giữa hoạt động, muốn hát thánh ca, muốn truyền đạo. Sướng ca lớp xuất hiện ở rủ y mục sư sau lưng, vương bác chứng kiến tiểu ló lì đã ở, liền đối với qua phương hướng của nàng Vỗ tay Bọn nhỏ tín ngưỡng ngược lại càng thành kính, mặc kệ vương bác có lẽ hay là hề ba, đều không có đối với tiểu lọ lì tuyên truyền qua giáo lý, đúng vậy tiểu lọ lì lại đối thượng đế tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nàng một mực chờ đợi, chờ đợi thượng đế thủ tiêu trường học cùng trường luyện thi sau đó giải cứu nàng. Hoạt động vừa muốn bắt đầu, đã xảy ra một kiện có ý tứ sự tình, một chỉ treo treo không biết như thế nào vậy mà chạy tiến đến. Tiểu gia hỏa này hiển nhiên là đánh bậy đánh bạ xông vào, theo một cái cửa sổ khẩu nhạy đến Vừa rơi xuống đất chứng kiến nhiều như vậy người lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian ra bên ngoài lộ ra răng nanh. Treo treo mặc kệ sống mái trên đầu đều không có rác, cái này chỉ treo treo muốn kinh sợ một đoàn người chỉ có thể dựa vào răng nanh, chứng kiến nó lộ ra răng nanh, vương bác chỉ biết đây là một chỉ hùng treo treo. Giống được treo treo răng nanh càng phát đạt, lộ ở bên ngoài hình thành răng nanh, đây là nó quyết đấu lúc chủ yếu vũ khí. Bất quá, càng nhiều thời điểm chỉ là hù dọa đối thủ mà thôi. chương 1129 sâm Treo treo bởi vì cái đầu cùng bên ngoài, đi vào chấn lạc nhật sau tiểu biến thành minh tinh, người ở chỗ này đều biết nó. Chứng kiến tên tiểu tử này, tất cả mọi người nợ nụ cười. Treo treo rất khẩn trương gục ở chỗ này trừng mắt một đoàn người, nó sôi nổi muốn muốn chạy trốn, đúng vậy vừa quay đầu lại đụng vào từng rồi, trực tiếp bị bắn trở về. thấy vậy, tiếng cười càng vang dội Dù ý mục sư đã đi tới, treo treo bị đụng có chút chóng mặt, hắn thử đưa tay qua đi, nhưng treo treo không có để ý hắn, mà là chú ý tới hắn trừng bào Nhanh như chớp chui đi vào. Có người lo lắng hỏi, mục sư ngươi cẩn thận một chút, treo treo lực cắn có lẽ hay là tương đương mạnh. Dù ý mục sư mỉm cười nói, không quan hệ, nó chỉ là bàng hoàng tiểu sinh mệnh mà thôi. Nói sao, nó hiện tại xuất hiện chỉ là trùng hợp sao? Không, có lẽ nó là thượng đế phái tới sứ giả nghỉ. Hắn đi trở về trên đài, tiểu treo treo nhắm mắt theo đôi đi theo hắn, chờ hắn dừng bước lại tiểu lại chui đi vào. Cái này đáng yêu tiểu ra hỏa thật đúng là thượng đế sứ giả. Nhìn! Nó đối với mục sư cỡ nào có yêu. Cảm tạ thượng đế, chúc phúc văn vật. Vương bác lại cảm giác được cái này có chút thần quân rồi, rõ ràng cái này treo treo là đánh bậy đánh bạ chạy vào, dù sao cái này giáo đường cách sân thú khoảng cách không tính xa, treo treo lại là vừa tới, chạy loạn lạc đường rất bình thường. Bất quá lời này hắn không thể nói, nói tiếp theo giới tuyển cử hội vứt bỏ rất nhiều vé. Muốn tôn trọng người khác tín ngưỡng. Lao vương khuyên bảo chính mình. Theo thực tập mục sư chỉ huy, Từ tiểu học Triệu tập lại sướng ca lớp bắt đầu hát vang lên thánh ca. Loại hoàn cảnh này, mọi người biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, không khí ngưng nhưng nghe giọng trẻ con thanh ca, quả thật có trùng siêu thoát ngoại vật cảm giác. Theo tiếng ca, dưới đại tín đồ cũng bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng, Vương Bắc cảm xúc đầu nhập trong đó đi theo hát vài câu, đáng tiếc hắn chưa quen thuộc ca tử, theo không kịp người ta tiếp ấu. Ca xong thánh ca, mà bắt đầu đại lễ bái, dù y mục sư mang theo mọi người tiến hành cầu xin. Vương Bắc cho rằng quê quán lễ mừng năm mới thời điểm cầu phúc. Hắn rất chính là thành kính hướng nguyện, thượng đế phù hộ A lại để cho gia đình của ta hài hòa hạnh phúc, lại để cho Trấn lạc nhật tất cả mọi người ra hài hòa hạnh phúc, cũng làm cho trấn lạc nhật có thể kiến thiết rất tốt. Còn lại hoạt động với hắn mà nói không có gì niềm vui thú, trên thực tế không riêng gì hắn, rất nhiều tín đồ đến đằng sau cũng buồn ngủ, vương bác thấy được nhiều cái người quen hai tay chống qua cổ nhưng túi đầu, không cần phải nói, bọn hắn đều đang ngủ. Hắn đối với cái này tư thế rất quen thuộc, đại học thời điểm lên trên lớp, hắn cũng phải làm như vậy. Hôm nay hắn còn muốn dư vị một lần đã từng cuộc sống, bất quá rất khó, thành bảo chi tâm nguyên nhân lại để cho hắn nghỉ ngơi vô cùng tốt, này sẽ ngủ không được. Ngồi một buổi sáng, vương bắc không có như thế nào tiêu hao thể lực, cho nên khẩu vị cũng bình thường, ăn cơm chưa thời điểm hắn chỉ ăn điểm ếp và làm điểm tâm. Dô lưu tại đó quét ngang bắt hoang, người này không coi ai ra gì, một tay cây xiên một tay thịa, trong túi quần lại vẫn có một đôi đũa ăn đầy nhiệt tình. Tham gia hết giáo hội hoạt động, giáo đường chính thức đầu nhập sử dụng, từ hôm nay trở đi. Giáo đường ban ngày thì cả ngày cởi mở, đến ban đêm mới có thể đóng cửa. Thứ hai đi làm, một cái chuyên gia khảo sát đoàn đi tới Trấn Lạc Nhật, đây là Đại học Cột Lần, Đại học Cổ Tạ Gổ cùng Đại học Căn dị liên hợp tạo thành thủy sản chuyên gia khảo sát đoàn. Hồ Hờ V Đúc E San Hô nước ngọn bị phát hiện sau, không hề nghi ngờ ở cả thủy sản học thuật giới dẫn phát rồi động đất, đúng vậy đại đa số người cũng không tin, cho rằng đây chỉ là mảnh ới. Người New Zealand mê, có chút không đừng đán. Bọn hắn thường xuyên hội tuyên bố chính mình phát hiện cái gì diệt sạch giống, đúng vậy một khảo sát liền phát hiện, cái này hoặc là trò đùa dai hoặc là hiểu lầm. San hô nước ngọt mới đầu cũng là như thế này. Hơn 10 ngày rồi, không có gì truyền thông đến đây đưa tin chuyện này, chủ yếu là các du khách cơ hộ đều không có dưới nước camera, ôn là tuy nhiên nghị luận ảo hảo, đúng vậy khuyết thiếu chứng cứ. Nhưng trước kia đại học cổ tạ gỗ có nước sản ngành sản xuất đệ tử đã tới, sau đó kinh ngạc trở về, đoán chừng là báo cáo nhanh cho trường học. Sau đó vài chỗ đại học nổi tiếng phái ra chuyên gia đoàn đội, liên hợp đến kiểm chứng chuyện này. Cùng Trung Quốc không giống với, New Zealand chính phủ cùng nghiên cứu khoa học sự kiện trong lúc đó không có vấn đề gì, loại sự tình này cũng sẽ không thông chi Vương Bắc, cho nên Vương Bắc còn là thông qua Elizabeth mới biết được có tương quan chuyên gia học giả đi hổ hở với đốt EA. Cơ hội tất cả chuyên gia giáo sư đều cho rằng đây là hư tin tức giả, đối với bọn họ mà nói, cái này giống như là có người tuyên bố chính mình phát hiện người nguyên thủy đồng dạng buồn cười. Bất quá đợi cho bọn hắn lặn xuống nước thiết bị tiến vào đáy hồ sau, bọn hắn tiểu im lặng không hề hoài nghi. Vương Bác biết rõ kết quả, hắn không có để ý chuyên gia đoàn đến, mà là đang ôn lai chú ý một cái tin tức. Đối với chấn lạc Nhật mà nói, mùa xuân vừa tới, nhưng là đối với bác bán cầu mà nói, đã muốn tiến vào mùa thu. Cuối thu khí sảng, đây là một nhân sâm thu hoạch mùa, Vương Bác nhị cấp núi rừng chi tâm đào tạo ra rất nhiều nấm cục, lẳng cả sơ bọn hắn hơn 10 ngày thu hoạch phong phú, nói tại đây cơ hội là h Nhưng chỉ có nấm cục không được, hắn còn muốn trồng lên điểm khác, vì vậy hắn liền nghĩ đến nhân sâm. New Zealand bản thổ không ai sâm, bất quá theo thế kỷ trước thời năm 1970 về sau, cũng tiến cử cái này giống tiến hành gieo trồng. Sâm Mỹ, sâm Cao Ly đều có chỗ gieo trồng, Vương Bắc không tuyển chọn những này, loại này không đáng tiền, hắn theo dõi Đông Bắc Tam Bảo Trung cầm đầu nhân sâm Trung Quốc. New Zealand hoàn cảnh không ô nhiễm, sơn thủy lại thuần mỹ, tăng thêm cảnh nội nhiều núi rừng, nhân sâm gieo trồng nghiệp rất được ham mê. Vương Bắc xem tin tức là Tân Chính quý phủ đài sao đến đỡ một loạt sản nghiệp, trong đó có nhân sâm gieo trồng nghiệp. Lại lần nữa nghe thấy đưa tin đến xem, năm trước người New Zealand sâm mùa thu hoạch tình thế lạc quan. Vương Bác tra được chính phủ trọng điểm đến đỡ xí nghiệp Mạ Già Y Dạ công ty tư tấn. Theo phía trên này biểu hiện, cao phẩm chất người New Zealand sâm trước mắt tại quốc tế nhân sâm trên thị trường có tương đương mạnh sức cạnh tranh, đoạt gần Bắc Mỹ thành công. Vì mở rộng sản nghiệp liên hoàn, New Zealand chính phủ đã ở người ủng hộ đám bọn họ gieo trồng nhân sâm, chính sách phương diện lợi rất đoạn. Đặc biệt là mới gì dân gieo trồng nhân sâm, chế tạo ngoại hối có thể chống đỡ thuế. Cùng nông nghiệp đồng dạng, nông trường gieo trồng lương thực có buôn bán cơ cấu đến tiến hành vận tác. New Zealand thương nghiệp hóa vận tác nhân sâm gieo trồng xí nghiệp trước mắt không cao hơn tập ra, gieo trồng tổng diện tích tại 5800 800 tả tại Hữu, chủ yếu ở vào Phong Phú Vịnh, La Đặc Lâu Ngói, đào sóng đợi thành thị cùng khu. Đảo Nam bên này gieo trồng nhân sâm không coi là nhiều, toàn cảnh gieo trồng châu Á nhân sâm cũng dùng sâm cao làm chủ, dù sao người Trung Quốc sâm tuy nhiên dược hiệu cường đại nhưng cũng không phải tốt như vậy gieo trồng. Cũng may có người chứng kiến phương diện này giữ tại lợi nhuận, đảo bác một lần khu, có một gia thực vật gây giống công ty thông qua hải quan cùng kiểm nghiệm cục kiểm dịch chứng thực, có được nhân sâm Trung Quốc hạt giống. Vương Bắc suy nghĩ một chút sau, tiểu cho này nhà công ty gọi điện thoại. Nhân sâm hạt giống cũng không quý, mỗi 100 hạt vẹn vẹn bán ra 20 nguyên, như vậy nhìn ra bán nhân sâm hạt giống tựa hồ cũng không kiếm tiền, kỳ thật cũng không phải là như thế. New Zealand thương nghiệp hóa gieo trồng nhân sâm, rất ít trực tiếp vung hạt giống. Bởi vì nếu như nhân sâm hạt giống hái xuống tựu reo, cái kia phải đi qua 20, 21 tháng mới có thể lợi mầm, thời gian thật lâu. Tới 223, chương 1130, đặt mua hạt giống. Những này gây giống công ty không dựa vào bán ra nguyên thủy nhân sâm hạt giống mà kiếm tiền, bọn họ bình thường ra bên ngoài bán thuốc qua mầm mỏ nhân sâm hạt giống, cái này tương đối mắc, một vạn hạt muốn lên vàng hối. Vương Bắc suy nghĩ một chút núi rừng diện tích, hắn ý định duy nhất một lần đặt hàng 5 vạn hạt. Gây giống công ty hứa hẹn bọn hắn thúc mầm sau nhân sâm Trung Quốc hạt giống nảy mầm suất lĩnh vượt qua 92%, dựa theo 10% đến, đến leo, nói cách khác hoàn cảnh thích hợp dưới tình huống, 5 vạn hạt hạt giống về sau hội biến thành 5 vạn khỏa nhân sâm mầm. Ngôi dưỡng nhân sâm ở nơi nào đều không đáng tiền, bất quá Vương bác nơi này là ngoại lệ, hắn đến lúc đó ra bên ngoài bán, nhất định là tuyên bố vì hoang dại nhân sâm. Hoang dại nhân sâm bình thường lựa chọn dùng cây lịch, đoạn cây rừng lá rộng cùng rừng hỗn giao làm sinh tồn và thành sau đích núi rừng chính là dùng rừng lá rộng làm chủ. Mặt khác nhân xâm thích lạnh lương khí hậu, năm mưa lượng tốt nhất tại 1.000 m lờ đáng ngoài, sau đó nó điều chỉnh ống kinh chiêu yêu cầu nghiêm khắc. Vừa mới, đảo nam núi rừng phù hợp những này yêu cầu. Mà ngoại trừ gieo trồng xuống dưới bên ngoài, không có nhân công nhúng tay, như vậy dài như vậy thành nhân sâm không phải hoang dại nhân sâm là cái gì. Hắn muốn định chính mình đến đặt hàng, kết quả biết được hắn muốn mua nhân sâm hẳn giống. Zolu cười nói, Lao đại, cái này ta tới giúp ngươi mua sắm có thể tiện nghi không ít. Căn cứ New Zealand sơ cấp sản nghiệp bộ tại đầu năm nay tuyên bố báo cáo lộ ra, căn cứ mỏ dị kinh tế phát triển kế hoạch, chính phủ đem tại 2040 năm trước kia trọng điểm đến đỡ một đám có đặc sắc mỏ dị tộc duệ nông nghiệp chuyên án, cổ vũ bọn hắn chỗ dựa bản thân ưu thế sáng tạo tài phú. Trong đó có nhân xâm sản nghiệp phương diện, có núi cao, cánh rừng đợi tiên tiên gieo trồng ưu thế mỏ dị tộc duệ đem tìm được trọng điểm đến đỡ. Đương nhiên, trên lý luận bọn hắn ủng hộ chính là mỏ gì sĩ nghiệp, chỉ là người mỏ gì thiên tính lừa nhác. Bọn hắn xí nghiệp tương đối ít, mà có hứng thú đi gieo trồng nhân xâm thì càng thiếu đi. Cho nên loại tình huống này, cho dù là bình thường bọn dị gia đình cũng có thể tìm được cùng hộ. Gieo trồng nhân sâm không phải đem hạt giống rắc khắp nơi đi cũng không cần quản, cái này lấy được đi tham cùng học tập. Đem người xâm gieo xuống đến thu hoạch, cái này đem là một cái dài dòng buồn chán thời kỳ, lão Vương không có thời gian cùng tinh lực đi tự mình chiếu cô chúng, hắn tin tưởng núi rừng chi tâm hội nuôi sống những nhân sâm này. Hắn không cần học tập như thế nào nuôi dưỡng nhân sâm. Nhưng hắn lấy được đi thăm một lần, nhìn xem nhân sâm hạt giống như thế nào gieo xuống đi cho thỏa đáng. Nhà này phụ trách thực vật ươm giống nông nghiệp công ty tổng bộ ở vào tạ cụ, một tòa ở vào như tần dùng nam 80 km tiểu trấn cụ thể tên gọi công ty mạ dạo y ra. Dạ. Công ty thành lập tại năm 1973, chúng thuê một mảnh mỏ gì lãnh địa, chủ yếu là diện tích đạt tới 5.555 hectare núi lớn cùng cánh rừng, tiến hành chuyên nghiệp nhân sâm thử trồng cùng buôn bán gieo trồng. Vương Bắc muốn duy nhất một lần mua sắm hơn 5 vạn đồng tiền hạt giống Tốt xấu xem như hạng trung hộ khách, công ty an bài một gã gieo trồng công đến bồi cùng bọn hắn đi thăm gây giống căn cứ cùng gieo trồng tăng cứ. Gieo trồng công tên là tít, là người da trắng cùng người mọ dị con lai, hắn dẫn vương bác bọn người đi đi thăm thời điểm. Trên đường giới thiệu nói, công ty của chúng ta nhân sâm nhãn hiệu chủ yếu là ti e áo núi cao nhân sâm, các ngươi cảm thấy hứng thú nhân sâm Trung Quốc là mới dẫn vào giống, nói thật nó rất khó chủng. Vương bác cười nói, nhưng là nếu như gieo trồng tốt, giá trị của nó rất lớn. Thị trường của ta mục tiêu tại Trung Quốc, người Trung Quốc thích nhất đúng là nhân sâm Trung Quốc. Ít nói ra, cái này ta biết rõ, trên thực tế công ty của chúng ta nhân sâm chủ yếu tiêu thụ cũng phải Trung Quốc đợi Đông Á quốc gia, chỗ đó thị trường không khí là tốt nhất. New Zealand nhân sâm gieo trồng có thể truy tố đến năm 1973, các gì một nhà công ty làm lần đầu nếm thử, từ nay về sau hơn 20 năm, không ít xí nghiệp tại Nam Bắc đảo nhiều tiến hành rồi thử trồng. Chính thức buôn bán trên ý nghĩa nhân sâm gieo trồng bắt đầu tại năm 2000 trước sau chủ yếu gieo trồng điểm ở vào phong phú vịnh cùng đảo bắc trung bộ khu. Phương diện này tít mặc dù chỉ là cái gieo trồng công, nhưng đối với thị trường hiệu rõ cũng không thiếu. Cho Vương Bác giới thiệu một lần New Zealand nhân sâm gieo trồng nghiệp sau, hắn còn nói thêm, trước mắt, toàn cầu hàng năm nhân sâm mậu dịch lượng tại 15.000 tấn tả hữu, hơn nữa vẫn còn vững vàng gia tăng. tiêu phí phương diện, theo lấy người Trung Quốc khỏe mạnh ý thức không ngừng để thăng, đối với chất lượng tốt nhân sâm nhu cầu không hoàn toàn gia tăng. Vương Bác gật đầu nói Chất lượng tốt nhân sâm sinh ra đời tại New Zealand, đúng không?" Tít nở nụ cười, nói ra, "Chính là như vậy, căn cứ quốc gia cây nông nghiệp cùng thực phẩm trong điều tra báo cáo, đảo Nam Trung Bộ khu hình dạng mặt đất, ánh mặt trời, thổ nhưỡng, hơi nước đợi tổng hợp lại sinh thái điều kiện cùng loại với thậm chí trội hơn Trung Quốc Đông Bắc cùng Hàn Quốc, phi thường thích hợp nhân sâm gieo trồng. Đặc biệt là núi cao cánh rừng, che trời đại thụ che lớp làm nhân sâm sinh trưởng cung cấp gặp may mắn điều kiện. Dùng ti e áo núi cao nhân sâm làm thí dụ, gieo Đây ghép mặc dù do nhân công hoàn thành, nhưng tất cả quá trình đều ở trong núi sâu tiến hành, tinh khiết hoang dại hoàn cảnh có thể bảo đảm nhân sâm phẩm chất thuần túy cùng thiên nhiên. Nhân sâm Trung Quốc đâu này?" Tít núm nhún vai nói, gieo trồng người còn không nhiều lắm, trước kia có một gia sĩ nghiệp tại Tây Ngưng nâng kéo ngọn núi chúng quanh gieo trồng qua, kết quả thu hoạch không tốt. Nói thật cảm thấy được ngươi chưa hẳn cần phải đem ánh mắt đặt ở nhân sâm Trung Quốc thượng, những người khác sâm cũng rất tốt." Vương bắt nói, ta chính là người Trung Quốc, gia tộc của ta nhiều thế hệ tại gieo trồng nhân sâm. Ta biết rõ loại nhân sâm này như thế nào gieo trồng, mà các ngươi rất nhiều người cũng không biết. Vừa nghe lời này, Tín lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, nguyên lai ngài có phương diện này gieo trồng truyền thừa, vậy thì thật là quá thần kỳ. Bất quá tiêu thụ con đường thượng, ngài có tốt lựa chọn sao? Tuy nhiên chính sách cùng sinh trưởng hoàn cảnh trên có rất nhiều lợi tốt, nhưng người New Zealand sâm sản nghiệp phát triển trước mắt nhưng có hai đại bình cảnh vấn đề cấp bách đợi giải quyết. Đầu tiên là giai đoạn trước tài chính đầu nhập, nhân sâm quốc tế giá bán tuy tương đối cao, nhưng là người New Zealand xâm phát triển chu kỳ đạt tới 7 năm, tăng thêm gieo chồng cùng quản lý nhân lực, thành phẩm các loại gia đình tất cả xí nghiệp giai đoạn trước đem gặp phải đại khái tài chính áp lực. Tiếp theo là tiêu thụ phương diện, đa số New Zealand xí nghiệp cũng không biết Trung Quốc thị trường đặc biệt là 2 3 tuyến thành thị tình huống, tại đường ống, tiêu thụ đợi phương diện không chuẩn bị sức cạnh tranh, bọn hắn chỉ biết là Trung Nhật Hàn, mới ngựa thái đối với người sâm có nhu cầu, nhưng không biết như thế nào tiêu thụ đi qua. Vương Bắc cũng không có tiêu thụ con đường, bất quá hắn có tiêu thụ ký sảo Hoa như nở rộ, hồ điệp tự đến, đây là chúng ta Trung Quốc một câu tục ngữ, đồng dạng thích hợp nhân sâm gieo trồng nghiệp. Chỉ cần có người tốt sâm, còn sợ không có người mua sao. Hít nói ra, đây là một câu rất có đạo lý mà nói xác thực là như vậy, đến đây đi, ta mang bọn ngươi đến xem xem nhân sâm của chúng ta vật giống. Vương Bác mua chính là thuốc mầm về sau hạt giống, lúc này nhân sâm đã muốn nảy mầm, chỉ cần trồng đến thổ địa ở phía trong là được. Hít nói cho hắn biết, nhân sâm gieo trồng điểm yêu cầu thổ nhưỡng chất hữu cơ hàm lượng cao Cấu tạo và tính chất của đất ngai tươi thông khí tính cùng thoát nước tính năng hài lòng. Thích hợp pH trị giá là 5. không đến 6 Nam, chúng cần tại axit yếu tính thổ nhưỡng trung sinh tồn. Nếu như nước ngầm trước cao, chỗ chúng ở mức, thông khí tính kém, dễ dàng làm cho cứng, thoát nước bất lương thổ nhưỡng, dính chất đất, tính tẩy rửa thổ địa, xuất hiện những tình huống này cái kia không thể tài bồi nhân sông. Ít bảo nói. chương 1131, bóng bầu dục mở màn. Vương Bắc không có chắc qua nhà mình núi rừng cấu tạo và tính chất của đất này, nhưng hắn cố chấp cho rằng có núi rừng chi tâm hơn nữa còn là nhị cấp núi rừng chi tâm, cái gì cấu tạo và tính chất của đất này pH, không khí độ ẩm đều không quan hệ. Mặt khác hắn là chọn dùng cánh rừng gieo trồng phương thức, cánh rừng nhiều đất mùn, chất hữu cơ hàm lượng cao, thổ nhưỡng hơi, thông khí tính cùng bảo vệ ở ướt, thoát nước tính hài lòng, thích hợp nhân xâm sinh trưởng. Đi thăm nhân xâm vật giống về sau, còn lại chính là giao tiền mua hạt giống cùng trở về trấn Lập Nhật. Biết được bọn họ là theo chấn lạc nhật mà đến, MC thực vật gây giống công ty trở nên nhật tính bắt đầu. Chấn lạc nhật tại New Zealand danh khí quá lớn, hiện tại danh tiếng thượng thậm chí có thể áp qua chấn quỷn store. Nếu như chấn lạc nhật gieo trồng nhà bọn họ nhân xâm hạng giống, cái kia cái này là cái quảng cáo sống. Mới đầu công ty an bài biết cái này gieo trồng công dẫn bọn hắn tiến hành đi thăm, biết được bọn hắn thân phận. MC công ty tranh thủ thời gian an bài gây giống chuyên gia đến bồi cùng, theo chuyên nghiệp góc độ đến giới thiệu. Vương Bắc cảm giác được cái này còn so ra kém ít cùng đi đâu rồi, ít rất khôi hài, phải tới gây giống chuyên gia tuy chuyên nghiệp tri thức phong phú, đậu lòng người nặng nghề vô cùng. Như vậy hắn an bài dô lưu đi giao tiền mua xong, sau đó thông qua MC công ty thuê vận chuyển xe mang lên nhân xâm vật giống phản hồi chấn lật nhật. Còn lại chính là gieo trồng. Hắn mua được là một gốc cây khỏa tiểu cây non, không phải từng hồ thẳng giống, không thể vung đến thổ địa ở phía trong tiểu xong việc, phải đem chúng một gốc cây khỏa gieo trồng bắt đầu. Như vậy Hắn liền từ trên thị trấn thông báo tuyển dụng 10 tên mỏ gì nông dân đến làm việc hiện tại hắn phát hiện trong trấn có người mỏ gì thực rất tốt tối thiểu không thiếu công nhân tạm thời nhân xâm vật giống gieo trồng cũng không phức tạp chủ yếu là lựa chọn cánh rừng cùng quan sát thảm thực vật nhân sâm hỷ ởớ hỉ cái bóng cho nên muốn gieo trồng đến núi rừng cái bóng mặt chúng ưa thích nương theo cây lịch đoạn mục đợi cây cối cùng rộng rãi diệp cỏ giải để sinh trưởng phương diện này không dễ làm núi rừng khu vực không có những ngày cây tối đi thăm thời điểm gây giống chuyên gia nói qua rồi đối với cây trồng sen nhân sâm yêu cầu không phải như vậy nghiêm khắc chỉ cần gieo trồng đừng có rất nhiều cây hoa dương thụ cây liếu cùng với ép diệp thảo là được trong núi rừng có một chút cây hoa cây dương cây liếu ngược lại tương đối ít, ngược lại tại chân núi trên lãnh địa chướng tương đối nhiều An bài hạ nhân sâm gieo trồng chuyện này cho dù chấm dứt chờ qua 2 năm thu hoạch có thể Phong ngựa chu đáo Vương B bác lại để cho mê Hy cô đẹp trai sớm khai thác trong nước tiêu thụ con đường tìm kiếm có thể hợp tác nhân sâm tiêu thụ công ty đặc biệt là đại hiệu thuốc Đầu tháng 10, Auker Lý phải về đến nước Mỹ tham gia trận đấu rồi, trước khi đi, tiểu trấn sân vận động rốt cuộc xong việc, sân bóng bầu dục có thể đầu nhập sử dụng. Có sân bóng bầu dục, trấn Lạc Nhật mới tính toán có chính thức sân thể dục. Bóng bầu dục là New Zealand quốc cầu, cái này vận động đã muốn thật sâu cắm rễ tại người New Zealand nội tâm cùng trong tư tưởng, quan sát bóng bầu dục cái này, một vận động tới một mức độ nào đó đã trở thành một loại tôn giáo tín ngưỡng. Căn cứ số liệu công tác thống kê, New Zealand tín độ cơ đốc số lượng một mực giảm bất Đúng vậy bóng bầu dục mê nhưng vẫn đang gia tăng. Rất nhiều người New Zealand đều đem bóng bầu dục coi là quốc gia văn hóa không thể phân cách một bộ phận. Bọn hắn nhiệt tình yêu cái này vận động, xem xét cái này vận động, tự mình tham dự cái này vận động, hơn nữa cổ vũ con của mình cũng dấn thân vào cái này vận động. Cái này là bóng bầu dục gia đình hoạt động, New Zealand chính phủ cũng rất cổ vũ cái này hoạt động. Trên thế giới chơi bóng bầu dục vận động nhất trượt mấy cái quốc gia là nước Mỹ, New Zealand, nước Úc các loại nước Mỹ suốt tơ bè tuy điên cuồng. Nhưng trong nước còn có bóng rổ, bóng chày thậm chí còn học kỳ đợi vận động cũng rất được ham mê. New Zealand chỉ có bóng bầu dục, quốc gia này trong vận động bóng bầu dục nhất thống thiên hạ. Với tư cách điển hình người Trung Quốc, Vương Bắc đối với cái này vận động lại đặc biệt không cảm giác, hắn ở trong nước tiểu chưa thấy qua sân bóng bầu dục, bên người đừng nói chơi cái này vận động người, ngay quan sát cái này vận động đều không có. Lần này cần không phải óc cơ lý đầu tư sân bóng bầu dục, hắn mới không lại nhanh như vậy đem sân bóng dựng lên đến. Chính thời tiết tốt tiến vào mùa xuân, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời sưởi ấm, đảo Nam thích hợp nhất vận động khí hậu đã đi đến, sân bóng bầu dục đầu nhập sử dụng thời cơ rất tốt. Cái này không cần tuyên truyền, toàn bộ chấn mọi người đang đợi mở màn thời gian, hết thể thu thập thỏa đáng, trải qua an toàn kiểm tra sau, sân vận động một mở cửa thì có vài trăm người tuân đi vào. Vương Bắc nhìn xem tại trong sân hương phấn chạy như điên dân chấn nhịn không được lắc đầu, lầm bẩm nói, cái này vận động có cái gì niềm vui thú. Dưới tay hắn một đám người tại đây trên vấn đề cùng một chỗ phản đối hắn. Không Lão đại, đây là bóng bầu rục A, nhiều có ý tứ. Rất cao, càng mạnh, nhanh hơn. Nam nhân đều thích bóng bầu dục Lão đại ngươi chỉ là không biết cái này vận động mà thôi, đợi ngươi hiểu được về sau, ngươi cũng sẽ yêu mến nó. Vương bác xem xét bình thường đối với hắn tâm phục khẩu phục thủ hạ muốn tạo phản, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói, ta như thế nào không biết cái này vận động, bóng bầu dục toàn bộ màu đen đội, đúng không? Toàn bộ màu đen đội là New Zealand quốc gia bóng bầu dục đội danh tự Đây là bóng bầu dục vận động trong vương quốc một chi làm cho người kính sợ vạn phần đội mạnh, không nên nhìn New Zealand tổng nhân khẩu số lượng rất ít, nhưng là New Zealand toàn bộ màu đen đội cho tới bây giờ đều là nhân tài đông đúc. Chi đội ngũ này danh tự nơi phát ra là vì toàn bộ đội đội phục đều là màu đen, chỉ cần đi vào cái này chi đội bóng, sẽ tiến vào cả nước có danh khí nhất cái kia chút ít mình tình hàng ngũ. Ngoại trừ những này đâu rồi, ngươi trả giải cái gì. Hẳn nỉ cười nói. Vương Bắc nói ra, chớ xem thường ta, ta biết rất nhiều. Ví dụ như môi đội do 15 tên đội viên tạo thành, quy tắc đơn giản, chỉ cần đem bóng bầu dục dẫn qua đối phương quả bóng môn tuyên có thể là được, đúng không? Sau đó thì sao? Sau đó sẽ không có sau đó, Lào Vương chỉ hiểu những này, hán tranh luận nói, đã biết dự thi nhân số rồi, biết chuyện gì xảy ra đạt được rồi, cái này không được sao. Đây quả thực quá người thường lời nói. Một đoàn người lấp đầu, một người nam nhân cùng một nữ nhân cùng một chỗ ân ái có thể sinh con, người nào cũng biết. Nhưng có phải không biết rõ quy tắc này có thể biến ra hải tử đến, đến rồi? Vương Bắc nói, đây là quỷ biện, ta xác thực biết đến quy tắc rất ít, nhưng ta dám đánh cuộc, chỉ dựa vào cái này hai cái quy tắc ta liền cho có thể chơi chuyển cái này vận động. Vậy thì đánh cuộc. Một đám người lập tức đến hương thú. Hiểu rõ nhất Vương Bắc có lẽ hay là bình thúc, Hán Trần chờ nói, đợi một chút, nếu so với thi đấu sao? Người cùng với ai so? Nếu như là chúng ta những người này, ta đây đánh bạc người thắng. Bóng bầu dục vận động cùng bóng rổ bóng đá có một khác biệt rất lớn chính là cái sau muốn dẫn cầu đẩy mạnh đều cần kỹ xảo bóng đá dùng chân dẫn cùng bóng rổ dùng tay không chế bóng đều rất khó người mới tuyệt đối chơi không chuyển bóng bầu dục không giống với đồ chơi này là ôm chạy bình Th thúc biết do Vương bác tốc độ sức bật cùng lực lượng lao Vương tại Trấn Lạc Nhật Tùngng có hình người bạo long tên hiệu một tay chém giết 4 đầu lợn dừng sự tình đã sớm chuyển khắp thôn chấn rất nhiều dân chấn không tin Vương bác có thể làm được cái này nhưngẳi bọn người lại tin tưởng Một là bọn hắn hiểu rõ Vương bác năng lực, hai là bọn hắn biết rõ Binh Thúc sẽ không nói dối. Nghe xong Binh Thúc mà nói những người khác lập tức về phải rồi, Hàn Nghị cũng nói, ta đây cũng đánh bạc lao đại thắng, đây không phải công bình đỏ sức, có ít người trời sinh tại có chút vận động thượng chiếm tiện nghi. Chương 1132, mùa xuân làm nông. Vương bác đối với bóng bầu dục vận động tiểu không có hứng thú, chứng kiến một đám thủ hạ chịu thua, hắn liền không có tiếp tục đối xuống dưới. Đương nhiên nếu đám người này dám mạnh miệng, hắn thật muốn xuống dưới biểu hiện một lần chính mình thân thủ. Trên trận rất nhiều người tại ném bóng bầu dục đón lấy chơi, tại hắn xem ra cái này vận động rất đơn giản. Xem hắn không có kết cục ý định, một ít dân chấn ngược lại không vui, chạy tới mời hắn cùng đi chơi, nhanh lên A chấn trưởng, đây chính là bóng bầu dục vận động, chúng ta đều muốn tham dự. Vương Bác từ chối nhã nhặt nói, ta không có chơi đùa, ta không biết chơi đồ chơi này. Ta đây giới thiệu cho ngươi một lần, rất đơn giản. Người này lập tức nói ra, bóng bầu dục sân thi đấu vì 100m dài, 70m rộng đích hình chữ nhật bãi cỏ Sân bóng hai giải bên cạnh vì đường biên hai đoạn bên cạnh vì đạt được trận tuyến đặt trận tuyến tuyến phía sau có một sâu 12 12m đạt trận khu nên khu điểm mấu chốt vì tử cầu tuyến đặt trận tuyến trung tâm lập có cầu môn môn trụ cách xa nhau 5 6m tại cao 3m nơi có một sàn ngang tương liênên chỉ cần đem cầu dẫn vào hoặc đá nhập đối phương đặt trận khu lúc công phương cầu thủ dùng thân thể dẫn bóng áp xưng là đặt trận cái này có thể tìm được 5 điểm đặt trận về sau Công phương còn có thể khởi xướng tiến công Bất luận cái gì một vị cầu thủ có thể tự đạt trận điểm cùng đạt trận tuyến đường vòng góc tiền nhiệm một điểm lại gõ cửa một lần, nếu như bắn vào cầu môn, vậy thì có thể lần nữa hai điểm. Còn có một loại đạt được phương thức, trong trận đấu cầm cầu thủ có thể dùng rơi xuống đất đá bóng gõ cửa, bắn vào có thể phải ba điểm. Đối phương phạm quy sau đích phạt đá có thể trực tiếp gõ cửa, bắn vào sau cũng có thể phải ba điểm. Chủ yếu chính là như vậy, cùng đi chơi. Nhiều cái người đối với Vương Bắc Bác, thình tình không thể chối từ, Vương Bắc hỏi tuổi hạ vài người nói Các người muốn chơi sao? Zolu cao hứng nói, cái kia không thể tốt hơn. Lao vương hoài nghi nhìn xem hắn đầy người thịt mỡ nói, như ngươi vậy có thể chạy nổi sao? Zolu nói ra, cái này vận động cũng không phải chỉ cần 4 phần vệ cùng chạy vệ, còn cần trung phong. Ngươi nhìn ta đây dáng người cùng vận động năng lực, làm trung phong không thể thích hợp hơn. Tu kiến tỏa sân bóng bầu dục thời điểm, học cơ lì còn quên tặng 50 bộ bóng bầu dục quần áo thể thao cùng vận động đầu khôi. Vương bác dáng người bình thường, từ đó chọn lựa một bộ là được Cái này quần áo thể thao hãy cùng khôi giáp tựa như, bề ngoài là vỏ cứng bên trong là nhựa chống đỡ khung, mặc lên người hắn thử thử, sau đó một bả hướng dô đánh tới. mọi gì đại Hán kêu thảm một tiếng bị đánh bay. Đây là chính là bay lên, thấy như vậy một màn mọi người trận mắt há hốc mồm, có người hỏi, Zolu cảnh quan thoạt nhìn rất cao đại cường tráng, như thế nào đối kháng năng lực kém như vậy. Sẽ không người nghĩ tới là vì chấn trưởng quá bưu hán nguyên nhân sao. Vận động chơi không được, vương bác đem Zolu đụng có chút thảm. Sau đó xe cứu thương đổi tới Ika đưa hắn mang đi Sau đó cho hắn tại trên đầu gối đánh cho tầng một thạch cao bản Thấy vậy vương bác được kêu là một cái hổ thẹn Lôi kéo dô tay nói ra Thật có lôi tiểu nhị Ta vừa rồi không có khống chế tốt lực lượng Mò gì đại hắn kêu rên nói Khó trách binh thúc bảo ngươi hình người bạo lòng Lao đại, ta hiện tại ăn xong Chuyện này tiểu hán lao vương Hắn lúc trước lực va đập độ quá lớn Xuất phát từ thú vị cùng mới lạ tâm tính Hắn là phát động toàn lực nhảy dựng lên vọt tới d Phải biết rằng hắn cũng phải đeo hộ chiếc, kết quả còn bị đụng thảm như vậy, từ đó có thể biết đánh lực lượng kinh khủng bực nào. Vì biểu đạt đối với Zolu lưu đen vương bác cho hắn xin thai nạn lao động, tiền lương chiếu cẩm, không cần đi làm, mỗi ngày còn có thai nạn lao động món ăn vì trợ cấp. Thai nạn lao động món ăn là cô bệ tự mình chế tạo, một ngày 3 bữa biến đổi nhiều kiểu, số lượng nhiều quản no bụng, dô thậm chí ăn không hết, bất quá hắn còn có cái so với hắn càng có thể ăn nặng dâu, cho nên không cần phải lo lắng lãng phí. Tốt vào lúc đó một lần nữa thông báo tuyển dụng đến hai vị mới cảnh sát, cho nên tuy nhiên Zolu không tại, nhưng là cục cảnh sát công tác có thể cứ theo lệ thường duy trì. Ngày 31 tháng 10, lễ hội Halloween, Vương Bác tại trung tâm quảng trường làm cái bách quỷ trở về chủ đề party, đêm đó cưng thi ma cả rồng, khô lâu người còn có lang nhân khắp nơi đều là. Zolu vậy mà cũng tham gia, hắn ngồi lên xe lăn cách an mặc thành khoa học quái nhân bộ dạng, tại trên tỉ ăn uống thả cửa. Vương Bác sau khi thấy vô vô bở vai của hắn nói, tiểu nhị. Ngươi không hảo hảo tính dưỡng tới nơi này làm gì vậy?" Dẫu lưu tay trái bánh ngọt tay phải thì nướng, nói ra, không thể buông tha bất luận cái gì một lần ăn bữa tiệc lớn cơ hội. Tiến vào tháng 11, chính là New Zealand chính là mùa xuân, trong vòng một đêm độ ấm đề cao, đến từ xích đạo gió bấc rời ấm mài nu hòa, nhánh cây đâm chồi, cỏ non biếc lục, cả trấn lạc Nhật tiến nhập xem xét thời tiết tốt. Đường hoa muôn hồng nhìn đĩa, hoa vải hương hoa viên thượng khắp nơi trên đất đậm đặc tím, cả thôn trấn đều đắm chìm tại hương hoa chung. Du khách số lượng càng ngày càng nhiều, Vương Bắc rốt cục quyết định có lẽ hay là mở ra núi rừng du lịch con đường này tuyến, tuy nhiên cái này khả năng ảnh hưởng đến nấm cục cùng nhân sâm sinh trường, nhưng Xuân Hạ thu ba quý là không thấy được nó cục, không bằng lợi nhuận du khách tiền. Ngoài ra còn có một kiện chuyện trọng yếu, đó chính là nông trường muốn khởi công. Một cái mùa đông, nông trường không ngừng sới đất, không ngừng rơi vại thuốc trừ cỏ, như vậy Vương Bắc đều lo lắng thuốc trừ cỏ độ dày quá cao về sau không có một mặt cỏ. Hiện tại nông trường đã muốn không còn là cái kia tấm đất hoang rồi, cái này mảnh thổ địa thượng vây nổi lên một vòng hàng rào, bên trong kiến thiết kho lúa, nông, cụ chiếm giữ, bài đô xe cùng nhà trọ lầu nhỏ đợi kiến trúc, mắt thấy chính là một tòa nguyên vẹn đại nông trường thành lập. Mô tác phụ trách chọn giống, hắn cho Vương Bác trình nông trường kiến thiết phương án, trong đó có gan thực quy hoạch, hắn kế hoạch là trước gieo trồng một đám bắp lúa xanh. Chứng kiến cái này đề nghị, Vương Bác tiểu suy nghĩ một chút. Hắn vừa tới New Zealand thời điểm là giữa hè mùa. Càng nhớ đến lúc ấy theo ổ mạ giả mạ thành ra bên ngoài xuất hành thời điểm, thường xuyên chứng kiến hai bên đường đồng ruộng ở phía trong gieo cây ngô. Cùng trong nước trùng cây ngô không giống với, New Zealand cây ngô gieo trồng phải rậm rạp chẳng trịn, một gốc cây lần lượt một gốc cây, rất rõ ràng so trong nước cây ngô gieo trồng mật độ lớn hơn nhiều. Lúc ấy hắn còn không hiểu, cho rằng đây là New Zealand chủ nông trưởng chọn dùng cái gì để cao ngô sinh ra mới gieo trồng kỹ xảo. Về sau Charlie nói cho hắn biết, trên thực tế những này gieo trồng cây ngô. Thực sự không phải là vì kết xuất màu vàng kim óng ánh cây ngô đen ăn, mà là chế tác New Zealand bỏ sữa cùng thịt như dùng ăn thức ăn xanh. Mô tắc chính là ý tứ này, hắn chứng kiến Trấn lạc nhật mục trưởng liên tục khai thác lãnh địa, không ngừng gia tăng gia súc số lượng, tiểu đề nghị gieo trồng bắp ngô xanh cho lũ gia súc để giành làm mùa đông khẩu phần lương thực. trừ mình gia dùng còn có thể ra bên ngoài tiêu thụ, hai năm qua New Zealand thành tiểu có vấn đề, có nuôi súc vật sinh trưởng vô cùng kém. Loại tình huống này bắp ngô xanh lên men một lần chế thành thành chữ lương thực giá cả cư cao không hạn. Cái này đề nghị không có vấn đề, là hiện tại nông trường thu hoạch lợi nhuận ý kiến hay, đúng vậy mộ tạc không biết cái này nông trưởng có nông trường chi tâm tại không chế qua. Vương Bắc biết rõ, tại nông trường chi tâm dưới sự khống chế, nông trường lương thực hội sản lượng cao mà lại ăn ngon, nếu như chỉ dùng vội tới gia súc gia súc phục vụ, vậy thì có chút lãng phí tiềm lực của hắn. chương 1133, suy nghĩ ngày xưa về mỡ kiểu. Nếu như gần kề vì mục trường phục vụ, vậy thì lãng phí cái này khỏa nhị cấp nông trường chi tâm, cho nên vương bác chủ yếu có lẽ hay là trồng nhân loại có thể dùng ăn lương thực. Không ngừng gieo trồng lương thực, hắn còn muốn gieo trồng hoa quả, tuy nhiên đây chỉ là nông trường chi tâm, nhưng New Zealand trong nông trại thường thường có thành từng mảnh quả rừng, như vậy xem nông trường chi tâm nên vậy cũng có thể tráo được. Chủ yếu là hắn một mực không có rút tham được cái gì quả rừng chi tâm, vườn trái cây chi tâm, trong tiểu trấn hoa quả thủy trung rửa vào theo ngoại giới mua sắm Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Một cái thành công siêu cấp tiểu trấn mới có thể làm được tự cấp tự túc mới đúng. Lúa mì, lúa mạch, cây yến mạch còn hữu dụng đến cất rượu lúa mạch, Vương Bắc đều muốn gieo trồng. Bất quá nhóm đầu tiên hay là muốn gieo trồng cây ngô, chỉ là không riêng trùng bắp nô xanh, còn muốn gieo trồng hoa quả cây ngô cùng hoàng cây ngô. Hắn sửa đổi bản kế hoạch phản hoàn một tác, hắn chỉ nhìn thoáng qua tiểu trở nên mặt mũi tràn đầy cổ quái, "Lão đại, ngươi muốn gieo trồng cây ngô cái này không có gì" Nhưng như thế nào còn muốn gieo trồng hoa quả? Đặc biệt là ngươi còn muốn gieo trồng trẻ gì trắng? Đúng vậy, Vương Bắc muốn trồng trẻ gì? Đây là New Zealand hoa quả trung lợi nhuận lớn nhất một trong. New Zealand trẻ gì trắng hưởng dự toàn cầu, mặc kệ tại quốc gia nào kể cả New Zealand cái này nguyên nơi sản sinh, trẻ gì trắng giá cả đều cao cư không dưới. Cái này chủ yếu là bởi vì trẻ gì trắng sản lượng cũng không cao, hơn nữa bởi vì ngọt, giòn, cho nên hắn ra cũng tương đối yếu đớt, tại ngắt lấy cùng vận chuyển quá trình trùng rất dễ dàng sinh ra hao tổn tạo thành phẩm tương khuyết điểm nhỏ nhặt tiện đa ảnh hưởng giá cả. Chính là bởi vì lần này, nó đủ không tổn hao gì, tổn thương lưu gì, trẻ gì trắng tại bộ phận quốc gia cùng khu, tiêu thụ giá cả cũng có thể dùng khỏa đến tính toán. Với tư cách anh đảo nhỏ như vậy hoa quả mà nói, dùng khỏa đến tính toán tự nhiên cho thấy hắn giá trị con người xa xỉ. Người New Zealand cùng người Úc ưa thích hưởng thụ, có cường đại tiêu phí năng lực, đại đa số chất lượng tốt trẻ gì trắng đều ở trong nước tiêu phí mất, nếu như có thể bảo trì tốt phẩm tương tiêu thụ đến nước ngoài, cái kêu lợi nhuận quả thực kinh người. Hơn nữa bởi vì Nam Bắc bán cầu mùa ngược lại, New Zealand trẻ dị trắng đưa ra thị trường thời điểm, vừa mới Bắc bán cầu rất nhiều quốc gia không có gì hoa quả, cái này lại để cho thân thể của nó giá cao hơn. Vương Bắc tại ôn Onlet thẩm tra hàng tươi hoa quả giá cả thời điểm, phát hiện trẻ dị trắng tại nước Mỹ có thể bán được một tờ ONG 50 USD giá cả, tốt nhất giải nỉ ở trẻ dị trắng, thậm chí một tờ chào giá đến trên 100 USD. Đây tuyệt đối là một vốn bốn lời rất tốt ý. Tại trẻ gì trắng chọn giống phương diện, Vương Bắc cũng lựa chọn giải nì ở. New Zealand cảnh nội trẻ gì trắng có mấy cái bất đồng tiểu phẩm trùng, trong đó tốt nhất chính là giải nì ở. Đây là một loại có 60 nhiều năm lịch sử giống, sớm nhất tại năm 1952 do nước Mỹ Đại học Washington hạ dồn vô dầu nghiên cứu ra đến, dùng giải nì ở ra núi mệnh danh, da mỏng, cái lớn, thương vị ngọt ngào, thịt quả đầy đạn, vị trơn. Tựa như quả kiwi đồng dạng, giải nì ở anh đảo cũng phải di dân hoa quả chuẩn bị dẫn vào New Zealand chổng sau, tại đảo Nam Otago khu đặc biệt tự nhiên dưới điều kiện, tạo thành đặc biệt New Zealand anh đảo phẩm chất. Trấn Lạc Nhật coi như là ở vào ổ tạ Khu, tại đây vi độ cao, thổ nhưỡng chất dinh dưỡng sung túc, ánh sáng mặt trời mạnh liệt, ban ngày cùng ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, phi thường thích hợp dài nỉ ở anh đảo sinh trưởng. Cho nên từ nơi này mà nói, Trấn Lạc Nhật gieo trồng trẻ gì trắng là chuyện đương nhiên sự tình, một tặc không nên lộ ra cổ quái như vậy biểu lộ. Vì vậy Vương Bác lại hỏi, "Đúng?" Ta muốn gieo trồng trẻ rỉ trắng, làm sao vậy?" Mộ Tắc cười khổ nói, lao đại, trẻ rỉ trắng rất khó gieo trồng, cây cối dễ dàng nhiễm bệnh, anh đào hương vị ngon, dễ dàng bị loài chim bay cùng côn trùng phá hư, bảo vệ quá khó khăn." "Đúng vậy, đây là trẻ rỉ trắng quý hiếm nguyên nhân, nếu không nó ăn ngon như vậy, giá cả mắc như vậy, New Zealand chủ nông trường đám bọn họ đã sớm một hống trên xuống tiến hành gieo trồng. New Zealand hoa quả không được nông dược, đây là đặc sắc, cũng phải quy củ, rất nhiều người mua hoa quả trở về không giặt rửa trực tiếp ăn." Nếu như hoa quả có nông dược, cái kia rất dễ dàng gặp chuyện không may. Bởi như vậy, côn trùng đối với trẻ gì trắng sinh ra tổn hại chính là rất dễ dàng giải thích sự tình. Còn có chính là New Zealand phô thiên cái địa chim rừng, chúng cũng biết trẻ gì trắng ăn ngon, rất nhiều tức loại tiểu lấy trẻ gì trắng làm chủ thực. Anh đào quá nhỏ rồi, một khi bị trùng cắn hoặc là bị chim mổ qua, vậy thì phải hết hiệu lực, nhưng đối với loài chim, chủ nông trường đám bọn họ càng không triệt. Trung Quốc nông dân nữa thích dùng phòng chim vong đến phòng ngửa chim rừng phá hư lương thực hoặc là hoa quả, cái này công cụ tại New Zealand lại không thể sử dụng, nếu không muốn gặp phải lao ngọn nguồn ngồi mặc hình phạt Vương Bắc biết rõ những này, nhưng hắn hay là muốn gieo trồng trẻ di trắng, có nông trưởng chi tâm, còn sợ những này. Thấy hắn khư khư cố chấp, mùa tạc chỉ có thể nhún nhún vai tiến đến chấp hành. Kế tiếp là mua sắm, mệt khi cô đẹp trai chấp trưởng công ty có cung ứng bộ, chấn lạc nhật hiện tại mua sắm mấy cái gì đó đều là do công ty sổ. rất nhanh Các loại cây ngô mầm cùng trẻ gì trắng cây giống đã bị đưa đến. Ngay thẳng vừa vặn, những này vật giống đến từ MC thực vật gây giống có hạn trách nhiệm công ty, thì ra là nhân sâm vật giống thương nghiệp cung ứng. Đáng tiếc lần này không có chính sách đến nữa, người mọ gì thân phận vô dụng, lần trước mua nhân sâm, Jolu cho Vương bác giảm đi 3 vạn 5000 khối, chỉ tốn không đến 2 vạn khối liền đem nhân sâm mua trở về. Bởi vậy có thể thấy được, New Zealand chính phủ đối với người mọ gì chính sách đến đỡ độ mạnh yếu là bao nhiêu, mà cho dù như vậy người mọ gì y nguyên sinh hoặc tại xã hội tầng dưới chót nông trường bắt đầu rồi khí thế ngất trời kiến thiết mục trường bên này cũng không nhà dỗi vương bác tại quanhg xây lò mổ thời điểm còn thuận tiện quanh xây xong một tòa nhỏ mỡ cửu thu thập sân cựu bám vào tại lò mổ bên cạnh mở hai cái mỡ cửu thu thập dây chuyển sản xuất cùng trẻ gì trắng đồng dạng New Zealand mỡ cửu tại toàn cầu đồng dạng thanh danh lan xa đặc biệt là đảo nam sản xuất mỡ cửu bởi vì phẩm chất yếu tú chất liệu tinh tế tỉ mỉ trơn bảo vệ ở mức tính chất phi thường ôn hòa hỗ không ai đối với nó dị ứng, cho nên bị được hâm nên. Không ít người cho rằng mỡ cừu là ở đô tể trong quá trình, theo thịt cừu, hoặc là cừu trong bụng bẩn trung để luyện mỡ, cái này là hoàn toàn sai lầm. Mỡ cừu tinh luyện tự thiên nhiên lông cừu, cho nên lông cừu càng là sạch sẽ thanh khiết, càng là hàm dầu lượng cao, càng là dễ dàng lấy ra, dẫn ra lấy ra chất lượng cũng cao. Tại đi qua trong vài năm, trấn lạc Nhật đã muốn tích góp từng tí một đại lượng cừu nó lông, hôm nay đến mùa xuân, lại là một năm hai lần cho cừu non cắt lông thời cơ tốt cũng phải để luyện mỡ cừu thời cơ tốt. Trước kia cửu non lông đều bị trong chấn bộ tiêu hóa mất, Lạc Nhật Mục trưởng sản xuất cửu non lông dị thường làm sạch, chế tác áo lông cửu xinh đẹp mà lại giữ ấm. Năm trước bắt đầu, Vương Bắc cố ý mở rộng cửu non chủng quần, cho nên năm nay mùa xuân thì có cũng đủ cửu non lông đến tiến hành mỡ cừu để luyện. Nói đến đáng thương, lão Vương mở rộng cửu non chủng quần mục đích đúng là lấy ra mỡ cửu, hắn không nghĩ tới nhà mình lông cừu như vậy được hơn nên, thậm chí thành du khách mua sắm đợi tí nữa quốc lễ vật. Hắn không thể không công lãng phí rơi chính mình đầu tư mỡ cửu lấy ra dây chuyển sản xuất Cái này hai cái dây chuyển sản xuất hao phí hắn 50 vạn đồng tiền đâu rồi Cho nên tiểu làm lớn ra cửu non sản xuất quy mô Trẻ gì trắng Trước 1134, tuyển như thủy tinh Thời tiết sáng lạ, tỳ tờ sần liên hệ rồi một đám cắt lông khách Bắt đầu cho mục trưởng cửu non cắt bỏ lông cửu Hắn chính là cắt lông khách xuất thân Lúc ấy vương bác thuê hắn vội tới du khách biểu diễn cắt bỏ lông cửu Kết quả đi vào mục trường đi sau hiện lao cao đổi kinh nghiệm 10 phần còn có không sai năng lực lãnh đạo tựu dần dần đã trở thành mục trường thực tế nhân viên quản lý một trong sở dĩ nói là một trong là vì còn có một vị nhân viên quản lý tự nhiên là người cao tướng to cu xin cu sinh thắng tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng có bất đồng hán tinh lực dư thừa làm người phụ trách nhiệm cho nên mang theo năm cái huynh đệ quản lý qua mục trường chủ yếu gia súc đi tờ sân tác chính là đối với New Zealand hiểu rõ hơn lớn tuổi choổn có kinh nghiệm cùng bản địa chủ nông trường, chủ nông trường môn quan hệ mật thiết, phụ trách một ít vụn vặt công việc. Ví dụ như lần này cắt bỏ lông cửu, chính là do tỷ tở sần triệu tập nhân viên, giá tiền, ẩm thực, kỳ hạn công trình đều là do hắn đến phụ trách, Vương Bắc đối với mục trường đã muốn có thể buông tay. Hiện tại mục trường là hắn lớn nhất cây dụng tiền, đây là không hề nghi ngờ, một tạc sở dĩ muốn đại lượng gieo trồng bắp nô xanh, chính là nguyên nhân này. Theo Diệp Kỳ bằng tập đoàn nông lương Vương Bắc cùng mục trưởng hợp tác khai thác Trung Quốc thị trường, Mục trưởng gia súc tiêu thụ con đường càng nhiều, hắn không cần núp nhích, Lạc Nhật Mục trưởng thanh danh đã muốn vang vọng Âu Mỹ Á Ban ơi. Hiện tại tập đoàn nông lương Phương Bắc đang tiến hành thăm dò tính tiêu thụ, Vương Bắc đưa đi một ít hàng mẫu, Diệp Kỳ bằng cần xem thị trường phản quỹ, sau đó song phương lại tiến hành đàm phán, cho nên hắn một mực không có lại đến chấn Lạc Nhật. Vương Bắc lái xe đi Mục trường, cắt bỏ lông Cửu công tác tiến vào đến khâu cuối cùng, từng dương áp xúc lông Cửu bị trọng chất cùng một chỗ, giống như một tòa núi nhỏ. Thiên nhiên Long Cửu dầu có dầu trơn có thể giúp đỡ cửu nhi đám bọn họ chống cự giá lạnh cùng mưa mưa rơi vào cửu non trên lông sẽ biến thành một giọt một giọt trực tiếp lăn xuống tuyệt sẽ không khôngớp nhẹp cửu thân thể chính là trên mặt dầu chân tại hỗ trợ mà mỡ cửu trên thực tế chính là lông cửu thượng dầu chân dẫn ra luyện ra kết quả để luyện sau còn lại lông cửu cũng không phải phế vật còn có thể lặp lại lợi dụng tiêu thụ ra đi chế tắc lông cửu chế phẩm tại dầu chân sản phẩm ở bên trong mỡ cửu tiêu thụ thời điểm còn có một ưu điểm bởi vì nó là theo lông cửu Trung dẫn ra luyện ra Đề luyện trong quá trình cũng không liên quan đến đến giết chóc, cừu non đám bọn họ chỉ là bị cạo sạch lông mà thôi. Cho nên, mặc dù là người ăn chay hoặc là động vật bảo vệ chủ nghĩa nhân, cũng không cần lo lắng sử dụng mỡ cừu hội trái với cái gì tinh thần tín ngưỡng, đây là mỡ cừu dễ bán cả nước một nguyên nhân khác. Chứng kiến Vương bác đã đến, ăn mặc cái trái tim tại thu thập có nuôi xúc vật hạt giống cụ xin kỳ quái nói, lao đại, đề luyện mỡ cừu rất có ý tứ sao? Người tự mình đến xem. Vương bác nói, dù sao đây là chúng ta sự nghiệp của mình. Đương nhiên có lẽ hay là nhìn tận mắt càng có cảm giác thỏa mãn. Cú xin nói, lò mổ cũng là sự nghiệp của ngươi, vì cái gì ngươi chưa bao giờ đến xem lắm. Lao vương lộ ra ngày tận thế tư thế, giận dữ nói, kỳ thật các ngươi không biết, Lao đại ta cũng là cái động vật bảo vệ chủ nghĩa nhân à, các ngươi đổ tể cựu bò heo, gà vịt ngông chẳng cảnh quá huyết tinh rồi, ta nhìn không được. Cú xin thiếu chút nữa cười ra tiếng, ngươi là động vật bảo vệ chủ nghĩa nhân. Ta xem ăn bò bít tết thời điểm, ngoại trừ Zolu Không có người so ngươi ăn càng vui vẻ hơn lao Vương ảo lao bắt đầu mẹ nó đều do bò bít Tết hương vị quá tuyệt vời thì tờ sần dẫn lấy thủi hạ hai cái mới cao đổi tại thao tác một đầu dây chuyển sản xuất máy móc trong tiếng nổ vang, một loạt máy móc vận chuyển lại cái này đại biểu bọn hắn có thể để luyện mất cứu Tuy nhiên dây chuyển sản xuất thượng có không ít máy móc nhưng kỳ thật áp dụng không phải vật lý lấy ra pháp mà là hóa học lấy ra pháp những này máy móc chính giữa có một chút hóa học lấy ra vư đầu tiên là rửa sạch sẽ lông cửu quá trình Cái này không thể được tạp chất, nếu không dẫn ra lấy ra mỡ cựu tiểu thành thứ cấp phẩm, không đáng tiền Tiếp theo, từng dương lông cựu để vào thu nạp trong dương, theo hóa học hòa tan vật tiến bảo, cái này sản xuất quá trình mà bắt đầu. Lại nói tiếp đơn giản, đúng vậy hòa tan cùng nhắc lại lấy là một cái trường kỳ quá trình, cần nhiều lần, nhiều lần tiến hành, từng quá trình đều muốn ít nhất 2 giờ. Vương bác sau khi xem đã cảm thấy không có ý nghĩa rồi, tiểu xem máy móc vận hành quá nhàm trắng rồi, vô vô tỉ tở sần bạ vai nói ra, Để luyện ra mỡ cừu về sau cho ta đưa một lọ, ta chuẩn bị đưa và cùng giờ Zerale làm lễ vật. Mỡ cừu thật là thích hợp làm lễ vật mấy cái gì đó, không sử dụng người của nó có thể sẽ cảm giác được, thứ này gọi dầu cừu, khẳng định đặc biệt đầy mỡ. Kỳ thật cái này là mỡ cừu hấp dẫn người ta nhất tính chất đặc biệt, đừng nhìn mỡ cừu siêu cấp làm dịu, nhưng là bôi lên trên tay hoặc là trên mặt thời điểm, người hội cảm giác được hấp thu thật nhanh, phi thường tinh tế tỉ mị trơn, một chút đẩy mỡ cảm giác đều không có. Đương nhiên, đây là chất lượng tốt mỡ cừu rất nhiều mỡ cửu hội tăng thêm cừu thai tố hoặc là chất dính nguyên rồ tein. Nói là có thể cho nữ tính cung cấp đối kháng làn da giả yếu cùng lòng công hiệu. Vương Bắc không biết công hiệu như thế nào, đúng vậy tại New Zealand bản thổ, chính thức chất lượng tốt mỡ cửu cái gì đều không tăng thêm, lại càng không đựng chất dính nguyên rồ tein, cùng giống thú. Gì đó. Đến buổi tối hắn lúc tan việc, Titterson mới cho hắn đưa đi một lọ mỡ cửu, chọn dùng một cái duy nhất một lần chén giấy lớn nhỏ bình thủy tinh chứa, ánh sáng màu vàng nhạt, dị thường trong vắt giống như một khối thủy tinh. Cái này là chúng ta lông cừu dẫn ra luyện ra hay sao?" Vương bác xem xét chai này, Mơ Cửu nói ra. tờ Ditterson gật đầu nói, "Đúng, phi thường tốt đẹp tinh khiết Mơ Cửu, ngươi có thể ngửi xuống." Vương bác mở ra cái nắp nghe nghe, vạn hành không có cừu mùi khai, chỉ là có cổ dầu chân thân mình mùi lạ. "Đây là cái gì hương vị? Có thể hay không đi diệt trừ?" Hắn hỏi. tờ Ditterson nhún nhún vai nói, "nên vậy không thể so, căn cứ kinh nghiệm của ta, vô luận là cái gì nhãn hiệu Mơ Cửu." Chỉ cần nghe thấy được mùi thơm đều là nhân công tăng thêm hương liệu thành phần cùng mơ cửu không quan hệ Vương B bác nói ra ta trước kia tại ônlacha một chút nói thiên nhiên M cửu có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm a thì thờ sân cười ha, chúng vừa rồi không có túi thơm làm sao có thể có thiên nhiên mùi thơm cái kia đều là vô lương nhà máy hiệu buôn nghe nhìn lẫn lộn đừng nghe bọn họ Vương B bác nhận lấy chai này mơ cửu nghĩ nghĩ theo online đặt một cái xinh đẹp màu tím thủy tinh bình nhỏ kết quả cửa hàng tiêu thụ nói một cái bình nhỏ không giao hàng Hắn đơn giản đặt hai thùng như vậy có thể tỉnh rơi biêu phí. Người New Zealand công quý, có chút sản phẩm biêu phí so sản phẩm thân mình còn một quý. Hắn lời đầu tiên chính mình dùng một chút, nhấp điểm mỡ cửu trên tay, trà sắt mặt mũi tràn đầy bắt đầu văn về Mới đầu có chút đầy mỡ cảm giác, bất quá cảm giác này chỉ tồn tại vài giây đồng hồ tiểu biến mất, mà chuyển biến thành là một loại nhu nhuận nhu mát mẻ cảm giác. Mỡ cửu có phi thường tốt bảo vệ ước át ra hiệu quả. Đối với thu mùa đông tiết giá lạnh khô giáo khí hậu làm cho làn da khô giáo ngứa có rất tốt hiệu quả. Nhất là tại mùa xuân, thời tiết đột nhiên trở nên ấm áp, đúng vậy không khí độ ẩm tương đối nhỏ, loại này dưới tình huống tay chân, bộ mặt hơi nước sẽ bị gió lạnh nhanh chóng mang đi, nếu như bôi lên mỡ cửu hoặc là đựng mỡ cửu đổ trang điểm, có thể rất lớn trên trình độ chậm lại ngoại giới thời tiết đối với làn da hơi nước cơ đoạn. Tới 225. Chương 1135, sản xuất sữa bò. Màu tím bình thủy tinh đưa đến sau. Vương Bắc ở bên trong trang lấy ra đựng mỡ cừu. Đem mỡ cừu tĩnh đưa vài ngày sau, dầu cây chung vì số không nhiều cặn còn có thể tiến hành lắng đọng, sau đó còn lại chính là chất lượng tốt mỡ cừu. Peter Sơn bắt đầu đưa cái kia bình mỡ cừu thoạt nhìn đã muốn rất bóng ánh sáng long lanh rồi, nhưng y nguyên có chứa rất nhỏ đám xương cảm giác. Tĩnh đưa vài ngày sau, mỡ cừu tiến hành rồi phân thành. Trên nhất tầng dầu là nhất bóng ánh sáng long lanh, nhan sắc đều tiếp cận không màu, chính giữa tầng 1 thì là màu vàng nhạt thủy tinh xuống chút nữa thì là xương mù mịt mờ trọng dầu khu. Tự nhiên, chất liệu đi lên nói càng lên cao càng tốt, càng hướng xuống giá trị cuối tháng. Đúng vậy, những này mơ cửu tính chất đều rất tốt rất thuần khiết, cho dù là dưới nhất tầng những này cũng không đụng đâu, chỉ là thoạt nhìn xương mù mịt mở mà thôi. Trên thực tế giả bộ như vậy nhập màu tím trong bình thủy tinh nhiều hấp dẫn, có một loại cảm giác thần bí, lắc lư cái chai, dầu xương ngủ chậm dài chuyển động, bên trong giống như phong tổn cái gì đó. Vương Bắc lấy ra phía trên nhất siêu chất lượng tốt mơ đưa cho Eva làm lễ vật. Eva nhìn xem bình nhỏ mỉm cười nói: Hoa a, rất đẹp, đây là cái gì?" Vương Bắc nhún nhún vai nói: "Ngươi đoán đâu này." Tiểu Lọ lì đã chạy tới tranh đoạn, nhất định là nước hoa, "Giờ a LE muốn một lọ nước hoa, sư phụ ngươi thật tốt." Vương Bắc cớn ở nàng cái đầu nhỏ, Tiểu Lọ lì tức giận muốn đẩy ra tay của hắn kết quả đẩy bất động. Lao Vương nói ra: "Về sau đổi tên gọi tỷ phu rồi, không cần phải gọi sư phụ." "Cái kia ta nói tỷ phu, ngươi sẽ cho ta một lọ nước hoa sao?" Tiểu lõ ly rào hoặc có kẻ mà cả. lão vương nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Hắn buông tay ra, kết quả hê lại bắt được tiểu lõ ly đầu. Nói ra, không được, giờ A E, 16 tuổi trước kia, ngươi không cho trang điểm. Dựa vào cái gì? Bắt đầu trở nên xú mỹ lên tiểu lõ ly không cam lòng kêu lên. Hê nhìn xem nàng nói, ai là tỷ tỷ ai là muội muội Ngươi là tỷ tỷ ta là muội muội Tiểu lõ hề phải nói, nhưng cũng không phải thân. Nàng có vẻ không vui muốn rời đi. Vương bác đối với nàng ngoác ngoác tay, nàng lười biến hỏi, chuyện gì nha, sư phụ? Không phải đáp ứng ta thay đổi xưng hô sao? Lao vương buồn bực nói, tiểu lọ lì thật buồn bực, ngươi cũng sẽ không cho ta nước hoa. Lao vương cười thần bí, nói, cái này trong tay cái này đổ trang điểm, so nước hoa cần phải lớn nhiều hơn, nếu như ngươi đổi tên, ta có thể đưa ngươi. tỷ tỷ của ta không cho ta sử dụng. Tiểu lọ lì rất yêu thương thở dài. Vương bác nói, cái này ngươi có thể dùng. Hắn lại móc ra một lọ đưa cho tiểu lọ lì, tiểu lọ lì nắm bắt tới tay sau lập tức mặt mày hớn hở, nắm bắt tới tay liền sôi nổi rời đi. Còn không có cảm ơn ta đâu rồi, có hay không lẽ phép rồi. Tiểu lọ lì cũng không quay đầu lại hô, cảm ơn ngươi, sư phụ. Vương Bắc cười khổ, nha đầu kia quá quỷ tinh linh. Eva không có ngăn cản hắn, nàng dùng một điểm chỉ biết đây là mơ kiểu, tại trên mặt sắt một chút sau, nàng lựa chọn lông mày nói, Ừm, rất tuyệt mơ kiểu, cảm giác làn da ướp át bóng loáng rất nhiều. Cái này cừu non nhất chỗ lợi hại ở chỗ, dùng hết rồi hoàn toàn không có đảy mỡ cảm giác, đây là rất rất giỏi. Cừu non số lượng cuối cùng có hạ, lấy ra đến mỡ cừu cũng có hạ. Hơn vạn đầu cừu non, bất quá mới lấy ra 14 thùng gỗ, từng thùng gỗ có thể chứa nạp 50 thăng, thì ra là hơn 600 thăng không đến 700 thăng thu hoạch lượng. Như vậy Vương Bắc liền buông tha đầu nhập thị trường lựa chọn, hắn quyết định đem những này mỡ cừu chứa đựng khởi đến chính mình dùng cùng cho rằng lễ vật. Hắn cho thủi hạ một người cũng đưa một lọ, dùng sau đích tiếng vọng đều rất tốt. Mấy ngày qua, trong văn phòng mọi người làn ra đều hồng nhuận phơn phất không ít. Biết mỡ cửu hiệu quả sau, bảo ẩn cổ động hắn, lao đại, muốn hay không mở rộng cửu non nuôi dưỡng quy mô. Vương Bắc lắp đầu, không có nhiều như vậy không gian cùng tài nguyên, nếu như muốn mở rộng cái gì ra suốt quy mô, đó cũng là bỏ sữa tốt nhất. Trong tay hắn có một phần đến từ câu lạc bộ ra suốt tin tức công tác thống kế báo, sắp tới tại nước cũng cử hành một hồi toàn cầu sữa chế phẩm đấu giá ở bên trong, sữa chế phẩm giá cả đã bắt đầu liên tục kéo lên bắn ngược hành trình Bỏ một lần giá đấu giá cách tiểu bức ngã xuống bên ngoài, 7 lần đấu giá trong có 6 lần giá cả sinh ra dâng lên, hơn nữa bắt đầu có gia tốc dâng lên xu thế. Số liệu phân tích biểu hiện, bởi vì nhu phẩm cung ứng lượng có chỗ giảm xuống, thị trường nhu cầu lượng lớn nhất toàn bộ chi sữa bột dâng lên tốc độ có 1.02 khác sữa chế phẩm, mà tất nhiên hội làm cho bán lẻ trên thị trường sữa bột giá cả trên phạm vi lớn điều chỉnh. Dưới loại tình huống này, Vương Bắc nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian quang xây xong sữa bò trừ độc cùng nhét vào dây chuyền sản xuất. Hắn tìm câu lạc bộ gia xúc tổng giám đốc Leo nạt đến hỗ trợ liên lạc dây chuyển sản xuất máy móc thương nghiệp cung ứng, đối phương động tác rất nhanh, chỉ dùng một tuần thời gian liền đem máy móc đưa đạt cũng lắp đặt bắt đầu. Như vậy dây chuyển sản xuất an chứa vào không khó, khó chính là thu thập sữa bò cùng vận chuyển sữa bò. Thu thập sữa bò cái này đơn giản, từ lúc mục trường đại lượng mua sắm bò sữa thời điểm, tựu dựng lên vắt sữa xưởng, toàn bộ tự động hóa công tác, đem bò sữa đưa vào xưởng về sau, máy móc tự động vắt sữa. Kể từ đó, diện quần xưởng một kiến thiết bắt đầu. Hắn mục trường có thể đối ngoại tiêu thụ sữa bò. Lệ ố nạt cô y đi tới Trấn lạc nhật đợi tại xưởng bên ngoài nhìn xem bắt đầu thử vận hành máy móc, hắn nói ra, lựa chọn của ngươi rất đúng, căn cứ GZ tờ chỉ số, trong tương lai trong một thời gian ngắn toàn cầu đối với sữa nguyên nhu cầu lượng rất lớn. GZ tờ chỉ số chính là toàn cầu sữa chế phẩm giá cả chỉ số, nó có thể phản ánh trên thị trường nụ phẩm cung cầu quan hệ cùng giá cả biến hóa. Tại nước cúc sữa chế phẩm đấu giá ở bên trong, cái này chỉ số trực tiếp nhảy cao 11. 4 cái điểm, theo đầu năm 2965 USD bay thẳng 3.327 đô la Mỹ, mà tạo thành loại giá này cách cực biến hóa lớn nguyên nhân là thị trường cung ứng lượng theo 31.500 tấn trình độ rơi thẳng 27.700 tấn. mà khác, toàn cầu nhũ nghiệp cùng sữa chế phẩm đầu sỏ hàng thiên nhiên dự đoán, sang năm New Zealand trạng thái cố định sữa chế phẩm sản lượng đem so sánh năm nay giảm bớt 6 8% cung ứng lượng. Mấy năm trước New Zealand thành tiểu quá kém, mùa hạ nóng bức khô hạ, Có nuôi xúc vật điên cùng giảm sản lượng, rất nhiều bò sữa nông dân chịu không được giá vốn áp lực, đại lượng đổ tể bò sữa. Bò sữa giảm bớt, sữa bò giảm bớt, cái này là chuyện đương nhiên sự tình. Vương Bác nói ra, ta làm chính là cao đầu sữa bò sản phẩm, nhằm vào chính là giai cấp tư sản dân tộc trên lên thị trường, cho nên gờ giờ tờ chỉ số với ta mà nói giá trị không lớn. Lệ ồ nạt biểu môi nói, đã như vậy, vậy ngươi còn không bằng làm càng có giá trị lần thứ hai sản phẩm đâu rồi, sữa bột, bơ, phô mai. Những vật này giá trị càng lớn. Vương Bắc gật đầu nói, Ngươi đây yên tâm, ta nhất định sẽ làm. Bất quá điều này cần dây chuyển sản xuất quá phức tạp, tạm thời còn không làm được. Lệ ố nạt tựa tại trên hàng rào, nói ra, ngươi phát triển thật làm cho người hâm mộ. Câu lạc bộ đại đa số mục trưởng phát triển tiền cảnh lại không phải như vậy. Thật lo lắng mọi người chịu không được. Có lẽ hay là hiện tượng eo nì nổ nguyên nhân, New Zealand sắp đã đến xuân mùa hạ tiết, ý nguyên bị cho rằng khô hạn thiếu mưa. Tới 225 chương 1136 Độc lập công ty Thời tiết khô hạn mang đến kết quả Là cả ngành sản xuất dị dạng phát triển Lệ ô nạc nói Căn cứ bọn họ giải đến tin tức New Zealand tại cổ vũ chủ nông trường đám bọn họ Đối với sữa bò tiến hành sâu gia công Sản xuất sữa bột, mỡ bò, phô mai các loại gì đó Hiện tại chợ đối với bột sữa nguyên chất coffee thường cường đại nhu cầu Người khẳng định không biết Hiện tại bột sữa nguyên chất môi tấn cuối cùng nhất giá đấu giá cách Vì 3.317 đô la Mỹ Tăng giá biên độ vì 19 8 khử nhựa sữa bột môi tấn dâng lên 16 5% giá cả báo. 2829 đô la Mỹ môi tấn mỡ bỏ dâng lên 14 cái điểm đạt tới mỗi tấn 5.146 đô la Mỹ mất nước nhũ nhũmợ xu hướng tăng đáng sợ hơn môi tấn trên giá cả chướng 22 6% báo giá môi tấn 6.146 đô la Mỹ vương Bắc kinh ngạc nhìn về phía hắn lê ố nạn cười khổ nói như thế nào không tin lời của ta Vương Bắc bắt đầu không phải Ta là kỳ quái ngươi vậy mà nhớ ký cái này tất cả con số, cái này cũng quá thần kỳ. Lệ ô nạt nợ nụ cười, nói, cái này tính toán cái gì, nhiều ký mấy lần có thể nhớ kỹ nói sau đây chính là chúng ta ăn cơm con số, cùng tiền tài cùng một nhịp thở, ta có thể không nhớ ký chúng. Vương bắt nói, đã những này sâu ra công sản phẩm giá cả xu hướng tăng càng lớn, vậy thì có sao, vậy thì sao không tốt hay sao? Lệ ô nạt lại nợ nụ cười khổ, nói, đây là một tuần hoàn ác tính, Vương, đây không phải bình thường tăng giá, Điên cuồng tăng giá mang đến hậu quả là quốc gia khác cũng gia tăng sữa nguyên sản xuất lượng, này sẽ nhiễu loạn thị trường, lại để cho giá thị trường cách biến hóa không có quy luật bắt đầu, như vậy chủ nông trường đám bọn họ còn dựa vào cái gì đến giúp đỡ bọn hắn nghiên cứu thị trường. New Zealand chủ nông trường thuộc về nhà tư bản, mỗi người giá trị con người siêu trăm vạn, bọn hắn dưỡng bỏ sữa cùng loại làm đầu tư, dưỡng, cái gì new? Dưỡng bao nhiêu new đều là căn cứ phân tích kết quả đến. Mặc kệ bên ngoài ngành sản xuất tình hình chung như thế nào, Trấn Lạc Nhật rốt cục bắt đầu sản xuất sữa bò. Trên thực tế, mục trường đã muốn sản xuất sữa bò hơn 3 năm rồi, ngôi dưỡng bò sữa sau rất nhanh có thể sản xuất sữa bò, chỉ là khi đó không có hình thành quy mô. Hiện tại, quy mô, mục trường mỗi ngày có thể sản xuất 2 vạn lít sữa bò. Sữa bò sản xuất 2 ngày sau, Cố Sĩn cho Vương Bắc một phần báo biểu, trên mặt có mục trường sản sữa tình huống số liệu cùng phân tích báo cáo. Theo số liệu đến xem, hiện tại mục trường có 400 đầu đang đứng ở bí nhũ kỳ bò sữa, trong đó dùng bò sữa Hà Lan làm chủ. Châu nước cùng bỏ Tây Tạng bởi vì hàng mẫu thiếu, cho nên sản lượng thiếu. Tại bò sữa Hà Lan ở bên trong, tràn đầy bí nhũ kỷ bò sữa một ngày có thể sản xuất 60kg đến 80kg sữa bò, chút ít có thể đạt tới 100kg, một cái chỉ sợ đáng sợ. Phải biết rằng bình thường bò sữa Hà Lan cho dù là tràn đầy sữa kỷ, một ngày có thể sản xuất sữa bò thì 50kg, cái này coi như là rất nhiều cái loại này. Lạc nhật mục trường bò sữa, sản xuất rất nhiều có thể sản xuất trên 100kg. Số lượng gấp bội. Bất quá củ xin đám người đã thấy, nhưng không thể trách rồi, mục trường gia súc đều so ngoại giới bình thường gia súc chất thịt cùng sản sữa năng lực cường hóa rất nhiều, nếu không trung đông thổ hào đám bọn họ làm gì vậy nhìn chúng bọn hắn giống. Vương Bắc nuôi dưỡng bò sữa số lượng rất nhiều, có một mới diễn sinh ra tới mục trường toàn bộ nuôi dưỡng bò sữa, có thể chứa nạp 10 vạn đầu bò sữa quy mô. Hiện tại nuôi dưỡng lượng đương nhiên không có lớn như vậy, hắn quang xây dây chuyển sản xuất cũng không nhiều đủ, y nguyên có một bộ phận bò sữa tài nguyên còn không có lợi dụng. Nhìn xem bảng thống kê, Vương bác cho mê hy cô đẹp trai gọi điện thoại đưa hắn theo đến, nói ra, hiện tại mục trường mỗi ngày có thể sản xuất 2 vạn lít sữa bò, trong trấn có thể tiêu hóa bao nhiêu? Sữa bò sớm mà bắt đầu bán ra rồi, bất quá bởi vì quy mô nguyên nhân, chủ yếu là cho trong trấn bộ tiêu hóa. Trấn lạc Nhật dân trấn đặt sữa bò, thưởng thụ bên trong giá cả, Vương bác muốn cam đoan từng gia đình mỗi ngày ít nhất có thể có 2 lít sữa bò thu hút lượng. Mê cô đẹp trai nói ra, ta tìm người công tác thống kê qua cái này Đại khái mỗi ngày có thể tiêu hao hết 2500 lít tả hữu, 2 vạn lít lượng sản xuất nhiều lắm, chúng ta cần đối ngoại tiêu thụ. Trước kia đối ngoại tiêu thụ thời điểm, sữa bò giá cả tương đối cao, năm trước đại lượng mua sắm bò sữa thời điểm, hán tiểu Quang xây xong trừ độc dây chuyển sản xuất, sữa bò có thể tiến hành 3 thị diệt khuẩn, sau đó điểm bình giả ra bán. Sữa bò ở bên ngoài giá tiền là 1, 3 lít trang một thùng muốn 80 khối, đối nội thì là 10 đồng tiền, giá cả chênh lệnh đạt tới 8 lần. New Zealand là sữa nguyên đại quốc. Trong nước bình thường sữa bò rất tiện nghi, 1, 3 lít loại này dung lượng sữa bò nóng, tại trong siêu thị thì 5-6 đồng tiền mà thôi. Đương nhiên, trong siêu thị cũng có rất nhiều 1-2 khối tiền một thùng sữa bò, những ngày hoặc là bảo đảm chất lượng kỳ có vấn đề, hoặc là dinh dưỡng hàm lượng có vấn đề, giá cả mới có thể thấp như vậy. Vương Bắc lại gọi điện thoại đem Anderson kêu tới, trước kêu mục trưởng sản xuất sữa bò, kỳ thật thôn trấn tiểu tiêu hóa không xong rồi, Vương Bắc đã sớm lợi dụng siêu thị bách hóa đối ngoại tiêu thụ Đối ngoại tiêu thụ giá cả cùng đối nội là giống nhau, 1 3 lít trang chỉ 10 đồng tiền, nhưng là mỗi người hạn chế mua sắm 5 bình. Hắn không dựa vào đối ngoại bán sữa bò kiếm tiền, hắn dựa vào là cái này đến kéo động trấn Lạc Nhật lưu lượng người. Sữa bò vô keo sau đại đa số là đặt ở siêu thị bách hóa tiến hành tiêu thụ, cơ hồ tất cả theo quốc lộ số 8 trải qua xe con đều mua vài bình về nhà. 80 nguyên giá cả rất quý, 10 nguyên tắc chính là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trấn Lạc Nhật nông sản phẩm chăn nuôi phẩm tại bên ngoài thanh danh rất vang lên. Bởi vì cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, trấn lạc Nhật chế ra hào cũ, nhưng lại có mấy cái ưu tú con đường nhằm vào giai cấp tư sản dân tộc tiến hành tuyên truyền, tiêu thụ, danh khí sớm tiểu đứng lên. 80 nguyên sữa bò giá bán tuy nhân quý, đúng vậy ý nguyên có người nguyện ý mua. Vương Bác hỏi Anderson nói, hiện tại sữa bò tiêu thụ tình huống thế nào? Anderson gật đầu nói, rất tốt, trước kia cung không đủ cầu, sữa bò cùng thịt vẫn là siêu thị chiêu bài sản phẩm. Nghe được đáp án này, Vương Bác tiểu nhẹ nhàng thở ra, hắn nói ra Bắt đầu từ ngày mai, tăng lớn sữa bỏ lượng tiêu thụ, hạn chế thay đổi, mỗi người có thể mua sắm tập bình. Đây là bất đắc dĩ phương pháp, lúc trước bọn hắn hở hang thời điểm không có hạn chế, kết quả rất nhiều người theo siêu thị mua thịt đi ra ngoài đầu cơ trục lợi. Thoạt nhìn đối với Vương Bắc mà nói là đồng dạng kiếm tiền, kỳ thật chênh lệch quá xa, Vương Bắc không quan tâm cái này chút món tiền nhỏ, hắn muốn chính là lưu lượng người, hắn muốn hấp dẫn quốc lộ số 8 xe con tại trên thị trấn dừng lại. Kèm theo tiêu phí mới được là nhất đến tiền địa phương sẽ còn chỉ cần dừng lại, đặc biệt là người tiến nhập siêu thị ở bên trong, cái kia không tốn ít tiền là không thể nào. Ưu dự vào một cái thôn trấn không đến 5000 nhân khẩu cùng một đầu đường cái, siêu thị Bách Hóa đã muốn mở rộng thành một tòa cao thấp 2 tầng, chiếm diện tích hơn vạn mét vuông siêu đại hình siêu thị. Vương Bác suy nghĩ một chút, nói ra, "Dụ An, người thành lập một cái sữa nguyên công ty chi nhánh, ở dưới mặt thiết lập thượng nguyên sữa sự nghiệp bộ, sữa chua sự nghiệp bộ cùng sữa chế phẩm sự nghiệp bộ các loại, mục trường sữa bò có thể độc lập đi ra đưa vào hoạt động." Mê Thi cô đẹp trai nói ra, muốn độc lập đi ra không? Hiện tại có chuyên môn mục trường độc lập công ty trí nhánh, ta cho rằng thống nhất xử lý có lẽ rất tốt ta Vương Bác lắc lắc đầu nói, không, độc lập đi ra, sữa bò một khi toàn lực sản xuất, sản lượng thật là khủng bố. Tới 225. chương 1137, San hô dẫn nộ lớn. Cô xin gật đầu nói, đúng, sản lượng đem rất khủng bố. Bao nhiêu? Mê Thi cô đẹp trai hiếu kỳ hỏi. Cô xin nói ra. 5 sản lượng phòng trường vượt qua 10 vạn tấn không có vấn đề. Mẹ khi cô đẹp trai hít sâu một hơi, nhiều như vậy. Cú xin nún nún mai nói, kỳ thật coi như là như bình thường. Ngươi biết New Zealand hàng năm sữa bò sản lượng là bao nhiêu sao? 2.500 vạn tấn. Suy đoán của bọn hắn thiên hướng lạc quan, có lẽ không đạt được 10 vạn tấn tiêu chuẩn. Vương Bác dự tính chính là mục trường cuối cùng nhất dung nạp 10 vạn đầu bò sữa. Như vậy dựa theo một đầu bò sữa chia đều một ngày sữa sản lượng vì 40 lít đến tính toán cái kia bò sữa Hà Lan một năm có 300 tiên bí nhũ kỳ. Như vậy, một đầu bò sữa Hà Lan một năm có thể sản xuất 1 vạn 2.000 lít sữa bò rồi, bên này là một tấn nhiều sản lượng. 10 vạn đầu bò sữa, 10 vạn tấn sản lượng, hết thể thuận lợi dưới tình huống không là không thể nào sự tình. Nhìn số liệu phân tích, Mẹ Khi cô đẹp trai gật đầu nói, ta đây sẽ đi thành lập một cái sữa bò độc lập công ty. 10 vạn tấn sữa bò, dù là một kg chỉ là thập đồng tiền giá cả, đó cũng là 10 ước đại sinh ý Vương Bắc biết rõ Theo bò lạc nhật sữa tiến vào cao đầu thị trường, cái kia giá cả không biết dễ dàng như vậy, tự nhiên công ty buôn bán ngạch cũng không phải thấp như vậy. Đơn giản tìm cách một chút, cụ xin cười nói, chúng ta tại chế tạo một cái sữa bò đế quốc. Mẹ Thuy cô đẹp trai không thèm để ý cười, nói ra, sữa bò sinh ý mặc dù lớn, nhưng xưng là tập đoàn có thể, đế quốc qua khoa trường, chính thức đế quốc khắp cả lạc nhật mục trường. Mục trường sản xuất cửu bò thịt đã muốn có thể tiến hành siêu cấp kiếm tiền, Vương Bắc Kiên nhận ch Vậy hắn dựa vào cái này có thể trở thành New Zealand nhà giàu nhất. Chút bất chi bất giác, mục trường hoàn thành sứ mạng của nó, nó đã trở thành thôn trấn trụ cột tính sáng nghiệp, hơn nữa phóng xạ toàn bộ chấn, nuôi sống một nửa buôn bán hoạt động. Hội nghị mở xong, Vương Bắc rồi hướng sữa bò nhà máy cung cấp 500 vạn tài chính, tiếp tục kiến thiết, cái nghề này có tương lai. Ngoài ra, hắn còn an bài mê hy cô đẹp trai đi mua sắm vận chuyển xe, sữa bò nhiệt độ ổn định vận chuyển xe, xúc vật vận chuyển xe đều cần muốn mua Trung tuần tháng 11 Hắn rút tham được một quả nhị cấp sân thể dục chi tâm, liền dùng tại sân thể dục ở bên trong, cái này với hắn mà nói không có gì dùng. Trước kia hắn rút tham được một khỏa càng không có tác dụng đâu lĩnh địa chi tâm, là một bậc trường học chi tâm, mặc kệ tiểu học có lẽ hay là trung học, đều đã có cái này trái tim, cho nên hắn chỉ có thể chứa đựng bắt đầu. Tiến vào trung tuần, thời tiết càng thêm ấm áp, chấn lạc nhật du khách càng ngày càng nhiều. Hồ hở về đúc EA thành nhân vật chính, bởi vì ở này vài ngày. Mấy nhà đại học thủy sản chuyên gia khảo sát đoàn liên hợp ban bố một cái rung động tính rất mạnh tin tức, hồ hờ V2EA chúng phát hiện bị cho rằng diện sạch 5 vạn năm san hô nước ngọt. Tin tức này thủ xuất hiện trước tại toàn cầu nổi tiếng nghiên cứu khoa học hình báo chí khoa học thượng, sau đó bị các đại môn hộ trang ép cùng to lớn truyền thông trích dẫn, diện sạch mấy vạn năm giống bị phát hiện, hơn nữa có ly có cứ có việc thực, cả thủy sản học thuật giới đều anh động. Báo the New Zealand Hệ Giãn, New Zealand Daily, New Zealand Đài truyền hình quốc gia. Chu thông tự nhiên trước tiên tiến hành rồi đưa tin, San hô nước ngọt tin tức bắt đầu rồi đối với người bảy phô thiên cái địa vênh tạc. Như vậy, các du khách tự nhiên như ong vỡ tổ vào tới, hào hào muốn đi tranh đoạt qua quan sát san hô nước ngọt chân diện ngủ. Vương Bắc không có làm tốt cái này chuẩn bị, hắn thậm chí có điểm quên chuyện này rồi, dù sao san hô nước ngọt xuất hiện có đoạn thời gian, chúng dân trong chấn thói quen sự hiện hữu của nó, sẽ không lại đặc biệt chú ý nó. Kết quả hạnh phúc đến có chút đột nhiên, trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới cũng biết trấn lập nhật. Toàn bộ thế giới cũng biết chấn lạc Nhật có toàn bộ thế giới cây còn lại quả to san hô nước ngọn. Vương Bác sau khi tỉnh lại chứng kiến tin tức này, quả thực muốn hạnh phúc chết rồi, bà mẹ nó, chúng ta trấn lạc Nhật rốt cục lên toàn cầu tin tức đầu đề A. Binh Thúc nói ra, lão đại, nhanh đừng cười rồi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bảo vệ những này san hô A, nếu không du khách một người một miếng nước bọn, có thể thay đổi thủy chất khiến nó tuyệt trùng. Sắc thực, buổi sáng bọn hắn đi trên hồ nước quan sát, chứng kiến du thuyền đột nhiên tăng nhiều Số lượng bạo tạc tính chất gia tăng. Bất quá các du khách ngược lại tương đối có tố chất, không có tranh chấp cùng xung đột xuất hiện. Vương Bắc vừa nhẹ nhàng thở ra, liền có người trồi lên mặt nước, lấy xuống trong miệng để thở quản tiêu lên, ép cờ cờ, vừa rồi ai tại dưới nước đá đến ta. Đi ra cho ta, ta thể ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật nhiều. Không thể để cho mọi người như vậy xuống nước. Trên cánh tay còn treo băng vải dô lưu nói ra, lão đại, ta dám đánh cuộc sẽ có người muốn làm điểm san hô trở về nuôi. Vương Bắc gật đầu, nói ra, có thể hay không làm trên mặt cho chúng ta trợ giúp một con thuyền tuần tra thuyền. Béo lỉnh Tổng cục Cảnh sát đáp ứng rất sung sướng, nói lập tức hội hiệp đồng hải quân, cho bọn hắn đưa tới một con thuyền quân dụng tuần tra thuyền. Bảo vệ san hô nước ngọt không riêng gì Vương Bắc sự tình, còn là cả New Zealand sự tình. Nhìn xem tăng vọt du khách, Vương Bắc ý vị lấp đầu, nói, ngươi nói những này chuyên gia giáo sư đám bọn họ, con mẹ nó tuyên bố tin tức thời điểm, như thế nào không cho ta biết một tiếng đâu này. Để cho ta tốt xấu làm chuẩn bị chứ sao. Gần kề 2 ngày thời gian, một con thuyền đồ trang New Zealand hữu hiệu cảnh sát thuyền nhỏ bị đưa đến trấn Lạc Nhật thượng. Cảnh sát đưa tới là một con thuyền rất nhanh trùng kích chặn đường thuyền, loại này thuyền nhỏ có 16. 8 mét dài, có 4. 04 mét rộng, tốc độ có thể đạt tới 50 tiết, tại trên mặt nước toàn lực mở lên đến cùng bay đồng dạng. Trận đường thuyền bộ dạng rất tuấn tú, bên cạnh vách tường thành nhất định góc độ hướng vào phía trong nghiêng, tầng trên khoang khá thấp, bên trong có các loại dụng cụ. Nó chọn dùng cứng rắn chất tỉ duyên hình thân tàu, có một còi mở thức phòng điều khiển cùng còi mở thức đuôi thuyền, trong đó đuôi thuyền mang lấy một khẩu trọng xuống máy, bạo lực đặc thù rõ ràng. Lại để cho Vương bác cảm động chính là, bọn hắn không riêng đưa tới chặn đường thuyền, còn đưa tới người điều khiển cùng 4 tên lính. Bất quá sau đó có người nói cho hắn biết, chặn đường thuyền độc lập với trấn lạc Nhật cục cảnh sát võ trang bên ngoài, nó là chuyên môn đến bảo vệ những này san hô nước ngọt. Không hề nghi ngờ, New Zealand chính phủ đem san hô nước ngọt cho rằng quốc gia tài sản. Đây là chuyện tốt, nhưng Vương Bắc không muốn, hắn cũng không phải là Nhật Bản Hàn Quốc những kia loại nhu nhược kinh sợ hàng. Nước Mỹ nói muốn khi bọn hắn trên địa bàn đóng quân cung cấp bảo vệ tiểu mừng rỡ rất là vui vẻ. Trấn lạc Nhật là Vương Bắc địa bàn, hắn tuyệt không thể để cho chính phủ lực lượng vũ trang tiến vào Nếu không vạn nhất ngày nào đó những cái thứ này không cẩn thận cho hắn một thường, cái kia Trấn lạc Nhật thuộc về ai? Xuân công. Dưới sự phẫn nộ, Vương Bắc đối với binh thuốc phất tay, cho ta đưa bọn chúng đuổi đi. Bốn gã phiêu mập thể cường tráng đại binh lập tức bưng lên sở tệ ẩy súng trường. Đây là New Zealand quân đội chế thức súng trường. Nước áo nhà chế tạo vũ khí chế tạo. Nam. 56 mm đường kính. Chiến trường đại sắc khí. Vương Trấn trưởng Xin đừng đối với chúng ta tỏ vẻ ra bạo lực khuyên hướng. Dẫn đội thượng ý nghiêm nghị nói ra. Vương bác chỉ vào cái mũi của hắn dùng càng thanh âm nghiêm nghị nói ra. Người khẳng định không có làm tinh tưởng. Đây là ta tư nhân địa bàn. Hồ hờ về, cái này cũng thuộc về ta Căn cứ hiến pháp, bên trong san hô nước ngọt cũng thuộc về ta. Tới 225, chương 1138, xây một tòa bể nuôi cá. Thượng ý nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta không biết những này, chúng ta chỉ biết là tại chúng ta ra lệnh chính giữa. Câm miệng A, lập tức cho các người xéo đi. Vương Bác lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp cho tân nhiệm thủ tướng cả mạch tỷ Johnson đánh tới điện thoại. Ta không biết chính phủ cùng quân đội nghĩ như thế nào, vậy mà an bài quân đội tiến nhập chúng ta thôn trấn, thủ tướng tiên sinh, xin ngài làm tin tưởng. Cô V vệ đỗ EA thuộc về trấn lạc Nhật, nếu như nó không thuộc về trấn lạc Nhật rồi, vậy nó sẽ không có tồn tại sự tất yếu. Lời này nói tương đối trọng, lúc trước hắn cùng cả Mạt tỷ chỉ trò chuyện qua một lần, là đối phương được tuyển sau qua rồi một thời gian ngắn, hắn mới gọi điện thoại chúc mừng cả Mạt tỷ trở thành thủ tướng. Cả Mạt tỷ thanh âm trầm thấp có tư tính, hắn nói ra, "Vương trấn trưởng, đừng kích động, có lẽ ở đâu câu thông khâu ra điểm vấn đề, ta sẽ nhượng cho người giúp ngươi giải quyết." Treo rồi cả Mạt điện thoại. Hắn lại cho cảnh sát tổng thanh Tra lờ mặt cờ bờ lèn gọi điện thoại, hỏi thăm đây là có chuyện gì. Ngờ nói ra, những quân nhân này phải đi bảo vệ san hô nước ngọt, ngươi cũng biết, những vật này nhất định là New Zealand quốc bảo, khẳng định rất nhiều người hội đánh chủ ý của bọn nó. Vương Bắc nói, ta biết rõ, nhưng ta có thể bảo vệ tốt chúng, ngươi cũng nên biết, Tổng ủy viên tiên sinh, theo hiến pháp mà nói, cái này thuộc về ta tư nhân tài sản. New Zealand hiến pháp thần thánh không thể xâm phạm, chỉ muốn quốc gia này chính thể còn không có sụp Cái kia tài sản của hắn tựu sẽ phải chịu pháp luật bảo vệ." Ngờ Cơi khổ nói, "Đây là, đây đúng là người tư nhân tài sản, nhưng cân nhắc đến chính ngươi đến thủ vệ nhưng có thể có chút khó khăn, quân đội nguyện ý giúp dùng việc thủ. Chúng ta cảnh sát sự tình, tại sao phải quân đội nhúng tay? Bảo vệ công dân tài sản không là cảnh sát trách nhiệm sao? Quân đội đây là ý định tham gia công tác của chúng ta." Ngờ nói, "Ngươi nói quá nghiêm trọng, đúng vậy ngươi phải biết rằng, nếu như ngươi thủ vệ không được, ta có thể thủ vệ rồi, tài sản của ta ta nhưng để bảo vệ vô cùng tốt. Vương Bắc cắn răng nói ra, cố ý tăng mạnh đối với tài sản của ta cường điệu. Ngơ nói, nhưng là chúng ta cần không sơ hở tí nào. Vương Bắc nói, vậy thì tại trấn lạc Nhật thành lập một chi AOS chiến đội, ta tin tưởng không có quốc gia nào quân đội muốn đánh trấn lạc Nhật, chỉ cần không phải quốc gia khác xâm lớn, chúng ta đây cùng AOS có thể hoàn thành. ngờ lắp đầu, Vương Bắc nói ra, không bằng như vậy, đem chuyện này công nhiên bày tỏ cho truyền thông, lại để cho cả nước công dân đều nhìn xem. Đương làm nhà của mình xuất hiện bảo bối thời điểm quốc gia là làm như thế nào hay sao? Cái này lờ chịu thua rồi, hắn nói ra, Vương, ngươi cái tên này quá chuyện bẽ xé ra to rồi, không bằng như vậy, ngươi trước bình tĩnh, ta cùng quân đội tiến hành liên lạc, vấn đề này cần câu thông không phải sao? Cần cái dám câu thông, Vương bác giận quá thành cười, cục cảnh sát đây là cầm hắn đương làm quả hồng mềm nghiết nhỉ. Hắn có thể suy đoán đến, Trấn lạc nhập tài phú cùng các phương diện tiềm lực lại để cho chính phủ thèm thôn rồi, bọn hắn ý định đến đoạt trái cây Chuyện này gõ vang cảnh báo, hắn phải phòng bị loại tình huống này, nói ví dụ như hắn cần nghiêm khắc khống chế dân chấn tiến vào, nếu không quốc gia an bài đại lượng người của bọn hắn tiến vào thôn chấn, cái kia tiếp theo giới tuyển cử bọn hắn có thể cướp đi chấn trưởng cái này vị trí. Cuối cùng nhất kết quả, ngơ đồng ý đề nghị của hắn, đem ở vào đội AOS chiến đội tổng bộ triệu tập đến chấn lập nhật. AOS không phải chuyên môn chiến đấu đội ngũ, bọn hắn chính giữa cảnh quan bình thường đều ở các cục cảnh sát công tác, vừa gặp phải khẩn cấp tình huống, mới có thể triệu tập tập kết chuẩn bị chờ lệnh. Đúng vậy, trấn lạc Nhật khoảng cách những này thành viên chỗ cục cảnh sát có chút khoảng cách, muốn tụ họp lại không có dễ dàng như vậy, cho nên có 4 gã cảnh sát đi theo quan trị Huy Sam liền đi tới trấn lạc Nhật. Một chi AOSS chiến đội ít nhất cần 12 tên thành viên, còn có 7 người tuyển, muốn từ chung quanh cục cảnh sát đến sàng chọn. Ngờ nói cho vương bác, nếu như muốn dựa theo đề nghị của hắn, cái kia phải sàng chọn cảnh sát tạo thành mới AOSS đội ngũ, chọn chúng sau dựa theo quy củ, còn muốn đi hiệu lệnh tổng hoàng gia cảnh quan học viện tiến hành huấn luyện. Vương Bắc đáp ứng, đây là lựa chọn tốt nhất, về phần nhân viên lựa chọn cùng huấn luyện sự tình, cái kia đằng sau nói sao tốt rồi. Ngoài ra, trấn lạc Nhật còn trở thành STG chiến đội trọng điểm chú ý khu, STG chiến đội là cảnh sát bên trong đặc chủng tác chiến đội ngũ, bọn hắn phụ trách không phải dân gian bạo lực xung đột. Vì bảo vệ san hô nước ngọt, New Zealand chính phủ xác thực là rất ra sức. Chặn đường thuyền lưu lại, bốn gã đại binh rời đi, Vương Bắc cường ngạnh vì hắn tranh đoạt đến khống chế chấn lạc Nhật quyền lực. Bất quá theo đại binh đám bọn họ rời đi, Lại có một chuyên gia đoàn đi tới Trấn lạc Nhật, bọn họ là chính phủ phái tới, hiệp thương Vương Bắc tại Hồ Hờ V Đúc E Thượng xây một tòa bể nuôi cá. New Zealand có một tòa quốc gia bể nuôi cá, đó là một tòa phi thường có hiện đại phong cách kiến trúc, nó không có tọa lạc tại New Zealand lớn nhất thành thị ồn lần, cũng không có ở vào New Zealand thủ đô héo lình tổng, mà là đứng lặng tại đảo Bắc Sơn Đông. vịnh trong thành thị ồn đi tòa bể nuôi cá ở phía trong có nhiều mặt sinh vật biển, Vương Bắc không có đi xem qua, Eva đi qua. Nàng nói tòa Hải Dương quán tổng thể diện tích cũng không phải rất lớn, Vương Bắc tại Lâm Hải thành phố thời điểm thường xuyên đi to lớn Hải Dương quán đi thăm, cho nên đối với nó không nhiều lắm hương thú. Nhìn xem những này chuyên gia học giả, Vương Bắc cảm giác được bọn hắn nên vậy không có ý xấu, New Zealand chính phủ còn không có năng lực khống chế một đám co danh tiếng, có tôn nghiêm học giả vì bọn họ làm xấu xa sự tình. Chứng kiến ánh mắt của hắn hoài nghi, một gã đến từ Đại học Hồ Tạ Gộ Thủy Sản phương diện giáo sư nói ra, cái này không cần ngài đầu tư, Vương Trấn trưởng cấp giá hội đầu tư tòa bể nuôi cá. Mặt khác chúng ta không có cái khác mục đích, chúng ta thẩm nghị có thể có rất tốt nghiên cứu san hô nước ngọt hoàn cảnh. Vương Bác Nghi vừa nói, ta ủng hộ các ngươi nghiên cứu những loại san hô, đúng vậy xây một tòa bể nuôi cá. Cái này đáng tin tại sao? Nước ngọt ở phía trong có thể có cái gì? Một danh khác tóc bạc giáo sư cười nói, Vương trấn trưởng, thứ cho ta nói thẳng, ngài đối với nước ngọt động vật cùng cá nước ngọt khuyết thiếu nhận thức, trên thực tế nước ngọt bể nuôi cá đồng dạng có thể có được phong phú giống. Nước ngọt manh liệt cá có rất nhiều trùng, cá nheo Amazon, cá tầm, cá rô sông ngải, cá rô Guinea, cá hồi si bị ạ, cá si lù ruột sổ đạ tổ vi, cá ổ sate si Nước ngọt cá kiểng thịu càng nhiều, cái này so nước biển cá còn nhiều hơn nhỉ. Ngoài ra toàn cầu các nơi, kỳ diệu nước ngọt thú cũng có không thiếu đâu rồi, những thứ này đều là rất tuyệt mấy cái gì đó. Vương Bắc lên mạng trang một chút, New Zealand quốc gia bể nuôi cá vé vào cửa giá cả không thấp, trưởng thành cần 20 nz giờ. 3 tuổi đã ngoài nhi 10 đồng NZ giờ trẻ em miễn phí, đệ tử bằng vào thẻ học sinh có thể tiện nghi hai khối tiền. New Zealand lên thẻ học sinh như vậy không dùng? Hắn kinh ngạc nói. Những người khác càng kinh ngạc, hẳn. Người nói gì? Hắn đem cửa vé sự tình nói một chút, mấy vị giáo sư vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Vương chấn trưởng, đây là trọng điểm sao? Vương bác cười nói, đương nhiên, nhìn vé vào cửa giá cả sau cảm thấy được các ngươi xác thực đưa ra một cái tốt đề nghị, vậy thì xây một tòa bể nuôi ca tới 225. Chương 1139, học tập. San hô nước ngọt xuất hiện cho trấn Lạc Nhật mang đến lợi ích rõ ràng, còn chưa có bắt đầu trùng kích khách du lịch đâu rồi, trước mang đến một con thuyền chặn đường thuyền, một chi AOS chiến đội còn có một tòa bể nuôi cá. Nhưng phải bảo vệ cùng quản lý tốt những này san hô nước ngọt, Vương Bắc cũng đủ mệt, một tuần này bởi vì san hô chuyện của hắn nhiều lắm, mệt mỏi thứ 6 buổi tối thậm chí không có ôm e và làm điểm sự tình. Bất quá hắn buổi tối ngược lại đã lấy được một lần rút bản rút thưởng cơ hội giúp tham được một khóa thần bí chi tâm. Tại hắn kích động ước mơ ở bên trong, cái này khóa thần bí chi tâm biến vị một khóa một bậc học thuật chi tâm. Cái này là cái quá gì? Lao Vương mặt mũi tràn đầy mập mờ, hắn cảm giác được thứ này cùng trường học có quan hệ, nhưng là bất kể tiểu học có lẽ hay là trung học, đều không tiếp thụ cái này trái tim. Bình thường đất trống cũng không bỏ xuống được cái này trái tim, rơi vào đường cùng, hắn liền chứa đựng đến dung tâm trí hợp chung. Thu hoạch một khóa không biết có làm được cái gì lĩnh chủ chi tâm, lão Vương cảm giác tâm càng mệt mỏi đều là sáo lộ, đều là sáo lộ a. Thứ bảy buổi sáng rời giường, hắn rất muốn nằm ỳ ngủ thêm một lát, nhưng ba cấp thành bảo chi tâm năng lực cường đại, khiến cho hắn tinh lực dư thừa, mở mắt ra tiểu không bao giờ mệt nhọc. Hắn muốn tìm Eva bổ sung sống về đêm, kết quả mị nữ giáo sư dậy thật sớm rời đi. Đây chính là có đủ kỳ quái, lão Vương gại gãi đầu, Eva yêu nhất nằm y rồi, cuối tuần không có việc gì nàng hội trên giường nằm chết dí 10 giờ, chưa bao giờ sớm như vậy khởi qua. Xuống lầu sau, hắn tại phòng bếp thấy được Eva Hắn đang tại thu thập một thùng mới sữa bỏ nóng. Vương bắt ngáp một cái, nói, thân yêu, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Eva quay đầu lại cho hắn một cái sáng sớm tốt lành hôn, nói ra, ta xem ngươi một tuần này mệnh chết đi, muốn sáng sớm làm cho ngươi điểm điểm tâm, thăm hỏi thăm hỏi ngươi. Nghe xong lời này, lão vương trong nội tâm sửa ấm, hắn rửa tay nói, không bằng chúng ta cùng một chỗ làm a làm điểm tâm, ta còn không có làm qua đâu rồi, ngươi dạy dạy ta. Eva hé miệng cười nói, nếu như ngươi học xong. Ta đây tại phòng bếp há không phải là không có nơi sống yên ổn rồi. Vương Bắc nói, chúng ta đây tiểu đi phòng bánh đi làm. Eva nhìn xem hắn nói, ý kiến hay, ngươi thật đúng là thiên tài. Nói xong, chính cô ta nợ nụ cười. Vương Bắc mặc vào tạp dề sau hỏi, hôm nay chúng ta muốn. Eva hỏi, ngươi hội làm cái gì điểm tâm? Vương Bắc bất đắc dĩ mở ra tay nói, ta thậm chí không biết cái này làm bánh cơ dùng như thế nào. Nghe xong lời này, Eva thỏa mãn nợ nụ cười, cái kia thật sự là quá tốt. Ta cuối cùng tính toán có thể phơi bày một ít tài nấu nướng của ta rồi, không bằng như vậy, hôm nay dạy ngươi đơn giản nhất, chính mình để luyện bơ, sau đó chúng ta làm cơ bản nhẹ sữa đặc bánh ngọt. Cái kia không có vấn đề, ngươi bắt đầu dạy bảo ta đi, ta đã đợi không kịp. Đầu tiên muốn để luyện bơ, Eva nói cái này rất đơn giản, khống chế tốt độ mạnh yếu là được rồi. Ngươi phải trước đem bơ cùng sữa bỏ chia lịa, bất quá không thể dùng mới sữa bò nóng, phải đem sữa tươi nở rộ đến trong tủ lạnh, phóng ít nhất một ngày. Eva buổi sáng chính là theo trong tủ lạnh xuất ra sữa bò, vương bác còn tưởng rằng nàng đem sữa bò bỏ vào nỉ. Người xem, hiện tại sữa bò chính giữa có cái gì? Eva cười hì hì hỏi. Vương bác giả bộ như rất chân thành nhìn hắn ngồi sổn xuống khỏe mắt thoáng nhìn chứng kiến hai cái thon dài thẳng chân dài. Người nhìn thấy gì? Vương bác ngửa đầu nói, tốt trắng, thật trơn, thật dài. Eva buồn bực nói, trắng cùng trượt là bình thường, đúng vậy thật dài là chuyện gì xảy ra? Sữa bò chính giữa vừa rồi không có sợ nó làm sao sẽ dài đâu này. Vương bác cười hắc hắc đi sờ nàng hai chân, Eva cũng cười quyến rũ bắt đầu, sau đó quỷ gối tại hắn trên mũi đụng một chút. Cái này không nhẹ, lao vương cái mũi lập tức toan rồi, bụng lấy cái mũi đứng lên kêu lên, đây là làm gì vậy? Đây là trừng phạt ngươi không để ý nghe giảng. Eva cười đắc ý nói. Vương bác bất đắc dĩ, nói, được rồi, được rồi, ta chăm chú rồi, ta nhìn thấy tầng trên cùng tầng dưới sữa bò trong lúc đó có một đầu rõ ràng đường danh giới. Eva gật đầu nói Đúng, cái này là bơ tuyến, tầng trên chính là bơ, tầng dưới chính là sữa bò tiệt trùng. Nói đến đây nàng dừng một chút, bổ sung nói, trên thực tế sử dụng sữa bò bất đồng, vắt sữa mùa bất đồng, sữa tươi chung bơ hàm lượng cũng tiểu bất đồng. Ví dụ như, mùa đông lúc, bơ hàm lượng sẽ gia tăng, mùa hạ thời điểm, bơ hàm lượng sẽ giảm bớt. Vừa nói, nàng một bên xuất ra một cái cán dài điệu, sau đó bỏ rơi mặt ngoài tầng một bơ. Còn lại bơ bị hai người góp nhặt bắt đầu, hơn 10 thùng sữa bò, tổng cộng thu hoạch 8 ly bơ. Kế tiếp chúng ta lại để cho bơ lên men. Eva nói ra, một bước này cũng không phải tất yếu, nhưng là nếu để cho bơ lên men một lần, cuối cùng nhất lấy được bơ sẽ càng thêm nồng động, càng thêm mỹ vị. Đi qua, mọi người chế tắc lên men bơ chủ yếu là vì bảo đảm chất lượng, mà hôm nay là vì truy cầu khẩu vị cực hạn Eva nói cho hắn giải, nói bơ lên men có hai chủng phương pháp, loại thứ nhất phương pháp là đem bơ tại bếp lò thượng phóng 12 tiếng đồng hồ, hoặc đợi bơ xuống đến 21-24 độ C. Hơn nữa nghe thấy bắt đầu phải có điểm toan Đây là một loại thiên nhiên lên men phương pháp, đồng thời còn có thể làm cho làm ra bơ hơi vị chua. Loại thứ hai phương pháp là gia nhập lên men vật dùng da tốc lên men quá trình, cái này có thể rút ngắn lên men thời gian, bất quá vẫn là ít nhất cần 5-6 giờ. Cho nên chúng ta không vào đi quá trình này rồi, dù sao thời gian quá dài rồi, chúng ta không cần phải lãng phí này thời gian, dù sao ngươi chưa hẳn nữa thích lên men bơ. Ê vai nhún nhún vai nói ra. Vương Bắc Mập mở cười nói, Ngươi không lạ ưa thích thời gian dài điểm sao? Eva biết rõ hắn là ám chỉ cái gì, liền chụp hắn một cái tát, dựng thẳng lên lông mày nói, "Ta đây là vì phối hợp tự ái của ngươi tâm. Trên thực tế ta mới không thích, ta hy vọng ngươi đi lên tiểu lập tức xuống dưới." Vương bác mặt mũi tràn đầy hoài nghi, "Ngươi bây giờ rất mạnh miệng, đúng vậy trên giường thời điểm có lẽ hay là rất thành thật." Bác phụ cùng bác mẫu luyện công buổi sáng trở về muốn làm bữa sáng rồi, lão Vương tranh thủ thời gian câm miệng. Eva khẽ cười nói, "Ngươi nói tiếp nha, ta như thế nào thành thật rồi?" Kỳ thật ta ở nơi nào đều rất thành thật. Lao vương cũng sẽ không dày như vậy ra mặt ở trước mặt cha mẹ trò chuyện tao. Hắn xấu hổ miệng giật giật, thành thành thật thật làm việc. Lấy ra bơ sau, nhắc lại luyện bơ tiểu đơn giản. Ê va lại để cho vương bác rất nhanh lắc lư bơ. Nói ra, bơ là trạng thái cố định, cao tốc chuyển động hạ sẽ cùng khử nhựa nhũ chia lịa. Nếu như người đem bơ thịnh tại có xây bình ở phía trong, trực tiếp đem bình trước sau lắc lư 5-15 phút đồng hồ là được rồi. Bơ hội theo bình lắc lư dần dần cứng lại Đồng thời ngươi cũng sẽ cảm nhận được bình sức nặng biến hóa, đem ngươi cảm giác được bờ cứng lại sau so đích sức nặng lúc, có thể đem lắc lư tốc độ thả chậm. Vương Bắc gật gật đầu, lắc lư một hồi, hắn bỗng nhiên nói ra, ngươi tại đây không phải có một đài loại nhỏ máy ly tâm sao? Vật kia chỉ dùng để nhắc tới luyện bờ a. Ê Eva gật đầu nói, đúng rồi, không riêng gì máy ly tâm, còn có thể dùng đồ ăn quay khí ra tốc bờ cứng lại. Quay khí chuyển động, bờ khối sẽ từ từ hiện lên đến, như vậy có thể để luyện ra bờ. Chừng có nội dung hình ảnh. Tới 226, chương 1140, bánh ngọt da lỏ. Nghe xong lời này, Lao Vương phiền muộn, nói, cái kia ngươi làm gì thế còn để cho ta lấy tay đến lắc lư. Ê, và đối với hắn chắt chắt nhã tỉnh, sáng lạn cười nói, bởi vì ta theo dạy ngươi tay động lấy ra bờ phương pháp nhà. Cuối cùng là một dùng trụ dùng máy ly tâm, đem bờ phóng sau khi đi vào 2 phút, mở ra máy móc lấy ra lỏ, trên mặt tầng một chính là tinh tế tỉ mỉ bơ Phía dưới còn có một chút tuyết trắng đậm đặc nũ hình dáng vật chất Vương Bắc vừa muốn dựa qua, Vang ngăn lại hắn nói, "Để làm chi muốn ném đi? Cái này là sữa đặc, lưu lại có thể chấm bánh mì ăn." Nói xong, nàng đem những này nhũ dịch thu thập bắt đầu, lại lấy ra một tờ bơ bao bố đem bơ bao vây lại. Gói kỹ sau, nàng theo trong tủ lạnh đảo một ít khối băng làm một chén lớn nước đá, sau đó đem bơ thấm tại nước đá ở phía trong. Nàng giới thiệu nói, quá trình này mục đích là tinh lọc bơ, tiến thêm một bước đem còn sót lại bơ cùng trạng thái cố định bơ chia lìa ra, như vậy cuối cùng lấy được bơ sẽ tăng độ. Vương Bắc cười khổ nói, như thế nào phiền toái như vậy? Ta nhìn thấy trong tủ lạnh còn có bơ, hay dùng trong tủ lạnh được không? Ê hôn rồi hắn một ngụm, vũ mị khẽ cười nói, kiên nhẫn một chút, trên giường thời điểm ngươi cũng không có nóng lòng như thế, đến đây đi, ngươi dù sao cũng phải học hội như thế nào lấy ra bơ đúng không? Hắn làm bộ thẹn thùng, đừng đừng đừng, ngươi đừng nói như vậy mập mở, nghe thế chủng lời nói ta phải phải đỏ mặt nẹ tránh. Hai người bông lòng mở ra vui vừa, nước đã biến thành màu trắng sữa, như vậy có thể đem rửa qua thay sạch sẽ nước đá, lặp lại quá trình này. Một mực muốn tới thấm qua nước đá không hề biến trắng mới thôi, như vậy dẫn ra lấy ra bơ mới được là tương đối tinh tế tỉ mỉ. Eva nói cho hắn khởi ra. Nhiều lần mấy lần xúc nước đá rốt cục bắt đầu bảo trì thanh tịnh, vương bác mở ra bao bố đổ ra bên trong tinh tế tỉ mỉ nồng đặc bơ, sau đó đem bao bố ném đi. Eva lắc lắc đầu nói, ngươi thật sự là rất có thể lãng phí, cái này bao bố là có thể lặp lại sử dụng. Như vậy đưa ra ra tới bơ đã đầy đủ tinh rồi Eva xuất ra một cái gia vị hộp, bên trong muối, hương thảo, hương thảo đợi đồ gia vị. Nếu như ngươi muốn đem bơ làm được mặn một điểm, như vậy có thể tăng điểm muối, ngươi cũng biết, không thêm muối bơ thật là ngọt. Eva đem bơ phân thành vài phần lại để cho hắn đến hoạt động vị. Vương bác hỏi, còn có thể ra tăng cái gì? Ta nhớ được ngươi làm bơ có rất nhiều trùng khẩu vị. Eva mỉm cười, nói, đương nhiên, ngươi tùy tiện thêm à, hành tăm, cây quýt, chanh tây hoặc toàn quả căm ra, hương thảo hoặc cỏ xạ hương. Thậm chí tỏi hoặc gừng cũng có thể. Cuối cùng còn có một quá trình, là đem bơ ép vào khuôn đúc. Làm thành các loại hình dạng. Trong phòng bếp khuôn đúc có mấy cái, tiểu động vật hình dạng, chim con hình dạng, những vì sao lóng lánh cùng hình tròn. Những này bơ khuôn đúc không riêng có thể đem bơ tố ra tinh xảo ngoại hình, nó còn có thể đem bơ phân thành tiểu phần. Như vậy bắt đầu ăn hội thuận tiện rất nhiều. Đã làm xong bơ, Eva để lại hai chén, sau đó đem còn lại để vào trong tủ lạnh. Bọn hắn làm thành bơ, xúc mà ấm áp Nhưng người New Zealand thói quen ăn cứng lại phải tương đối rắn chắc lại có chút mát mẹ bơ, cho nên muốn thả nhập trong tủ lạnh tủ lạnh xuống. Vương Bắc gai gai đầu, nhẹ nhàng thở ra nói, cuối cùng đã xong, ta thiên, lấy ra bơ có thể so sánh làm canh thịt luộc còn muốn phiền thoái. Eva cười nói, đừng như vậy không có chí khí, ta đầu bếp tiên sinh, đến, chúng ta tới làm bánh điểm tâm A, cái này so lấy ra bơ muốn đơn giản, hơn nữa càng có niềm vui thú, bởi vì nó có thể ăn. Nàng đi chuẩn bị bột mì. Trứng gà cùng cây ngô tinh bột các loại tài liệu, vương bác xuất ra công cụ, là một cái tám in hình tròn cấu ngọn nguồn mô hình. Làm bánh bánh ngọt trước kia, cần tại nơi này khuôn đúc thượng bơi bơ, vương Bắc cầm lấy bơ xem xét, phát hiện biểu hiện ra xuất hiện tầng một bậc nước. Đây là có chuyện gì? hắn hỏi. Eva nhìn thoáng qua nói ra, vấn đề nhỏ, bơ rất dễ nổi trên mặt nước, bởi vì dầu không hòa tan nước, ngươi hiểu được đúng không? Tạo thành vấn đề này, hoặc là bởi vì tại nước đá trung ngâm không lo hoặc là bởi vì mối cùng bơ hỗn hợp không đều đều, ngươi lại quấy một hồi a. Lao Vương vì vậy kiên nhẫn quấy bắt đầu, lúc này ra tới nước càng nhiều, rửa qua sau một lát sau, bơ không có ra lại nước. Như vậy có thể khởi công rồi, hắn tại khuôn đúc dưới lau nhàn nhạt, nhạt tầng một bơ, Eva cắt một đầu dài dài nôn bạc giấy, nàng đánh trước hành trải tại khuôn đúc cuối cùng, nói ra, kỳ thật bảo hiểm một điểm mà nói nên vậy cắt bỏ hai cái dao nhau phố đi vào. Vậy ngươi vì cái gì cắt bỏ một đầu? Eva khanh khách cười nói, bởi vì ta lừa nha. Phóng lên nộm bạc giấy cái này là vì bánh ngọt nướng tốt phía sau liền cấy mô hình, lại dùng làm bánh giấy dầu cắt bỏ ra 8 viên đại hình tròn cùng hơi cao hơn nướng mô hình độ cao một vòng dài mảnh, sau đó cũng phố nhập quân đúc ở bên trong, mục đích tự nhiên đồng dạng. Eva đã đem trứng gà mở ra, lòng trăng trứng cùng lòng đỏ trứng tiến hành rồi chia lìa xử lý. Đón lấy chế tác phối liệu, đường trắng, sữa bò, đông nóng hòa tan bơ, còn có quấy đều lòng trắng trứng, Vương Bắc Nghiên ép mới lạ nước chanh, đem lòng đỏ trứng cũng đánh nát. Nướng bánh ngọt kỳ thật cũng không đơn giản, không phải đem những này phối liệu cùng bột mì phóng cùng một chỗ trộn lẫn một lần có thể nướng chế. Đầu tiên là dùng chạy bằng điện máy đánh trứng đánh ra bọt biển, sau đó gia nhập nước tranh cùng mảnh đường cát, tiếp tục dùng máy đánh trứng đuổi đến tinh tế tỉ mỉ trình độ. Lúc này còn phải lại gia nhập một ít mảnh đường cát, tiếp tục đuổi đến tê in xương có thể hình thành tiểu loan câu, như vậy mới có thể cùng lòng đỏ trứng, bột năng tiến hành trộn lẫn. Đem một phần nhỏ jòtein xương để vào bột năng cùng lòng đỏ trứng ở bên trong. Quáy cân xứng sau, e chấn động công cụ, nói ra, bên trong ngâm bọt khí, nếu như hiện tại không đem bọt khí phát tán đi ra, cái kia đợi tí nữa tại lò nướng ở phía trong sẽ thả khởi pháo. Hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng, đem nướng bàn để vào trong lò nướng về sau, điều chỉnh độ ấm tại 140 độ C mở nướng là được. Rất nhanh, một cổ điểm tâm độc hữu hương vị ngọt ngào mùi liền tràn ngập ra đến. Tiểu lọ lì cùng thiếu tổng giám đốc ngáp đi tới, nói ra, thật đói à, tỷ tỉ, tỉ, vì cái gì hôm nay ăn cơm muộn như vậy? Eva bật cười nói, khoảng cách ăn giữa cơm trưa, còn có một thời gian ngắn a Tiểu lọ lì nói ra, không phải, ta là nói điểm tâm. Eva mở ra tay nói, à, thật có lỗi thân yêu, điểm tâm đã muốn đã xong, đừng có dùng ánh mắt như vậy xem ta, ai bảo ngươi rời giường muộn như vậy hay sao. Tiểu lọ lì không cam lòng kêu lên, đây là cuối tuần nha, ta có thể nằm ý, đây là ngươi nói. Eva hì hì cười nói, ta là nói, tại ta nằm ý thời điểm ngươi cũng có thể, thật xin lỗi, cuối tuần này ta không có ý định nằm ý. Tráng đinh nữ vương cùng công chúa lắc lư cái đuôi chạy tới, nhìn xem lò nướng, người người hương khi ý vị chạy nước miếng. Tiểu manh cũng bay vào được, ném một chỉ con thỏ rơi xuống Vương bác trên bờ vai, phát ra vài cái xì xào thanh âm. Tráng đinh cũng không còn ăn điểm tâm, Vương bác cho nó đảo một chậu tử thức ăn chó, nó một cái tát đẩy ra, chơ mắt nhìn lò nướng, đầu lưỡi nhanh chóng ở trên miệng liếm láp, cùng đợi ăn nướng bánh ngọt. Chương 1141: Thân tử hoạt động. bữa sáng không có thể ăn nướng bánh ngọt, muốn làm bánh tốt cần thời gian rất lâu. Một giờ cũng không dừng lại bác phụ cùng bác mẫu tại phòng bếp nhịn cháo gạo làm nước sắc thuốc bao bọc nhỏ tử là rau hẹ trứng gà bò Nhật Bản bánh nhân thịt hai chủng tiểu lọ lì cùng thiếu tổng giám đốc vài người ăn miệng đầy chảy mỡ Vương bác thích ăn thịt bò hàm nước sắc thuốc bao dùng là thượng hạng ngẽ con thịt đồ chơi này ăn tại trong miệng lại non lại hương một ngụm xuống dưới bạo liệt dầu chââu tạng miệng đầy ba không có đường đầy càng hương ngoài ra còn có thêm vài bản ăn sáng ngâmủ cải trứng bị muối tương ớt bác mẫu còn làm một chậu xa rau Bất quả bác mâu dù sao lớn tuổi, nhãn lực sức lực không dùng được, xa lát rau ở phía trong trà trộn vào một đầu ăn sáng sâu ăn lá. Vương bác kẹp đi ra muốn cho bác mâu xem, hắn và bác mâu trong lúc đó cách tiểu lõ ly, như vậy hắn đem chiếc đua đưa tới, tiểu lõ ly cho rằng muốn uy chính mình, ngẳng đầu nhìn cũng không nhìn trên chiếc đua có cái gì, hé miệng nuốt vào. Vừa ăn còn một bên giả bộ như thẹn thùng bộ dạng, sư phụ ngươi đừng như vậy, giờ A L trưởng thành, không cần người ta uy cơm. Ngồi ở đối diện thiếu tổng giám đốc lại thấy rõ vương bắt trên chiếc đuôi là vật gì, hắn hít sâu một hơi muốn nói chuyện, lao vương tranh thủ thời gian cho hắn xử một cái ánh mắt. Thiếu tổng giám đốc sờ lên bụng nói ra, ta ăn no. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu đem tình hình thực tế nói ra, phòng trừng sẽ bị tiểu lò lì dết chết. Tiểu lò lì hai mắt vụ sáng lên hiếu kỳ hỏi hắn nói, bà ti ở ca ca, làm sao ngươi mới ăn được ít như vậy? Ngươi có phải hay không lại phạm bệnh kén ăn rồi? Thiếu tổng giám đốc suy nghĩ một chút Ăn ít như vậy buổi sáng khẳng định phải đói bụng, sau đó đem một bàn sủi cảo nhân thịt bò gói, nói, ta đi phòng ngủ ăn, phải làm bài tập. Tiểu Lỡ lì không có phát hiện vấn đề, đằng sau nàng một bên ăn như hổ đói ăn, một bên nhìn về phía làm bánh. Thỉnh thoảng, nàng còn có thể theo cao chân trên ghế nhảy xuống, sau đó chạy đến làm bánh gian đi xem bánh ngọt thuộc có hay không. Muốn phán đoán bánh ngọt thuộc có hay không, có thể hoảng nhất hạ bánh ngọt mô hình, nếu như cảm giác bánh ngọt ở bên trong lắc lư tiểu còn không có thuộc, nếu như bánh ngọt không thế nào lung lay, lại từ bên cạnh vị trí trọc vào cái cây tăm, rốt không có ở mức ngựa ngủng bột năng chính là chín. Tráng đinh cùng công chúa rất là vui vẻ đi theo nàng đằng sau, meo béo huynh đệ bỏ tới trên lò nướng cách biệt tầng, cùng móc vô lê đồng dạng, chăm chú nhìn thấy tiểu lò lì chọc bánh ngọt. Đợi cho ăn xong điểm tâm, lò nướng ở phía trong bánh ngọt bên cạnh đã muốn ngàn vết lở loét chấm lỗ, tự nhiên đều là tiểu lò lì dùng cây tăm chọc vào ra tới. Thật đáng tiếc chính là, bánh ngọt còn không có nướng tốt. Cơm nước xong sôi nửa giờ, bánh ngọt mới nướng tốt. Đây là tiểu lò lì đã chạy đi thôn trấn tìm nàng tiểu đồng bọn chơi đùa rồi nhưng tráng đinh chúng rất kiên nhận chờ ở lò nướng bên cạnh ê và kinh nghiệm mười phần không cần thăm dò nàng xem xem bánh ngọt tỷ lệ liền gật đầu nói tốt rồi bánh ngọt có thể đã lấy ra vừa mới nướng ra tới bánh ngọt có thể so với so sánh no đủ mạo hiểm quần quậ nhiệt khí tản ra nồng đậm trứng mùi thơm cùng đường cắt vị ngọt, vương bác Tuy nhiên ăn no Đúng vậy y nguyên cắt một cái bắt đầu ăn lao động đoạt được luôn đặc biệt hương vị ngọntào hắn cảm giác mình trước kia không qua ăn ngon như vậy bánh ngọt Eva nói ra, phong tới trong tủ lạnh đi, tủ lạnh một lần rất tốt ăn, đến lúc đó chám mơ bỏ ăn, tuyệt phối. Tráng đinh sốt ruột ô ô gọi, trầm ổn như nữ vương, này sẽ cũng đang dùng đầu lươi liếm lên miệng. Chúng nhưng sẽ không để ý bánh ngọt mát không mát, có ăn là được rồi. Bánh ngọt ở phía trong có mấy cái nở hoa rồi, Eva nói đây là tiểu lò lì luôn mở ra lò nướng xem xét bánh ngọt làm bánh tình huống nguyên nhân. Thứ bảy nướng một lò bánh ngọt, kết quả một ngày ăn xong rồi, không thể không nói miệng nhiều hơn nuôi gia đình chính là khó Chủ nhật không có việc gì làm, Vương bác tiểu lại làm bánh một ít bánh ngọt, lần này hắn đi theo hê va học làm các loại bánh ngọt, bánh ngọt sữa chua, bánh ngọt Black for z, mộ tư bánh ngọt, hoa quả bánh ngọt. Như vậy hai ngày cuối tuần, chính là tại làm bánh thời gian vượt qua, Vương bác cảm giác được rất có ý tứ, hắn và hê va cùng một chỗ làm điểm tâm so cùng một chỗ làm chuyện khác còn muốn có ý nghĩa. Đúng vậy làm nhiều hơn, loại sự tình này cũng sẽ không có niềm vui thú. Thứ ba tan học trở về, tiểu Loli nói ra, tỷ tỷ, ngươi đại xuất danh tiếng thời điểm đến. Eva hiếu kỳ hỏi, cái gì danh tiếng? Tiểu lõ lì nói ra, thứ sáu trường học muốn làm một cái thân tử phong bếp hoạt động, bên trong có rất nhiều làm bánh hạng mụ, ngươi có thể bộc lộ tài năng. Vương bác giật mình, đây là tiểu học muốn làm ra trưởng cùng hài tử lẫn nhau động hoạt động. Loại chuyện lật vật này động trường học thường xuyên cử hành, từng 3 tháng chí ít có một lần, trước kia là thân tử tài nghệ triển lãm, lúc ấy Eva cùng tiểu lõ lì hợp sướng một ca khúc, tiếng vỗ tay sấm dậy. Eva nhún nhún vai nói, thật đáng tiếc thân yêu Ta thứ sáu muốn đưa tí bệ dạ về nhà, nàng chứng trầm cảm giảm bất vô cùng tốt, cho nên ta không thể đi cùng ngươi tham gia hoạt động. Tiểu lọ lì vừa nghe sốt ruột, như vậy sao được nha? Ngươi là tỷ ta tỷ ngươi không theo giúp ta tham gia. Lại để cho của ngươi tỷ phu đi thôi. Ê ba phong vân khinh đạm nói. Vương bác cũng vẻ mặt tiết nối, không có ý tứ ta thân yêu tiểu cô nương, ngày đó ta muốn đi triển khai cuộc họp, không có việc gì, cho ngươi bá bá bọn hắn cùng ngươi đi. Bác phụ ha ha cười nói, không có ý tứ, nhi tử. Chúng ta hội đi tham gia lần này hoạt động, bất quá chúng ta là khách quý, ta và mẹ của ngươi muốn đi biểu hiện ra Trung Quốc đồ ăn mị lực. Bác Mâu xuất ra chuyên quyền độc đoán tư thế, một vỗ bản nói, đã thành nhi nện, đừng nhiều lời, ngươi phải đi, ngươi không đi ai cho ngươi cha mẹ đương làm phiên dịch. Tiểu lọ lì nói ra, đúng rồi đúng rồi, cái kia tỷ phu ngươi đi đi. Xem tại đây thanh âm tỷ phu phân thượng, vương bác tiểu thoái thác lần này bốn chấn hội nghị. Nói thật đối với tham gia loại chuyện lật vật này động hắn có lẽ hay là kỳ Bởi vì hắn không có tham gia qua, cho tới nay đều là hệ va đi. Trường học có rất lớn hoạt động thất, tạm thời cải trang thành phong bếp, còn lắp đặt hai bể máy hút khói. Gian phòng để đặt qua rất nhiều trên bàn cơm, gạo và mì lương thực dầu còn có các loại gia vị, mọi thứ đầy đủ hết. Đây đều là các gia trưởng mang đến, tựa như mở hàng xóm party đồng dạng, đệ tử làm những chuyện lặt vặt này động, gia trưởng phải mang theo chính mình biểu diễn hạng mục sử dụng nguyên vật liệu. Vương Bắc vốn định làm điểm Trung Quốc đồ ăn, đúng vậy cha mẹ của hắn lần này là khách quý Biểu diễn đúng là Trung Quốc đồ ăn, hắn không thể đoạt cha mẹ danh tiếng, chỉ có thể đi nướng bánh ngọt. Mấy vị sư phụ đi vào hoạt động thất, bọn nhỏ rất có lễ phép chào hỏi, "Buổi sáng tốt, Michel sư phụ." "Buổi sáng tốt, Wilson sư phụ." Một gã sư phụ mỉm cười nói, "Cảm ơn các ngươi ân cần thăm hỏi." Bọn nhỏ, "Đúng vậy, còn có gia trưởng đâu này." Lão Vương tranh thủ thời gian nói ra, "Buổi sáng tốt, các vị sư phụ." Bác phụ cùng bác mẫu một mực đi theo hắn, bọn hắn cũng hiểu được cơ bản tiếng Anh, liền đi theo chào hỏi, "Buổi sáng tốt." Các sư phụ, mấy cái sư phụ cùng các gia trưởng kinh ngạc nhìn về phía cả nhà bọn họ người, Lào Vương có chút ngây người, xem ta làm gì vậy. Kết quả bọn nhỏ bắt đầu hơn cần thăm hỏi, buổi sáng tốt, lờ sẽ thúc thúc. Buổi sáng tốt, kén nì a di. Buổi sáng tốt, chấn trưởng tiên sinh. Vương bác, bác phụ cùng bác mẫu kịp phản ứng, nhi tử ngươi có phải hay không đầu góc thiếu gân a. Đi theo ngươi dò người. chương 1142, chim con đắc bá. Ngoại trừ bắt đầu làm điểm hiểu lầm. Đằng sau hết thể rất thuận lợi. Cái này thuận lợi chỉ chính là quá trình, cuối cùng nhất hiệu quả, lão Vương bên này cũng không được tốt lắm. Cha mẹ của hắn biểu hiện ra đồ ăn Trung Quốc không có vấn đề, làm vô cùng thành công. Đúng vậy Lao Vương làm bánh bánh ngọt có vấn đề, nướng dưới bàn phóng nước quá ít, nướng ra tới bánh ngọt cùng bị pháo tặng qua đồng dạng. Một đám tiểu bằng hưu hiếu kỳ vây quanh hắn xem, hỏi, chấn trưởng thúc thúc, ngươi làm bánh ngọt vì cái gì khó coi như vậy nha? Vương Bác, tiểu lọ lý đi lên đẩy ra bọn hắn mở một đường máu vọt tới Vương Bác trước mặt, sau đó hung ba ba đối với các học sinh hô: "Các ngươi không hiểu, cái này gọi là nở hoa bánh ngọt. Các ngươi nếm qua nở hoa bánh ngọt sao?" Một đám hải tử mở mịt lắc đầu, có một tóc vàng tiểu xuất ca kêu lên: "Zeagle ngươi đừng cho là chúng ta rất ngu, cái này rõ ràng chính là bánh ngọt không, có làm tốt làm cho vết rách." Tiểu Lọ lì nói ra: "Ngươi tới ta với ngươi hảo hảo nói nói, thật không là vết rách, đây là nở hoa bánh ngọt." Tiểu suất ca lắc đầu, cảnh giác nói: "Ta không cùng ngươi tranh luận." Tiểu lõ lì cười lạnh, xua tay nói, cái kia đã đạo lý nói không thông, ta chỉ có thể dùng vũ lực đến câu thông rồi, giọn tiểu sở tổng bỏ gì, lên cho ta đi đánh hắn. Tiểu suất ca bị đánh phải hoa hoa kêu thảm thiết, các sư phụ tranh thủ thời gian tới cuối cùng, với tư cách người khởi sướng tiểu Loli, tự nhiên bị được phê bình. Vương Bắc là người giám hộ, một ga nữ giáo sư tìm được hắn, Ôn Hòa nói, chấn trưởng tiên sinh, ngài cần đem một bộ phận chú ý theo công tác chuyển dời đến giáo dục tượng, giờ là hảo hải tử, đúng vậy nàng rất ưa thích đánh nhau. Vương Bắc tranh thủ thời gian nói ra, ngài yên tâm đi, trở về ta liền cho đánh nàng. Nữ giáo sư. Vương Bắc cũng phát hiện vấn đề, cười khăn nói, ta nói sai rồi, ha ha, ta sao có thể đánh tiểu hài từ lâu này. Nữ giáo sư nhẹ nhàng thở ra. Ta cùng tỷ tỷ của nàng nói một chút, lại để cho tỷ tỷ của nàng đánh nàng. Lao Vương ngay sau đó bổ sung nói. Nữ giáo sư không muốn cùng hắn câu thông. Lần này đương nhiên không có khả năng đánh tiểu lõ ly, nàng đúng vậy vì Lao Vương xuất đầu đâu rồi, hoạt động chấm dứt ra về. Lao vương lái xe dẫn nàng cùng một chỗ trở về. Đến siêu thị bách hóa, hắn cho tiểu lõ lì thập đồng tiền nói ra, đi, mua một căn kẹo ngậm bầu trời A, sư phụ thỉnh cầu ngươi ăn. Tiểu lõ lì khinh thường lắc lắc đầu nói, ta đều lớn như vậy rồi, như thế nào còn có thể ăn kẹo ngậm bầu trời cái loại này tiểu hài tử biểu diễn. Sư phụ, ngươi một lần nữa cho ta thập đồng tiền, ta đi mua cái bút B baby A. Vương bác lại cho nàng thập đồng tiền, tiểu lõ lì nắm ở trong tay hô to và thuế, nói ra, Sư phụ ngươi đối với ta thật tốt, về sau ta có tiền, ta đây có thập khối ta khẳng định cho 9 khối, có 20 khối cho ngươi 19 khối. Vậy ngươi nếu là có 10 vạn khối đâu này? Lao vương nhiều hứng thú hỏi. Tiểu lõ lì cắn cắn môi anh đạo, nói ra, ta đây đem 20 khối đều cho ngươi. Buổi tối, rút bàn lại một lần nữa biến thành màu xanh biếc, vương bác rút thưởng, rút thăm được một khỏa nhị cấp lĩnh địa tri tâm, là một khỏa khu trò chơi tri tâm. Vừa mới giáng sinh khu trò chơi ý định tại tháng sau lễ giáng sinh trước bắt đầu chín Vương bác đem cái này trái tim tựu bỏ vào giáng sinh khu trò chơi ở bên trong cho nó tiến hành rồi thăng cấp. cuối tuần hắn ý định lại nghỉ ngơi thật tốt một lần kết quả rồi lưu gọi điện thoại cho hắn nói trên đường phố có chim con tại tạiáo sự Vương bác rất nghi hoặc hỏi đây là cái gì tiếng lòng sao chim con là có ý gì hắn có thể hiểu được chim con mổ dao dưa mổ đồng ruộng ở phía trong chồi mùa hoa hoài hương nhưng không có thể hiểu được chim con ngáo sự loại sự tình này Zolu nói ra, cái gì tiếng lóng nha, lão đại, ngươi mau lại đây trung tâm đường cái, một đám chim tở giỏ nổ vạ, tại nháo sự, ngươi biết chim tở giỏ nổ vạ à. Vương Bắc đương nhiên biết do chim tở giỏ nổ vạ, đây là New Zealand đặc biệt loài chim, bất quá cũng không quý hiếm hiếm thấy, rất nhiều cánh rừng đều có tung ảnh của bọn nó. Loại này chim cùng chim sẻ là thân thích, đều thuộc về tức hình mục, là hấp mật chim khoa trung hình thể lớn nhất chủng loại một trong, mỗi lần lên núi hắn đều sẽ thấy chúng. Lái xe đến trên thị trấn, Zolu. Binh thúc cùng mới tới A.O.S. quan chỉ huy Sam đều ở, chính đang an ủi mấy cái du khách bộ dáng trung nhân nhân. Chuyện gì xảy ra? A.O.S. đều xuất động. Vương bắt chút kinh ngạc. Sam nún nún vai nói, đó, không phải, ta hôm nay trách nhiệm. Đối mặt Lao Vương, vị này A.O.S. quan chỉ huy có chút ngựa ngủng, dù sao lúc trước hắn đã từng muốn thu phục chiếm được Lao Vương làm thủ hạ ấy nhỉ, hôm nay lại đến trấn lạc Nhật làm Lao Vương thủ hạ. Bi thúc một điểm là, Sam đi vào Trấn lạc Nhật. Tiền lương tại nguyên lai trình độ gần kể tăng lên 50%. Cái này tăng lương biên độ thoạt nhìn rất lớn, đúng vậy cân nhắc đến hắn trước kia tiền lương chỉ có hơn 4000 khối, tăng lương sau là 6000 khối, mà Vương Bác đã từng cho hắn lái qua 2 vạn khối lương, cao hắn lại không tiếp nhận. Trong lúc này trên lệnh cái kia là bực não biến thái. Bất quá bọn hắn không có thời gian xấu hổ, một đám chim con trên không trung bay loạn, thoạt nhìn phi thường hung hăng càn quái. Những này chim toàn thân lông vũ dùng màu đen làm cơ sở điều, phần cổ cùng cánh có một chút màu trắng lông vũ tiến hành làm đẹp. Tại mặt sau cùng bên cạnh tắc chính là có một vòng cầu vòng sắc lông vũ, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Cái này là chim tợ giò nổ vạ, New Zealand xinh đẹp nhất vài loại chim một trong. Tuy nhiên cái đầu không lớn, đúng vậy chim tợ giò nổ vạ lớn lên tương đương cường tráng, chúng có được hơi ngắn nhưng đồng thời rất rộng cánh, cơ thể hữu lực, thật giống như tay quyền anh đồng dạng. Như vậy kết cấu thân thể lại để cho chim tợ giò nổ vạ tại cuộc sống của bọn nó trong không gian có thể rất nhanh vô cánh cùng với linh hoạt chuyển biến trèo lên cùng lao xuống, tính cơ động rất mạnh Hiện tại những này chim ngay tại lợi dụng chính mình cường hãn bay năng lực bay lượn khắp nơi trúng kích, đụng phải người tiểu dùng miệng mổ, dùng móng nuốt cong, đem trên đường du khách sợ tới mức 4 phía chạy loạn. Như thế nào trên thị trấn xuất hiện nhiều như vậy chim cỡ giỏ nổ và? Vương Bắc Kinh ngạc hỏi. Nói như vậy, chim cỡ giỏ nổ vả sinh hoạt tại độ cao so với mặt biển 1.500m trở xuống trong rừng cây, chúng không thích ồn ào, càng không thích hình thể lớn hơn mình động vẩn, cho nên rất ít hội chạy đến người tụ cư. Binh thúc nhún nhún vai nói ta đoán Là chúng ta thôn chấn đại lượng xanh hóa hoàn cảnh, đại lượng cây tối hoa cỏ hấp dẫn chúng đến. Cái kia đây là có chuyện gì? Những này chim đang làm gì thế? Sam nói ra, tại công kích người đi đường, chúng uống rượu. Uống rượu rồi. Vương bác kỳ quay nói. Sam gật đầu nói, đây là, ta xác định là như vậy, ngươi cũng biết, chim tở giỏ nổ và trước kia có một tên gọi chim mục sư, đúng không? Vương bác gật đầu, hắn xác thực biết rõ, chim mục sư là lúc đầu châu Âu gì dân cho chúng nó khởi danh tự. Bởi vì chim cỡ giỏ nổ và nhìn từ xa toàn thân vắng màu đen lông vũ tựa như mục sư đồng dạng một thân màu đen trang phục Hắn nói ra những tài liệu này, Sam lắc đầu, nói, kỳ thật cũng không phải là như thế, ngươi cũng biết, cái tên này về sau sẽ không người kê người ra trắng đám bọn họ học tập người mò gì xưng hô chúng vì chim cỡ giỏ nổ và rồi, vì cái gì. Vương Bác lắc đầu không biết, xác thực, cái này tương đối khác thường, trước kia châu Âu Di dân cao ngạo mà cố chết không? New Zealand rất nhiều giống phía chính phủ mệnh danh đều là ra từ đám bọn hắn Ví dụ như Việt Nam, ví dụ như và kệ, nhưng chim tờ giò nổ vạ là ngoại lệ. Chim tở rồ sở thế Adejanov và Hellendi. Chương 1143, Tiểu manh phát huy. Nguyên nhân là chim mục sư xưng hô là đúng mục sư tr trọng. Mới các di dân xưng hô chúng vì chim mục sư, không phải vì nó đám bọn họ bề ngoài giống mục sư, mà là vì chúng hội uống say. Chim tở rọ nổ vạ là họ Lịp hạt đạe trung hình thể lớn nhất chủng loại một trong, chúng bình thường ăn trái cây cùng côn trùng nhưng càng ưa thích hút mật hoa. Nhất là, chúng phi thường ứa thích New Zealand cây đầy mật hoa, đúng vậy New Zealand cây đầy mật hoa có đôi khi hội lên men sinh ra một chút rượu cốn, chim tở giò nổ và hút mật hoa sau hội say rượu, hay cùng hán tử say đồng dạng, bay loạn một mạch, đụng phải ai tiểu làm ai. Mà ở sớm mấy năm, nhân viên thần chức đám bọn họ cuộc sống rất là hôn loạn xa hoa lăng phí, cơ đốc giáo cũng không cấm rượu, nhưng cấm say rượu, nhưng khi đó các mục sư cảm giác được phụng dưỡng thượng đế nhưng có thể có chút nhàm chán, không có việc gì tiểu say rượu. Vì vậy loại này chim liền có chim mục sư xưng hô, về sau nhân viên thần chức bắt đầu rồi cái cách, trở nên tự hạn chế bắt đầu, bọn hắn không muốn tiếp nhận loại này xưng hô, liền cấm các giáo đổ lại như vậy xưng hô chim mục sư. Sớm mấy năm cơ đốc giáo cùng thiên chúa giáo tại New Zealand địa vị rất cao, các giáo đồ rất thành kính cũng rất nghe lời, cho nên trầm rãi, chim mục sư danh tự tiểu biến mất. Vương Bắc không biết còn có đoạn chuyện xưa này, tiểu cười ha ha, nói những này chim không phải cũng uống say a Sam rất nghiêm túc gật đầu. Sau đó Lào Vương tiệu cười không ra đến. Dô Lu nói cho Lão Vương, những này chim tở giỏ nổ vạ và đi vào trên thị trấn chính là bị đường hoa đưa tới, rơi vào trong vườn hoa sau, chúng tiệu vui vẻ vui sướng hút nổi lên mặt hoa. Một màn này từng để cho các du khách mê say không thôi, ngấm lại à, muôn hồng nghìn tía trong vườn hoa, một đám đáng yêu như tinh linh, diễm lệ như nữ yêu chim con ở bên trong bay lượn nhiều lãng mạn tình cảnh. Các du khách hào hào đi thân cận chúng, vốn đang không có gì. Đúng vậy bên này vừa mới có một tấm trong vườn hoa gieo trồng qua New Zealand cây đây. Linh tuyển đổ vào phía dưới, những này New Zealand cây đây nở hoa rất tốt, bên trong cũng nổi lên qua đầy đủ mật hoa. Bình thường những này mật hoa là bị ta ta bầy ông hái đi biến thành mật, đúng vậy lần này bị chim tở giò nổ và đám bọn họ cho ăn được không ít. Mật hoa chung có chứa rượu cồn, chim tở giò nổ và đám bọn họ sẽ say say rượu sở dĩ làm cho người ta phiền chán, được xã hội chống lại, liền là vì đồ chơi này rất có thể gây ra hỗn loạn. Uống rượu chim tở giỏ nổ vạ tình huống so hán tử say cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là giống được chim tở giỏ nổ vạ tương đối có tính công kích, bình thường chúng tiểu đưa thích truy đổi những thứ khác loài chim, hơn nữa có đôi khi hội nếm thử xâm lân khác loài chim lãnh thổ. Nay sẽ uống rượu rồi, khẳng định lợi hại hơn rồi, trực tiếp đối với du khách phát động công kích. Tại chỗ có hai người mặt bị mổ phá, đằng sau mặt khác chim tở giỏ nổ vạ cũng phát động công kích, càng nhiều là người bị thương tổn, tuy nhiên không nặng thế nhưng có chịu. Vương bác phóng mắt nhìn đi Hiện tại chim tợ giỏ nổ vạ y nguyên đang tiến hành công kích. Chúng công kích thủ đoạn không nhiều lắm, sẽ phát cánh sinh ra tiếng vang, hoặc là hé miệng ý vị têu to, có chim tợ giọ nổ vạ phòng trứng không, có như vậy sai, lá gan không phải đặc biệt lớn, đúng phải người thời điểm tiểu tạc khởi lông vũ, làm cho mình có vẻ càng lớn chỉ một ít. Mẹ nó tiểu năng. Lão Vương nhịn không được mắng một câu. Xử lý như thế nào? Sang cười khổ hỏi. Chim tợ giọ nổ vạ không phải được chim được bảo vệ loại, đúng vậy chúng rất đẹp, tại nơi này đáng yêu tức chính nghĩa thời đại cũng hấp dẫn một đám đốc bức tổ chức cái hiệp hội bảo vệ chim tờ giò nổ vạ bảo vệ chúng nếu như bọn cảnh sát đánh giết những ngày chim tờ giò nổ vạ cái kia đằng sau sẽ có người đối với bọn họ dùng ngỏi bút làm vũ khí rất ảnh hưởng bọn hắn thanh danh cùng cuộc sống Vương bác mới mặc kệ những này bất quá hắn cũng không quá cam lòng giết chóc chim tờ giò nổ vạ không riêng rất xinh đẹp chúng còn thập phần thông minh tại không say rượu đích trạng thái hạ ở lại trấn lạc nhật rất tốt căn cứ loài chim hiệp hội nghiên cứu chim tỏ giò nổ có được cường đại ngôn ngữ năng lực Chúng có thể hát300 nhiều thủ ca khúc là toàn thế giới có thể nhất hát phức tạp ca khúc loài chim một trong hơn nữa New Zealand bất đồng khu chim tợ giỏ nổ vạ chứ không có cùng khẩu âm cùng tiếng địa phương có chút chim tợ giỏ nổ vạ thậm chí có thể giống vẹn đồng dạng học vẹt nhân loại bộ phận đơn giản ngôn ngữ phát âm nói ví dụ như cái này một hồi chim tợ giỏ nổ vạ đám bọn họ khẩu âm tựu đặc biệt nhiều biến vương B bác thô sơ giản lược vừa nghe có thể nghe được huyện chuyển tiếng kêu to tiếng đánh chít trí Khanh khách Thanh âm hô hôanh âm cùng loại động vật tiếng tờ dốc cùng với nha khoa như vậy khàn khàn cặc cọi. Động thủ giết chóc không được, Vương Bác nghĩ nghĩ, nói ra, đuổi đi chúng a, chúng tội không đáng chết. Sam cười khổ nói, chúng đúng vậy không quân, hơn nữa ngươi thấy được, những này hôn đàn trượt năng lực bay lượn siêu cấp cường, ngươi nói chúng ta như thế nào xua đuổi chúng? Vương Bác tự tin cười một tiếng, sau đó đối với không trung vung vẩy hai tay. Sam mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu, hỏi, lão đại, ngươi đây là đang làm gì vậy? Gọi không quân trợ giúp. Vương Bác đơn giản giới thiệu nói, Hắn vung vẩy cánh tay không có vài cái, một cái chấm đen xuất hiện ở bầu trời xanh thâm thẳm trung. Rất nhanh, điểm đen biến thành đạn ảnh, từ trên cao lao xuống mà đến, phảng phất là máy bay chiến đấu phát ra tiếng lửa, xé rách không khí, kia chấp đi phía trước. A mẹ nó. Sam sợ hãi thán phục một tiếng. Một chỉ màu đen chiến chim cắt nhanh chóng gọt xuống tới, tốc độ nhanh làm cho người rung động, cách tới gần cơ hồ có thể nghe được cùng loại âm bạo phát trầm đủ. Tiểu manh bay xuống đến, cuối cùng đột nhiên đến cái dừng ngay. Vương vàng đã rơi vào lao vương trên bờ vai. Vương bác nhẹ nhàng nuốt ve nó, sau đó theo trong túi quần móc ra một quả đậu phộng nhét vào nó trong miệng. Cùng bình thường chim chóc nuốt cả quả táo không giống với, tiểu mánh miệng khép lại hợp, rắt băng thoáng cái đem đậu phộng nhân cho kẹp nát, sau đó mới nuốt vào. Vương bác chỉ vào những này đang tại làm sẵn làm bậy chim tở giò nổ và nói, tiểu mánh, bắt bọn nó đổi đi. Tiểu mánh xỉ xào kêu gọi, con mắt có chút meo lại, lộ ra hai đạo lạnh như lưới băng hàn ánh mắt. Nhìn nhìn tình huống Tiểu manh chấn động hai cánh phóng lên trời bay lên, lập tức trên không chung một trầu lập tức lao xuống, lưu lại một đạo đảo hình chữ V hình dáng dấu vết, nó lập tức bay đến một chỉ đang tại đuổi theo cái thiếu niên loạn mổ chim tờ giò nổ vạ bên người. Chim tờ giò nổ vạ cái đầu không nhỏ, dù sao cũng là họ liệp hạt đại ẹ trung hình thể lớn nhất vài loại một trong, chúng cùng bồ câu không sai biệt lắm đại, nhưng so bồ câu cường tráng rất nhiều. Đúng vậy cùng tiểu manh so sánh, chúng chỉ có thể coi là là người lùn. Đột nhiên phát lực đánh cho đối phương một trở tay không kịp Tiểu Mánh sắc bén móng vuốt bắt lấy cái này chim trợ nổ vạ, sau đó tiếp tục mất tích, đem nó thoang cai ấn vào vườn hoa bùn nhau ở phía trong. Nếu đổi thành vật vệ, bị tiểu Mánh như vậy thu thập sớm bị giò đái. Dưới tình huống bình thường, chim trợ nổ Nova tính cách so vẹn kệ muốn yên tĩnh tưởng hòa nhiều hơn, cũng người nhát gan nhiều. Đúng vậy rượu cường tráng kinh sợ người gan, chúng này sẽ uống rượu rồi, căn bản không sợ tiểu Mánh. Thậm chí phát hiện tiểu Mánh nhiều lần động thủ sau, những này chim vậy mà tập thể vây công nó. Tiểu Mánh nhìn nhìn tình huống, Nó có thể đả bại những này chim, tuy nhiên lại vô pháp hoàn thành vương bác giao cho nhiệm vụ của nó, đem chúng đuổi lên núi ở phía trong đi. Trên không trung bay rồi một vòng, nó lập tức biến mất. thấy vậy, Zolu kinh ngạc nói, lao đại, chúng quá kinh sợ đi à nha. Đây là so với ta còn kinh sợ A 2 phút sau, lại có một điểm đen xuất hiện, điểm đen biến thành bóng đen, bóng đen đằng sau xuất hiện một đám điểm đen, đợi cho bóng đen biến thành tiểu bánh, một đám điểm đen biến thành vạch kệ. chương 1144, bánh bao lớn. Tiểu manh giống như mang binh đấu tranh anh dũng manh tướng, tại nó sau lưng là ngây ngốc vẹt kệ, những cái thứ này cái đầu càng lớn, chúng cũng có thể bay lượn, chỉ là bay năng lực bay lượn không quá cường. Tại tiểu manh thống soái hạ, vẹt kệ đám bọn họ các loại dũng manh, các loại phía sau tiếp trước, đụng với say rượu chim tở giò nổ và sau chính là một chầu béo đánh. Vẹt kệ đánh tay đôi năng lực là rất cường đại, chúng điêu hãng thiệt chiến, bắt được chim tở giò nổ và tiểu thượng miệng. Cái này thật là xấu sợ hành, hành sợ lăng Say rượu chim tở giỏ nổ vạ đụng phải tên ngu ngốc và kệ, cái kêu bị đánh đích gọi một cái thê thảm. Bị đánh về sau, chim tở giỏ nổ vạ đám bọn họ tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, sợ tới mức phát cánh tranh thủ thời gian bay. Tiểu manh mang theo vẹn kệ ở phía sau xua đuổi, đem những này chim đuổi vào thôn chấn phương bắc trên núi, sau đó mới dừng tay. Vương Bắc dẫn đội An Nủi đã bị công kích người, phàm là cùng chuyện này có quan hệ người, bị thương đưa đi bệnh viện tiến hành chi phí chung kiểm tra. Không có bị thương là quy tắc tìm được một ly cà phê hoặc là nước trái cây tới giò kinh. Các du khách cũng biết chim tở rõ nổ và không phải vương bắt dưỡng, cho nên tìm được bồi thường sau tuy nhiên bồi thường độ cứng không lớn, nhưng phần lớn thỏa mãn, không hài lòng cũng chỉ là lầm bầm một tiếng, cũng không có người đến náo sự. Vương Bắc trà sát trà sát mặt, lại nói tiếp nhanh, kỳ thật xử lý chuyện này hao tốn hai cái nửa giờ, lúc kết thúc ngay giữa cơm trưa điểm đều đã xong. Jolu rướt bụng thở dài, lão đại, ta thật đói a. Những người khác tràn đầy cảm xúc gật đầu, như vậy vương bác nói nói, đi với ta tòa thành, lao đại hôm nay cho các ngươi bộc lộ tài năng, lộng điểm thức ăn ngon ăn. Dô lưu lập tức tâm hoa nộ phóng, cười hát hát nói, đợi đúng là ngươi những lời này a lao đại. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi, một đài máy bay trực thăng chậm dãi đáp xuống sân bay thượng. Vương bác cho rằng đến cái gì khách quý, kết quả chỉ là bình thường du khách, đương nhiên đây là phú hào du khách, bọn hắn ra khách du lịch đều là dùng máy bay trực thăng vì phương tiện giao thông Sân bay còn không có đầu nhập sử dụng, bởi vì chỉ có đồng thời xong việc, cái này sân bay muốn đầu nhập sử dụng, cần nhân viên phụ trách hải hành, khách tiểu, điều, điều phối, còn có hậu cần mặt đất, những công việc này cương vị có một nửa ở vào ghế trong chung. Bất quá mê hy cô đẹp trai thủ hạ bộ tài nguyên nhân lực đã tại tiến hành nhân viên thông báo tuyển dụng rồi, nếu như sân bay thứ 2 kỳ có thể sửa xong, cái kia rất nhanh có thể đầu nhập đưa vào hoạt động. Dưới loại tình huống này, máy bay hành khách phải không có thể ở phi trường tiến hành ngừng hàng. Nhưng là máy bay trực thăng không có vấn đề, dù sao đồ chơi này chỉ cần là hình thành đất trông có thể dừng lại. Hiện tại đi vào chấn lạc nhật lương cao giai cấp nghỉ phép nhân càng ngày càng nhiều, trước kia tại đây chỉ là đồ ăn là đỉnh cấp, có san hô nước ngọt cùng tình không hang động, còn có New Zealand phong cách riêng dáng sinh khu trò chơi lợi về sau, tại đây cảnh quan cũng phải đỉnh cấp. Mặt khác vương bắc cũng cởi mở núi dương khu, mọi người có thể đi cắm trại giã ngoại, đi xa đủ, đi lên ngắm mặt trời mọc mặt trời lạn. Loại này cảnh điểm đối với ưa thích vận động người New Zealand mà nói là rất được hoan nên Trở lại toàn thành, hắn đi phòng bếp nhìn nhìn bên trong rau dưa thịt để ăn, phát hiện cha mẹ trong khoảng thời gian này đào được rất nhiều mấy mẻ rau dại, trong tủ lạnh có vừa mới làm tốt bánh bao ra, liền quyết định làm bánh bao. Bánh bao? Hả? Ta không qua bánh bao. Dô luôn ở nụ cười, nhưng ta biết rõ cái này, đây là người Trung Quốc món chính một trong, các người rất ưa thích phải không? Vương Bác nói ra, ngươi sẽ thích, tiểu nhị. Bánh bao ăn ngon lại đã viện, ngẫm lại à, theo ta bàn tay lớn như vậy bánh bao thịt, bắt đầu ăn sảng khoái hơn. Zolu rũa ra tay của hắn nói, có thể hay không làm lớn như vậy hay sao? Vương Bắc xem hắn cái kia cùng Tiểu Quả Hương bổ không xê xích bao nhiêu bàn tay, bật cười nói, "Ta thiên, ta đây một cái cái nổi ở phía trong chỉ trưng một cái túi tử được rồi." Zolu có chút thất vọng, bất quá nhìn xem Vương Bắc bàn tay hắn lại cao hứng trở lại, vỗ tay nói, "Rất tốt, tiểu ăn tay ngươi trưởng đại bánh bao." Hiện tại lưu hành bánh bao hấp rồi. Nhưng quê hương hắn thịnh hành chính là bánh bao lớn, bắt tô trưng bao lớn, bởi vì các ngư dân dù sao cũng là khổ việc tốn sức, có rảnh trong nhà lúc nghỉ ngơi, ai có kiên nhẫn cùng tinh lực đi chơi trường phi theo hoa làm thiếp số bao. Bác phụ cùng bác mô chuẩn bị bánh bao ra cũng phải quý danh, vương bác lấy ra mở ra, lại để cho binh thúc đến hỗ trợ tại bánh bao già trong trong vòng bôi tầng 1 dầu, hắn tác chính là phụ trách quá quái nhân bánh bao. Bác Ngô hương thú với đào rau dại, vườn rau ở phía trong vương bác trùng rất nhiều rau dại, trùng loại đa dạng Thích hợp túi sách tử chính là rau sam, cây tể thái, xám xịt đồ ăn, hai giầm hương, những này đều có. Vương bác tuyển rau sam cùng cây tể thái. Hắn trước kia bao qua rau dại bánh sủi cảo, thủ hạ một đoàn người ăn đều mùi ngon, nhưng hắn không biết sam đợi mới thủ hạ khẩu vị, cho nên quyết định có lẽ hay là bao điểm tinh khiết thịt cừu bò Nhật bản thịt hoàn bánh bao. Cái này hai chủng rất đơn giản, một chiếc điện thoại cao bồi sẽ đưa đến xoắn tốt mới lạ cừu bò thịt, chỉ cần dùng hành tây cùng rau thơm nhắc tới vị, sau đó túi xách tự có thể Dao rọi bánh bao muốn phiền thoái một chút, trước phải cho rau dại rửa sạch cho nước, qua nước lạnh sau, lách vào làm hơi nước thành đoàn cắt thái. Vương Bắc cảm giác được rau rọi muốn phối hợp thịt heo bao mới tốt ăn, bởi vì thịt heo nhiều mỡ, dao rọi cần mỡ lợn nước mới có thể làm dịu ra mùi thơm đến. Cho nên hắn chọn lựa một đầu thịt ba chỉ, lại để cho binh túc nhanh chóng cắt vỡ thành nục, đem hành tây trộn lẫn đến rau dại ở phía trong, gia tăng muối, nước cốt gà, dầu vừng, bột ngũ vị hương đợi gia vị cùng thịt cùng một chỗ trộn lẫn. Cái này tất phải dùng mỡ lợn Dâu phong thiếu đi bánh bao hội khô cằn không thể ăn. Bác phụ cùng bác Mâu đưa cho hắn hỗ trợ, nhân bánh bao điều tốt về sau, bọn hắn túi xách tự tốc độ rất nhanh. Sam ở bên cạnh xem, nói ra, hay cùng dây chuyển sản xuất đồng dạng, cái này cũng thật là lợi hại. Vương bác cười nói, đợi sẽ ra ngoài bánh bao ngươi nếm thử, hương vị lợi hại hơn. Trưng thượng bánh bao về sau, hắn lại dùng dư thừa rau dại trộn lẫn vài đạo rau trộn. Tươi mới xám xịt đồ ăn chỉ cần dùng nước đun sôi lại ướp lạnh một lần, lịch làm nước sau tăng thêm đòi, muối Nước cốt gà, giấm chua, vài giọt tháng 6 tiên xì dầu, dầu vừng điều hòa chính là một đạo đồ ăn. Vương Bác đổi đi tỏi đổi lại sa tế, những này người ngoại quốc đối nhau tỏi không phải rất cảm bạo. Rau Sam phải dùng tỏi giã đến chỗ lẫn, dùng sa tế trộn lẫn có hay không vẻ này thiên vị. Còn có một chút hành tây dại, cái này thích hợp kiêu ngạo hành tây trứng chiên, đúng vậy cân nhắc đã có bánh bao cái này món chính rồi. Vương Bác liền tới cái dầu rội hành tây dại, điều hòa xì dầu giấm chua về sau, hành tây dại vị cay bị Lưu lại chính là mùi thơm. Đại hỏa manh liệt trừng, rất nhanh bánh bao trừng tốt rồi, lúc này vừa mới làm xong vài đạo đồ ăn, vương bác liền ý bảo mọi người chuẩn bị ăn cơm. Zolu đã muốn thèm nhỏ rãi, bánh bao lớn chủ yếu là hãm, bánh bao ra chỉ có hơi mỏng tầng 1, tuyết trắng hơi mở, cơ hộ có thể chứng kiến bên trong lưu động nước thịt, nhìn xem là tốt rồi ăn. Bác mẫu bọn hắn đã muốn ăn cơm chưa xong, đem bánh bao nhặt đi ra muốn cho bọn hắn đưa lên đi. Vương Bắc lắc đầu bánh bao quá lớn Đối với Sam đợi mới người mà nói cầm ở trong tay ăn trướng thai gai mắt, hắn đem bánh bao hết thẻ bốn phần, giống như ăn ti giả như vậy, dùng cơm xin đến ăn. Đại đa số người lựa chọn chính là bánh bao thịt, Zolu trước mặt đại trên bàn ăn bày đặt hai cái, một người lắng như bánh bao thịt một cái cựu bánh bao thịt, hắn cũng không thấy nóng sao, chọc vào khởi một khối liền hướng trong miệng nhét. Tới 226, chương 1145, kinh ngạc lữ khách, 1. Cuối tuần, 4 thanh niên kết bạn đi vào Trấn Lạc Nhật. Xe con mở thượng đường hoa thời điểm. Bọn tiểu hoan hô bắt đầu, tại hai mảnh rậm rạp trong bụi hoa lái xe, quay đầu tả hữu xem, nhìn qua là tươi đẹp đóa hoa, tâm tình tự nhiên thư sướng. Càng thư sướng chính là, theo xe con cao tốc về phía trước, nhìn qua hoa cũng không giống mới, luôn làm cho người ta bảo trì mới lạ cảm giác, không sẽ được mà chán ghét. Một cô nương ôm máy chụp hình cả mạ giật liếc về phía bụi hoa, thỉnh thoảng kêu lên một câu, lao tử, đỗ xe ta muốn chụp một tấm hình. Tại đây dừng một cái, nhìn, ta nhìn thấy gì? Hai chỉ ong mật tại hút mật. Hoa Đẹp quá cây xương rồng cảnh hoa, dĩ nhiên là màu tím, ta theo chưa thấy qua, nhất định phải đập một chương. Trên ghế lái phụ thanh niên lười biếng nói, tiên tĩnh, đừng như vậy, ngươi danh tự cùng tính cách của ngươi thực là hoàn toàn không giống với, trịnh an tĩnh. Ngươi cũng không yên tĩnh. Nói sau ngươi lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy những này hoa, chúng ta lần này tới chấn lạc nhật không phải là vì thưởng thức đường hoa, mà là đi bơi hổ. Tay nâng cả mạ giặt trịnh an tĩnh bất mãn mân mê miệng nói, đỗ trạch văn, ngươi luôn như vậy không thú vị không nghĩ ra dai lệ tỷ bình thường tại sao cùng ngươi ở chung. Chỗ ngồi phía sau thượng khắc một cô nương cười chụp nàng một bả, nói ra, yên tĩnh, đừng nói như vậy trạch văn, hắn nói rất đúng, chúng ta có mục tiêu, nên hướng phía mục tiêu tiến lên. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua hai bên đường phong cảnh nhà, đặc biệt là đẹp như vậy phong cảnh. Trịnh An tịnh nhìn xem muôn hồng nghìn tía hòa tươi nói ra, lái xe từ đảo cùng tay lái phụ thượng đỗ trạch văn lướt nhau, cùng một chỗ nhún vai làm cái bất đắc dĩ tư thế. Bọn hắn 3 năm trước đây đã từng đã tới chấn lạc Nhật, lúc ấy từ đảo Cùng Trịnh An tỉnh là tỉnh lữ, đỗ trạch văn tắc chính là cùng bằng hữu cùng một chỗ, bọn họ đều là đến New Zealand lữ hành làm công khách du lịch ba lộ. Trấn lạc Nhật cho bọn hắn để lại phi thường tốt ấn tượng, vô luận phong cảnh có lẽ hay là ẩm thực thậm chí cả nhân văn. Sau khi về nước bọn hắn một mực bảo trì liên lạc, cùng một chỗ cố gắng tiến hành di dân, hiện tại thành New Zealand mới di dân. 3 năm thời gian, song phương đều có biến hóa rất lớn. Từ đào cùng Trịnh An tỉnh do tình lựa biến thành vợ chồng, đỗ chạch văn tắc chính là có bạn gái, bọn hắn di dân đến New Zealand sau, chuyện thứ nhất chính là trọng du Trấn Lập nhật. Xe con nhanh như điện chớp, rốt cục lái vào Trấn Lập nhật, đỗ xe sau Trịnh An tỉnh lại là một tiếng hoan hô. Wow, mau đến xem, mau đến xem, đây là cái gì? Một chỉ chim tở giò nổ vạ tại trong bùi hoa hấp mật. Ta muốn chụp lại. Từ đào cười mỉm gắt đầu, hắn đứng ở lộ khẩu hướng phương bắt nhìn lại, thở dài, nhìn không tới hở E rồi Trấn Lạc Nhật biến hóa ghê gớm thật nha. Đỗ Trạch Văn cũng lấy tay che khuất ánh mặt trời hướng phương Bắc xem, nhìn qua là một tòa kiến thiết tinh mỹ nơi ở cư xá lâu tuy nhiên không cao đại, đúng vậy không ngất thành tấm, chẳng bọn hắn nhìn về phía hồ hồ Vệ Đốc EA ánh mắt. Trước kia, không có cái kia cư xá thời điểm, ở chỗ này có thể chứng kiến hồ hồ Vệ Đốc EA. Phóng nhãn nhìn lại, thảo nguyên bằng phẳng, xa xa là quanh hồ bưng biển, có nước tốt tươi, ngươi có thể tưởng tượng vậy có thật đẹp. Đỗ Trạch Văn hướng bạn gái Tống Giai lệ nói ra. Tống Gia Lệ hướng tới mỉm cười nói, "Đây là, ta có thể tưởng tượng, vậy nhất định rất đẹp." Bọn hắn đến trấn Lạc Nhật thời điểm là giữa trưa, vừa vẫn ăn cơm trưa. Tống Gia Lệ hỏi ăn cái gì, Trình An Tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra quơ quơ nói, "Lên mạng nhìn xem, nhìn xem dân du lịch lợi bình, chọn một vật mỹ giá rẻ." Thấy vậy, Tống Gia Lệ có chút ngượng ngùng nói, "Vậy các ngươi xem một chút đi, điện thoại di động của ta lưu lượng đã muốn dùng hết." Trình An Tịnh hì hì cười nói, "Cái kia không quan hệ nhà, tại đây toàn cảnh bám vào Wi-Fi." So 4G Internet nhanh hơn, ở chỗ này lên mạng là miễn phí. Tống dai lệ mở ra điện thoại thử thử, quả nhiên, di động Internet rất nhanh liên tiếp thượng, nàng tìm được mẹp xe điểm kích, soát thoáng cái liền mở ra. Thật sự là thật nhanh à. Nàng sợ hãi than nói. Đỗ trạch văn nói ra, cái chấn nhỏ này toàn cảnh bao trùm mô mạng, giống như gọi trí tuệ thành thị hệ thống. Chúng ta lần trước đến thời điểm, mạng không dây bao trùm không lâu, hiện tại kỹ thuật nên vậy càng thành thủ. Sắc thực càng thành thục hắn 3 năm qua không đổi điện thoại Liên tiếp thượng Wi-Fi sau, Internet thiết bị đầu cuối cho hắn phát tới ân cần thăm hỏi, đỗ tiên sinh ngài khỏe chứ, chào mừng ngài lần nữa đi vào Trấn lạc Nhật, khoảng cách ngài lần trước rời đi tiểu trấn đã qua 1108 ngày. Cùng lúc ấy so sánh, hiện tại trấn lạc Nhật biến hóa như sau. Chứng kiến cái này đầu tin tức, từ đào sợ hai thằng nói, bọn hắn khẳng định có một cái đoàn đội chuyên môn giữ gìn cảnh nội Internet, đối với du khách mà nói cái này phục vụ nhưng quá chi kỷ. Phát tới tin tức chính giữa giới thiệu chấn lạc Nhật biến hóa, mới mở đường đi Mới mở cửa hàng, mới mở thiết cảnh điểm đều có chỗ giới thiệu. Hơn nữa phía trên này thì có địa phương nhà hàng giới thiệu, bất đồng giá vị, bất đồng yêu cầu, có thể chính mình tới chọn chọn. Bọn hắn cuối cùng nhất tuyển hạ TS tiệm ăn nhanh, chính An tịnh nói ra, chúng ta đến trấn Lạc Nhật còn muốn ăn thức ăn nhanh, có chút đáng tiếc a. Đỗ Trạch Văn cười nói, không thể tiếc, hạ TS tiệm ăn nhanh có một giá cao nghiệp vụ phần món ăn, bên trong dùng thịt gà đều là theo Lạc Nhật mục trưởng thu hoạch, chỉ có trấn Lạc Nhật ở phía trong cái này phần món ăn mới tiện nghi. Một cái lồng món ăn 30 khối là được rồi. 30 khối cũng không tiện nghi nha. Tống Giai Lệ thở dài. Đỗ trạch văn nói, người nếu biết rõ địa phương khác muốn 120 khối, chỉ biết cái này nhiều tiện nghi. New Zealand thức ăn nhanh phần món ăn thường thường rất lớn phần, một nam một nữ tình lữ thân phận ăn một phần là đủ rồi. Bốn người tổng cộng hao tốn 60 khối, sau đó ăn được cảm thấy mỹ mãn. Cuối cùng mút vào bắt tay vào làm chỉ, Tống Giai Lệ nói ra, ta xem như biết rõ cái gì gọi là ga mút tay. Bữa cơm này ăn thật sự là giá trị. Từ đào cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, không nghĩ tới thức ăn nhanh còn có thể làm thành mỹ vị như vậy. Đây là tốt nhất thức ăn nhanh. Một cái nhân viên phục vụ nữ khẽ tuổi nói. Bốn người gật đầu đồng ý, nhân viên phục vụ nữ Hữu hảo hỏi, các người là đến du lịch sao? Trịnh An Tịnh nói ra, đúng, chúng ta buổi chiều chuẩn bị đi hồ hờ với E ea chơi, có thời gian lời nói nữa bỏ leo núi Nhân viên phục vụ nữ nói ra, cái này thật là tốt kế hoạch, hồ hờ với E ea san hô nước ngọt Phi thường Mỹ Sóng xanh gió núi đường núi tuy nhiên vừa mới cởi mở không lâu, nhưng đáng giá vừa đi. Hơn nữa bởi như vậy, các ngươi bữa tối có thể giải quyết rồi, đi bơi hồ thời điểm nhất định nhớ rõ mang lên cần câu. Trong hồ có rất nhiều mỹ vị tôm cá cua, có thể tự do câu lấy. Bên hồ có nhà hàng cung cấp đời gia công phục vụ, này sẽ cho các ngươi tiết kiệm rất nhiều tiền. Từ đào kinh hỉ hỏi, trong hồ tôm cá cua có thể tùy tiện câu sao. Đương nhiên là có hạn chế, các ngươi đi đầu đường tiệm bán báo có thể cầm một phần thả câu chỉ câ Trên mặt đối với cho phép thả câu tôm cá của giống, số lượng cùng quy cách có giới thiệu. Đỗ Trạch Văn Cảng chú ý leo núi, nói ra, đường núi sóng xanh núi lớn là chuyện gì xảy ra. Nhân viên phục vụ nữ cười nói, đây là trấn trưởng phu nhân khởi danh tự, sóng xanh là hình dung mùa xuân trên núi cảnh đẹp, núi lớn thì là mùa thu cảnh đẹp, các ngươi có thể đi nhìn xem, mùa này có thể thưởng thức được sóng xanh tiếng tung reo. Tới 227, chương 1146, kinh ngạc lữ khách, 2. Lần này lại đến trấn Lập Nhật Bọn hắn sớm tự nhiên theo mạng du lịch trạm thượng đối với tiểu trấn tiến hành rồi hiểu rõ, bất quá bọn hắn cảm giác mình đã tới trấn Lạc Nhật rồi, đối với thôn trấn khẳng định rất quen thuộc, vì vậy tùy tiện nhìn nhìn, không, có cẩn thận nghiên cứu. Hiện trạng cùng nhân viên phục vụ nữ nói qua về sau bọn hắn mới biết được, cùng bọn họ lần trước nhìn thấy trấn Lạc Nhật so sánh, hiện ở chỗ này nên vậy bị gọi là Lạc Nhật thành. Biến hóa rất lớn, bọn hắn cảm giác quen thuộc lại lạ lẫm. Cáo biệt hữu hảo nhân viên phục vụ nữ, bọn hắn đi trước đầu đường tiệm bán báo cầm một phần du lịch chỉ nam. Bên trong gì đó đầy đủ hết, không riêng có câu cá chỉ nam, còn có ẩm thực chỉ nam, rừng chân chỉ nam, thậm chí còn có một phần tinh mỹ địa đổ. Một bên nghiên cứu phần này chỉ nam, bọn hắn vừa lái xe hướng bên hồ mở đi ra. Đổi thành đỗ chạch văn lái xe, hắn lái xe cho bạn gái giới thiệu hồ hở HVDAA, tòa hồ nước rất xinh đẹp. Nó tại New Zealand có một tên hiệu, gọi là đảo Nam Thiên Trị, từ đó có thể biết nó thật đẹp. Không nên nhìn hiện tại hồ hở HVDAA hồ nước ba quang lan tan. Bên trong các loại thủy sinh vật tự do sinh trưởng kỳ thật hồ nước phía dưới là không ngớt không dứt miệng núi lửa. Tống Giai Lệ gật đầu nói, cái này ta biết rõ, hồ HV Đúc Ea quanh hồ suối nước nóng cũng phải bởi vậy mà đến đúng không? Theo hồ HV Đúc Ea tại khách du lịch địa vị bay lên, phát hiện suối nước nóng, phát hiện san hô nước ngọt, rất nhiều nhà địa chất học cùng nước ngọt học giả đối với nó bắt đầu nghiên cứu. Hiện tại công nhận chính là, hồ HV Đúc Ea là do ở ước chừng hơn 2 vạn năm trước kia một loạt núi lửa phun trào mà hình thành Còn có một loại thuyết pháp là, hồ nước hình thành tại 5.000 năm trước kia duy nhất một lần khổng lồ núi lửa phun trào, lần này phun trào phi thường mánh liệt, tại chúng ta Trung Quốc đại lục đều có thể chứng kiến mặt trời bị cho núi lửa hình thành mây mù chỗ che đậy. Đỗ Trạch Văn Tiến thêm một bước giới thiệu nói, chúng ta lần trước đến thời điểm, hồ HV Đúc EA rất đẹp cũng rất cô đơn, lúc ấy cũng không phải là chuyên nghiệp du lịch mục đích chính là, cái đó như hiện tại, nơi này có đường, cái trực tiếp liên thông, có thể bung lòng điều khiển lái qua đi. Biết được quanh hồ cũng không có những này tự nhiên cảnh quan, mỏ dị văn hóa, nguyên bộ phương tiện. Trịnh An tịnh lật xem qua chỉ Nam nói ra, ta phỏng chừng chúng ta buổi chiều không có thời gian đi leo núi rồi, chỉ là những này quanh hồ phương tiện tiểu đủ chúng ta đùa. Đi trước cưới khí luân thể nghiệm một lần thế kỷ 19 trên nước phong tỉnh, đến lúc đó có thể đi xem san hô nước ngọt. Sau đó chúng ta muốn câu cá câu tôm, điều rất trọng yếu này à, liên quan đến chúng ta cơm tối. Còn có, chúng ta đêm tối trời lạnh sau đi ngâm cái suối nước nóng, Trong ôn tuyển còn có thể ăn thạch thịt bò nướng đâu rồi, bất quá tốt quý, cái này có lẽ hay là được rồi. Buổi tối quanh hồ còn có tiểu ti, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có, đến lúc đó chúng ta có thể đi hốn điểm ăn khuya ăn. Nếu có hứng thú còn có thể chơi rẽ bùa ạt các loại, có thể dọc theo quanh hồ đường băng chạy bộ, đường băng cuối cùng còn có tinh không hang động. Nghe nàng nói đến đây, từ đào tiếc mới nói, cái này thực nhìn không tới rồi, ta tại online nhìn rồi, xếp hàng nhân số đã muốn sắp xếp đến một cái 3 tháng về sau A Có hay không vé chợ đen? Tống Giai lại hỏi, tinh không hang động y danh quá lớn, nàng thật sự là tâm động. Từ đào lắc lắc đầu nói, không có, một là trấn lạc nhật quản lý rất chặt chẽ, hai là New Zealand không lưu hành giang thương cái người này, bởi vì bọn họ không có cách nào khác đi quan hệ, đi cửa sau cầm vé. Hơi nước luôn giá vé tiện nghi, thập đồng tiền có thể tại trên hồ đợi thời gian thật dài, bọn hắn một người mua một tấm vé, sau đó tại còi hơi ố ố trong tiếng kêu, thuyền nhỏ thúc đẩy Trên thuyền có các loại đồ uống cùng đồ ăn Đây là kèm theo tiêu phí, dựa vào cái này đến kiếm tiền. Từ đào bốn người chứng kiến đồ uống thủ chén chỉ cần nửa giá, tiêu một người mua một ly đồ uống, như vậy cũng không quý, nửa giá so đồ uống mới 5 đồng tiền một bát lớn. Đúng vậy cái này đồ uống là linh tuyển nước điều chế ra được, phi thường tốt uống, uống xong từ đào xoạch xoạch miệng, nói, còn rất dễ uống, nếu không lại đến một ly. Chính đôi mắt trông mong nhìn thấy hắn trịnh an tịnh dùng sức gật đầu, lại đến một ly. Lần này cũng không phải là nửa giá rồi, 40 đồng tiền 4 chén đồ uống Theo thời tiết ấm dần, ánh mặt trời dần dần nóng bỏng, hồ nước độ ấm dần dần thăng, san hô nước ngọt sinh trưởng nhanh hơn, sinh tồn mở rộng một vòng lớn. Ánh mặt trời xuyên thấu hồ nước năng lực tăng cường, như vậy có thể thấy rõ dưới nước san hô rồi, quả thật rất đẹp, muôn hồng nhìn tia, sắc thái tươi đẹp, dù cho cách dày đặc hồ nước, y nguyên làm cho người ta mê say. Trình An Tịnh trong tay cả mạ giặt dừng lại không được, răng rắc đập không ngừng. Một giờ bơi hồ chấm dứt, Trình An Tịnh bắt đầu dạng cả mạ giật ở phía trong S giờ thẻ ra bên ngoài truyền ảnh chụp rồi. Tống giai lệ tắc chính là vội vàng sửa sang lại bằng hữu vọng nàng tuyên bố mị độ tại bằng hữu vọng cơ hồ muốn nổ tung. Kế tiếp làm gì vậy? Nưa trên thuyền chơi đùa. Từ đào vẫn chưa thỏa mãn hỏi. Đỗ Trạch văn lắc đầu, được rồi, lên thuyền đơn giản, cự tuyệt bọn hắn đồ uống quá khó khăn, ta sợ chúng ta thành là đệ nhất phê ngồi thuyền ngồi phá sẵn người. Nghe xong lời này, ba người khác đều nở nụ cười. Ánh mặt trời tốt như vậy, chúng ta hoàn hồ đi một hồi A. Trịnh an tịnh để nghỉ nói. Hồ HV đúc EA bờ hồ phi thường bằng phẳng, phong cảnh đẹp hơn không khí tới mát, dù là ngay tại bên hồ đi từ từ một hồi đều là thích đi vô cùng sự tình. Đặc biệt là bên hồ đi ra có lẽ hay là đặc thù sửa sang lại qua, dùng chính là ly e trải thành, cho dù là đại thể trọng chạy bộ, có ly e giảm sóc, các đốt ngón tay tiểu cũng không đánh đau đớn. Hướng về đông bắc phương hướng đi, cuối cùng là tinh không hang động, hướng về phía tây bắc hướng đi, thì là núi rừng điểm khởi đầu, chỗ đó bao trùm lấy đại diện tích nguyên thủy rừng rậm, lùng cây cùng bùi cỏ Thích hợp thâm niên đi bộ nhân, cũng thích hợp đi đi săn. Bọn hắn đi tới đi tới đã đến núi rừng điểm khởi đầu, chỗ đó dựng thẳng qua cái tấm bảng, viết: Vùng núi rất phát tín hiệu bạc nhược yếu kém, điện tín tín hiệu kém, thỉnh kết bạn mà đi, cứu viện điện thoại. Quay đầu lại nhìn xem, Trình An Tĩnh kinh ngạc nói: Chúng ta đi sai như vậy a? Bằng không trực tiếp lên núi được rồi, lên nhất định sẽ xuất mồ hôi rất nhiều, đến lúc đó nữa ngâm suối nước nóng, thật tốt. Tống Gia Lệ cũng gật đầu nói: Đúng rồi, sao chúng ta dẫn theo cũng đủ đồ ăn. Chúng ta tiểu lên núi a. Đi ra cuối cùng có lều vải thuê cửa hàng, bên trong gì đó rất đầy đủ, thuê giá cả cũng không quý, bọn hắn trừ lều trại, còn thuê toàn bộ phong bế bếp lò. Khi bọn hắn giao tiền thời điểm, người phụ trách ký vị dặn dò, nhất định phải chú ý ngọn lửa, ngàn vạn không thể khiến cho hỏa hoạn, nếu không các người chạy không được. Đỗ Trạch Văn tại trách nhiệm trên sách ký tên, nói, yên tâm lão bản, chúng ta dùng qua loại này bếp lò, chính là sưởi ấm cùng nấu cơm, không biết loại dùng, sẽ không xảy ra vấn đề. Người phụ trách gật đầu nói, vậy thì chúc các ngươi thuận lợi, mặt khác mùa này khả năng gặp gỡ lợi rừng, gặp được sau đừng lo lắng, chỉ cần các ngươi không đi khiêu khích chúng, chúng không sẽ công kích người, bởi vì trên núi đồ ăn rất nhiều. Một gã công nhân nói ra, bằng không các ngươi thuê một con chó hoặc là một đầu bò Tây Tạng đến hiệp trợ lên A. Cầu nhưng để bảo vệ các ngươi, bò Tây Tạng có thể còn các ngươi trang bị, cũng có thể bảo vệ các ngươi, chúng rất lợi hại. Tới 227, chương 1147, bác tặc. Vương bác theo trong nhà dẫn theo một ổ chó vừa tới, những này cậu tại sân thú rất nhanh lớn một chút, cả ngày chạy loạn tán loạn. Hắn cảm giác được những này cậu không thể không quản tiểu như vậy ném tại đó, đúng vậy làm chó chăn cựu không thích hợp, vì vậy nghĩ nghĩ, liền đưa đến núi rừng bên cạnh trong cửa hàng, cùng bò Tây Tạng đồng dạng, cho du khách thuê lên núi đương làm trợ thủ. Công việc này rất thích hợp chó vườn, chúng dũng manh hộ chủ, có được tại trong núi rừng chạy chó ren cho nên đưa đến sau, làm công việc này có lẽ hay là rất thích hợp. Đối trạch văn cùng từ đào liếc nhau một cái, bọn hắn thảo luận nói, lao tử, nếu không dẫn cho à, vạn nhất ra điểm vấn đề gì, có một cầu cũng yên tâm. Từ là hỏi, có thể có chuyện gì? Chấn lạc Nhật chị An rất tốt, New Zealand chị An đều rất tốt. Đỗ trạch văn Nghi Nghi vẫn kiên trì nói, dùng phòng người văn nhất, chúng ta đều mang theo nàng dâu đâu rồi, nàng dâu không thể ra ngoài ý muốn. Lời này nói đến điểm quan trọng thượng, từ đào cũng nguyện ý, bọn hắn tiểu đi chọn một con chó. Đến đằng sau xem xét Còn thừa lại bốn điều cậu không có bị thuê đi, đang tại dưới bóng cây đùa dỡn, bọn hắn nhìn xem những này cậu mặt mũi tràn đầy một bước, ta nói, đây không phải trong nhà chó đất sao. Thật đúng là rất giống hả, từ đào ngươi nhìn cái kia, nó có giống không nhà của ngươi đại hoàng. Mẹ nó, quả thực giống như lúc. Chó đất đám bọn họ chứng kiến người Trung Quốc cũng tới hào hứng, không đùa dỡn đã chạy tới, rất có linh tính ngồi tại trước mặt bọn họ lắc lư cái đôi. Công nhân nói ra, một con chó thuê một ngày là 20 đồng tiền, nhưng các ngươi phải nuôi cơm không thể loạn uy, tốt nhất dùng chúng ta thức ăn chó, các ngươi có thể nhìn một chút, những này thức ăn chó đều là online giá thấp nhất ra bán. Đỗ Trạch Văn nói ra, cái này không có vấn đề, giá cả không cao, nhưng là chúng ta thuê cái đó một đầu đầu này. Bốn điều cầu đều là chó đốm, có một đầu màu trắng vàng, còn lại ba đầu là hắc bạch giao nhau, đúng vậy chúng đều thật biết điều xảo, ngồi ở chỗ kia nháy mắt to thấy bọn nó, hai cái cô nương thoáng cái động tâm rồi. Từ nào nói ra, phải cái này, muốn đại hoàng. Trịnh An Tịnh nói ra Cái này đầu hoa hoa cũng rất đẹp mắt nha, bằng không chúng ta lên giá hoa à. Nàng thử thân thủ, bốn điều cầu rất ô nu, không giống trong nhà chó đất đối đãi người xa lạ như vậy hung ác, mà là cùng một chỗ đụng lên đến vươn đầu lươi liếm tay của nàng. Hai cái cô nương càng mềm lòng rồi, mang đi bất luận cái gì một chỉ để lại những thứ khác, đều làm cho các nàng khó chịu. Công nhân nhìn ra, kỳ quái nói, chúng bình thường đối với người xa lạ không biết như vậy thân mật, không bằng như vậy, các người bắt bọn nó đều mang đi à, dựa theo hai cái cầu giá cả cho bốn khối có thể. Từ nào nói, chúng ta không cần phải nhiều như vậy a Cái kia công nhân cười nói, dẫn bốn điều cầu lên núi, các ngươi vài ngày khẩu phần lương thực có thể giải quyết rơi, chúng khả năng bắt thỏ cùng gà rừng rồi, trên núi thứ này rất nhiều. Lao công, ta liền cho muốn cùng một chỗ mang theo. Trịnh An tịnh xuất ra dở cho bắt đầu làm đúng. Bốn khối mang đi bốn điều cầu, cũng là tiện nghi, hai nam nhân lướt nhau, cứ như vậy quyết định. Nam nhân vác trang bị, nữ nhân vác đồ ăn. Bốn điều cầu vui sướng ở phía trước dẫn đường Bọn hắn bắt đầu lên núi Cái kêu công nhân nói không sai Có bốn điều cầu Bọn hắn không cần dẫn đồ ăn Ngay thức ăn chó đều không cần phải Hạ trại về sau Chúng bốn đi ra ngoài đi bộ một vòng Sau khi trở về điều trở về bốn mập con thỏ Thật sự là nghe lời chó nhỏ Trình an tịnh xuất ra thức ăn chó ban thưởng chúng Đỗ Trạch văn cùng tống dai lệ giúp vào với nhau Bọn hắn chọn lựa một cái đỉnh núi nhỏ Có thể chứng kiến đỏ rực lạc nhật Chân trời dáng đỏ sáng lạ nhiều màu Theo mặt trời rơi xuống, đầy trời đầy sao bắt đầu lộ ra sáng chói dung nhan. Bọn hắn điểm nổi lên hai cái bếp lò, một cái thỏ nướng một cái hầm cách thủy gà rừng, vừa ấm cùng lại có thể nấu cơm. Vây quanh sưởi ấm bếp lò, bốn người một người một con chó, người cẩu giúp vào với nhau trò chuyện, Tống dai Lệ động tình nói, thật hy vọng thời gian tiểu đỉnh chỉ tại thời khắc này. Nhớ tới trở lại trong thành thị còn muốn công tác, còn muốn cùng người lục đục với nhau, còn muốn khai thác mới giao hữu vọng, tại đầy trời đầy sao, muôn đời khung dưới đỉnh. Bọn hắn cảm giác cuộc sống như vậy hết sức mệt mỏi. Loại cuộc sống này thật sự thật đẹp, bọn hắn rất hưởng thụ như vậy yên tĩnh mà buông lòng không khí, liền chưa có trở về đi ngủ, một mực ôm cẩu, sửa ấm đợi cho nửa đêm. Bọn hắn đang chuẩn bị trở về chướng đồng ở bên trong, đột nhiên trong lúc đó, con chó vàng đứng lên, cơ hồ đồng thời mặt khác cậu cũng đứng lên nhìn về phía chính phương bắc hướng, ánh mắt sáng ngời. "Này làm sao rồi? Đừng làm ta sợ a." Trình An tịnh có chút lo lắng nói. Thiếu niên thời đại một mực nuôi chó Từ Đào nói ra, "Đừng sợ, Không có đại sự, bất quá khẳng định có điểm sự tình, như vậy, các người đợi ở chỗ này, ta đi xem. Trình An tỉnh kéo lại hắn, đừng, muốn đi cùng đi, ta xem phim kinh dị, đều là sau khi tách ra mới gặp chuyện không may. Vốn không sợ hãi Tống Giai Lệ, nghe xong lời này cũng sợ hãi, vì vậy bốn người nắm cầu, dẫn theo đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phương Bắc đi đến. Vương Bắc là ngủ rất say xưa thời điểm, bị điện thoại đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng nhận điện thoại, là Zolu đánh tới, lao đại. Có người ở trên núi báo động, nói đụng phải Lâm Tặc, xử lý như thế nào? Nghe được có người trộm chính mình tây cối, Vương Bắc lập tức thanh tỉnh, hắn hỏi, Lâm Tặc tại cái gì vị trí? Ai báo động hay sao? Bốn du khách báo động, đồng bào của ngươi, hoặc Kiểu du khách. Ta đối với bọn họ điện thoại tiến hành rồi định vị, đốn tuổi khu tại sóng xanh Đan Phong vùng núi phương Bắc. Vương Bắc cái này đều sốt ruột, vậy ngươi hỏi thăm chứng a. Tranh thủ thời gian dẫn người đậu thủ, vận dụng máy bay trực thăng trợ giúp, mẹ nó phải bảo vệ tốt sóng xanh Đan Phong. Hắn mở ra xa bàn nghĩ muốn hiểu rõ tình huống, thật đáng tiếc, đốn tuổi khu không hề sóng xanh đan phong vùng núi trong, không có ở vào lĩnh địa chi tâm quản hạn phạm vi, cho nên nhìn không tới tình huống cụ thể. Bất quá cảnh giới chi tâm tại nhảy về phía trước, hiển nhiên nó sớm mà bắt đầu báo động trước, đúng vậy Vương Bắc không có đang ngủ không thấy được. Trách nhiệm cảnh sát thông chi những cảnh sát khác, lập tức, cảnh sát đội ngũ tập hợp bắt đầu. Hiện tại tiểu trấn cục cảnh sát cũng không phải là tiểu đội ngũ, cảnh sát số lượng đã đạt đến 14 người quy mô. Vương Bắc tiến hành rồi an bài Binh thúc dẫn người lái máy bay trực thăng trợ rút, hắn và binh ca, cỗ lì đều tự dẫn ba người, chia ra ba đường tiến đến bắt lâm tặc. New Zealand cảnh nội có được thập phần cực lớn rừng rậm tài nguyên cất dữ lượng, đồng thời New Zealand vật liệu gỗ sản xuất cùng gia công nghiệp cũng phải toàn cầu rừng rậm cùng vật liệu gỗ gia công nghiệp nhưng tiếp tục phát triển điện phạm. Đúng vậy, loại tình huống này lâm tặc nhìn mãi quen mắt, bọn hắn không có đốn cử tư cách chứng nhận, đều là đốn trộm, có thể đạt được chỗ cỏ cây đều đoạn, tính chất rất liệt tại New t Cung ứng lượng lớn nhất vật liệu gỗ chính là New Zealand thông Montgomeri, cung ứng lượng thứ hai đại vật liệu gỗ là cây linh sam đu lắt cũng gọi thông Hoa Kỳ, cái này hai chủng cây tối trên địa bàn của hắn cũng rất nhiều. Sóng xanh núi lớn bên trong bên trong sóng xanh chính là tiếng thông gieo ý tứ, mà thông Montgomeri cùng thông Hoa Kỳ rừng thông bị gió thổi khởi bộ dạng đều đặc biệt mỹ. Khoảng cách hơi xa, còn muốn leo núi, có lẽ hay là ban đêm leo núi, nhiệm vụ này dường như khó. Bất quá Vương bác mang lên trắng đỉnh, tiểu vương những này am hiểu đánh đêm manh thú có chúng dẫn đường, lên núi tuy nhiên tương đối mệt mỏi, đúng vậy tương đối thuận lợi, hao tốn một giờ sau, đạt tới đốn tuổi khu. Tới 227, chương 1148, một lần bắt được. Đốn tuổi khu chỗ nhiều nhất cây tối, chính là cây Linh Sam Dulac. Nói lên cây Linh Sam Dulac, khả năng không phải nhà thực vật học hoặc là chuyên nghiệp vật liệu gỗ xuất nhập cản thương sẽ không biết đây là vật gì, nhưng là nếu như nói khởi cây thông Noel đến, đại đa số người khả năng tự bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Toàn bộ thế giới có rất nhiều địa phương đều là dùng cây linh Sam đu lắt thì ra là thông Hoa Kỳ cây non đến với tư cách tiên nhiên cây thông Noel để chứa đựng điểm lễ giáng sinh hào khí. Như vậy cái này trộn một đội mục đích cũng minh sắc rồi, lập tức tiến vào 12 tháng, từng nhà muốn mua cây thông Noel, những người này chính là đến trộm hái thông Hoa Kỳ bỏ ra bán. Binh ca mang người đã muốn tiến nhập đốn tuổi khu, hắn đem những tin tức này nói cho vương bác, vương bác tắc hứ đang báo cảnh đồng bào, hắn phải đem những này người suốt đêm đưa tiên Chứng kiến hắn Bốn chỉ chó nhỏ rất vui vẻ chạy tới hướng trên người Hàn Phốc. Tráng Đinh nhanh thủ thời gian dùng móng vuốt đem chúng đẩy ra, làm vùng làm vùng, "Các ngươi những này tên khốn, lão tía là Tráng Đinh, các ngươi cho ta rời đi." Vương Bắc nhìn thấy bốn người, dùng tiếng phổ thông nói ra, "Cảm ơn các ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, bốn vị đồng hương, đợi tí nữa có thể sẽ coi chiến đấu, cho nên các ngươi trước xuống núi a lần này các ngươi lên lữ hành chịu ảnh hưởng, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành đền bù tổn thất." Lớn tuổi nhất Đỗ Trạch Văn nói ra, Vương trấn trưởng quá khách khí. Chúng ta không tính thấy việc nghĩa hăng hái làm, chỉ là chứng kiến phạm pháp sự tình, tất phải tiến hành bắt trận. Vương bác vô vô bờ vai của hắn nói, khách sạn cho các ngươi sắp xếp xong xuôi, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi trước, ngày mai ta liên lạc các ngươi. An bài một gã cảnh sát dẫn bốn người xuống núi, hắn để lại bốn điều chó nhỏ, chúng có thể mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Bốn điều chó nhỏ thấy mình bị lưu lại rất hưng phấn, lại tiếp tục hướng Vương Bắc trên người phốc, cái kêu hoạt bát sức lực, kéo đều kéo không ngừng. Vương Bắc bất đắc dĩ, chó vườn chính là nhiệt tình như vậy. Đối đái chủ nhân chúng trung thánh nhất, chân nhiệt, nóng qua thầm, còn đối với đợi địch nhân, chúng hội cho thấy lánh khốc một mặt. Cây linh xam đu lát, thông hoa kỳ, nó là cây tùng một loại, là thường xanh, cao lớn, cây cao to, cao nhất thông hoa kỳ có thể đạt tới 100m cao, nhất thô địa phương có 12m dài. Thông hoa kỳ vỏ cây dày, rất thô giáp, hàng năm đều kết xuất quả tùng, quả tùng chính là thông thường 8cm tả hữu lớn nhỏ tông màu nâu quả tùng, trên mặt một tầng lại một tầng lân phiến hiện ra hình vuông hoặc là hình tồi. nhưng là Loại này cây cối nhiều khi hay là đang lúc nhỏ tiểu chết nó rồi, bị chặt phạt đi làm cây thông Noel là nó lớn nhất công dụng. Thông Hoa Kỳ sở dĩ có thể với tư cách cây thông Noel là vì nó cây hình phi thường xinh đẹp, từ nhỏ chính là Mỹ nhân phôi, mặt khác nó nhở cây còn có nhàn nhạt thiên nhiên tùng hương hương vị. Tại New Zealand, nó không chỉ có là vật liệu gỗ cung cấp nhân, cũng có thể với tư cách xem xét loại cây, dùng cho điểm tô cho đẹp đường đi cùng phong cảnh. Ba chi đội ngũ tiến vào dự định vòng mai phục hiện lên hình tam giác hình dáng. Tại hình tam giác khu vực ở phía trong, là một số người tại cầm cưa điện hoặc là tỉ mở sói chặt, bọn hắn chém vào là cây nhỏ, cái này cũng xác nhận Vương Bắc suy đoán, bọn họ là tới chém phạt cây thông Noel. Cái này lại để cho hắn rất đau lòng, tự nhiên sinh trưởng thông hoa kỳ có là trọng yếu hơn tác dụng, tuy nói nó vỏ cây thô giáp, nhưng là nó cây tâm là phi thường nét đẹp nội tâm. Vương Bắc kiến thiết biệt thự thời điểm, tu cần cây tùng, tất cả đều là từ trên núi khai thác thông hoa kỳ. Lúc ấy hắn xem qua loại này cây thân cây Bên trong mục chất hiện ra màu đỏ nhạt hoặc là màu vàng nhạt, hơn nữa có kèm theo nhiều cây, chất liệu cứng, cỏi có co rãn, có chứa nhàn nhạt tùng hương vị, tuyệt đối là đỉnh cấp kiến trúc vật liệu gỗ. Hiện tại, những này cây không đợi qua thành tài, đều bị chém đức. Tiến vào đều tự vị trí sau, kế tiếp chính là hành động. Máy bay trực thăng dẫn đầu xuất động, nổ vang qua bay đến không trùng, một đạo cự đại ánh sáng đèn pha cột sáng chiếu dọi xuống đến, trên máy bay đón lấy vang lên binh thúc thanh âm nghiêm nghị. Phía dưới đạo tầng phía dưới đạo tầng nghe phía nghe phía dưới đạo tằng nghe, các ngươi cờ mở nở bị bao vây. Nơi này là trấn lạc nhật cục cảnh sát. Thỉnh bỏ vũ khí xuống, ngay tại chỗ đầu hàng. Cảnh báo một lần, cảnh báo một lần. Xin nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, thì ngay tại chỗ đầu hàng. Cô sáng vừa xuất hiện, Lâm Tặc lại càng hoảng sợ, ném đi trầm trọng cửa điện các loại tranh thủ thời gian chạy. Đồ ngốc mới có thể đầu hàng, trên núi địa thế phức tạp, cây cối phần đông, phi thường thích hợp tránh né che giấu, căn bản không có khả năng bị bắt. Vương Bắc bọn hắn tam vương cảnh sát chấn giữ ở chính là ba đầu tương đối bằng phẳng đường núi, Lâm Tặc khả năng nhất theo tại đây chạy trốn. Bất quá bọn hắn hay là trước thả ra những này cậu, tính cả Tráng Đinh nữ vương cùng chó vườn, sáu con chó chụp một cái đi ra ngoài, gầm gừ gừ. Lập tức, cảnh khuyển đồ chó sủa tiếng vang triệt trên núi. Cảnh khuyển tác dụng là kinh sợ, nghe thế sao nhiều tiếng chó sủa, có người trực tiếp sợ hãi, không dám tiếp tục chạy trốn, mà là hướng trên cây bỏ đi. Loại tình huống này, leo đến trên cây dĩ nhiên là là chờ bị bắt. Còn có người trước mặt mà đến, vương bác xoay người ôm lấy người này, đưa hắn thoáng cái ngã trên mặt đất, bên cạnh Zolu lưu ha ha cười nói, khóc chết rồi lao đại, ngươi còn nói ngươi không chơi bóng bầu rủ, đây không phải là thường tiêu chuẩn cầm ôm kỹ xảo. Lâm tặc số lượng không ít, có hơn 10 người người, tại chỗ bị bắt chặt có 4, còn có 6-7 sợ tới mức bỏ tới trên cây, cuối cùng nhất một cái không có chạy thoát. Chủ yếu là máy bay trực thăng thật lợi hại, bay trên không trung tầm mắt tốt, trên mặt lắp đặt có quét giả đạ, phối hợp trong phòng điều khiển máy vi tính có thể tập trung người thân ảnh, không chỗ có thể trốn. Hơn 10 người phản khảo hai tay, ủ vũ ngồi xổm trên vùng núi, Tráng Linh mang theo chó vườn ở bên cạnh giám thị bọn hắn, có người muốn đổi tư thế, kết quả bị chó nhỏ hiểu lầm muốn chạy, đi lên cho bổ nhào rồi. A, cứu mạng. Ta chỉ là ngồi chồm hổm bàn chân run lên đổi tư thế mà thôi. Trong rừng cây ngã trái ngã phải qua rất nhiều thông hoa kỳ, không riêng gì những kia thích hợp làm cây thông Noel cây nhỏ, còn có một chút xo so người trưởng thành phần eo còn thô lại thụ, đều bị chém đứt. Dô lưu nhìn sau rất đau lòng, lắc đầu nói ra, nhiều như vậy hảo mẩm, vừa được lớn như vậy phải nửa cái thế kỷ thời gian nha, chết tiệt, đều bị hủy. Thông Hoa Kỳ nguyên sản Bắc Mỹ, nhưng là di dân đến New Zealand về sau, không có bất kỳ thủy thổ bất phục, nhanh chóng đã trở thành New Zealand thứ hai đại thương dùng vật liệu gỗ loại cây. Nhưng là, chúng di dân thời kỳ không lâu, cũng chính là một thế kỷ thời gian, những này cây cối tuổi rất lớn, như vậy bị chặt rơi rất đáng tiếc. Vương Bắc nói ra, nghĩ biện pháp vận số dưới, lãng phí rơi đáng tiếc Thông hoa kỳ vật liệu gỗ rắn chắc dùng bền, hoa văn cùng tự nhiên hoàn cảnh phối hợp thành thú, cũng có đủ kháng triển ngấn cùng áp ngấn tính năng, có thể hữu ích thiết thực tại phòng ốc dàn giáo kết cấu, phóng ra cán các loại kiến trúc phương diện có thể dùng tại phòng ở dàn giáo, san nhà, mảnh nghề một chế phẩm, chế mô hình, trên sàn ngang, công dụng rất rộng. Zolu nói ra, những cây to này không tốt vận chuyển, bất quả nếu chém đứt thành mấy khối, ta có thể cho tộc nhân của ta đến dẫn đi. Phế vật lợi dụng, có thể làm vật phẩm điêu khắc. Vương Bắc vô vô bờ vai của hắn nói, như vậy, cây nhỏ kéo xuống làm cây thông Noel, những thứ khác thuộc về ngươi. Tới 227, chương 1149, ta là Pháp IA. Lâm tặc tại New Zealand là tương đối nghiêm trọng đắc tội hình, đại quy mô phá hư hoàn cảnh đều là trọng tội, quân thể trộn gỗ tiểu thuộc về loại này tội danh. Trấn lạc nhật hiện tại nhân khẩu vẫn chưa tới 5.000 tên, không đạt được thiết lập lần tòa án tiêu chuẩn, cho nên những người này còn phải đưa đi ổ mạ dạ mạ thành Pháp viện tiến hành phán phản. Vương Bắc gan bài người đưa bọn chúng cất bước, hắn tác khứ thấy đỗ trạch văn một đoàn người. Bốn người bữa sáng an bài tại khách sạn Tháp Trắng, tầng 7 lâu có thể tùy tiện tuyển tầng một đi ăn, thôn trấn đến tính tiền. Vương Bắc tìm bọn hắn thời điểm, bốn người vừa vặn cơm nước xong xuôi đi tới, chứng kiến bọn hắn lao Vương mỉm cười ngoắc chào hỏi. Hắn muốn cho bốn người tiến hành ban thưởng, hơn nữa còn muốn tuyên truyền chuyện này, cho dân chấn dựng nên khởi tầm gương. Trấn Lạc Nhật còn có rất nhiều khu vực hắn không có khống chế, lúc ban ngày khá tốt, có cảnh giới chi tâm cho hắn chú ý toàn bộ trấn. Đúng vậy buổi tối tiểu không dễ làm rồi, cho nên cần chúng dân trong trấn đến hỗ trợ. Chuyện tối ngày hôm qua kỳ thật cảnh giới chi tâm cho hắn tiến hành qua báo động trước, nhưng này hội hắn đang ngủ, không có chứng kiến nhảy ra sa bàn, cũng không thấy được nhảy lên cảnh giới chi tâm. Dùng tiếng Trung Hàn Viên một hồi, Vương Bác nói ra ban thưởng phương án, các ngươi muốn tại trấn Lạc Nhật chơi một vòng phải không? Tối hôm qua các ngươi làm rất tốt, thôn chấn cho các ngươi tiến hành ban thưởng, có hai chủng phương thức, một loại là cho tiền mặt, còn có một loại là chứng thực đến du lịch hạng mục ở bên trong. Ví dụ như đằng sau một vòng ăn ở đều là chúng ta thôn chấn phụ trách. Có thể hay không nhìn tình không hang động. Từ nào nói ra, hắn nhớ kỹ thề tử tiết với. Vương Bắc mỉm cười nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội nha. Có thể, cái kia quá tốt ta. Bốn người đều hương phấn lên. Vương Bắc đằng sau theo chân bọn họ trao đổi, biết được bọn hắn vừa mới di dân đến New Zealand, hơn nữa còn là bởi vì chấn lạc Nhật nguyên nhân mới làm ra quyết định này. Chúng ta lần trước đi vào Trấn lạc Nhật đã bị tại đây cảnh đẹp cùng cuộc sống an nhàn phương thức cho chính phủ, vì vậy trở về, chúng ta tiểu tích lũy chút ít tiền, sau đó từ chức xử lý di dân. Đỗ Trạch Văn nói ra. Vương bác hỏi, vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đỗ Trạch Văn nhún nhún vai nói, không được tốt lắm à, ha ha, làm ra di dân quyết định rất đơn giản, nhưng là phải là một cái tốt di dân nhưng quá khó khăn. Trình An Tịnh nói ra, đúng rồi, chúng ta bốn người đều là thạc sĩ bằng cấp, trường học cũng không tệ lắm, tối thiểu là trong nước trước 20 nhưng là cái này bằng cấp tại New Zealand không quá bị tán thành, tốt phiên mượn. Một ngay bọn hắn bằng cấp, Vương Bác giật mình nói ra, không bằng như vậy, bốn vị, các người đối với Trấn Lạc Nhật cảm giác tốt như vậy, vì cái gì không gì dẫn tới. Công tác cơ hội à, ta cùng yên tĩnh học đều là luật học, tại Trấn Lạc Nhật khả năng khó tìm công tác. Ta cũng là luật học, cũng không nên tìm việc làm. Đỗ Trạch Văn nói ra, từ đào cười to, Văn Ca ngươi rõ ràng là Pháp Y, Pháp Y cũng phải luật học a Ba người khác cũng cười, Vương Bác lại chăm chú bắt đầu Nói ra, ngươi là học pháp y hay sao? Vậy ngươi thi đậu một lần New Zealand pháp y chứng nhận à? Chúng ta cục cảnh sát thiếu một cái pháp y, ngươi có hứng thú lời nói khảo thi ra làm chứng đến, đi qua công tác tốt rồi. Đỗ trạch văn xứng sở, vội vàng từ trong ba lô móc ra hai cái giấy chứng nhận, ta khảo thi đi ra, vương Trấn trưởng, ta tới đến New Zealand đầu tiên làm đúng là đổi chứng nhận, một người là pháp y tư cách chứng nhận, còn có đây là kỹ thuật xem xét chứng nhận. Vương bác nhìn nhìn không có vấn đề, cười nói. Vậy ngươi nếu như đối với trấn lạc Nhật cảm thấy hứng thú, gia nhập chúng ta cục cảnh sát không có vấn đề. Đỗ Trạch Văn cùng Tống Gia Lệ đồ cao hứng trở lại, trấn lạc Nhật nhân viên công vụ đãi ngộ rất cao, mà ở chỗ này cuộc sống tiêu phí trình độ lại tương đối thấp, dù là chỉ có một mình hắn công tác, Tống Gia Lệ làm gia đình bà chủ, cũng có thể rất tốt sống sót. Từ đào vợ chồng tất chính là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Đỗ Trạch Văn giúp Vương Bác cho hai người bọn hắn cái chế tác làm, lưu lại à trấn lạc Nhật cơ hội nhưng nhiều hơn nhưng lại tại cao tốc phát triển ở bên trong, các ngươi tổng hội có thi triển tài hoa ngày nào đó. Hai người xác thực tâm động, Vương Bác cho bọn hắn nhất hấp dẫn một kích, các ngươi biết rõ, hiện tại trấn Lạc Nhật Di dân đã muốn không giải quyết nhà ở vấn đề, nếu như là các ngươi bốn vị, ta có thể giúp các ngươi làm hai phòng nhỏ, đương nhiên là bình thường nhà lầu. Nghe xong lời này, bốn người cơ hồ không chút do dự, lập tức quyết định lưu lại. Vương Bác hay nói dân nói, cái này ban thưởng là căn cứ vào các ngươi tối hôm qua thấy việc hăng hái làm, nói như vậy hắn phần thưởng của hắn sẽ không có. Hai vị phu nhân lập tức mặt mũi tràn đầy vệ vại, từ đào cho các nàng sử một cái ánh mắt nói, các ngươi cái gì ánh mắt? Có phong ở, chúng ta còn ở cái gì khách sạn? Còn có đi tinh quang hang động nhỉ? Trịnh An Tịnh nói ra, xếp hàng à, cùng lắm thì đợi 3 tháng, dù sao chúng ta ở chỗ này, cũng không phải đợi không được. Vương Bác hay nói giỡn, chỉ là vài ngày ăn ở cùng đi xem đi tinh không hang động, cái này rất đơn giản. Hắn sau khi trở về lại để cho Elizabeth xem xét mới xây cư xá phòng chống phòng, cho bọn hắn phân phối hai bộ liền nhau tiểu lầu trọ. Elizabeth nói ra, lão đại, chúng ta như vậy không được, một cái giá lớn quá lớn, căn cư trấn lạc nhật nhân khẩu phát triển quy mô xu thế đến xem, ngươi có lẽ hay là xây dựng một tòa cư xa. Vương Bắc trong tay còn có nền nhà tri tâm cùng nơi ở tri tâm, chúng kiến cư xá không có vấn đề, bất quá hắn không có ý định kiến thiết loại này nông thôn thức nhà ở cư xá rồi, mà là xây cao lầu. Tối thiểu là 10 tầng tả hữu như vậy nhà lầu. Bình thường cư xá dung nạp 2-300 hộ tịu là cực hạn, xây cao lầu cư xá, dung nạp cái 1000 hộ cũng không có vấn đề gì. Hiện tại trong trấn có 4 cư xá, trước hai cái cư xá là bồi thường tiền hàng, hắn ra bên ngoài đưa phòng ở, đằng sau hai cái cư xá có một phần là đưa ra ngoài, đưa cho đều là đô trách văn cao như vậy bằng cấp hoặc là năng lượng cao lực nhân tài. Người bình thường ra muốn đi vào trấn lạc nhật, vậy thì phải mua phòng ốc rồi. Đằng sau cái này hai cái cư xá bán nhà cửa hắn cũng buôn bán lời không ít tiền, đặc biệt là biệt thự. Biệt thự đã muốn toàn bộ bán không rồi, vương Bắc để lại thập bộ trong tay, chuẩn bị về sau cung ứng cho không giống tầm thường loại người kia, ví dụ như William loại này phú nhị đại. Bán đi biệt thự, vì hắn kiếm được rồi 2.500 vạn, cho nên mặc kệ thành thị có lẽ hay là nông thôn, đều là xây phòng kiếm lợi nhiều nhất. Hắn và Potter thương lượng kiến thiết một tòa lầu cao cư xá, Potter nói cho hắn biết nói hắn có bằng hữu muốn tại trên thị trấn quang xây một tòa dạp chiếu phim. Vương Bắc lắc đầu nói, cái này không cần, ta tới quang xây tốt rồi, ngay tại siêu thị bách hóa bên cạnh à, dựng lên một tòa dạp chiếu phim, chúng ta thôn trấn cũng cần một tòa hiện đại hóa dạp chiếu phim. Họt thở kỳ quái nói, ngươi làm gì thế không nên chính mình bỏ tiền. Đầu tư bên ngoài tiến vào không phải rất tốt. Gia tăng thu thuế, gia tăng vào nghề cương vị. Vương Bắc không có cách nào khác giải thích, chẳng lẽ hắn muốn nói mình còn có một khỏa ảnh viện chi tâm Cái này nói ra sẽ bị đương làm kẻ điên, nhưng hắn sắc thực rút chúng cái này trái tim, cũng không thể phóng tới những người khác giạp chiếu phim ở phía trong A. Như vậy, giạp chiếu phim tăng thêm cao lầu cư xá, chấn lạc nhật lại lần nữa khởi công. Kiến thiết một tòa hiện đại hóa giạp chiếu phim cần đầu tư 2.000 vạn trở lên, đúng vậy Vương Bác lựa chọn chính là quy mô nhỏ giạp chiếu phim, chỉ cần một cái ý mặt ánh sảnh, một phòng chiếu 4K cùng hai cái loại nhỏ giạp chiếu, cái này 4 giạp chiếu liền đủ rồi. Tới 228 chương 1.150 Đại học mở chi nhánh. Cuối tháng 11, New Zealand thời tiết càng ngày càng lập áp, mà bác bán cầu tắc chính là tiến nhập mùa đông, Alaska sớm mà bắt đầu tuyết rơi. Tại Phần Lan nhận được huấn khuyến cao thủ Tony Jackson cho hắn gọi điện thoại tới hỏi: "Vương trấn trưởng, ngươi ý định lúc nào đến tham gia trận đấu?" "Cuộc thi là ở tháng 1, cho nên còn có thời gian." Vương Bác nói ra, "Trong tay ta thượng sự tình tương đối nhiều, phòng trưng phải đợi đến cuộc thi bắt đầu trước giờ mới có thể đi tham gia trận đấu này." Tony có chút khó xử, nói ra ngươi xác định người đang ở đây New Zealand tiến hành huấn luyện phù hợp. Hiện tại New Zealand cũng không có băng tuyết ta. Còn có, đây là sức chịu đựng thi đấu, ngươi phải khiến chúng nó quen thuộc đường nhỏ. Vương bác Minh bạch trí của hắn, đúng vậy hắn không có biện pháp, trấn lạc Nhật kiến thiết bận rộn như vậy, hắn không có cách nào khác bỏ đi lâu như vậy. Tony đề nghị nói, ngươi xem, ngươi có thể hay không đem cậu đưa tới, ta giúp ngươi tiến hành chăm sóc, rèn luyện chúng sức chịu đựng, đồng thời dẫn chúng nhận thức nhận thức đường. Cái này Vương Bắc phải cự tuyệt, không được, tiểu nhị Ta không phải không tin được ngươi, mà là ngươi lựa chọn cái kia hai cái đầu lĩnh cẩu, chúng không thể rời đi ta. Tráng đinh cùng nữ vương chính là đầu lĩnh cẩu, chúng cũng sẽ không cùng vương bác tách ra. Hai vị này đối với lão vương phi thường không muốn xa rời, chúng so đồng loại muốn thông minh, mà dù sao không phải người, chúng không biết giải thích nắm đưa loại sự tình này. Đem chúng đưa đi Alaska, phòng trừng chúng hội nghĩ biện pháp theo Alaska chạy về New Zealand. Đương nhiên, chúng làm không được, cho nên duy nhất hậu quả chính là tại nhiều lần tìm kiếm không có kết quả sau. Chúng tuyệt vọng. Hắn không có đối với Tony giải thích, Tony rất khéo hiểu lòng người cười nói, ha ha, ta minh bạch, chó ngoan chính là như vậy, chủ nhân là hết thảy, chúng không muốn cùng chủ nhân tách ra một phút đồng hồ, tựa như tình yêu cùng nhiệt bền trong nam nữ đồng dạng. Do dự một chút, hắn hỏi, nếu như, ta đến ngươi thôn trấn đến huấn luyện cậu, ngươi cảm giác được thế nào? Đó là một biện pháp tốt, vương bác nói ra, ta đây sẽ rất hoang nhen. Sự tình giải quyết, Tony đáp ứng thu thập một lần hành lý nhanh chóng tìm đến chấn lạc nhận. Vương Bắc rất muốn đi Alaska nhìn xem, cho nên hắn đối với cậu kéo xe trượt tuyết cuộc thi rất để bụng, thuận tiện đi lấy cái quán quân chẳng phải là càng Hoa Mỹ. Hắn chuẩn bị xong hai ổ chó kéo xe Alaska, chúng một mực sân thú lớn một chút, hôm nay tuy nhiên không đến một tuổi, đúng vậy tại sân thú chi tâm ảnh hưởng xuống, khổ người lớn, tinh lực dư thừa, khéo hiểu là người, quả thực là trong lý tưởng thi đấu quyển. Hơn nữa, chúng từ nhỏ đi theo Tráng Đinh cùng nữ vương, đối với sau hai người thủ lĩnh địa vị cũng cực kỳ tín phục. Cùng Tony liên lạc qua đi. Hắn đi xem xem cái này hai ổ cẩu, mười mấy cường tráng ra hỏa tại trên đồng có quay cuồng đùa giỡn, bên cạnh có hai chỉ treo treo hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi ngang qua, cũng không lo lắng đến từ chó nhỏ công kích. Chó kéo xe đám bọn họ thấy nhưng không thể trách, trong sân thú mặt động vật trong lúc đó cũng không công kích lẫn nhau, trừ phi đùa giỡn đỏ mắt, nếu không bình an vô sự. Vương Bác Huýt sáo, chó kéo xe đám bọn họ người truy ta đuổi chạy tới. Hắn điểm không rõ những cái thứ này cùng chó hợp husky khác nhau, đương nhiên theo trên thể hình song phương chênh lệch khá lớn. Chó kéo xe lớn lên cao lớn coi ngô, cơ thể rắn chắc, bán tương rất tốt. Nghe được tiếng cười, những cái thứ này không đùa giận rồi, lập tức ngươi truy ta đuổi cuồng chạy tới, sau đó chúng ngoan ngoãn ngồi ở vương bác trước mặt, sắp xếp sắp xếp ngồi, thật biết điều xảo. Lúc này vương bác tiểu trừng mắt liếc Trắng Đinh, cái này gấu hàng tiểu đưa thích phúc hắn, muốn là bọn hắn cách ra một thời gian ngắn, cái kia chỉ muốn gặp mặt, Trắng Đinh nhất định sẽ đưa hắn bổ nhào. Mặc kệ hoàn cảnh là bãi cỏ có, có lẽ hay là vũng bùn nó tiểu thích làm như vậy Tráng Đinh làm bộ không thấy được hắn nội trừng con mắt, nó đánh về phía một đầu chó kéo xe, tê liệt các ngươi làm gì vậy như vậy nghe lời?" Nhưng Vương bác khám phá nó quý tích, thoáng cái bắt được cái đuôi của nó, lạnh xanh xanh cho xé rách trở về. Hàng này phức chính là một đầu chó cái, đánh cho cái gì chú ý, Lao Vương nhất thanh nhị sở. Hắn kiên quyết không cho phép Tráng Đinh ăn cỏ gần hàng, không nói những này cậu muốn tham gia trận đấu, nói chúng vẫn chưa tới một tuổi đâu rồi, sao có thể mang thai. Binh ca đã ở sân thú, chứng kiến Tráng xuất hiện hắn tiểu mật thiết chú ý bên này. Những này chó kéo xe là hắn một tay luyện ra được, nếu không không biết biết điều như vậy. Vương Bắc bắt lấy tráng đinh cái đuôi binh ca liền vội vàng đã chạy tới từ phía trước ôm lấy tráng đinh đầu. Tráng đinh ra sức gậy kéo bọn hắn, hướng về mẫu chó kéo xe ý vị dây rùa. Chuyển hai ngày nữa, Vương Bắc khi làm việc, Alexander bỗng nhiên cho hắn gọi một cú điện thoại. Này, chủ tịch tiên sinh, có chuyện gì không? Alexander cười nói, nhìn ngươi nói, tiểu nhị, không có việc gì ta không thể điện thoại cho người sao? Vương Bắc nói Đương nhiên có thể, ngươi biết ta đối với ngươi cảm tình sâu đậm, cho dù nghe được thanh âm của ngươi ta đều vui vẻ, đến, vì hữu nghị trăm phần trăm. Alexander nói, ngươi nói lời nói ta đều tín, ai bảo cảm thấy được ngươi là tin cậy tiểu từ đâu này. Bất quá lần này thực sự sự tình tới tìm ngươi, ngươi sẽ rất ưa thích một sự kiện. Chuyện gì? Đại học còn muốn mở chi nhánh, chú ý là phân hiệu không phải cấp dưới học viện, hiện tại đang tại tuyển chọn, ngươi cảm giác được ở đâu thích hợp nhất? Alexander hỏi. Đại học còn xây dựng vào năm 1878, vì New Zealand lịch sử dài lâu nhất học phủ một trong, nó đời trước là vì học viện Cắn gì là một chỗ thế giới nổi tiếng tổng hợp lại tính học phủ. Vương Bắc đối với cái này trường học không phải rất quen thuộc, hắn vừa vận tại máy vi tính liền mở ra nhìn nhìn. Cái này trường học danh khí rất lớn, cái này hắn biết rõ, dù sao đây là New Zealand 8 chô quốc lập đại học một trong. Ngoài ra, tại trên thế giới nó cũng được hưởng tiếng Tàm, bị C.S. bình luận vì thế giới cấp 5 sao đại học. Mấy năm gần đây thế giới đại học bài danh ở bên trong, nó một mực tổng hợp lại tại 300 tên tà hữu Nhưng vương bác tại xem xét những này bài danh ở bên trong, hắn chú ý tới đại học còn có một bài danh rất cao, thì phải là thế giới loại nhỏ đại học trên bảng xếp hạng nó đứng hàng đệ 13 tên. Như vậy, hắn giật mình, không có trả lời Alexander vấn đề mà là hỏi, hắc, chủ tịch tiên sinh, là không phải chúng ta đại học còn không muốn làm tiếp một chỗ loại nhỏ đại học rồi. Alexander kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết hay sao? Không thể không nói, Vương, ta tiểu nhị, hiện tại ngươi sức quan sát thật sự là càng ngày càng lợi hại. Nói cho ta biết, ngươi cảm giác được cái này chỗ phân hiệu nên vậy ở nơi nào? Đại học còn chủ dạy ở cờ gì tục ngoại ô, như vậy nó chi nhánh có nên không cách nó rất xa. Vương Bác nói ra, cảm thấy được nó nên vậy đi vào trấn lạc nhật. Trấn lạc nhật cách cờ gì tục có chút xa, trong lúc đó khoảng cách cơ hồ xem như nửa cái đảo nam chiều dài. Nhưng Alexander hỏi hắn chính là trường này nên vậy kiến thiết ở nơi nào? Hắn đương nhiên hy vọng kiến thiết tại chính mình trên địa bàn. Alexander cười ha ha, Trung Quốc có câu lời nói được tốt, anh hùng chứng kiến lược đồng, ta tiểu nhị, ta cũng vậy thì cho là như vậy. Ta muốn thủ tướng tiên sinh, cũng hy vọng trường học đến chấn lạc nhật đi. Như vậy vương Bắc kích động rồi, hắn cố gắng gắng giữ tỉnh táo, hỏi, ngươi cảm giác được khả năng cao bao nhiêu? Đây chính là một chỗ đại học nơi đóng quân, tuy nhiên đại học còn thuộc về loại nhỏ đại học, nhưng chi nhánh ý nguyên trí ít có 2.000 danh học sinh. Tới 228 Trước 1151, tổng động viên nhân mạch, đại học quân cùng đại học ổ tạ gỗ, đại học ổ lần so sánh, tự nhiên có rất nhiều không bằng chỗ. Đúng vậy nó cũng có chính mình đặc sắc, phương diện này là trường học khác vô pháp bằng được. Trường này là nam bán cầu đệ nhất chỗ cung cấp đại học nông nghiệp chương trình học đại học, đệ nhất chỗ mở cảnh quan kiến trúc chuyên nghiệp đại học. Cái thứ nhất tại mát mẻ khí hậu dưới điều kiện nghiên cứu nho tải bồi cùng cất rượu nghiên cứu khoa học cơ cấu, New Zealand có được cao nhất thầy trò tỷ lệ đại học duy nhất dùng thổ địa làm cơ sở hạch tâm đại học. Nghe ra hắn kích động cùng khẩn trương, Alexander nói ra, ngươi cũng biết, theo lý thuyết hoang giao dã ngoại hương chấn chắc chắn sẽ không trở thành một chỗ đại học hậu tuyển. Chấn lạc nhật cũng không phải là hoang giao dã ngoại, tiểu nhị, tại đây rất phùn hoa. Vương Bắc nhịn không được cắt ngang hắn lời nói nói ra. Alexander nói, thôn chấn rất phùn hoa, đúng vậy thôn chấn bên ngoài đâu này. Trước hay nghe ta nói, dù sao một cách không ngờ, lần này chi nhánh chủ hoạch kiến lập người phụ trách Đưa ra đem trường học kiến thiết tại Trấn Lạc Nhật, ngươi minh bạch, bởi như vậy Trấn Lạc Nhật thì có đùa giỡn. Vương Bắc Kinh hỉ hỏi, trường học chủ hoạch kiến lập người phụ trách là ai? Ta muốn đi cám ơn hắn. Alexander ra ản chủ giáo sư, New Zealand nông nghiệp cùng thủy sản nghiệp nhất danh tiếng chuyên gia. Alexander nói ra. Vương Bắc cảm giác được danh tự có chút quen thuộc, hắn cẩn thận tưởng tượng, đây không phải đoạn thời gian trước đến Trấn Lạc Nhật nghiên cứu san hô nước ngọt chuyên gia đoàn người phụ trách một trong sao. Không cần phải nói Alexander rạng giờ rạ giáo sư chính là chạy san hô nước nhập đến. Mà khác còn có đại học cổ tạ gỗ nông nghiệp giáo sư bảo rằng, hắn cũng tán thành đem trường học xây tại trấn Lập Nhật. À, không biết ngươi là hay không biết rõ, vị giáo sư này chuẩn bị đi ăn máng khắc đến đại học quận. đưa lại bổ sung nói, Vỡ Răng lại càng lão bằng hữu, Vương Bắc nông trường chính là hắn tại phụ trách. Vương Bắc mong đợi hỏi, như vậy, ngươi cảm giác được trường này kiến thiết tại New Zealand năm chắc có nhiều hơn. Nếu như tại có chút quốc gia Hắn muốn chuẩn bị cho Alexander tặng lễ rồi, hiển nhiên với tư cách lục đảng mấy vị thủ lĩnh một trong, hắn tại chuyện này ở phía trong cũng có thể nói lên lời nói. Bất quá New Zealand không lưu hành bộ này, lão vương cũng phải lục đảng nệm cốt, Alexander không biết bởi vì hắn không tiến lễ, không để cho chỗ tốt sẽ không đi cho hắn hỗ trợ. Quả nhiên, Alexander nói ra, khả năng rất lớn, quốc lập đại học tuyển chọn cần quốc hội phê duyệt, thủ tướng tiên sinh cho rằng chấn lạc Nhật cũng là tốt lựa chọn. Mà chúng ta tại quốc hội có không ít lý Cho nên chỉ cần ngươi xuất ra điểm đáng tin cậy mấy cái gì đó, ta đây cho rằng lập tức sẽ có một chỗ trường học sinh ra đời, đại học quân chấn lạc nhật chi nhánh. Vương Bắc nói, thỉnh cầu ngươi chỉ rõ, thầy của ta, ta nên làm như thế nào. Phương diện này hắn không thể không nộ tính, mà là hắn thực không biết phải làm sao. Đầu tiên, ngươi cần chuẩn bị một cái sân trường kiến thiết phương án cùng bản thiết kế, lại để cho trường học cùng quốc hội hội thấy chấn lạc nhật hoan nên bọn hắn tiến đến quyết tâm. Tiếp theo, kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ giúp ngươi, ngươi phải tin tưởng Lục Đảng mỗi người đều hy vọng tại chính mình trên địa bàn có thể dựng lên một tòa đại học. Alexander nói ra, đây là lời nói thật, đại học bồi dưỡng là nhân tài, đại học cuốn ra tới đệ tử rất nhiều sẽ trở thành vì xã hội giai cấp tư sản dân tộc, cũng sẽ trở thành nông nghiệp phương diện nồng cốt. Bọn hắn hội đi trước các hương trấn cuộc sống, sau đó dùng chuyên nghiệp tri thức cùng nhân mạch tài nguyên trở thành địa phương nhân vật trọng yếu, cuối cùng nhất, bọn hắn có thể ảnh hưởng đến cái kia khu phiếu bầu. Tựa như ổ rỗ bổ rỗ ổ lọ bỏ lặt từ, miệng của nó cắn cái đuôi của mình thân thể là một cái hoàn, đầu đôi tương thông. Đối với đảng phái mà nói, hết thảy đều vì phiếu bầu, bọn hắn có thể tại bất cứ chuyện gì thượng phát hiện tuyển cử cơ hội, sự tình di chuyển tới cuối cùng cũng là vì tuyển cử mà phục vụ. Nhưng Vương Bác mới mặc kệ, dù sao chỉ cần cái này chỗ đại học chi nhánh có thể kiến thiết tại trấn Lạc Nhật, vậy hắn tiêu đủ hài lòng. Đây là đại sự, cuộc điện thoại hắn lập tức đem một đám thủ hạ triệu tập lại họp. Hiện tại trấn Lạc Nhật công vụ nhân viên số lượng bạo tăng, tất cả cương vị, tất cả ngành hợp lại, Đã có hơn 50 người, nếu ngay bảo vệ, người vệ sinh, nhân viên chữa cháy đều tính cả, cái kia phải có 100 người. Vương Bắc tìm đến họp thủ hạ, tự nhiên đều là nhóm đầu tiên tâm phúc, tất cả đều là dòng chính. Nghe nói đại học còn đang chọn chỉ mở chi nhánh mà lại có thể tới đến chấn lạc nhật, một đoàn người lập tức sôi trào. Ta thiên, cái này cơ hội phải bắt lấy. Chỉ cần có được đại học, chúng ta thôn chấn là có thể bay lên. Lão đại, vận dụng ngươi chỗ có quan hệ, tất cả mọi người mạch năng lượng, nhất định phải nắm bắt trường này. Biết rõ này sẽ mang đến bao nhiêu vào nghề cương vị sao? Thượng đế, ta đều khó có thể tưởng tượng, nếu đại học thứ nhất, chúng ta đây chấn lạc nhật nhân khẩu muốn vượt qua một vạn. Trấn Quỳnh Sto đều không có đại học đâu rồi, muốn là chúng ta chấn lạc nhật có đại học, tăng thêm cái này du lịch tài nguyên cùng nông mục tài nguyên, tuyệt đối có thể được xưng là là New Zealand đệ nhất tiểu trấn 7-8 lưới mà thảo luận tiếng thảo luận ở bên trong, một bộ đại học thân xây phương án bị chế định đi ra. Cái này phần này phương án ở bên trong hữu dụng nhất có lẽ hay là vương bác nhân mạch hắn cho bà tỷ ở tổng giám đốc Lê ôn là tổng giám đốc tổng ủy viên lỡ bọn người đánh tới điện thoại nói cho bọn hắn biết đại học như còn muốn kiến thiết chi nhánh tin tức, thỉnh bọn hắn hỗ trợ liên lạc có thể ảnh hưởng chuyện này người lại để cho trường học tuyển chọn tại Trấn Lập Nhật trừ chuyện đó ra hắn còn gọi điện thoại cho làng cảtờ cùng công chúa ở Chi nhi bọn hắn không có cách nào khác ảnh hưởng New Zealand đại học vòng quyết sách nhưng cùng bọn họ tiến tới nhất thể lưu di tổng đốc có thể ảnh hưởng đến William Toàn bọn người cũng nhận được thông chi, Vương Bắc thành khẩn thỉnh bọn hắn hỗ trợ, vận dụng người của bọn hắn mạch tài nguyên tại trên chuyện này giúp đỡ chấn lạc nhật. Đảng phái phương diện hắn không cần phải xen vào rồi, lục đảng đã bắt đầu động tác, lại để cho đại học lưu quần chi nhánh kiến thiết tại Trấn lạc nhật, phương diện này bọn hắn chờ mong cảm giác không kém tại Vương Bắc. Ngoài ra còn có trường học bản thiết kế, hoặc tờ tìm được rồi New Zealand tốt nhất kiến trúc xếp đặt thiết kế chỗ thiên hàng công ty, do bọn hắn nhanh chóng cho ra một phần bản thiết kế Họ tờ tại New Zealand kiến trúc ngành sản xuất có lẽ hay là rất nổi danh khí cùng mặt mũi hắn đưa ra yêu cầu sau công ty tiểu phái tới một chi xếp đặt thiết kế đoàn đội 5 người đi đầu đến Vương bác hỏi các người nhất tốt lúc nào có thể cho ra bản thiết kế giấy dẫn đội nhà thiết kế cho ra hồi phục nói điều này cần khảo sát chấn trưởng tiên sinh đây không phải một chuyện tình đơn giản người phải cho chúng ta cũng đủ thời gian ảnh hưởng một tòa kiến trúc nhân tố nhiều lắm Trúc sân bãi lựa chọn nền tảng thành lập kiến trúc kết cấu quy tắc khangng chấn Trong chấn động kết cấu hệ thống, kết cấu cấu kiện hòa liên tiếp kiện, không phải kết cấu cấu kiện, cấu kiện tài liệu cùng thi công chất lượng. Chúng ta đều cần muốn tiến hành khảo sát. Vương Bác nói ra, không bằng như vậy, ta cho các ngươi 10 ngày thời gian, yêu cầu đã muốn cho các ngươi rồi. Nếu như bản thiết kế có thể dẫn ra một ngày trước xuất hiện, ta đây hội cho các người gia tăng 10% xếp đặt thiết kế phí. Đương nhiên, dẫn ra 2 ngày trước chính là 20%, thế nào? Nhà thiết kế nhìn chầm chầm hắn nói, một lời đã định. Nhớ kỹ. Điều kiện tiên quyết là ta có thể thỏa mãn. Một lời đã định. Tới 228. chương 1152, Trấn Lạc Nhật Thư Viện. Lão Vương là có ý nghĩ người, hắn một mực thì cho là như vậy. Vận dụng nhân mạch tài nguyên, xếp đặt thiết kế sân trường kiến thiết đồ, những thứ này đều là ngoại lực, muốn đưa tới Kim Phượng Hoàng, còn phải trong nhà có cây ngô đồng, muốn cho Đại học quấn lựa chọn Trấn Lạc Nhật vì chi nhánh địa chỉ, Trấn Lạc Nhật phải có chỗ hơn người. Hắn tại truyền thông phương diện cũng có rất nhiều bằng hữu rất nhanh. Hán vận dụng những người này, bắt đầu tuyên truyền chấn lạc nhật hy hữu động vật, loài cá cùng loài chim. Thú lùng những này đã muốn thanh danh bên ngoài, nhưng cá phổi, vịt lam những tiểu tử này còn ít có người biết, phải đều báo ra đến. Mặt khác còn có xếu màu một nhà, chúng số lượng đã muốn gia tăng đến 12 chỉ rồi, tại hồ hờ v 2 trên không thỉnh thoảng xuất hiện, duyên dáng thân ảnh hấp dẫn đại lượng du khách, chúng cũng là manh lưới. New Zealand bản thổ không có xếu, cái kia xếu màu một nhà thì có giá trị, chúng là nơi nào đến hay sao? Chúng tại New Zealand như thế nào cuộc sống? Những tin tức này đều đáng giá nghiên cứu. Hấp dẫn một chỗ đại học, còn cần gì? Nghiên cứu khoa học cùng văn hóa chiều sâu. Vương Bắc trong tay có một miếng học thuật tri tâm, nhưng đồ chơi này không có cách nào khác sử dụng. Hắn không biết dùng ở nơi nào, nhưng Elizabeth cho hắn nghi kế, có thể mở một tòa thư viện. Đó là một ý kiến hay, dù cho đại học không được, Trấn lạc nhật cũng cần thư viện. Kịch đối với cái này đề nghị khen không dứt miệng, chúng ta thôn chấn hết thể đều rất tuyệt Nhưng ta chính là cảm giác được thiếu chút gì đó, hiện tại ta biết rồi, chúng ta thiếu chính là văn hóa nội tình, chỉ có cảnh điểm cùng tiền tài, cái này không thể được." Hàn ý lắc đầu nói, ngươi cái chém gió này đập một điểm không dễ nghe, đại học khẳng định có chứa thư viện, nếu như là như vậy, lao đại, ngươi còn không bằng đáp ứng cho đại học Vân Quần quên tặng cái thư viện nhỉ." Charlie đồng ý hắn thuyết pháp, đúng vậy à, đại học Vân Quần nếu đã đến, nhất định sẽ dẫn một tòa khổng lồ thư viện, loại tình huống này, thôn trấn thư viện chẳng phải là hội hình thành xu đột? Vương Bắc tưởng tượng xác thực là có chuyện như vậy, tại là một cái nghịch biển đi ra. Chấn lạc nhật có thư viện có thể hấp dẫn trường học đã đến, trường học đã đến hội mang theo càng lớn thư viện. Xem bọn hắn ở chỗ này mặt mũi tràn đầy khó xử thảo luận, dô Lu ngâm nga bài hát trải qua, sau đó hỏi, làm sao vậy? Kịch liếc mắt nhìn hắn nói, với người không quan hệ. Dô Lu nói ra, cùng thôn chấn chuyện có liên quan đến, tự cùng ta có quan hệ, thôn chấn là nhà ta, yêu ta dựa vào mọi người, đến đây đi bọn tiểu nhị, nói nói chuyện gì xảy ra. Quả thật có nan đề, nhưng ngươi cái kia đầu vóc giúp không được gì. À, thật có lỗi, ta không nên vũ nhục đầu vóc, ngươi không có đầu vóc. Kịch nói ra. Zolu tính tình rất tốt, loại này quá tải vui đùa hắn cũng chỉ là cười một tiếng chi. Nhưng vương bác nhìn không được, cao mày nói, kịch, ngươi chú ý đối với Zolu thái độ. Kịch là thanh niên nhật huyết, quản không ngừng miệng, tranh thủ thời gian xin lỗi, thật có lỗi tiểu nhị, ngươi biết ta chính là cái miệng tiện hôn đản. Zolu cười hát hát nói, mời ta ăn một bữa cơm là được rồi Kịch cơi khổ một tiếng, cái kia có thể chờ hay không đến phát tiền lương lại thỉnh cầu người, lập tức là lễ Giáng sinh, đoạn thời gian trước ta đem tiền tiêu hao rồi, dự định một đống lớn lễ vợ, hiện tại ta muốn mua một cái xe đạp, đều được. A mẹ nó. Lão đại, ta nghĩ tới. Ngạc nhiên, nghĩ đến cái gì rồi. Hàn nhỉ cho hắn một cái lướt mắt. Kịch nói ra, H.E., Lão đại, H.E., chúng ta có thể thông qua H.E. thị trường đến hoàn tất vấn đề này. H.E. là cái gì? Ngươi đừng nói viết tắt, ngươi nói thẳng danh tự Vương Bắc đối với rất nhiều New Zealand bản thổ tính mấy cái gì đó không đủ hiểu rõ. Hi Hạ giật sở, thuê thị trường, ý của hắn là chúng ta đi thuê thị trường làm một đám giá sách cùng sách vợ, đây đúng là cái ý kiến hay. Hạ nghỉ cũng nhãn tình sáng lên. Tại New Zealand, không ít dưới tình huống cần muốn mua thương phẩm khách hàng trong tay khả năng cũng không đủ cường đại trả tiền năng lực, thì ra là đụng phải tiền mặt lưu chưa đủ tình huống, cũng hoặc là người tiêu thụ hy vọng trước nếm sau mua dùng một số nhỏ tiền trước dùng thử một thời gian ngắn. Đến xem cái này thương phẩm có đáng giá hay không phải toàn bộ ngạch mua vào. Loại tình huống này, thuê thị trường tiểu ra đời. Vương Bắc cười khổ, nói, ý của các ngươi phải đi thuê một đám sách. Đi nơi nào thuê sách? Đừng nói cho ta nhà xuất bản hoặc là thư viện còn có cái này nghiệp vụ. Kịch lắc đầu nói, không, là thuê, không phải cho thuê. New Zealand thuê không phải rộng khắp trên ý nghĩa cho thuê, mà là một loại hoạt động tín dụng mua sắm hình thức. Mua phương có thể dùng tiền trả phân kỳ phương thức trước lấy được hàng. Đợi thanh toán tiền tiền hàng sau là được chính thức có được hàng. Hiện tại bình thường thuê mua vận tác hình thức là do người bán thay mua phương an bài tài vụ cơ cấu ví dụ như ngân hàng trước mua sắm lên hàng, sau đó tài vụ cơ cấu cùng mua phương ký kết thuê mua hiệp ước, tại thuê mua hiệp ước, hội nhóm minh mua phương tu tại chỉ định kỳ trong, đúng giờ theo giai đoạn thanh toán tiền tiền hàng. Tại cung cấp khoản kỳ trong, mua phương chỉ là cho thuê hàng, đợi khế ước thuê mướn kỳ đầy sau, mua mới có quyền căn cứ thuê mua trên hợp ước đặt mình giá bán lựa chọn phải mua sắm lên hàng. Đương là mua phương lựa chọn mua sắm cũng thanh toán tiền tiền hàng sau, liền tìm được hàng có được quyền. Thuê mua hiệp ước trong bình thường nhóm Minh mua phương đã trả đích thủ kỳ, mỗi kỳ cung cấp khoản kinh phí cùng ứng cung cấp kỳ tính ra. Có chút hàng có thể miễn tức theo giai đoạn, có chút tắc chính là tu trả tiền tiền lãi. Vừa mới, sách báo thuộc về miễn tức theo giai đoạn thuê thương phẩm, chỉ cần đừng xuất hiện tổn hại, thuê trong lúc không cần trả tiền, đây là quốc gia cổ vũ toàn dân độc một loại thủ đoạn. Hiện tại, loại này vốn nên phục vụ xã hội thủ đoạn lại cũng bị Vương Bác lợi dụng vì chính mình phục vụ. New Zealand Amazon siêu thị điện tử thì có cái này nghiệp vụ, theo giai đoạn mua sắm đại tông sách báo. Vương Bác đã chọn vài tòa kiến thành sau còn không có đầu nhập sử dụng nhà lầu, người vệ sinh đi vào quét sạch sẽ sau, phủ lên thư viện tấm bảng, như vậy chấn lạc nhật thư viện tiểu thành lợ. Kế tiếp một cái buổi chiều, dưới tay hắn một đám người đều ở luyện tập Amazon siêu thị điện tử thu thập sách báo, đại lượng sách vở bị mua sắm tiền đến, trước chỉ cần trả tiền hai thành tiền có thể Vương Bắc vẫn cảm thấy đồ cổ cất chứa cùng tác phẩm nghệ thuật cất chứa hao nhất tiền, kỳ thật mua sách cũng rất tiêu rất tiền. Kiến thiết thư viện cần đại lượng sách vở, bọn hắn đã chọn 100 văn bản, tổng giá trị vượt qua 2500 vạn, cũng may hắn chỉ cần ra 500 vạn thôi, những sách này có thể tới trước đến trấn lạc Nhật một cái 3 tháng.